trương 56. trần tuyên tràn đầy tự tin địa đứng ở trên đất trống chuẩn bị kỹ càng các thiên tuy rằng vẫn như cũ không tin hắn thật sự chỉ nhìn một lần liền học được man như tôi thể quyết nhưng nhìn trần tuyên trong suốt mà tràn ngập tự tin con mắt lại bắt đầu có chút hoài nghi mình suy đoán bắt đầu nặng trần tuyên hướng về các thiên chắp tay thi lễ sau liền bắt đầu rồi man như tôi thể quyết tu luyện phía trước mấy chiêu cùng các thiên vừa biểu thị không hề sai lầm quả thực chính là một trong khuôn khắc ra tới khói sông tận sao trời tráng khí thôn yêu các thiên nhìn trần Tuyền thật sự từng chiêu từng thức dựa theo trình tự luyện Tuy rằng cũng không thành tựu, nhưng đúng là học xong. Trước đây vẫn cho là người khác nói loại kia đã gặp qua là không quên được, sức lĩnh ngộ siêu cường thiên tài chỉ là bị quá đáng quyết đại, cũng không đủ tin. Không nghĩ tới hôm nay thật sự bị ta gặp được một sống sở sở thiếu niên thiên tài. Các Thiên kìm lòng không đặng vì hắn gióng lên trượng. Đùng, bành bạch. Trần Tuyên, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi chính là phía trên thế giới này vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Không dám làm, không dám làm, các bộ đầu ngài mới phải trong lòng ta mạnh mẽ nhất mới. Ngoại giới nghe đồn ngài vốn là một người bình thường nhưng mà vẹn vẹn tu luyện hơn một tháng liền trở thành tôi thể cựu trọng cường giả là hoàn toàn xứng đáng bình đông thành thiên tài số một các thiên nghe nói như thế cũng là sức sở ta có theo như đồn đãi nói như thế thiên tài à bất quá hắn nói được lắm như đều là sự thực a nguyên lai ta cũng là thiên tài mà không phải dựa vào mặt tan cơm có điều nam nhân mà vẫn là khiêm tốn cẩn thận một chút tốt hơn cái kia đều là chút vô căn cứ đồn đại ai có thể hơn một tháng tu luyện tới tôi thể cựu trọng quá giả ta trước đây một mực che giấu mình tu vi hiện tại bất quá là mới đem chính mình tu vi chân chính hoàn toàn bày ra mà thôi. Trần Tuyên nghe nói như thế cũng là bỗng nhiên tình ngộ, mình cũng tu luyện một tháng, cũng bất quá mới tôi thể nhất trọng, tự nhiên biết một tháng từ người bình thường tu luyện tới tôi thể cựu trọng độ khó lớn bao nhiêu, khả năng chỉ có tiên nhân tử nữ mới có thể làm đến đi. Trần Tuyên nghĩ thầm những này lời đồn cũng thực sự là thái quá khoa trương như vậy lời đồn cũng có người tin, ta trước sẽ không tin vào, lần sau còn phải là mắt thấy là thật, cũng không thể tiếp tục nghe người khác mỏ mẫm linh tinh. Vậy ngài ở trong mắt ta cũng là nhân vật lợi hại nhất, ngài chính là ta thần tượng. Được rồi, những này đừng nói, ngươi đã đã học xong cơ bản nhất động tác vậy ta sẽ đem tâm pháp cùng tu luyện chú ý yếu điểm viết cho ngươi chính mình trở lại cân nhắc đi bộ đầu đại nhân ngài không tự mình dạy ta sao còn muốn tự mình dạy thứ đơn giản như vậy dạy một lần không được sao sao thế ngươi còn có cái nào không hiểu a Các thiên chừng một chút trần tuyền nói rằng không có không có ta đều sẽ cái kia không phải ở đây chờ ta đi viết bí tịch cho ngươi là bộ đầu đại nhân Các thiên nói xong liền đi thư phòng của chính mình lấy ra văn phòng tứ bảo xoát xoát phút không tới liền đem hết thảy tâm pháp khẩu quyết Tu luyện lúc chú ý một chút đều viết xong, toàn bộ thiên tổng cộng 3.000 cái chữ hoàn trường trái phải nhẹ nhàng tuổi khí làm cho mới vừa viết xong nét mực khô nhanh hơn một chút kết lại một lát sau Cát Thiên cầm lấy mới vừa viết xong bí tịch về tới trong viện cầm đi nếu là có cái gì xem không hiểu có thể tới hỏi ta ta sẽ không chê người mốc. Trần Tuyên trà sát tay tiếp nhận một tờ giấy bí tịch nói cảm tạ đa tạ bộ đầu đại nhân giáo dụ thuộc hạ định không phụ kỳ vọng nha đúng rồi đây là hai bình tôi thể đan có thể tăng số tu luyện một ngày chỉ có thể ăn một viên ngươi lấy trước 5 viên đi ra Còn dư lại giao cho trương lực để hắn phân cho Tam ban thiếu niên bọn bộ khoái. Vừa vận thêm vào trương lực 15 người, một người một viên. Các Thiên móc ra hai bình tôi thể đưa cho Trần Tuyển. "Là thuộc hạ định hoàn thành nhiệm vụ." "Được rồi, đi thôi." "Bộ đầu đại nhân, tạm biệt." Các Thiên không nói nữa, quay về Trần Tuyển phất phất tay. Trần Tuyển khom lưng cúi mình, nghiêng mình. "Mà sao sẽ bí tịch cùng năm viên tôi thể đan cất vào trong ngực, lại cầm hai bình tôi thể đan, rời đi." Các Thiên ngồi ở tiểu viện trên băng đá, nhìn tên thiên tài này thiếu niên biến mất ở trong mắt. Nghĩ đến nếu không phải mình làm cái này thanh thiếu niên bộ khói ban thiên tài trần tuyển có thể hay không bị mai một các thiên đối với vấn đề này cũng không có đáp án có thể không có chính mình nhiễu hắn sẽ bình thường một đời nhưng là có thể đụng tới cái khác quý nhân mang theo hắn đi tới con đường tu luyện cũng không biết toàn bộ lương quốc có bao nhiêu như vậy thiên phú tuyệt luân thiếu niên thiên tài bị mai một thực sự là đáng tiếc cả có điều các thiên nghĩ đến hiện tại mình cũng mới phải một tôi thể cựu trọng tiểu cay con gà thao cái kia phân lòng thanh thản làm gì à chờ sau này có năng lực nói sau đi một trận thô giáp hàn giọng tiếng chim hót cắt đứt các thiên ảo tưởng và hoa wow. một con toàn thân màu đen con quạ từ cắt thiên trên khu nhà nhỏ khoảng không bay qua nhìn thấy này con quạ cắt thiên liền nghĩ tới triệu mẫn nhắc nhở chính mình những lời nói kia một tiên thiên nhị trọng thanh phong trại đại đương gia ở ngoài thành lấp lấy chính mình đây sợ là chính mình vừa ra đi cũng sẽ bị hắn giết chết đi khoảng thời gian này không ra thành nhưng là không có cách nào cho tới ít ở cùng ngân lượng làm sao bây giờ Cắt thiên sở sở bên hông đeo phi hồng kiếm tông lệnh bài nghĩ được không biết bao nhiêu ngày trước bạch tiên trưởng tự đủ sau đó ở bình đông thành gặp phải khó khăn có thể tới tìm ta ta nhất định giúp người Tuyệt đối không nên thật không tiện a. Bạch Tiên trưởng âm dung tiếng mạo, hoa ái dễ gần dáng dấp thực sự là rõ ràng trước mắt ta. Chờ ăn cơm chưa liền đi Bạch Tiên trưởng phủ đệ, tìm kiếm trợ giúp, ngược lại trước cũng nợ quá Bạch Tiên trưởng ân tình, lần này lại nợ một cũng không có gì để ớm. Một giặc cướp không cố gắng lần nút, còn dám đến ngoài thành ngăn ta. Cũng không nhìn một chút ta cắt thiên là ai, lần này liền diện các ngươi thành phong trại. Buổi chiều, các thiên ăn cơm chưa xong, đi tới Bạch Tiên trưởng phủ đệ. Kéo Bạch phủ trên cửa chính thú thủ hàng hoàn, gõ gõ. Đùng, đùng đông. Chỉ chốc lát sau, Một hạ nhân dáng dấp gia đinh mở ra một cái khe, lộ ra một cái đầu đến, nhìn Cát Thiên hỏi: "Ngươi là ai? Tới làm chi?" "Ta là Bình Đông thành bộ đầu, Cát Thiên, tìm đến Bạch tiên trưởng." Thỉnh cầu thông báo một tiếng. "Nha, hóa ra là Cát bộ đầu a, lão gia từng có bằng dao, ngài vào đi." Hạ nhân mở ra cửa lớn, để Cát Thiên tiến vào Bạch phủ. Sau đó cái kia hạ nhân đem Cát Thiên dẫn tới một chỗ phòng khách, trung niên quản gia đang ở nơi đó. "Cát bộ đầu, hôm nay tới Bạch phủ cái gọi là chuyện gì a?" "Quản gia được, ta gặp một chút phiền toái, tới đây muốn tìm Bạch tiên trưởng hỗ trợ." Bạch Tiên trưởng lúc này đang lúc bế quan muốn đột phá tiên thiên lên cấp trúc cơ chi cảnh, không cách nào thấy ngươi. Cát Thiên nghe được Bạch Tiên trưởng muốn đột phá trúc cơ cũng là có ăn chút gì kinh, lần trước cùng Bạch Tiên trưởng gặp lại lúc, hắn hay là trước ngày 8 tầng tu sĩ, bây giờ đã muốn trúc cơ. Thì ra là như vậy, cắt nào đó ngày hôm nay có bao nhiêu cái dối, vậy thì rời đi. Cát Thiên quay đầu muốn rời đi, chuẩn bị đi trở về sau khi liền chờ ở trong thành tu luyện, không ra khỏi thành, lượng cái kia đại đường ra cũng không dám đánh vào thành đến. Cắt bộ đầu, châm đã, lão gia bế quan trước đã nói nếu ngươi gặp phải phiền phức đến đây cầu viện. Liền đem hắn lưu một ít phụ kiện cho ngươi, xin chờ một chút ta một lúc. Trung niên quản gia chạm đích rời đi. Cắt Thiên không thể làm gì khác hơn là ở phòng khách ngồi xuống, hơi hơi chờ đợi chốc lát. Trung niên quản gia tay nâng một đàn mùa hộp đáo đi tới Cắt Thiên trước mặt, đặt ở một bên trên bàn. Cắt bộ đầu, này hộp đáo bên trong lão ra để lại cho ngươi phụ kiện, ngươi liền cầm đi. Cắt Thiên quay về quản gia một phen khách sáo, cảm tạ sau, nói rằng, đa tạ Bạch tiên trưởng, đa tạ quản gia, cắt nào đó cáo tử Lập tức liền cầm đàn một hộp đáo rời đi. Chương 57. Mây đen do lớn đêm giày mây che trăng quang ngoài thành 3.000 mét một chỗ trên sườn núi một người mặc da thú cùng vải bố chen lẫn chế thợ may dùng sơ tặc, không người quay về trước mặt bóng tối nói rằng bằng báo đại đưa ra ngày hôm nay cái kia họ cắt một ngày cũng không ra khỏi thành trong thành huynh đệ cũng chuyện tin tức nói các thiên bây giờ còn vùi ở huyện nha bộ khoái phân phối trong phòng hắn không ra các ngươi sẽ không dụ dỗ hắn ra khỏi thành sao những chuyện này còn muốn ta giáo. hả một người mặc hùng áo khoác da mặt theo người đàn ông trung niên từ trong bóng tối đi ra dường như hung thú giống như ánh mắt tàn bạo mà nhìn chằm chằm trước mắt sơ tật Thuộc hạ làm việc bất lợi, đại đương gia thứ tội a. Sơ Tặc sợ hãi đến lập tức quỳ một chân trên đất, cầu xin tha thứ. Thanh Phong trại đại đương gia từng bước một giáp sát Sơ Tặc, sau đó tay phải tóm chặt hắn lòng dạ, khiến cho hắn hai chân cách mặt đất, nâng lên, quay về mặt lộ vẻ vẻ hoàng sợ chính là thủ hạ nói rằng, hừ, ta muốn ngươi cần gì dùng. Sơ Tặc bị dơ lên cũng không dám có chút dây rủa động tác, chỉ là vội vàng nói rằng, đại đương gia, lại cho ta một cơ hội, ta hiện tại liền suốt đêm đi phụ cận thôn trang làm chuyện, để cho bọn họ hướng về Cát Thiên cầu viện, dù hắn ra khỏi thành. Đại đương gia cầm lấy tay phải của hắn chậm rãi bóp ra, lùi về sau một bước. Sư Tặc tiểu như cùng bùn nhão như thế lướt xuống sủi lơ trên mặt đất, bị sợ không còn khí lực. Đại đương gia đưa lưng về phía Sư Tặc, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm mặt trăng chính chậm rãi dây rủ muốn nhảy ra dạy Vân Phạm Vi ba phủ. "Đi thôi, nếu là lại không bất kỳ chỗ dùng nào, ngươi biết hậu quả. Không có tác dụng người xưa nay đều chỉ có một kết cục." Đại đương gia đột nhiên quay đầu, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Sư Tặc, nặng nề phun ra một chữ: "Chết." Thuộc hạ lần này định có thể thành công. Thề phải cái kia các thiên ngày mai sẽ ra khỏi thành đến, xin mời đại đương gia yên tâm. Sơn Tặc tuy rằng nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn như cũ lời thể son sắt nói: "Đi thôi, thuộc hạ xin cáo lui." Sơn Tặc chắp tay thi lễ, sau đó vội vàng rút lui rời đi, mai đến tận ngược lại đi hơn 10 mét, mới dám xoay người. Hô, vu vu nặng nề từ trong lồng ngực phun ra một ngụm lớn trọc khí. Nhìn phía xa thôn tràng, sử dụng khinh thân pháp môn, nhanh chóng tiến lên. Mà trên sườn núi đại đương gia vẫn nhìn bầu trời đêm, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Cắt thiên ngươi dám to gan giết ta để lệ." Ta cần phải ngươi nợ máu trả bằng máu, cắt lấy đầu của ngươi dùng để làm chén lưỡi rượu, cho rằng ta đáng thương đệ đệ đầu bảy hát đồ cúng. Mà lúc này Cát Thiên chính đang phòng ngủ của mình bên trong, nhìn trước mặt đàn một hộp đáo. Lạch cạch. Cát Thiên giải khai hộp đáo khóa trụ, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, hướng về hộp đáo bên trong nhìn tới. Chỉ thấy này đàn một hộp đáo bên trong, chỉnh tề địa để bốn điệp phụ triện. Mỗi địa phụ triện đều là bốn tấm, phía trên cũng đều bày đặt một tấm giấy trắng. Giới thiệu cái kia một tờ phụ kiện tên gọi, công dụng cùng phương pháp sử dụng. căn cứ trên tờ giấy trắng thông tin, Thông điệp cũng biết này bốn loại phụ truyện đều là tiên thiên luyện khí kỳ nhất là sử dụng theo thứ tự là kim quan phủ, khinh thân phủ, hỏa cầu phụ cùng đại lực phủ. Cát Thiên nhớ tới lúc trước một cái cắn chết thi ấm tông ngoại môn đệ tử Diêm Đào lúc tuôn ra quá một quyển cơ sở phụ truyện bí tịch đến bây giờ còn nằm ở chính mình hệ thống trong không gian đây lúc đó liếc mắt nhìn cần tiên thiên tu vi mới có thể học tập trang bị cũng là không có nó. Cát Thiên vốn muốn cùng đại ca của mình cùng đột phá tiên thiên nhưng mà hiện nay ngoài thành thanh phong trại đại đương gia đối với mình mắt nhìn chậm liền chờ mình ra khỏi thành sau giết chết chính mình báo thù đây. Mấy ngày nay mình cũng triệt để vững chắc tôi thể cự trọng tu vi, trăm phần trăm quen thuộc đồng thời không chế sức mạnh của chính mình. Vậy thì đột phá tiên thiên đi. Các Thiên lấy ra lần trước Bạch Tiên trưởng ban tặng cơ sở luyện khí quyết, là xem. Ken, hệ thống đã ghi chép xong xuôi. Tiên Thiên công pháp, cơ sở luyện khí quyết, linh cấp, 030.000. Ghi chú, công pháp đẳng cấp chia làm phạm cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp, tiên cấp. Ken, đo lường đến ký chủ đã có đột phá tiên thiên điều kiện, có hay không lập tức đột phá? Vâng. Cảnh giới bên cạnh nhất thời thấp sáng. Nhỏ tiêu hao 20000 điểm EX -E tợ lên cấp đến tiên tiên luyện khí nhất trọng, còn lại EX -E 8980. Các Thiên chỉ cảm thấy chính mình bốn phía bình tĩnh không khí đột nhiên sao độc lên, đóng kín cửa cùng cửa sổ trong phòng đột ngột thổi lên gió nhẹ, đến không hết gió nhẹ hướng về chính mình kéo tới. Thật giống có món đồ gì không ngừng mà xuyên thấu qua làn da của chính mình cùng đường hô hấp nghiêm mạc chui vào trong thân thể của mình. Sau đó những thứ đồ này tất cả đều tiến vào toàn thân mình trong kinh mạch, dường như khí thể như thế ở trong người tuần hoàn lưu động lên, cuối cùng tụ hợp vào nơi bụng trong đan điền. Khí thể cũng chính là linh khí hội tụ chỗ đan điền. Các thiên tu luyện tới tôi thể cựu trọng chưa từng có cảm giác quá đan điền ở trong người tồn tại. Nơi đó vốn là không hề có thứ gì, nhưng từ khi luồng thứ nhất linh khí tiến vào bên trong sau, vốn là hư vô đan điền nhưng xuất hiện. Bây giờ các thiên có thể rõ ràng mà cảm nhận được đan điền vị trí cùng bên trong đan điền không gian kích thước. Ở vào cái rốn trên ba tấc đan điền, sẽ ở đó nơi thân thể trong máu thịt, nó vừa vô hình lại hữu hình. Lúc này các thiên bên trong đan điền không gian khoảng trường chỉ có một quyền kích thước, bên trong cũng chỉ có một ít sợi linh khí, có thể làm chính mình lấp kín đan điền. Mở rộng không gian là có thể lên cấp đến tiên tiên nhị trọng đi, có điều hiện nay còn phải củng cố tu vi mới phải. Nếu như nói hậu thiên tôi thể cảnh giới là thông qua tu luyện các loại động tác để đạt tới rèn luyện thân thể hiệu quả động công, như vậy tiên tiên luyện khí cảnh giới chính là thông qua dẫn khí vào cơ thể đến tăng cường tu vi tinh công. Các Thiên dựa theo cơ sở luyện khí quyết trên phương pháp tu luyện ngồi khoanh chân, tay bấm tử ngọ quyết, khép hờ hai mắt, chạy xe không tư tưởng, trong lòng cái gì cũng không muốn công nghiệp. Từ từ, các Thiên cảm thấy chính mình cảnh vật quanh bên trong tồn tại đủ loại linh khí, có âm hàn cảm giác khí, có nóng dực cảm giác khí, Còn có mềm mại linh độc khí, đủ loại linh khí đều tới các Thiên trong thân thể trôi vào. Tại đây vạn ngàn linh khí bên trong, các Thiên tu luyện cơ sở luyện khí quyết chỉ cần một loại không thuộc tính linh khí tiến vào trong đan điền. Có điều loại này không thuộc tính linh khí ở trong hoàn cảnh thực sự là đã ít lại càng ít. 3 tiếng trôi qua, các Thiên hấp thu các loại khí, đều thông qua cơ sở luyện khí quyết, quyết quy định kinh mạch tuần hoàn con đường đi một lượt. Sau khi chỉ có không thuộc tính linh khí có thể đi vào trong đan điền, ngoài hắn ra linh khí lại từ Cắt Thiên trong thân thể tiêu tán mà ra. Cảm thụ lấy trong đan điền đệ nhị sợi linh khí, Cắt Thiên ước lượng một chút. Muốn chứa đầy cái này, đan điền sợ là cần đại khái 1000 sợi linh khí. Các Thiên nếu muốn lấp kín toàn bộ đan điền, coi như không ăn không uống không ngủ, cũng phải vẫn tu luyện 3000 giờ, cũng chính là không ngủ không lứt tu luyện 125 ngày. Hết cách rồi, bây giờ muốn nhanh chóng thăng cấp cũng chỉ có thể không ngừng mà chiến đấu, này nếu như thật sự yên lặng tu luyện, sợ không được bế quan đến phát rồi nha. Các Thiên đáng ghét nhất bế quan. Sau đó Cắt Thiên lại tuần hoàn 2 lần, 6 tiếng qua đi, các Thiên trong đan điền đã có 3 sợi linh khí. Đường, đường đường. Giờ dần năm canh, ngủ sớm dậy sớm, bảo trọng thân thể. Cát Thiên nghe được gõ mô cầm canh ở báo giờ, liền xuống giường, mở cửa, phát hiện trời còn chưa sáng, có điều khẳng định cũng sắp rồi. Tám thúc một phen, an điểm tâm, sắc trời liền đã lớn sáng. Cát Thiên lập tức đi tới tổng bộ làm công nơi, nhìn gần nhất có hay không cái gì cần xử lý sự vật. Cát Thiên mới vừa tọa tại tọa vị thượng, còn chưa bắt đầu công tác, một nha dịch đã tới. Không tốt rồi, các bộ đầu, không tốt rồi. Xảy ra chuyện gì? Hô to gọi nhỏ, cố gắng nói. Ngoài thành 15 dặm lâu trang thôn tao ngộ một con tôi thể cựu trọng yêu thú tập kích, cần gấp cứu viện a. Các bộ đầu Ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi. Vâng. Các Thiên ngồi ở chỗ ngồi rơi vào chấm tư, đây là dụ ta ra khỏi thành. Chương 58. Các Thiên tọa tại tọa vị thượng, rơi vào chấm tư. Ta hiện tại đã là tiên tiên luyện khí nhất trọng tu vi, mà theo Triệu Mẫn từng nói, cái kia Thanh Phong trại đại đương gia nhưng là một cái tiên tiên luyện khí nhị trọng cao thủ, này cũng không phải dễ làm a. Vốn còn muốn có Bạch Tiên trợ ở, có thể trực tiếp xin hắn ra tay, giúp ta bình định Thanh Phong trại, sau đó chính mình theo ở phía sau đánh cái đi, đây không phải là đắc ý mà. Kết quả nhân ra bế quan Xem ra vạn sự vẫn phải là dựa vào chính mình a. Chỉ bằng mình bây giờ vừa đột phá tiên thiên luyện khí nhất trọng thực lực, tu vi cũng không vững chắc, hơn nữa liên quan với luyện khí kỳ làm sao chiến đấu? Cũng còn không biết, đừng nói ra khỏi thành đi làm thịt hắn, phòng trừng mới vừa đi tới trước mặt hắn sẽ bị nhân gia làm nằm. Hiện tại muốn dụ dỗ ta ra khỏi thành, đó là không thể nào, chờ ta tu luyện thêm chút nữa. Tâm thần chìm vào hệ thống mặt giấy. Họ tên: Cát Thiên. Chủng tộc: Nhân loại. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Tiên thiên nhất trọng, 030.000. Công pháp tu luyện: Cơ sở luyện khí quyết, linh cấp, 030.000. Thiên phú thần thông, ra dày thì béo, Bạch Ngân, cấp 1, 030.000. Giang Ngọc, Bạch Ngân, cấp 1, 030.000. Phạm Tục công pháp võ kỹ cờ lật kiểm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tổng EXT 8980. Hệ thống không gian kim sa dược, cơ sở phụ triển bí tịch, 10 viên hạ phẩm linh thạch còn lại thất không vị. Cái hệ thống này không gian cũng là lần thứ nhất trực tiếp hiện hiện ra, trước các tiên thẳng biết mình giết tiên thiên rơi xuống cái tem bị hệ thống cho lấy đi, cũng có thể cảm ứng được, chính là không lấy ra đến. Hiện tại lẽ ra có thể lấy ra. Cắt Thiên trong lòng đọc thầm cơ sở phụ triện bí tịch. Ken, có hay không lấy ra? Là Xin mời dụng ý đọc lựa chọn đặt địa điểm. Cắt Thiên rỗi ra hai tay ở trước ngực, nâng không khí, lập tức ý niệm tập trung vào trên bàn tay. Đọc thầm. Ra. Đột nhiên cảm giác mình trên tay hơi chìm xuống, một quyển cùng tân hoa tự điển kích thước độ dày giống nhau sách xuất hiện ở trong tay. Màu đen địa, trang điểm 1, dân thư 6 cái đại tự, cơ sở phụ triện bí tịch. Cắt Thiên nhìn trong tay cuốn này sách thật dày, đầu không cảm thấy đau, rồi cùng kiếp trước học tập lúc như thế nhìn thấy dày như vậy sách căn bản cũng không muốn mở ra ngấm lại cái kia trong sách lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ ồ gia gà ca đạt tất cả đứng lên khủng bối như vậy a hệ thống xin mời trực tiếp quét hình đi vào ken đo lường đến ký chủ muốn học tập cơ sở phụ triện bí tịch bắt đầu quét hình đi vào xin chờ một chút cát thiên cảm giác mình trong đầu nhiều hơn rất nhiều liên quan với phụ triện tri thức đồng thời theo thời gian trôi qua tri thức truyền vào tốc độ càng lúc càng nhanh cát thiên dần dần cảm thấy từng kia một nhẹ nhàng đau nhói đây cũng chính là hiện tại đột phá tiên thiên nao dung lượng biến hơn nhiều còn có thể chịu nổi. Nếu như vào ngày kia tôi thể thời kỳ, nếu là nhất thời hiếu kỳ học, phòng trừng tại chỗ cũng sẽ bị này cố lượng lớn tri thức xung kích thành ngu dại. Hệ thống vẫn là rất nhân tính hóa, không trách mới vừa tuân ra đến liền lên cho ta độ, mãi đến tận đột phá tiên thiên mới thả ra cho ta, chắc là lo lắng an nguy đi. keng. Đi vào thành công, ký chủ thành công học tập chỉnh bản cơ sở phụ truyện bí tịch hết thể nội dung. Mở ra phó chức nghiệp, chế phụ sư. Chế phụ sư đẳng cấp, cấp 1, 0, nghìn. Có thể chế phụ truyện, tiên thiên kỳ kim quan phủ, khinh thân phủ, đại lực phủ. Hoạ Câu Phủ, Định Thi Phủ, Tịnh Trần Phủ, Thủy Tiết Phủ, Bang Phong Phủ. sơ kỳ cơ sở phụ kiện thật sự là nhiều lắm, mà trong này thực tế có thể dùng với chiến đấu cũng là mấy người kia, cái khác phần lớn đều là dùng cho sinh hoạt hàng ngày bên trong hưởng lạc cùng giải phóng hai tay. Cát Thiên nhìn bộ này nghề nghiệp xuất hiện cũng là kinh hỉ và phần. này tới thời cơ thật đúng là quá tốt rồi, chính phát sầu như vậy làm sao luyện khí kỳ tiến hành chiến đấu đây? Ta có thể nhiều vẽ vẽ một ít phụ kiện, đến thời điểm trực tiếp đem phụ kiện lấy ra quay về hằn ném, ném đi chết, liền xong việc. Vốn là Bạch Tiên trưởng cho phụ truyện chỉ có các bốn tấm, còn sợ không đủ dùng, hiện tại có thể chính mình chế tác. Căn cứ đến từ cơ sở phụ truyện bí tịch bên trong ghi lại phương pháp luyện chế, Cát Thiên còn phải đi chọn mua một ít nguyên liệu mới được. Giấy vàng, chu sa, yêu thú huyết, bút lông những thứ này đều là tất yếu đạo cụ, thiếu một thứ cũng không được. Nghĩ tới đây, Cát Thiên liền chuẩn bị trước khi ra cửa hướng về thành Nam phố trợ chọn mua vật tư. Cho tới yêu thú tập kích lâu trang thôn tôi thể cửu trọng yêu thú, Cát Thiên mình cũng là bồ tắc bằng đất sét qua rồng, tự thân khó bảo toàn, thương mà không giúp được gì à? bất quá nghĩ đến những kêu bởi vì chính mình mà bị chết ở yêu thú tay vô tội các thôn dân các thiên lại cảm thấy vô cùng khổ não bất đắc dĩ tự trách cứ như vậy các thiên mặt mày u uất mang theo cực kỳ hổ thẹn tâm tình đi tới thành nam phố chợ đi trước dược liệu trong cửa hàng mua chu sa cùng yêu thú huyết bỏ ra 10 lượng bạc sau đó lại đi tới áo liệm đĩa mua 10 sấp dùng để vẽ biểu phổ thông giấy vàng tổng cộng một ngàn tấm lại tốn các thiên 5 lượng bạc cho tới bút lông các thiên đi dạo nửa ngày rốt cục ở một nhà vũ khí đồ dùng trong cửa hàng tìm được rồi một lộc bút lông sói bút lông Theo chủ quán nói tới này, bút hay là dùng tôi thể tứ trọng con trồn hôi yêu đôi mao chế thành, còn tăng thêm lộc yêu lông tơ, dùng để vẽ bừa đó là tương đương thuận lợi. Có điều chào giá nhưng là có chút quý, lại mở miệng liền muốn 50 lượng bạc. Lúc này Cắt Thiên trên người tiền bạc đã không có nhiều như vậy, phần lớn tiền ở mua tôi thể đan lúc cũng đã hoa thất thất bát bát, trên người bây giờ chỉ có cuối cùng 20 lượng. Mua không nổi a. Chủ quán kia, nhìn thấy Cắt Thiên nghe mình mở giá cả 50 lượng, cũng không chút nào do dự thả xuống lộc bút lông sói bút lông, chạm đích muốn hướng về ngoài quán mà đi. Vội vàng vây tay nói rằng, khách quan Khách quan, giá cả dễ thương lượng mà, ta xem ngươi cũng là thành tâm muốn, như vậy đi, này đan ta tiện nghi bán cho ngươi, coi như kết giao bằng hữu. Cát Thiên nghe vậy, ngừng lại, nhìn chủ quán không nói lời nào. Tiệm này nhà cũng là lần thứ nhất đụng với cũng khó dây dưa như vậy người mua, làm sao không trả giá đây, ngươi không nói lời nào, ta làm sao biết bao nhiêu tiền bán cho ngươi à, nếu như mở cao, người này lại muốn đi, định giá thấp, liền thiệt tỏi a. Hai người lại lớn như vậy mắt chừng mắt nhỏ địa lẫn nhau đối diện, chủ quán trên mặt mang lúng túng nụ cười, nói rằng: Khách quan ngài cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp? có thể nói đi ra. Cắt Thiên trực tiếp đem trên người 20 lượng bạc đặt lên bàn, nói rằng ta đây chỉ có 20 lượng. Nói xong cũng nhìn về phía chủ quán không nói nữa. Chủ quán đầu tiên là nhìn thấy các Thiên bỏ tiền lúc cao hứng, kết quả nghe được chỉ có 20 lượng lúc phi thường thất vọng, sau đó rơi vào dãy dụa bên trong, lại sau đó, trải qua cân nhắc hơn thiệt tựa hầu nghĩ thông suốt. Mỉm cười nói, nếu tiểu huynh đệ ngươi thật muốn mua, cái kia 20 lượng bán cho ngươi lại có làm sao à? Ngày hôm nay này bút liền bán cho ngươi, có điều ngươi có thể tuyệt đối đừng tiết lộ giá cả đi ra ngoài a. Yên tâm Ta bảo đảm sẽ không nói lung tung. Cứ như vậy, Cát Thiên rốt cục tập hợp đủ toàn bộ dùng cho chế tác phụ kiện đồ dùng đạo cụ, chuẩn bị trở về đến chỗ ở của chính mình liền bắt đầu chế tác. Cát Thiên đi ở thành Nam phố chợ trên đường phố, điện thoại di động bao lớn bao nhỏ nhấc theo đồ vật, bước nhanh đi tới. Đột nhiên liền nghe đến một đạo vui tươi giọng nữ ở gọi, Cát Thiên, Cát Thiên, đây là người nào người đang gọi ta? Ta thật giống không quen biết người nào đi. Cát Thiên quay đầu nhìn về bốn phía, cái gì cũng không thấy, đang chờ tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên nhìn thấy phía trước trong đám người. Triệu Mẫn đại tiểu thư đẩy ra trước người mọi người đi ra, nhắm Cát Thiên nơi mà tới. Chương 59. Triệu Mẫn nhìn trước mặt từ mặt mày hữu vũ biến thành một mặt kinh ngạc Cát Thiên, trong lòng rất là hài lòng. Cát Thiên hai tay nhấc theo các loại đồ vật nhìn Dương Dương tự đắc Triệu Mẫn có chút bất đắc dĩ, tại sao lại đụng tới nàng? Cát Thiên, ngươi làm gì vậy? Mua vật gì tốt? Triệu Mẫn nói liền đi gần Cát Thiên bên cạnh, vòng quanh hắn xoay quanh vòng, trên dưới quan sát tỉ mỉ. Chính là đến mua điểm tu luyện dùng là đồ vật, đúng rồi, ngươi tại sao lại ở đây? Cát Thiên nhìn chằm chằm vòng tới vòng lui Triệu Mẫn hồi đáp, "Ta Chính là ta. Chính là tới nơi này đi dạo phố, đối với đi dạo phố. Triệu Mẫn nhất thời hoàng hồn, lắp ba lắp bắp địa nói, cuối cùng trả lại cho mình một khẳng định đáp án. Thật sự? Hả? Cắt Thiên Hồ nghi nhìn nàng. Triệu Mẫn xem Cắt Thiên nổi lên lòng nghi ngờ, còn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, liền hai tay mở ra, thoải mái nói, "Được rồi, ta thán bại, kỳ thực thành này Nam phố chợ chính là ta nhà mở, ngươi vừa đến ta liền biết, chính là ta cố ý tới tìm ngươi." Cắt Thiên nghe, khá lắm, không hổ là Triệu gia đại tiểu thư à, toàn bộ thành Nam phố chợ đều là nhà nàng. Có điều đại tiểu thư lúc này tìm ta làm gì? Chẳng lẽ lại có cái gì tin tức xấu? Triệu tiểu thư, tìm ta có chuyện gì không? Triệu Mẫn nghe được các Thiên lại gọi chính mình Triệu tiểu thư liền có chút ít khó chịu. Tại sao lại gọi ta Triệu tiểu thư? Hừ, chính là ta nghĩ đến nhắc nhở ngươi một tiếng. Nhà của chúng ta hạ nhân ngày hôm qua ở ngoài thành thấy được không ít thanh phong trại sơn tạc hóa trang tiềm hành ở xung quanh, phòng trứng đều ở nhìn chằm chằm cho ngươi hướng đi đây. Ngươi có thể ngàn vạn không thể ra thành. Những này giặc cướp cư nhiên như thử lộ Liêu ương ngạnh. Cắt Thiên nghe thế rất là kinh ngạc nhóm này giặc cướp là muốn phiên tiên à? lập tức lại nặng nề thở dài nói rằng, ai? tuy rằng ta cũng muốn không ra khỏi thành, thế nhưng ta là Bình Đông Thành bộ đầu, chung quy phải công tác, bọn họ bắt yêu thú bỏ vào trong thôn quấy rối, các thôn dân hay là muốn hướng về ta cầu cứu, như vậy Dương Lưu ta cũng kéo không được bao lâu. ngươi lai, like, ngươi là bởi vì chuyện này mới tâm sự nặng nề, cái kia làm bằng hữu của ngươi, ta, Triệu Nữ Hiệp giúp ngươi đi trừ yêu làm sao? Triệu Mẫn vô bộ ngực của mình, tự tin nói, ngươi, không được không được, vạn nhất ngươi lại bị cái kia Thanh Phong Trại Đại Đường ra bắt được đi. Tội lỗi của ta nhưng là càng lớn. Các Thiên liền vội vàng lắc đầu kiên quyết từ chối. Nếu là hắn bắt được ta cho phải đây, như vậy gia gia nhất định sẽ ra khỏi thành cứu ta, đến thời điểm thuận lợi liền đem cái kia đáng ghét gia hòa giết. Có điều cho hắn 10 cái lá gan cũng nhất định là không, dám, ngươi liền nói cho ta biết cái nào thôn trang coi yêu ma làm loạn là tốt rồi, ta chịu nữ hiệp thích nhất chạm yêu trừ ma, trợ giúp nhỏ yếu. Không được, không được, vậy cũng quá nguy hiểm, ta ngày mai sẽ tự mình đi vào trừ yêu, không thể để cho ngươi mạo hiểm. Không có chuyện gì, nói cho ta biết đi, ta có thể giúp cho ngươi. Triệu Mẫn tay phải vỗ một cái cắt thiên vai, thành khẩn nói rằng: "Ta không thể để cho ngươi bởi vì ta mà bước lên nguy hiểm đến tính mạng, ta còn có việc, đi về trước." Cắt Thiên không do dự nữa, dùng tay đẩy ra Triệu Mẫn đắp chính mình vai tay, chuẩn bị rời đi, về tiểu viện của mình chế tạo đồ đi. Triệu Mẫn nhìn Cắt Thiên không hề nói chuyện nhiều, trực tiếp rời đi, rất tức tối, nhẹ giọng nói rằng: "Hừ, không nhìn được lòng tốt, không cho ta rút, ta càng muốn rút, trở lại cũng làm người ta cha cha cái nào thôn xảy ra vấn đề." Triệu Mẫn tức giận mà nhìn Cắt Thiên từ từ đi về phía trước, sắp hòa vào trong đám người đột nhiên các Thiên quay đầu lại, hướng về nàng phất phất tay, nói rằng, Mẫn Mẫn tạm biệt. Triệu Mẫn nhìn các Thiên cái kia góc cạnh rõ ràng, tràn ngập dương cương khí đẹp trai khuôn mặt, nghe cái kia thanh Mẫn Mẫn vừa bị các Thiên chọc giận mà sinh khí, nhất thời tan thành mây khói. Cũng không biết muốn nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn, nhẹ nhàng phất phất tay. Triệu Mẫn nhìn theo các Thiên biến mất ở trong bể người, qua ba, năm phút mới thanh tỉnh lại, sau đó cũng vội vàng sợ rời đi. Nửa giờ sau, các Thiên độc tòa bên trong khu nhà nhỏ, một phương bàn gỗ đặt tại trong viện, trên bàn giấy và bút mực mọi thứ đầy đủ. Cát Thiên dựa theo cơ sở phụ truyện bí tịch bên trong ghi lại tri thức bắt đầu rồi chính mình lần thứ nhất chế tác phụ truyện. Tờ thứ nhất phụ truyện, Cát Thiên chuẩn bị chế tác hỏa cầu phù. Bày ra một tờ giấy vàng với trên bàn vung, dùng hình sợi dài chất liệu đá cái chặn giấy ngăn chặn giấy vàng phía trên, dùng tay san bằng giấy vàng. Lấy ra một bình thanh thủy chút ít nhỏ vào hình vuông nghiền mực diện, ở nhỏ vào ba lạng nhỏ yêu thú máu. Sau đó dùng chu sa mực thạch bình mại xoay quanh, tinh tế nghiền nát, khoảng 5 phút, chu sa yêu thú mực nước liền mại đi ra. Cát Thiên cầm lấy bút lông sói bút lông, ngoi bút nhẹ nhàng để vào trong nghiền mực. Nhưng lấy chu sa yêu thú mực, tại hạ bất lúc, các tiên dường như nắm giữ cơ nhục, bắp thịt ký ức tựa như, đem chính mình trong đan điền một tia linh khí truyền vào ngòi bút, cũng nhanh chóng vẽ ra một quanh có khúc hữu mà lại giàu có vẻ đẹp rất đúng gọi màu đỏ vòng tròn, đồng thời đang vẽ đến vòng tròn cấp 3 phân chia lúc, sẽ vẽ tiếp ra một vòng tròn nhỏ, vòng tròn nhỏ bên trong còn có thể vẽ ra một lửa ký tự. Toàn bộ phù triển một bút vẽ xong, làm liền một mạch, linh khí truyền vào cũng không có chút nào điểm nước Hoàn thành lúc, hỏa cầu phù chu vi hỏa thuộc tính linh khí phảng phất chịu đến hấp dẫn, tất cả đều bị hút vào phù triện bên trong. Mà Cát Thiên vẽ ra đồ án cũng giống như đoàn chân chính quả cầu lửa lóe lên rồi biến mất. Sau đó phụ triện bên trong đồ án lại khôi phục vốn là màu đỏ hình dạng. Chỉ là một phút sau, phụ triện bên trong đồ án lần thứ hai sáng ngời, toàn bộ phụ triện dường như sẽ hô hấp như thế, lúc sáng lúc diệt. Cát Thiên cầm lấy trên bàn vương hỏa cầu phù, muốn thử một chút hỏa cầu này phù huy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Liên truyền vào từng tia một linh lực tiến vào hỏa cầu phù bên trong, hướng về trong viện bãi cỏ vùng một cái, trong miệng hét lớn một tiếng, bạo. Lập tức phụ kiện trong nháy mắt hóa thành than cho, mà một đoàn to bằng chậu rửa mặt quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện cung cấp tốc hướng về phía trước bãi cỏ ném tới thoáng qua trong lúc đó chỉ nghe một tiếng nổ vang vang quả cầu lửa ở đụng vào mặt đất sau trực tiếp nổ tung đem mặt đất nổ ra một đường kính một mét hô to đốn lửa bắn tứ tung lập tức đốt các thiên bên trong khu nhà nhỏ cỏ tạm hỏa thế liền muốn mất không chế dần dần lớn lên lên phiền toái các thiên xem tình hình này cũng là sợ hết hồn lập tức muốn cứu hỏa thế nhưng trong viện không có nước giếng thật giống đã không còn kịp. đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên quả bóng nước phủ lần thứ hai cầm lấy lộc bút lông sói bút lông vung lên mà liền một tấm quả bóng nước phủ liền bẻ xong. lúc này Cát Thiên lại hao tốn một tia linh khí, liên tục tiêu hao hai sợi linh khí. Cát Thiên đã cảm giác được trong cơ thể vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến. thế nhưng hỏa thế ở lớn lên, hết cách rồi. Cát Thiên lần thứ hai dùng một tia linh khí kích hoạt quả bóng nước phủ, hướng về phía trước tiêu đốt cỏ tạ bên trong vứt ra. một đại đoàn thanh thủy đột nhiên xuất hiện, trực tiếp rót ở đại hỏa trên. thử, thử thử. hỏa thế cơ hồ bị tưới tắt, còn có một chút lẻ tẻ ngọn lửa. Cát Thiên trực tiếp đi tới, dâm hắn mười mấy 20 chân đều cho dẫm diện. Thanh Tĩnh lại cắt thiên đi tới hỏa cầu phụ nổ ra hô to, "Nghiên cứu, nay sợ là cùng kiếp trước một viên lưu đạn uy lực không kém bao nhiêu đâu. Vậy ta nếu như một hồi vứt ra mười mấy tấm, cái kia thanh phong trại đại đường gia còn không đến bị nổ trời cao à. Đáng tiếc trong cơ thể mình linh khí quá ít, một kia linh khí chỉ có thể vẽ ra một tấm, hiện tại lại được khôi phục linh khí. Đúng rồi, hệ thống không gian bên trong còn có 10 viên hạ phẩm linh thạch, lấy ra dùng đi. Cắt Thiên tâm thần chìm vào hệ thống không gian, lập tức tập trung ý nghĩ với trong lòng bàn tay, một viên nóng ánh long lanh, phát sinh yếu ớt linh quang tinh thạch liền đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Cắt Thiên xếp bằng ở bên trong khu nhà nhỏ trên băng đá, bắt đầu vận chuyển cơ sở luyện khí quyết hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Chương 60. Khuynh Chân ngồi ở trên băng đá Cắt Thiên, dần dần cảm thấy tu luyện lúc hấp thu linh khí tốc độ thoáng thấp xuống một ít. Đồng thời nghe được một tiếng Giang rắc. Liền Cắt Thiên liền chậm chậm dừng lại tu luyện, mở hai mắt ra nhìn trong tay nguyên bản ngọc ánh long lanh, tỏa ra yếu ớt linh quang linh thạch đã thay đổi giá dấp. Trở nên một chút vần đủ, nó mặt ngoài thậm chí xuất hiện một vết nước. Xem ra viên này hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí đã bị Cắt Thiên tiêu hao một ít. Lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cũng đã nhật nguyện điên nào, vốn là mặt trời đã bị mặt trăng thay thế. Các Thiên đánh ra chính mình nắm viên này hạ phẩm linh thạch đã ròng dã tu luyện 10 tiếng, mà nguyên bản còn sót lại một tia linh khí trong đan điền lại thêm ra mười sợi linh khí. Bình quân 1 giờ hấp thu một tia linh khí, là không có linh thạch lúc tốc độ tu luyện gấp ba. Mà căn cứ các Thiên cảm giác khối này hạ phẩm linh thạch vừa mới mới vừa bị hấp thu một phần 10, dưới đây suy tính một viên hoàn chỉnh hạ phẩm linh thạch nên ẩn chứa 100 sợi linh khí. Nếu đã dừng lại tu luyện, đơn giản liền nghỉ ngơi một chút. Cắt Thiên dưới ánh trăng bên trong, đi tới bàn vuông bên, lần thứ hai vẽ lên phụ triện nhỏ vào một ít thanh thủy với đã không niên mực, gia nhập hai giọt yêu thú máu, cầm lấy chu sa một thạch, lần thứ hai tinh tế địa chuyển vòng nhi nghiền nát lên. Sau đó dựa vào mình mở đeo giống như chế tạo đồ kỹ thuật, liên tục thành công vẽ ra 11 tấm hỏa cầu phù, mãi đến tận trong cơ thể linh khí tiêu hao sạch sẽ mới bỏ qua. Thậm chí chính mình tiểu viện nhiệt độ chung quanh đều rõ rệt thấp xuống ngũ sen thị độ khoảng chừng, trái phải, xem ra là chu vi hỏa thuộc tính linh khí bị hấp thu nhiều lắm. Đem vẽ xong phụ triển thu nhập chính mình hệ thống không gian bên trong, lần thứ hai nắm chặt viên này đã dùng qua hạ phẩm linh thạch chìm đắm đang tu luyện bên trong mà lúc này còn đang ngoài thành 3.000 m mét một chỗ trên sườn núi, ăn mặc ra thu cùng vải bố chen lẫn chế thợ may dùng sơn tạc chính jun lập cập quỷ gối thanh phong trại đại đương gia trước mặt, hắn ngẩng đầu nhìn chu vi tản ra nguyệt quang đại đương gia, mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng ta thất bại, đưa lưng về phía mặt trăng thanh phong trại đại đương gia trên mặt đen kịt một mảnh cũng không thấy rõ có cái gì vậy mặt, chỉ là hô lên một tiếng mang theo tức giận tử vong tuyên cáo lại thất bại, chết, thanh phong trại đại đương gia tay phải nhẹ nhàng vung lên một đạo vô hình chi nhận cắt qua sơn tạc cổ, phú một viên mang theo sợ hãi giữ tận vẻ mặt đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, cổ của hắn cũng như suối phun như thế, máu tươi phun ra cao hơn 3 mét, sau đó quỷ thân thể ngã xuống đất, chất thải. Thanh phong chạy nhìn thân thể bên cạnh bị văng một mặt máu một cái khác sơn tặc nói rằng, ngày hôm nay cái tia thôn trang không phải cứu viện sao? Các thiên tại sao không ra khỏi thành? Sơn tặc nhìn ngã trên mặt đất đang chảy máu thi thể không đầu, cho dù máu trên mặt đang không ngừng nhỏ xuống, thậm chí dính đến trong đôi mắt đi, cũng không dám đưa tay đi ra lò khô. Nghe được đại đương gia vấn đề liền càng thêm túi đầu, hai tay nắm tay hành lễ, nói rằng bẩm báo đại đương gia, ngày hôm nay cái kia thôn trang sát thực cầu viện, không được là triệu gia đại tiểu thư, yêu thú cũng bị nàng giải quyết, cắt thiên sẽ không đến. khả năng này là trùng hợp đi, ta bất kể là không phải trùng hợp, đệ đệ ta đầu bảy cũng không phải còn mấy ngày, ta muốn cắt thiên nhất định phải đi ra nhận lấy cái chết, ta mặc kệ ngươi nghĩ biện pháp gì, ngày mai nhất định phải đem cắt thiên dụ ra khỏi thành, bằng không kết cục rồi cùng hắn. hiểu. tuấn mệnh, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. đi thôi. tu luyện cả một đêm cắt thiên lần thứ hai hấp thu mười sợi linh khí, trong tay linh thạch cũng lần thứ hai trở nên vận đục một chút còn nhiều ra một vết nước. Cát Thiên đứng bên trong khu nhà nhỏ, nhìn chân trời dần dần bay lên mặt trời, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng, không biết mình ngày hôm qua không có bị lừa, ngày hôm nay những này phát điên bọn thổ phỉ còn có thể làm ra cái gì điên cuồng chuyện đi ra. Không thể đợi thêm nữa, ngày hôm nay nhất định phải ra khỏi thành giết chết cái kia đại đương gia. Hiện tại ta nắm giữ 15 tấm hỏa cẩu phủ, còn có kim quan phủ, đại lực phủ, kinh thân phủ các bốn tấm, hạ phẩm pháp khí trường đao một thanh, trong đan điền mười sợi linh khí nên đủ đi. Cát Thiên nhìn sắc trời sáng chang, ăn xong bữa sáng sau liền tới đến tổng bộ làm công gian phòng, không ra cắt thiên dự liệu, nha dịch sáng sớm liền mang đến tin tức xấu, cắt bộ đầu, khẩn cấp cầu viện a, ra đại sự rồi, phong an thôn, sơn dương thôn đều tao nộ tôi thể thất trọng yêu thú tập kích, mà ngày hôm qua lâu trang thôn lần thứ hai tao nộ tôi thể cựu trọng yêu thú tập kích a, cắt thiên thở một hơi thật dài, nói rằng, ngươi đi đi, ta biết rồi, vậy thì đi xử lý, là, cắt bộ đầu tạm biệt, cắt thiên khi hắn sau khi rời đi liền đi tới bọn bộ khói ở luyện võ trường, cắt thiên tới đến luyện võ trường lúc tất cả mọi người ở thể dục buổi sáng ở trong. Các thiên tới đến trước mặt chúng nhân hét lớn một tiếng, đều dừng lại, tập hợp. Bọn bộ khoái dồn dập dừng lại đang tu luyện bên trong động tác, hô trở lên, hỗn loạn luyện võ trường rất nhanh liền xếp thành ba cái đội ngũ. Rất tốt, phía dưới ta đến phân phối nhiệm vụ. Nhất ban tất cả mọi người ở trương bộ đầu dẫn dắt đi đi tới Phong An thôn, nơi đó có một con tôi thể thất trọng yêu thú làm loạn, tin tưởng định có thể chiến thắng. Nhị ban tất cả mọi người ở sự bộ đầu dẫn dắt đi đi tới Sơn Dương thôn, nơi đó đích tình huống cùng Phong An thôn như thế. Tam ban liền tiếp tục lưu lại tu luyện đi. Đều nghe hiểu không có ba cái ban bao quát bổ đầu ở bên trong hết thảy bộ khoái, đều lớn tiếng hồi đáp báo cáo cắt bổ đầu chúng ta nghe minh bạch. rất tốt đều đi chuồng cưỡi lên mã nhanh lên một chút chạy tới từng người nhiệm vụ địa điểm xuất phát các thiên trước tiên đi ra luyện võ trường mặt sau theo nhất ban nhị ban bọn bộ khoái. chờ đến chuồng tất cả mọi người cưỡi lên con ngựa sau các thiên bay về trường tịch hổ cùng xử tại phi nói rằng hai vị các ngươi nhất định phải mang thật từng người đội ngũ tuyệt đối không nên xuất hiện từ thương a ta muốn một người đi lâu trang thôn đối phó tôi thể cửu trọng yêu thú không cách nào mang đội Các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Tuân mệnh, các bộ đầu, hai người chúng ta nhất định bảo vệ tốt đội viên, đồng thời viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Được, ta đi trước, đại gia cố lên. Cắt Thiên không chờ đợi thêm mọi người, một mình cưỡi khoái mã, ra Bình Đông thành, hướng về lâu trang thôn mà đi. Ngay ở Cắt Thiên ra khỏi thành trong mấy mắt, hắn ra khỏi thành tin tức cùng thời khắc phương vị, liền quần quận không ngừng mà nhanh chóng truyền về Thanh Phong trại đại đương gia trong hai. Báo cáo đại đương gia, Cắt Thiên rốt cục ra khỏi thành. Đại đương gia, Cắt Thiên một mình cưỡi ngựa hướng về lâu trang thôn mà đi. Đại đương gia Cắt Thiên ở cưới ngựa đi vào trên đường. Đại đương Gia biết được cắt Thiên ý đồ sau, liền trực tiếp đi tới Lâu Trang thôn, chuẩn bị ôm cây lưỡi tỏ. Cắt Thiên trải qua nửa giờ bay nhanh rốt cục đi tới Lâu Trang thôn. Mà Lâu Trang thôn thôn dân nhìn thấy bộ khoái đến rồi, dồn dập chỉ dẫn cắt Thiên đi tới tôi thể cựu trọng yêu thú gây chuyện địa phương. Cắt Thiên liền trực tiếp cưỡi ngựa đi tới Lâu Trang thôn tây phương núi rừng phụ cận. Cũng nhìn thấy một cái lớn giống cũng vô độ ngực hát tinh tinh. Lâu Trang thôn mười mấy võ giả đang dùng một ít vũ khí, giấy thừng, cháo, lưới đánh cá chỉ hoan yêu thú hành động. Chu vi trên đất còn nằm một ít kêu thảm thiết kêu thảm thôn dân, cũng không biết thương làm sao, đang có một ít thôn dân dơ lên bọn họ rời đi đây. Cắt Thiên xuống ngựa, đem mã buộc thật sau, liền rút ra bên hông pháp khí trường đao. Nhằm phía chính đang điên cuồng xung kích tên thôn Hắc Tinh Tinh. Một đao, hai đao, tam đao. Tôi thể cựu trọng Hắc Tinh Tinh căn bản không phải Cắt Thiên đối thủ, chỉ đỡ lấy tam đao thì không được. Hắc Tinh Tinh trực tiếp bị Cắt Thiên phách ngã xuống đất. Keng. Đánh giết tôi thể cựu trọng Hắc Tinh Tinh một con. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, 6000. Tổng EXP Một đám thôn dân cũng bắt đầu hoan hô lên, vui mừng sống sót sau tai nạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một khoác áo tròn bóng người từ trời cao bên trong chậm rãi rơi xuống đất. Chương 61. Thanh Phong trại đại đương gia cùng hắn đệ đệ mặt đen trắng hắn lớn lên hoàn toàn khác nhau. Hắn chính là một phi thường phổ thông khuôn mặt, không hề đặc tú, không cao không lùn, không mập không gầy, bình quân nhan chi số. Chỉ là trên mặt một đạo từ phải phía trên mái đến tận trái phía dưới, ngang qua toàn bộ mặt vết đao khiến cho hắn xem ra cực kỳ do người. Ở gợi ý của hệ thống trong tin tức, các Thiên cũng nhìn thấy đại đương gia thông tin, thông điệp. Chu Cá bá cảnh giới, thiên thiên luyện khí nhị trọng, tiền kỳ, đánh giết tùy cơ rơi xuống, một thanh hạ phẩm pháp khí trường đao, hai viên hạ phẩm linh thạch, cực bá luyện khí quyết, linh cấp, cực bá đao pháp, e ít hai 20.000 điểm, nhất định rơi xuống. từ cao to cây cối trên hạ xuống đại đường gia chu cực bá hai tay run lên áo choàng, vù vù, một cơn gió lớn đột nhiên xuất hiện, côn sạch lấy trên đất lá dụng cùng đá vụn hướng về các thiên cùng phía sau hắn các thôn dân cực tốc tập kích mà đi. tốc độ chính là sức mạnh, lá dụng cùng đá vụn cũng có thể tạo thành kinh khủng thương tổn. các thiên muối trong tay pháp khí trường đao đánh bay kéo tới đá vụn cùng sắc bén như dao lá rụng, mà phía sau hắn cắt thôn dân nhưng là gặp thai vạn phù thử. đùng đùng ầm a a lá cây dường như ám khí xen vào thân thể phủ phủ thành đá vụn đánh thân thể vàng trầm thành thôn dân tiếng ngã xuống đất sau khi bị thương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hay chỉ là một dáng lâm liền để các tiên cảm nhận được không gì sánh kịp như thế không hổ là tiên tiên nhị trọng cường giả các tiên hai tay cầm đao ở trước ngực liên tục nhìn chằm chằm vào nơi xa đại đưa ra cũng không quay đầu lại quay về các thôn dân hô lớn trái mau Kỳ thực những kia lâu trang thôn dân ở trải qua cái kia sóng lá cây cùng đá vụn vũ công kích lúc cũng đã sợ vỡ mật, không cần người chỉ huy, bọn họ đã sớm dựa vào bản năng thoát thân đi tới. Thanh phong trại đại đương gia nhìn chính bảy ra một bộ phản kháng tư thế cắt tiên, xem thường một tôi thể cựu trọng căn thôi, chẳng lẽ còn mưu toan lấy phạm nhân lực lượng phản kháng tiên thiên cường giả sao? Đại đương gia mặt không hề cảm xúc, tay phải hiện cao hình, thẳng tắp hướng về phía trước không khí bộ tới. Chính là như vậy chậm rãi động tác nhưng cho các tiên mang đến giống như trước đối mặt vệ linh trùng lúc như vậy nguy cơ sống còn cảm giác. Không được. Cắt Thiên còn không có phản ứng lại đã bị một đạo vô hình đau khí tập kích đến phụ cận. Các Thiên lập tức đem trong cơ thể linh khí truyền vào hạ phẩm pháp khí trường đau bên trong, nắm chặt trường đau chống đỡ ở trước người. "Đương!" Các Thiên cầm đau hai tay cảm nhận được một luồng sức lực truyền đến, trường đau trong tay suýt chút nữa tuột tay mà ra. Chính là chỗ này tùy ý một đòn liền để các Thiên liền lùi lại hai mươi mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Các Thiên tay trái che ngực, mạnh mẽ nuốt xuống trong cổ một hơi, nỗ lực vững vàng trong cơ thể dâng lên khí huyết. "Nha!" Lại có thể ngăn ta tiện tay một đao, xem ra đệ đệ ta thua không ngắn a. Ngươi sợ là vừa đột nhiên tiên tiên nhất trọng chứ? Con trẻ như vậy đẹp trai, thực sự là đáng tiếc. Chu Cực Bá đem bên hông mang theo trường đao rút ra, bắt đầu nghiêm túc đối phó lên các Tiên, dù sao các Tiên đã là một tiên tiên tu sĩ, cũng không thể lật thuyền trong cống ngầm. Các Tiên nhìn Chu Cực Bá rút ra trường đao hướng về chính mình đi tới, không ở do dự, từ trong lòng móc ra một tấm màu vàng phụ triện, truyền vào một tia linh khí, ý niệm tập trung vào tự thân, trong miệng nhẹ nhàng niệm non, kim quang tốc hiện, phục hộ chân nhân, gấp. Mà Chu Cực Bá nhìn phía xa Cắt Tiên móc ra một tấm phù triện ngay lập tức, cũng đã vung lên trường đao mang theo một đạo dài đến 1 mét màu trắng đao khí cấp tốc chém về phía Cát Thiên. Cát Thiên vừa lấy ra kim qua phủ, liền nhìn thấy một đạo ánh đao màu trắng hướng về chính mình kéo tới, cũng ở trong mắt chính mình từ từ phóng to. Cát Thiên trong lòng vui mừng không nớt, cũng còn tốt chính mình tay mắt lênh lẹ, trước một bước phát động kim qua phủ. Màu trắng đao khí cấp tốc chém ở Cát Thiên quanh người màn ánh sáng màu vàng trên, nhưng căn bản không cách nào phá phòng, chỉ là chém ra từng tia một gọn sóng, liền vô thanh vô tức tiêu tan ở trong không khí. Phản phất tử không từng xuất hiện. Chu Cực Bá nhìn thấy cảnh này, kinh hãi đến biến sắc kêu lên, kim qua phủ có thể chống đối tiên thiên luyện khí tiền kỳ tu sĩ công kích nhất phẩm kim quang phủ hắn sau khi kinh ngạc lại cấp tốc bình tĩnh lại nói rằng chỉ là một tấm kim quang phủ thôi theo ta được biết đùa này chuyện nhiều nhất cũng là duy trì một canh giờ nếu là ta ra tay toàn lực không ngừng mà công kích kim quang phủ chỉ có thể mất đi hiệu lực sẽ nhanh hơn các thiên ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết đưa ta đệ đệ mệnh đến chu cực bá không ở sử dụng đao khí như vậy cực kỳ tiêu hao trong cơ thể linh khí phương thức công kích mà là chuẩn bị gần người sau khi linh khí rót vào trường đao ngóc niết chém vào màn ánh sáng màu vàng để mau chóng tiêu hao phụ triển năng lượng. Một bước 10m, vượt qua 3 bước sau khi, Chu Cực Bá đi tới Cắt Thiên trước mặt, vận dụng Cực Bá Đao Pháp, một trận chém lung tung. Cắt Thiên cũng cực lực lùi về sau né tránh, khoảng chừng trái phải nhiều lần hơi ngày. Thế nhưng Cắt Thiên căn bản không học được thân pháp, hắn thi triển loại này không có trường pháp gì mà lại vụng về bản năng tránh né động tác, ở Chu Cực Bá trong mắt liền như một chuyện cười. Ngược lại Chu Cực Bá triển khai Cực Bá Đao Pháp, đao đao liệt đến tự điểm, còn đều chém vào ở Cắt Thiên quanh người màn ánh sáng màu vàng trên, không, có một đao thất bại, chém màn ánh sáng màu vàng sáng tối chập chờn. Phản phất cũng sắp tắt tựa như, Cắt Thiên cảm ứng sử dụng bên trong kim quang phù năng lượng tiêu hao tốc độ, nếu như tiếp tục bị Chu Cực Bá như vậy công kích máy liệt, phòng trường tấm này kim quang phù chỉ có thể kéo dài 10 phút. Cắt Thiên thừa dịp Chu Cực Bá chém chính hăng say, mịt mờ từ trong lòng lấy ra một tấm hỏa cầu phù, lặng lẽ nhập liệu một kia linh khí khởi động phụ triện, nhắm ngay trước mặt chém lung tung Chu Cực Bá thả, bạo. Một đoàn to như gương mặt tiểu nhân quả cầu lửa xuyên thấu qua màn ánh sáng màu vàng hướng về Chu Cực Bá đánh tới. Màn ánh sáng màu vàng ở ngoài đang điên cuồng chém lung tung Chu Cực Bá vẫn tập trung tinh lực quan tâm Cắt Thiên nhất cử nhất động ở cát thiên móc ra phù truyện mờ ám xuất hiện một sát na cũng đã lòng cảnh giác máy liệt bất cứ lúc nào chuẩn bị tránh thoát. bởi vậy ở quả cầu lửa kéo tới thời điểm chu cực bá liền lập tức phản ứng lại chuyển công kích để phòng ngự tự tốc lùi về sau đồng thời khống chế được mũi đao của chính mình đến xa xa và chạm quả cầu lửa sớm làm nổ. bởi vậy chu cực bá chỉ là bị nổ tung nhẹ nhàng rung động căn bản không có chịu đến tổn thương gì mà quả cầu lửa nổ tung cách các thiên là rất gần vì lẽ đó kim quang phù cũng ngăn cản một phần nổ tung dư âm không ít hỏa diễm cũng đánh tới màn ánh sáng màu vàng đây càng là gia tốc kim quang phủ năng lượng tiêu hao. Cắt Thiên xem Chu Cực Bá phản ứng nhanh như vậy, lại trốn ra hỏa cầu phủ phần lớn công kích trong lòng mắt lạnh. Nếu là còn dư lại 14 tấm hỏa cầu phủ cũng đánh công chúng. Vậy mình ngày hôm nay nhưng là giữ nhiều lãnh ít. Chu Cực Bá xem cắt Thiên sắc mặt sụ xuống, xuống mất đi cầu thức đến hắn linh phủ nhất định là không nhiều. Bởi vì này dạng quý giá phụ kiện, hắn loại này thân là một trại chi chủ tán tu đều không có. Cắt Thiên có điều một vừa lên cấp tiên tiên bộ đầu làm sao có khả năng nắm giữ rất nhiều. Theo chiến đấu từ từ chiếm lĩnh thượng phong. Chu Cực Bá cảm giác mình đã một chút nhìn thấu Cắt Thiên thủ đoạn, nội tâm cảnh giác liền dần dần thanh tĩnh lại. Xem nơi xa Cắt Thiên vẫn đẩy năng lượng không nhiều kim qua phủ, không hề móc ra phụ triện. Liền, Chu Cực Bá lần thứ hai vọt tới Cắt Thiên trước mặt triển khai đao pháp công kích. Cắt Thiên tránh né không dùng được, đơn giản đứng tại chỗ không ở né tránh, đẩy phụ triện tùy ý Chu Cực Bá công kích. 6 phút qua đi, Cắt Thiên quanh người màn ánh sáng màu vàng nghiêm trọng biến hình, năng lượng cũng còn dư lại không có mấy. Bất đắc dĩ Cắt Thiên lần thứ hai móc ra một tấm phụ triện. Mà nhìn thấy phụ triện Chu Cực Bá lập tức lùi về sau. Hắn cho rằng Cát Thiên muốn ở cuối cùng liều mạng một lần, bởi vậy đang nhanh chóng rời xa đồng thời vung ra ba đạo đao khí khoảng cách xa đánh út về phía Cát Thiên, để cầu đánh giết. Xoạt xoạt xoạt. Ba đạo đao khí đã tập kích đến Cát Thiên trước mặt, Chu Cực Bá thậm chí linh cảm đến, một đạo đao khí đánh tan kim quang phủ phòng ngự, mặt khác hai đạo đao khí chém giết Cát Thiên dáng vẻ. Chương 62. Chu Cực Bá nhìn ba đạo đao khí sắp bắn trúng Cát Thiên. Nghĩ thầm Cát Thiên bất quá là sắp chết người thôi, ta cũng không tất với hắn gần người đối chiến, tình bị hắn bỏ mạng một đòn cho đả thương có thể khắc chu cực bá tuyệt đối không ngờ rằng chính là cắt thiên quanh người màn ánh sáng màu vàng lần thứ hai một mảnh kim quang sáng lạ, cực kỳ ngưng tụ. Ba đạo đao khí tập kích ở màn ánh sáng trên, xem ra thanh thế hùng vi, nhưng cũng chỉ là làm màn ánh sáng ao hãm mà thôi, làm đao khí sau khi biến mất, màn ánh sáng lại khôi phục như lúc ban đầu. Này, chu cực bá minh bạch, cắt thiên vừa móc ra lại là một trương kim quang phủ. Lúc này hẳn là hắn cuối cùng một tấm phù chế đi, phải biết kim quang này phù nhưng là rất đắt, một tấm liền muốn 10 viên hạ phẩm linh thạch. Một tán tu cũng không nhiều tiền như vậy mua. Cát Thiên phụ truyện phòng trừng cũng là Bình Đông Thành Bạch Tiên trưởng đưa. Nghe nói Cát Thiên giúp Bạch Tiên trưởng đại ân, để hắn đạt được lên cấp chúc cơ cơ duyên, bởi vậy ban cho Cát Thiên chút bảo vật cũng rất bình thường. Có điều nghe nói Bạch Tiên trưởng gần nhất đang lúc bế quan, lúc này tất nhiên hoàn mỹ lưu ý Cát Thiên sinh tử. Chờ ta giết hắn, báo thủ vì đệ đệ sau khi, liền lập tức rời đi Bình Đông Thành, đi tới một cái khác huyện thành nhỏ tiếp tục làm mưa làm gió, ngược lại làm giặc cướp chính là bốn biển là nhà. Chu Cực Bá sau khi nghĩ thông suốt, liền không do dự nữa, hai ba bước vượt qua khoảng cách giữa hai người quay về cắt thiên một lần nữa kích hoạt màn ánh sáng màu vàng lại là một trận đánh tối bụi. cắt thiên nhìn lay động bất định, không ngừng ao hám màn ánh sáng, lần thứ hai đưa tay đưa vào trong lòng. chu cực bá nhìn thấy sau khi lập tức lùi về sau, không chút nào dây dưa dài dòng. cắt thiên móc ra một tấm khinh thân phủ, nhập liệu một tia linh khí kích hoạt phụ kiện, trong miệng cao giọng hô, phong từ vân, vân từ người, dưới chân ngự phong vân. cắt thiên là cố ý gọi cho chu cực bá nghe, sau đó đem kích hoạt phụ kiện kề sát ở trên bắp chân, đẩy sáng tối chập chập kim quan phủ, làm chạm đích chạy trốn phong thái. Chu Cực Bá nhìn cắt Thiên trật vật chạy trốn ráng vẻ, trong lòng triệt để thanh tĩnh lại. Cái tên này sợ là thật không có cái gì cường lực phụ trợ, chỉ cần đánh vỡ cuối cùng này một tấm kim quan phủ, hắn liền đem chắc chắn phải chết. Có điều còn phải cẩn trọng một chút. cắt Thiên trong tay sợ là còn bắt bí cuối cùng một tấm hỏa cầu phủ, nếu là bị nổ đến, cứ việc ta đã là tiên tiên nhị trọng, phòng trừng cũng phải trọng thương sắp chết dễ dùa à? Chu Cực Bá đem linh khí truyền vào hai chân kinh lạc bên trong, vận dụng lên kinh thân bí tốc, nhanh chóng xem hướng về Cát Thiên. Cát Thiên tiếp tục chạy trốn, quay đầu lại nhìn thấy Chu Cực Bá truy sát mà đến. Phát hiện mình sử dụng khinh thân phủ sau tốc độ, quả nhiên không sánh bằng hắn. Cắt Thiên một bước vượt qua 5 mét khoảng cách, đã là sử dụng khinh thân phủ sau tốc độ nhanh nhất, không nghĩ tới Chu Nhất Bá một bước sắp tới 10 mét. Cắt Thiên cùng Chu Nhất Bá trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần, phòng trường 2 phút không tới sẽ bị đuổi kịp. Có điều Cắt Thiên trên mặt không chút nào thấy hoang mang vẻ, mà là dị thường bình tĩnh. Có điều Cắt Thiên ở quay đầu lại xem Chu Cực Bá lúc cũng lộ ra hết sức khủng hoảng cùng e ngại biểu hiện cho hắn nhìn thấy, làm ra một bộ khó có thể chạy trốn giả tạo. Cắt Thiên mình cũng không nghĩ tới kỹ xảo của chính mình cư nhiên như thứ tốt. Cái kia chu cực bá nhìn thấy cắt Thiên, cái tia phó biểu hiện sau, càng là gia tăng linh khí kết xuất lượng, để tốc độ lần thứ hai tăng vọt một lễ. Cắt Thiên biểu hiện càng thêm khủng hoảng, ở chu cực bá cách mình chỉ có xa 3 mét lúc, không chút do dự mà vứt ra một tấm hỏa cầu phủ, nhắm ngay cực tốc kéo tới chu cực bá ban tới. Sử dụng hỏa cầu phủ lúc còn lộ ra một bộ tuyệt vọng mà lại chờ đợi biểu hiện. Chu cực bá thấy vậy, ở di động với tốc độ cao bên trong, thoáng lệ khỏi con đường, một hình dáng đi vị ung dung tránh thoát quả cầu lửa tập kích. Một viên quả cầu lửa ở sau người hắn nổ tung, không chỉ có không có nổ thương hắn hơn nữa cái tiên nổ tung sóng trùng kích vẫn cứ cho chu cực bá nói ra tốc lần thứ hai hướng về cắt thiên áp sát lúc này cắt thiên nhìn thấy chưa trong số mệnh liền vừa đúng lộ ra một mảnh vẻ tuyệt vọng chạy trốn tốc độ cũng càng ngày càng chậm đột nhiên cắt thiên đang chạy trốn trong quá trình vẽ ra một nửa hình tròn hình cung có đường sau đó cầm trong tay pháp khí trường đao bi vẫn gần chết về phía phía sau chu cực bá chính diện xung phong mà đi chu cực bá thấy vậy cũng là hưng phấn dị thường cuối cùng không có lá bài thề muốn quyết tử phong mà quá tốt rồi lại không đội kịp ta linh khí đều phải hết sạch Cắt Thiên tuy rằng mặt ngoài hoang mang tuyệt vọng thế, nhưng nội tâm ổn cực kỳ, mà Chu cực bá vẻ mặt cùng nội tâm đều rất hưng phấn, cảm giác mình sắp đại thủ đền báo. Chu Cực Bá đang cùng Cắt Thiên va chạm nhau trong quá trình, hai tay múa trường đao, vãn xuất đao hoa, lập tức hướng về kéo tới Cắt Thiên bắn ra ba đạo cực cường đạo khí. Cắt Thiên đối với lần này không để ý chút nào, đẩy màn ánh sáng màu vàng liền xông lên trên. Ba đạo đạo khí gần như cùng lúc đó chem chúng màn ánh sáng màu vàng, lập tức Cắt Thiên quanh người kình quang lóe lên một cái, màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, ầm ầm phá vụt. Cắt Thiên Kim Quang Phù năng lượng đến lúc này vừa vặn tiêu hao hết, ba đạo đao khi đã ở trong đụng trạng tiêu tan. Cắt Thiên cảm giác được Kim Quang Phù năng lượng dùng hết, hộ thân hiệu quả sau khi biến mất, lập tức biến hóa bộ mặt vẻ mặt trở nên kinh hãi gần chết, thậm chí ngay cả võ tới trước tư thế đều thả chậm. Chu Cực bá thấy vậy tình hình, càng là cảm thấy nắm chắc phần thắng, muốn hoàn thành chính mình đồng ý, cắt lấy Cắt Thiên đầu lâu làm chén rượu cho đệ đệ làm đồ cúng. Bởi vậy quyết định gần người sau khi, dùng tay bên trong trường đao nhẹ nhàng chém xuống đầu của hắn, lấy tận lực duy trì Cắt Thiên đầu lâu hoàn chỉnh tính. Cắt Thiên tuyệt vọng mà nhìn Chu Cực Bá cực tốc hướng mình tập kích tới, liền đứng tại chỗ buông tha cho tất cả chống lại. Một hô hấp, hai cái hô hấp. Các Thiên nhìn Chu Cực Bá cầm trong tay trường đao, không hề bảo lưu hướng về chính mình cổ trận tới. Càng ngày càng gần. 5m, 3m, 1 mét. Chu Cực Bá cùng hắn trường đao ở các Thiên ánh mắt tuyệt vọng bên trong nhanh chóng phóng to. Mãi đến tận phụ cận, các Thiên cảm thấy thời cơ đã đến, lập tức móc ra 10 tấn hỏa cầu phù, mỗi một chương đều truyền vào một tia linh khí đồng thời làm nổ. Nhắm ngay trước mặt bởi vì sắp chém giết địch thủ mà giữ tận mỉm cười lại biến thành hết sức sợ sệt chạm đích muốn trốn Chu Cực Bá. Chu Cực Bá khoảng cách Cát Thiên vốn là chỉ có một mét khoảng cách, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mới vừa nhìn thấy Cát Thiên móc ra một cái phụ chỉ lúc, liền chuẩn bị tránh né, nhưng hết thể đều đã không còn kịp, Cát Thiên nắm bắt thời cơ quá tốt rồi. Chu Cực Bá trong nháy mắt phản ứng lại nếu trốn không xong, vậy thì Đồng Quy vô tận, dọt vào pháp khí trường đao có khả năng chứa đựng linh khí hạn mức tối đa, dùng hết toàn lực bổ ra một đòn. Chu Cực Bá mang theo vết đao mặt càng ngày càng dữ tợn, Đại A nói. Dài đến 3 mét đao khí hướng về ở vào giữa hai người Đường Kính đạt đến 6 mét to lớn quả cầu lửa đánh tới. Cát Thiên đang giải phóng ra to lớn quả cầu lửa sau, lập tức lại móc ra một tấm kim quang phủ thả ra ngoài, lập tức lại cảm thấy không thế nào bảo hiểm tổng hợp, đem cuối cùng một tấm kim quang phủ cũng chồng chất sử dụng. Đường Kính dài đến 6 mét quả cầu lửa với dài đến 3 mét đao khí hung hãn chạm vào nhau. Oeng. Một tiếng đinh thái nhức óc nổ vang để Cát Thiên cùng Chu Cực Bá đều hơi hơi xong như thất, mất hồn. Một luồng khủng bố đến cực điểm nổ tung dư âm từ quả cầu lửa cùng đao khí chạm vào nhau phương hướng bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Này có uy lực nổ tung sợ là tương đương một viên 300 kg thuốc nổ uy lực nổ tung. Cắt Thiên chỉ cảm thấy trước mặt cường quang bạo phát. Kích thích Cắt Thiên lập tức nhắm hai mắt lại. Sau đó một luồng trùng kích cực lớn sóng pha thêm hỏa diễm hướng về ngoài một thức Cắt Thiên tập kích tới. Cắt Thiên quanh người tầng thứ nhất kim quang phù ở tiếp xúc sóng trùng kích trong nháy mắt liền đã xảy ra biến hình, toàn bộ chính diện toàn bộ hướng phía trong ao hãm, lập tức không chịu nổi, trực tiếp vỡ tan. Tầng thứ hai màn ánh sáng màu vàng đã ở dư âm trùng kích vào sáng tối chớp trợn, không ngừng lập loé, trong nháy mắt tiêu hao toàn bộ kim quang phù 1/3 năng lượng. Suýt nữa bị đánh tan. Cắt Thiên căn bản đứng thẳng không được, bị sóng trùng kích bắn trúng sau, trực tiếp bị lật tung trời cao, hướng về phía sau bay ngược hơn 20m, đụng ghềnh hơn 10 viên cự một mới tầng tầng ngã xuống đất. Cắt Thiên quanh người màn ánh sáng màu vàng cũng rốt cục đã tiêu hao hết năng lượng dập tắt. Toàn thân như nhũn ra đau đớn Cắt Thiên gian nan bỏ lên, nhìn về phía nơi xà chu cử bá, muốn xác nhận sự sống chết của hắn. Chỉ thấy bốn phía cây tối bốc cháy lên, ánh lửa che chắn Cắt Thiên tầm mắt. Thông qua không ngừng điều chỉnh góc độ, phát hiện cách mình ngoài 200 thước địa phương, có một cụ thi thể nám đen ngã trên mặt đất không lúc nhích. Chương 63. Cắt thiên kéo trầm trọng bước tiến, từng bước từng bước hướng đi trung tâm vụ nổ, đồng thời nhìn chầm chầm ngã trên mặt đất bị nổ hắc thành than cốc giống nhau sát chết. bộ thi thể kia xa xa xem ra xác thực đã không có động tĩnh gì, sát chết ngược bụng cũng không trở lên dưới di động, phản phất không còn hô hấp. làm cắt thiên đi tới khoảng cách sát chết còn có 10 mét khoảng cách lúc, liền không hề tiếp cận. đứng tại chỗ liên tục nhìn chăm chăm vào chu cực bá sát chết nhìn 10 phút, phát hiện xác thực bất động. nhưng cắt thiên cũng không biết tiên thiên nhị trọng cao thủ đến cùng sẽ có cái gì bảo mệnh lá bài tẩy. Có thể Chu Cực Bá chính đang giả chết chờ đợi mình đi qua sau đó nhất kích tất sát đây. Căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, lúc này kẻ địch bình thường đều sẽ giả chết, sau đó kiên trì chờ đợi, xúc lực. Lam Đối Phương gần người lúc triển khai một đòn phải giết, để câu giết ngược lại, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa các Thiên Sắc thực không nghe thấy hệ thống đánh giết nhắc nhở, tâm thần chìm vào hệ thống cũng không có thấy có bất kỳ effect trợ nhập chứng, bởi vậy Chu Cực Bá tất nhiên không chết. Có điều coi như không chết phòng trường cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi đi. Cắt Thiên cầm lấy trên đất bị vừa nổ tung nhấc lên đá vụt. Nhắm ngay 10 mét ở ngoài than đen sắt chết ném tới. Đông. Đập vào chu cực bá trên đầu, vang ra. Cắt Thiên vòng quanh chu cực bá chuyển vòng, không ngừng mà dùng đá vụn ném hắn. Tới chốc nhất đến chu cực bá phía sau lưng phương hướng, thả nhẹ bước chân, chậm rãi tiếp cận. 8 mét, 4 mét, 3 mét. Cắt Thiên lặng lẽ sở tay vào ngực, móc ra hai tấm hỏa cầu phù, nhanh chóng kích hoạt, nhắm ngay mặt hướng đại địa nằm út sấp chu cực bá thả, bạo. Thả xong liền nhanh nhẹn về phía sau trạm đích chạy trốn. Lúc này còn chưa có chết chu cực bá, cảm nhận được phía sau Cắt Thiên nơi lần thứ hai chuyển đến hơi thở nóng bỏng. Lập tức ý thức được, Cắt Thiên nhất định là lại phóng hỏa cầu phù. Chu Cực Bá vận lên bên trong đan điền còn dư lại không có mấy linh khí, hai tay chống đỡ địa, nhanh chóng vượt qua thần đến, nhắm ngay Cắt Thiên chém ra chính mình có khả năng bổ ra cuối cùng một đao. Chỉ có dài 20, 30 cm đao khí ở quả cầu lửa va chạm dưới trực tiếp dập tắt. Quả cầu lửa hơn thế không giảm, tiếp tục hướng về Chu Cực Bá tập kích mà đi. Chu Cực Bá lúc này là thật sự tuyệt vọng, đánh mất cuối cùng cầu sinh dũng khí. Đối mặt kéo tới quả cầu lửa thờ ơ không động lòng, chỉ là ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, lớn tiếng oán hận nói: lấy thượng tiến bất công, ta không cam lòng. Dựa vào cái gì một vừa đột nhiên tiên thiên nhất trọng tán tu cũng có thể có như thế quý giá phụ kiện Chu cực bá ánh mắt đoán độc thật chặt nhìn trầm trầm quả cầu lửa mặt sau chính đang chạy trốn các tiên, hắn thấy được các tiên bên hông mang theo lệnh bài, ngờ ngợ trong lúc đó có thể thấy được bay hồng hai chữ. Khoe miệng hắn lộ ra cười khổ, đột nhiên liền bình thường trở lại. Thì ra là như vậy. lập tức, Chu cực bá ở lửa đoàn nổ tung bên trong tan thành mây khói, bị triệt để nổ thành cho bụi, tung bay tại đây trong rừng cây. Chạy trốn Cắt Thiên cũng bị nổ tung sinh ra mãnh liệt sóng khí hất tung ở mặt đất, Cắt Thiên ngã xuống đất sau, liền ngồi dưới đất, xoay người lại, hướng về vừa chu cực bá vị trí nhìn lại. Phát hiện ngoại trừ một cái hố to ở ngoài, cũng chỉ có một thanh rách nát cháy đen dáng dấp trường đao, cái khác nên cái gì cũng không có. keng. Đánh giết tiên thiên nhị trọng chu cực bá. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, hai viên hạ phẩm linh thạch, cực bá đao pháp, EXP 20000 điểm. Tổng EXP 34980. Làm Cắt Thiên nghe được hệ thống đánh giết nhắc nhở sau, trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống trận này rằng có mấy giờ cuốn đấu thực sự là hao phí cát thiên vô số tâm lực ở thời điểm chiến đấu tâm thần một khắc cũng không dám thả lỏng lúc này thanh tĩnh lại liền nặng nề phun ra một cái bị đè nén đã lâu trong lồng ngực cho khí hô hô cát thiên ngửa mặt nằm ở bị nổ tung sóng trùng kích thanh không hình tròn trên đất trống nhìn xanh thẳm bầu trời hô hấp lấy chu vi cây tối bởi vì thiêu đốt mà tỏa ra mùi khét nghe 4, 5 mét ở ngoài thiêu đốt cây tối không ngừng phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng khôi phục tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng thể lực chính tụ tập ở ngoài rừng cây quan sát lâu trang thôn dân chúng chờ đợi hồi lâu rốt cục không nghe được chiến đấu cùng nổ tung thanh âm. Một có võ nghệ trong người thôn dân đi tới thôn trưởng phụ cận nhỏ giọng nói rằng: "Thôn trưởng, bọn họ thật giống đánh xong." Hơn 60 tuổi lão thôn trưởng hồi đáp: Nay cỗ chiến đấu uy thế sợ là tiên tiên cường giả trong lúc đó chiến đấu, cùng ta lúc tuổi còn trẻ gặp phải trôi qua tiên tiên cuộc chiến không kém nhiều. Các bộ đầu cũng là tiên tiên cường giả." "Thật lợi hại." "Thôn trưởng, chúng ta muốn vào xem một chút sao? Ngươi không muốn sống chẳng A. Bên trong còn không biết hai tháng ai thua đây. Nếu như các bộ đầu thất bại, ngươi bây giờ đi vào chính là chết ta. "Thôn trưởng" cắt bộ đầu chính là ta thần tượng, ta không sợ chết. được, vậy ngươi vào xem xem, nhớ kỹ nếu như cắt bộ đầu thất bại, liền mau mau chạy. thôn trưởng ta đi vào, cái kia tôi thể tam trọng trung niên thôn dân, thẳng đến còn đang linh tinh tiêu đốt rừng cây mà đi. khi hắn mới vừa chạy đến tiến vào trong rừng cây không lâu, liền đụng tới một người dáng dấp thô bị không thể tả người đang muốn chạy trốn, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì, đoán chừng là cùng cắt bộ đầu địch nhân là một phe. lập tức hắn liền đem người này ngăn lại, cái nào thành muốn người kia cũng là cao thủ, một chiêu liền đem hắn đánh lui, thôn dân lập tức hô to cứu viện lâu trang thôn mấy tên người luyện võ vây quanh một đám tôi thể ba bốn trùng thôn dân vây công nổi lên một tôi thể ngũ trọng sơ tặc đang lúc này một cô thiếu nữ cưỡi khoái mã trải qua bên cạnh bọn họ hướng về cát thiên vị trí mà đi cát thiên nằm trên đất đã nửa giờ trôi qua thể lực cùng linh khí cũng khôi phục một ít liền ngồi dậy mới vừa ngồi xuống lại đột nhiên nghe được một trận tiếng võ ngựa ngay sau đó đã nhìn thấy một người mặc vàng nhạt quần dài thiếu nữ cưỡi ngựa trắng hướng mình chạy nhanh đến nàng không phải cát thiên xoa xoa hai mắt nhìn kỹ cũng thật là triệu mẫn đại tiểu thư ô ô Triệu Mẫn kéo căng ngựa trắng trên người dây cường, ngựa trắng hí lên suốt ruột phanh xe, cao cao dơ lên móng trước, rốt cục cũng ngừng lại. Triệu Mẫn nhìn thấy Cát Thiên trên mặt tất cả đều là hắc hôi, cả người rã nát, nhiễm bùn đất ngồi dưới đất, lập tức nhảy xuống ngựa đến, nhanh chóng chạy đến Cát Thiên bên người, đỡ Cát Thiên. "Cát Thiên ngươi thế nào?" Cát Thiên mặt ngậm ép nhìn trước mắt có muốn khóc xu thế thiếu nữ, nghĩ thầm Triệu đại tiểu thư làm sao đến rồi. "Ta không sao, sao ngươi lại tới đây? Ta phải biết ngươi phải ra khỏi thành, liền muốn đi ngăn cản cho ngươi, nào có biết ngươi chạy nhanh như vậy, ta không ngăn cản." Ta biết Thanh Phong trại đại đường ra nhất định sẽ giết chính là ngươi, liền đi về nhà cầu xin gia gia ra, ra tay. Ô ô, nhưng là xấu gia gia lại cự tuyệt, ta cầu đã lâu cũng vô dụng. Ô ô, sau đó liền cũng lên, ô ô, liền trực tiếp cưỡi ngựa muốn tìm ngươi. Cát Thiên nhìn trước mắt khóc nước mắt như mưa thiếu nữ hoàn toàn không biết nên làm gì, không thể làm gì khác hơn là đưa tay vô vô Triệu Mẫn phía sau lưng, an ủi. Ta không phải không có chuyện gì mà, ngươi xem a, ta rất khỏe mạnh, ngươi chớ khóc a. Triệu Mẫn nhìn vẻ mặt ngốc Cát Thiên, dần dần ngừng khóc khóc, chỉ là còn có chút nghẹn nào. Nhìn chu vi đại chiến qua đi dấu vết hỏi. "Cát Thiên, Thanh Phong trại đại Đương ra đây. Các ngươi đánh xong." Nói tới cái này, Cát Thiên nhưng là lai kính, thần khí điệu nói rằng, "Đại Đương ra? Nơi này đâu đâu cũng có đại Đương ra, đã biến thành cho bụi rải rác các nơi. Bất quá là cái tiên thiên nhị trọng cặn bạ tôi, ở ta không ngừng chiến đấu dưới, đã chết, đáng tiếc. Ngươi xem cái hầm kia bên trong trường đao chính là của hắn di vật." Triệu Mẫn nhìn trong hồ rách tả tôi trường đao, kinh ngạc nói, "Người đã tiên thiên. "Đúng, đột phá tiên thiên rất dễ dàng." Triệu Mẫn nhìn trước mắt đầy mặt hát hôi mà lại tràn ngập nụ cười tự tin, lộ ra trắng nón hàm răng nam tử, trong lòng nổi lên ngưỡng mộ tình. Mẫn Mẫn, ta nghỉ ngơi gần đủ rồi, đi thôi. Ừ, tốt. Cát Thiên rơi đứng thẳng lên, trong lúc nhất thời có chút hư, không đứng vững. Cánh tay nghiêng tiến vào Triệu Mẫn trong lòng ngực, lại một lần nữa cảm thấy loại kia mềm mại cảm giác. Cát Thiên bảo đảm mình tuyệt đối không phải cố ý, thật sự chỉ là không cẩn thận. Triệu Mẫn mau mau đỡ lấy Cát Thiên, cảm giác được nơi đó bị va sao, đỏ bừng gò má, không lên tiếng. Triệu Mẫn ngượng ngùng cúi đầu, đỡ Cát Thiên tới đến bên cạnh ngựa, nói rằng. Cát Thiên, ta dịu ngươi lên ngựa." Triệu Mẫn cẩn thận đỡ Cát Thiên cưỡi lên ngựa trắng, sau đó dắt ngựa từ trước đến giờ đường mà đi. Chương 64. Cát Thiên cưỡi ngựa trắng, Triệu Mẫn nắm, hai người đi ở trong rừng cây. Lúc này phía trước truyền đến tiếng kêu gạo cùng chiến đấu thanh. Cát Thiên nghi ngờ, làm sao còn có chiến đấu phát sinh? Liền cúi đầu quay về Triệu Mẫn hỏi: "Mẫn Mẫn, ta nhớ tới ngươi chính là cái hướng kia tới, có thấy hay không phía trước là ai ở chiến đấu?" Lúc đó ta cũng không chú ý, có điều hình như là một đám thôn dân ở vây công một giặc cướp dáng dấp ra da chúng ta mau hơn đi xem xem. thật triệu mẫn nói liền nhanh hơn bước tiến. chỉ chốc lát sau, triệu mẫn liền nắm cới ngựa cắt thiên tới đến các thôn dân địa phương chiến đấu. lúc này chính đang chiến đấu mọi người cũng chú ý tới, cắt thiên cùng triệu mẫn đến. thôn dân cùng cái kia giặc cướp đều là nhận thức cắt thiên. lâu trang thôn dân nhìn thấy cắt thiên bình yên vô sự phát ra, liền biết vừa đại chiến nhất định là các bộ đầu hoàn toàn thắng lợi a. mà vừa ở một bên mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình giặc cướp nhìn thấy cắt thiên đã tới, vậy hay cùng chết rồi mẹ như thế khó chịu. xem ra hôm nay là ở kiếp nạn chạy trốn. mẫn mẫn ngươi đi giúp bọn họ một tay. Đem tên kia cho xanh cầm đi. Ta. Triệu Mẫn chừng một chút Cắt Thiên, lập tức lại phản ứng lại nói rằng: "Xem ở ngươi mới vừa đại chiến quá thân thể Thái Hư phần trên, lần này liền rút một mình ngươi bận việc, có điều ngươi cần phải nhớ, lại nợ ta một món nợ ân tình." "Được, ta nhớ rồi, sau đó ngươi có cái gì chuyện phiền toái cũng có thể tới tìm ta, ta Cắt Thiên tất nhiên dùng hết khả năng." Cắt Thiên cùng trợn mắt lên Triệu Mẫn đối diện, chân thành địa nói rằng: "Triệu Mẫn nghe vậy, liền rút ra bên hông mang theo thu thủy kiếm, thả ra tôi thể cửu trọng vẻ này cường đại khí huyết chi lực, hướng về phía trước đoàn người phóng đi cũng cao giọng hô phía trước tập nhân xem kiếm các thôn dân nhìn thấy triệu mẫn vọt tới lúc này có một người nhận ra triệu mẫn liền nói rằng đây là huy chấn bình đông thành mời dám bắt phương triệu nữ hiệp quá tốt rồi có triệu nữ hiệp giúp đỡ này tạc nhân tất nhiên không cách nào chạy trốn cái kia giặc cướp thoáng vừa cảm thụ này khí thế mạnh mẽ liền héo hắn vốn là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu loại người như vậy bởi vậy nhìn thấy triệu mẫn xông lại liền lập tức ném xuống trong tay lại đau hai tay giơ lên cao trong miệng hô to đừng giết ta ta đầu hàng triệu mẫn vừa nghe cứ vui vẻ quả nhiên a Ta triệu nữ hiệp tên tuổi tại đây Bình Đông thành phạm vi vẫn là rất hữu hiệu mà. Này giặc cướp vừa nghe đến tên của ta liền đầu hàng. Ai, điều này cũng có thể chính là không đánh mà thắng chi binh đi. Nữ hiệp sinh hoạt chính là như vậy khô khan mà vô vị. Triệu Mẫn quay về trước mặt sùng bái nhìn nàng các thôn dân tùy ý nói rằng. Đại gia phụ một tay đưa cái này tặc nhân cho trói lại. Chúng ta cắt bộ đầu chờ một lúc phải đem hắn mang về huyện nha cẩn thận thẩm vấn. Được, tất cả mọi người đậu. Các thôn dân lẫn nhau nói, liền lấy ra dây thừng đem cái kia đã đầu hàng giặc cướp trói gô lên. Giặc cướp đang bị trói trói trong quá trình hô, ai. Nhẹ chút, nhẹ chút a. Cái kia đều phải đứt đoạn mất. Thành thật một chút, ngươi đừng động, là không sao. Giặc cướp mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ, cuối cùng bị trói thành một đại bánh trưng. Những thôn dân kia trói không thể bảo là không rắn chắc a. Hai đạo dây thường đều từ Giặc cướp bắt đuổi hướng lên trên nắm chặt, đối với như vậy trói pháp, các Thiên cũng không thể không cho bọn họ điểm cái khen. Các Thiên lúc này nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cũng coi như khôi phục hơn nữa, vốn cũng không có được cái gì trọng thương, chỉ là có chút thoát được thôi. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, chậm rãi hướng đi bị trói Giặc cướp các thôn dân cũng tự mình cho vị này bảo vệ làng các bộ đầu nhung đường. Các Thiên quay về lộ ra một cái đầu giặc cướp hỏi, ngươi là thanh phong trại. cái kia giặc cướp hiện tại cũng là tình thế bức bách, không thể không nói, liền trực tiếp thừa nhận nói, là các bộ đầu chính là ta cái thanh phong trại bên trong tiểu lâu la, ngươi đại nhân có lượng lớn để lại ta đi. ta sau đó cũng không dám nữa đất khô phỉ như vậy thương thiên hại lý việc. vương tha ta, cứ việc các Thiên thấy được hắn trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, nhưng là vẫn không chút do dự mà nói rằng, phạm lỗi lầm liền muốn phạt, ngươi yên tâm. Ta sẽ dẫn ngươi về huyện Nha để huyện lệnh dựa theo pháp lệnh tự mình thẩm lý ngươi, cũng cho ngươi định một thích hợp tội danh." Bốn phía thôn dân cùng Triệu Mẫn nghe được các thiên câu này cực kỳ công chính lời nói, đều là ở trong lòng cảm thán, không hổ là cắt bộ đầu, không chỉ có thực lực kinh người, còn vô cùng công bằng chính nghĩa, vẫn như cũ nghiêm ngặt điệu tuần hoàn theo pháp lệnh của triều đình. Các Thiên đang lúc mọi người sùng kính trong ánh mắt một tay nhấc lên trên đất bị trói giặc cướp, cũng đối với thôn dân chung quanh chúng nói rằng: "Thôn các ngươi yêu thú tập kích chờ công việc đã đều xử lý xong, tất cả mọi người an toàn, sau đó ở có cái gì tình huống đúng lúc hướng về Bình Đông thành báo cáo." Tất cả giải tán đi, ta cũng phải về Bình Đông thành, các vị gặp lại sau." Các thôn dân đều quay về các thiên không lương túi mình, nghiên mình, trong miệng nói rằng, đa tạ các bộ đầu hỗ trợ, các bộ đầu tạm biệt. Các Thiên mang theo giặc cướp đi ra chúng thôn dân chen chúc, đi tới Triệu Mẫn bên người, nhẹ giọng nói rằng, "Chúng ta trở về thành đi, ta đã nghỉ ngơi xong tất, có thể chính mình cưỡi ngựa." "Được rồi, vậy ngươi mà đây." Triệu Mẫn quay về các Thiên trước mắt, ngượng ngùng nói rằng, "Các Thiên đem giặc cướp vứt tại Triệu Mẫn bên chân nói rằng, "Ngựa của ta ngay ở ngoài rừng tây đây, cách đây không xa, ta đi tìm mà đến." Ngươi mà ở chỗ này chờ chốc lát." Cắt Thiên nói xong, liền hướng về ngoài rừng cây chạy đi, chuẩn bị tìm kiếm tự mình con ngựa. Nhìn Cắt Thiên rời đi bóng lưng, Triệu Mẫn xấu hổ lắm lầm bầm nói: "Hừ, thật là một tên ốc." Đám kia thân cùng võ nghệ thôn dân cũng nghe đến Cắt Bộ Đầu đang muốn tìm kiếm hắn kỵ tới mã, liền dồn dập hỗ trợ tìm kiếm. Cuối cùng có một thôn dân ở khoảng cách rừng cây lối vào, 300m ở ngoài trong bụi có tìm được rồi chính đang nhàn nhã ăn cỏ con ngựa, sau đó cao giọng hô: "Cắt Bộ Đầu, ngài mã ở chỗ này đây." Cắt Thiên nghe được liền hướng về âm thanh truyền đến nơi chạy đi. Người thôn dân kia sợ đi loạn sẽ bỏ qua các bộ đầu, liền ở tại chỗ chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Cát Thiên liền đi tới thôn dân nơi, quay về thôn dân nói cảm tạ. Đa tạ. Thôn dân cười ngây ngô trả lời đến. Các bộ đầu, ngài giúp chúng ta không ít việc, chút chuyện nhỏ này không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Cát Thiên liền nhẹ nhàng giẫm một cái địa, nhảy lên mã, nắm chặt dây cương, khẽ kẹp bụng ngựa, miệng quát. Cưỡi. Hai phút sau, Cát Thiên cưỡi mã đi tới triệu mẫn bên người, dừng ngựa lại, không lưng đưa tay mỏ lên trên đất giặt cước, đặt ở chính mình lập tức chuẩn bị mang về thành. Mẫn mẫn lên ngựa đi, trở về thành. Triệu Mẫn Út một cái cắt thiên, thử nhẹ một tiếng. Hừ. Lập tức xoay người lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, phất lên roi ngựa, cũng không chờ cắt thiên, trực tiếp hướng về Bình Đông thành chạy tới. Mà Cắt Thiên đối với lần này cảm giác vô cùng không hiểu ra sao, lại nơi nào chọc tới nàng. Nữ nhân quả nhiên đều là kỳ kỳ quái quái. Quên đi, không muốn. Cắt thiên cưỡi ngựa, chậm rãi xa xôi địa post trở ở trên đường, cũng không gấp. Chờ chạy chậm tới trốn không người lúc, liền đối với lập tức không thể động đậy giật cứ hỏi. Hắc, ngươi biết Thanh Phong trại cụ thể ở nơi nào sao? Ta muốn nói rồi, ngươi có thể hay không thả ta? Vậy phải xem ngươi nói có giá trị hay không. Ta nhưng là một cái coi trọng chữ tín người, chỉ cần ngươi nói có giá trị, ta nhất định thả ngươi. Cắt bộ đầu. Ta biết thanh phong trại ở đâu, ta có thể mang cho ngươi đường. Hơn nữa ta còn biết thanh phong trại kho đáo vị trí. ở trong đó ẩn giấu đại đường gia những năm gần đây giành được không ít tài vật. Nha, ngươi không phải cái tiểu lâu là sao? Làm sao sẽ biết kho đáo vị trí? Đó là tiểu nhân vô ý bên trong phát hiện. Nếu như vậy, ngươi bây giờ liền chỉ đường, mang ta tới. Nhân cơ hội này trực tiếp đem thanh phong trại trực tiếp tận diện. Cái kia giặc cướp liền bắt đầu chỉ huy nói: "Các bộ đầu, hướng về quẹo phải, thẳng đi, quẹo trái." Liên Cắt Thiên liền thoát ly trở về thành con đường, dọc theo đường nhỏ hướng về thành phong trại mà đi. Lúc này Triệu Mẫn cưỡi ngựa nhi chạy một hồi lâu, cũng không thấy Cắt Thiên đuổi theo, liền chậm lại tốc độ chờ đợi, thậm chí trực tiếp đứng ở bên đường, kết quả qua vài cái canh giờ cũng không thấy Cắt Thiên bóng người. Chuyện này quả là lạ tức giận run, tức giận địa một mình trở về thành đi tới. Chương 65. Đi ở gỗ gề nhóc nô trên đường nhỏ, trên dưới sóc này điên điên cắt thiên vô vô đầu mình là không phải quên cái gì nhưng là lại muốn không đứng lên quên đi không nhớ ra được chính là chưa quên bị treo ở trên lưng ngựa giặc cướp càng là sốc này muốn phun ra khiến cho hắn ý thức đều có điểm mơ hồ hướng về hướng về hướng về hướng về bên kia đi a ngươi đúng là nói a cắt bộ đầu dịu ta dịu ta ngồi xuống đi ta thật không chịu được cắt thiên túi đầu nhìn miệng phun thanh thủy giặc cướp dưới sự bất đắc dĩ đem hắn kéo thiện thể giải khai trên đùi hắn dây thừng để hắn ngồi ở trên lưng ngựa lần này xong chưa tiếp tục chỉ đường đừng cho ta kéo dài thời gian, biết không? hiểu, ta hiểu, các bộ đầu hiện tại muốn hướng về trái đi. Các Thiên mang theo giặc cướp tiểu lâu la từ trong ngõ đi thẳng đến chẳng vạng, hao tốn dòng dã thời gian nửa ngày vừa mới đến một chỗ các Thiên nghe cũng không nghe nói qua thung lũng. Tòa sơn quốc này phi thường tới gần nhạn đãng sơn chủ mạch, hẳn là hai cái chi mạch làm thành một thung lũng. Xem ra phi thường bí mật ở lối vào thung lũng, thanh phong trại càng là dựng lên một đạo làm bằng đá thường thành, còn có xây làm bằng gỗ tháp quan sát, lầu quan sát loại hình dùng cho tác chiến kiến trúc, tất cả xem ra đều rất chuyên ngành. Cát Thiên ngay ở khoảng cách lối vào thung lũng 300m ở ngoài bên trong vùng rừng rậm trốn, buộc ngựa tốt, nhìn một chút bên người đứng tiểu Lâu La, nói rằng: "Phía trước chính là Thanh Phong trại xào huyện." "Đúng, các bộ đầu, phía trước chính là Thanh Phong trại, mặc dù lớn đương gia dẫn theo không ít người đi ra ngoài, nhưng lưu thủ nhị đương gia vẫn có chút cẩn thận mà quen thuộc binh pháp người." Lưu thủ giặc cướp càng là không phải số ít. Ngay chuẩn bị làm sao tiến vào. Cát Thiên liếc hắn một cái, lạnh giọng nói rằng: "Đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề, đợi lát nữa đi vào cho ta vạch ra kho đáo vị trí là được, đừng hỏi nhiều như vậy." Là Tiểu nhân nhất định nghe lệnh. Cắt Thiên đem giặc cướp tiểu lâu la chặt chẽ vững vàng địa cuốn vào một bên trên tây, nhìn sắc trời một chút, đã chạm vào 4, 5 điểm. Lập tức quanh chân ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào hệ thống bên trong, trước tiên thu dọn giết chết đại đường gia Chu Cực Bá sau thu hoạch, tu sửa một hồi, lại tiến vào thanh phong trại đại sát tứ phương. Họ tên: Cắt Thiên. Chủng tộc: Nhân loại. Tuổi tác: 18. Cảnh giới: Thiên Thiên nhất trọng, 030.000. Công pháp tu luyện, cơ sở luyện khí quyết, linh cấp, 030.000. Thiên Phú thần thông, ra dạy thì béo, Bạch Ngân nhất cấp. 0.300000 Giang Ngọc, Bạch Ngân nhất cấp, 0.300000. Phạm tục công pháp võ kỹ cờ lật kiểm tra. Tổng EXP: 34980. Hệ thống không gian kim sang dược, 12 viên hạ phẩm linh thạch, bao hàm sử dụng tới, cực bá đao pháp. Chính mình quần áo trong lồng ngực còn áng chừng cuối cùng một tấm hỏa cầu phủ, ba tấm khinh thân phủ, bốn tấm đại lực phủ. Rốt cục có một môn dùng cho chiến đấu pháp môn. các Thiên trong lòng đọc thầm sử dụng cực bá đao pháp. Keng. Cực bá đao pháp tương quan tu luyện thông tin, thông điệp rót vào trong đầu. Xin chờ một chút. Các Thiên trong đầu bắt đầu xuất hiện rất nhiều liên quan với cực bá đao pháp cái này pháp môn tri thức, tỉ như linh khí vận hành lộ tuyến, linh khí áp xúc ký xảo, cực bá đao pháp động tác cơ bản cùng liền trêu các loại, thậm chí liền ngay cả bắp thịt của chính mình đều nhớ rồi đao pháp triển khai động tác. Học tập thành công. Pháp môn cực bá đao pháp, linh cấp 030.000. Thông qua lật xem trong đầu liên quan với cực bá đao pháp ký ức sau, các Thiên biết rồi đây chính là chu cực bá có thể bổ ra đao khí cửa kia chiến đấu pháp môn. Bây giờ trong cơ thể trải qua vừa đại chiến còn có bốn sợi linh khí, hiện tại có thể thử xem uy lực Cát Thiên cầm lấy đặt ở bên cạnh pháp khí trường đao, rút đao ra khỏi vỏ, hai tay cầm đao, sau đó điều động bên trong đan điển linh khí từ tay chi ba âm trải qua, tức thủ thai âm phổi trải qua, tay quyết âm màng bọc tim trải qua, tay thiếu âm tâm trải qua, linh khí thông qua này ba cái kinh mạch vận chuyển tụ tập đến hai tay trên, sau đó truyền vào pháp khí trường đao bên trong. Nguyên bản xem ra bình thường, chỉ là phi thường cứng cỏi trường đao, rốt cục hiện ra phi phàm chỉ giống. Pháp khí trường đao có Cát Thiên linh khí gia chi sau, toàn bộ thân đao hiện ra ánh kim loại, càng có mơ hồ có bạch quang bao trùm thân đao đặc biệt là lưỡi dao ở bạch quang bên dưới càng hiện ra hàn khí bức người. Cát Thiên hai tay cầm đao, cũng đem chính mình tụ tập ở trên thân đao hai sợi linh khí thông qua đặc thủ bí quyết không ngừng áp xúc ở lưỡi dao trên. Lưỡi dao trên bạch quang càng là không hề hư huyễn, mà là trở nên càng thêm nhu tụ, bạch tỏa sáng. Cát Thiên đem lưỡi dao trên linh khí áp xúc đến mức tận cùng sau, hình thành đao khí. Liên hướng về cột giặc cấp cái kia đại thụ mãnh liệt điệu đổ ngang đi qua. "Đừng, đừng giết ta. Ta muốn chết rồi." A. Bị trói ở trên cây giặc cấp không cách nào nhúc đích, chỉ có thể mắt nhìn nào khí hướng mình kéo tới, vô lực hò hét. Cát Thiên nhìn mình tiêu hao hai sợi linh khí áp xúc mà thành đao khí chỉ có dài 2 cm độ, cũng là ở dự liệu của chính mình bên trong. Đao khí cực nhanh điệu bổ ngang ở khoảng cách giặc cướp đầu lâu phía trên 10 cm thân cây trên. Trực tiếp ở thân cây trên bổ ra một đạo sâu đến 10 cm, rộng trừng 2 cm vết đao. A. Cát Thiên nghe cái kia giặc cướp còn đang vẫn kêu to, cũng là buồn bực vô cùng, khiển trách. Đừng tê Lại gọi tiếp theo nói đao khí liền chém ở trên người ngươi. Ai, ta không chết, vụ vụ. Giặc cướp chuyển động đầu của mình, trên dưới phải trái nhìn chính mình. Phát hiện cũng không bị thường, cũng là bông xuống một hơi. Các Thiên nhìn mình vừa chém ra đao khí, trong lòng suy nghĩ cái kia Chu Cực Bá Không Hổ là tiên thiên nhị trọng cường giả, sợ là một lần ngưng tụ mấy trăm sợi linh khí áp xúc chém về sau ra, mới đạt tới đao khí dài đến mấy mét. Các Thiên cảm thụ lấy chính mình bên trong đan điền còn sót lại hai sợi linh khí cũng là có điểm bất đắc dĩ, công kích mình cường đại phụ trợ liền còn còn lại cuối cùng một tấm hỏa cầu phù, này thành phong trại nhiều người như vậy, còn có thiết kế phòng ngự, sợ là rất khó mạnh mẽ tấn công đi vào a. Nghĩ tới đây, Cắt Thiên quyết tâm, thăng cấp thêm điểm EXP thật giống lại đủ chứ. Vậy thì trực tiếp lên cấp Tiên Thiên Luyện Khí nhị trọng. Tâm thần tập trung, cơ thể cảnh giới cái khác dấu phím. Nhỏ tiêu hao 3 vạn điểm Eiter, lên cấp Tiên Thiên Luyện Khí nhị trọng. Lên cấp bên trong, xin chờ một chút. Nhưng vào lúc này, trong cánh rừng rậm này, linh khí bắt đầu hướng về Cát Thiên nơi này hội tụ, ở Cát Thiên quanh người 1 mét hình thành một linh khí vòng xoáy. Vô số linh khí hướng về Cát Thiên trong thân thể trôi vào. Cát Thiên cơ sở luyện khí quyết tự động vận chuyển, không ngừng hấp thụ, loại bỏ, chuyển hóa phức tạp linh khí, sau đó đem tinh khiết không thuộc tính linh khí tất cả đều hội tụ đến trong đan điền. Tốc độ này có thể so với các tiên chính mình tu luyện cơ sở luyện khí quyết mau hơn. Trong đan điển linh khí số lượng nhanh chóng tăng trưởng. Một tia, 10 sợi, 100 sợi, ngàn sợi. Trăm chú chỉ dùng thời gian một tiếng, các tiên trong đan điền liền chất đầy dòng dã 1000 sợi linh khí. Sau đó, các tiên đan điền không gian bắt đầu mở rộng, tiểu như cùng vũ trụ bành trướng như thế, từ từ mở rộng. Lại đã trải qua nửa giờ, mở rộng đình chỉ. Các tiên cảm thụ một phen sau, phát hiện đan điền nên làm lớn ra dòng dã gấp đôi, dung lượng đạt đến 2000 sợi linh khí. Có điều lúc này trong đan điền còn chỉ có 1000 sợi linh khí. Nay ngàn sợi linh khí đủ cắt thiên thả 10 lần dài đến 1 mét đau khí, mạnh mẽ tấn công thanh phong trại hẳn là thừa sức. Mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là nhật nguyệt cùng hiện, sắp trời tối. Có thể giết tiến vào thanh phong trại. Cắt Thiên đứng dậy, đi tới giặc cướp bên người, giải khai trên người của hắn dây thừng, ánh mắt nhìn thẳng hỏi hắn: "Cho ngươi cởi dây cũng đừng nghĩ chạy trốn. Đợi lát nữa theo ta trực tiếp đi vào, cho ta chỉ đường. Nếu là chạy trốn, cái kia đao khí cũng không phải mọc ra mắt, cẩn thận đầu a." Nghe hiểu không có giặc cướp khúm núm nhỏ giọng nói rằng đã hiểu đã hiểu đuổi tới các thiên cầm trong tay pháp khí trường đao hướng về ngoài rừng rậm hơn 300 mét thung lũng đi đến giặc cướp tiểu lâu la dậm khuôn từng bước theo sát chương 66. thanh phong trại vị trí lối vào thung lũng trên tường thành tháp canh, hai cái giặc cướp chính cả lơ phất phơ dựa và ở trên tường hướng về mênh mông trong rừng rậm nhìn lại a nha một giặc cướp chính ngáp một cái buồn ngủ hắc hùng thành trương nhanh chớ ngủ đang đợi một lúc thay ca đến bọn ta là có thể trở lại ăn cơm giặc cướp vỗ ngủ gà ngủ gật hùng thành trương nói rằng Hùng Thành Trương Vũ bỏ tay hắn, mở hiếp hai mắt nói rằng: Hồ Kim bảo đảm, chớ phiền Lão Tử. Lão Tử vây lắm. Đang nói đây, Hùng Thành đại liếc mắt một cái dưới thành tường, vừa vặn nhìn thấy một nắm đao người đi ở phía trước, mặt sau còn theo một miêu eo, ủy ủy xúc xúc ra hỏa. Hùng Thành Trương mau mau vô vua Hồ Kim bảo vai, chỉ vào dưới thành tường nói rằng: Ngươi mau nhìn phía dưới, có người đến rồi. Ngươi xem tên kia còn cầm đao, không phải là tìm đến cha đi? Tìm cớ. Ha ha ha, liền hai người này cánh tay nhỏ cẳng chân ra hỏa còn dám tới chúng ta thành phong trại tìm cớ, không muốn sống chăng sao? Hùng Thành Trương nhìn dưới thành tường càng ngày càng gần hai người là lớn. Các ngươi là ai? Đến thanh phong trại đang làm gì? Lúc này khoảng cách tường thành còn có xa 10 mét, Cát Thiên nghe được giặc cướp gọi hàng, liền ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng hai cái từ tháp canh đưa đầu ra ngoài quan sát ra hỏa đối diện. Cát Thiên cũng không đáp lời, khi hắn hệ thống nhắc nhỏ dưới, bất quá là hai cái tôi thể tứ trọng tiểu lâu la thôi. Sử dụng cực bá đao pháp, vãn suất đao hoa, thở phi phò, hai đạo thật nhỏ, chỉ có một cm đao khí, cấp tốc hướng về hai cái giặc cướp phân biệt tập kích mà đi. Phú thử, Phủ thử. Ken, đánh giết hai cái tôi thể tứ trọng giặc cướp. Thu được EXP 200. Hai cái giặc cướp trêu tức vẻ mặt còn động lại ở trên mặt, nhưng bọn họ đã không còn hô hấp. Hai đạo thật nhỏ đao khí trực tiếp đánh xuyên hai người bọn họ đầu lâu, từ mi tâm trực tiếp xuyên qua đến điên đỉnh. Rầm. Hai người trực tiếp ngã quắp ở tháp canh bên trong. Lúc này, trên tường thành cái khác tuần tra giặc cướp thấy cảnh này, đều là kinh hãi, cũng không thấy rõ hai người bọn họ là như thế nào bị giết, chỉ tưởng phía dưới hai người bắn ra không biết tên năng khí. Lập tức hô to, hướng về cái khác bọn thổ phỉ báo động trước. địch tấn công địch tấn công, nguyên bản bình tĩnh thung lũng, lập tức tiếng người huyên náo lên, các loại tiếng kêu gào không ngừng vang lên. Trên tường thành bọn thổ phỉ cũng bắt đầu không ngừng mà hướng về các thiên hai người bắn tên, len ken ken. Bọn thổ phỉ bắn tên trình độ cũng không tệ lắm, mười mũi tên có thể bắn trúng sáu, bảy tiễn. Nhưng các thiên cơ trường đao trong tay, hoàn toàn là vậy mực không vào, đem không ngừng phóng tới mũi tên đánh bay đến một bên. Cái kia các thiên tù bình, vẫn như cũ miêu trốn ở các thiên phía sau, trong lòng sợ muốn chết, thật muốn trực tiếp chạy trốn, nhưng nghĩ đến các thiên cái này tiền thiên cảnh giới mang nhân, lại không cảm thấy sợ. Trên tường thành dần dần tụ tập người càng ngày càng nhiều, gần như đến có 500 người trên giới, trong đó cung tiễn thủ sợ là thì có 100 số lượng. Hướng về Cắt Thiên phóng tới kiếm cũng càng ngày càng nhiều, Cắt Thiên bình quân muội dây chặn đánh bay ba con tiễn. Có điều tất cả những thứ này còn đang Cắt Thiên trong phạm vi chịu được. Lúc này Cắt Thiên khoảng cách lối vào thung lũng chất gỗ thành đã rất gần, gần như chỉ có khoảng 5 mét. Chúng. Cắt Thiên đại a một tiếng, đẩy mưa tên tăng nhanh tốc độ hướng về cửa thành động phóng đi. Mà theo Cắt Thiên giặc cướp nhất thời không phản ứng lại, cứ như vậy mất đi Cắt Thiên che chở, bị phóng tới mưa tên, vạn mũi tên xuyên thể. Từ trạng cử thảm, đến chết hắn đều không rõ ràng tại sao các Thiên buông tha cho hắn, chẳng lẽ không cần ta dẫn hắn đi tìm kho báo sao? Các Thiên đã vọt vào cửa thành động, trên tường thành người đã không cách nào công kích được hắn. Giữa lúc các Thiên chuẩn bị dùng cuối cùng một tấm hỏa cầu phu nổ tung cửa thành lúc, cửa thành chính mình mở ra. Trong thành giặc cướp mở ra cửa thành, chen trúc mà ra. Dẫn đầu chính là một tay cầm biển thắng đao hùng trắng người, ở các Thiên hệ thống biểu hiện dưới, là một tôi thể cựu trọng tột cùng cao thủ. Người này đem biển thắng đao tầng tầng đánh trên đất, đại Á nói: "Ngươi là người phương nào?" Dám đến ta thành phong trại ngang ngược. Các Thiên suy đoán người này phải là Thanh Phong trại nhị đương gia, liền nói rằng: "Chính là ta giết các ngươi tam đương gia cùng đại đương gia các Thiên, bình đông thành bộ đầu." "Cái gì? Đại đương gia bị ngươi giết, ngươi nói bậy." "Đại đương gia chính là Tiên thiên cường giả, há lại là ngươi có khả năng đánh giết?" Các Thiên không đáp lời nữa, cũng không có gì đáng nói, đều là chút e ít của tôi. Nắm chặt trong tay pháp khí trường đao, rót vào linh khí, dòng dã 200 sợi linh khí tất cả đều áp súc thành một đạo đao khí, đây đã là hiện giai đoạn Cắt Thiên có khả năng áp súc cực hạn. Chém! Một đạo dài 2 mét đao khí nằm ngang chém về phía thành động bọn thổ phỉ. Cái kia tôi thể cựu trọng nhị đương ra, nhìn thấy kinh khủng này đao khí kinh hãi gần chết, kêu thảm thiết nói: "Đao khí bên ngoài, Thiên thiên cường giả, cực bá đao pháp, lẽ nào đại đương gia thật đã chết rồi?" Bạch sáng đao khí trực tiếp đưa hắn chặn ngang chém thành hai đoạn, máu nhuộm thành động. Keng! Đánh giết tôi thể cựu trọng một người. Đánh giết thu được EXP 6000. Đao khí ở chém giết nhị đương gia sau, chỉ là thu nhỏ một ít, liền tiếp tục hướng về thành trong động chém tới. Bọn thổ phỉ nhìn thấy tình hình này, đều kêu thảm sau này thành động lùi về sau đi, muốn tránh thoát đạo khí. Nhưng bọn họ người nhiều như vậy, lúc này chặn ở thành trong động gần như đến có 200 người. Hơn nữa thành động sau, còn quần quần không ngừng có người muốn chui vào. Người một nhiều, vừa không có chỉ huy, đó là tất nhiên hỗn loạn tương mừng. Người ở bên trong muốn đi ra ngoài, người phía sau muốn vào đến, trong khoảng thời gian ngắn liền ngăn trận. Thậm chí có giặc cấp trực tiếp rút đao chém giết chặn ở trước mặt mình người, muốn chạy trốn. Nhưng bọn họ chạy trốn tốc độ làm sao có thể hơn được các thiên chém ra đào khí đây. Đao khí chém qua thân thể phù thử thành không dứt bên hai. Các thiên trong đầu editor tới sổ thanh âm của đồng dạng quần quần không ngừng. Đơn giản cắt thiên không hề tập trung sự chú ý với hệ thống bên trên. Tiếng nhắc nhở cũng là dần dần nhỏ đi. Nguyên bản đứng đẩy người thành động, bây giờ ngoại trừ cắt thiên, không còn một người còn đứng. Chân chính là máu chảy thành sông a. Mấy trăm cụ cắt thành hai đoạn sát chết, tản ra nhiệt khí máu tươi, thậm chí còn có nội tạng, hết thảy tất cả đều chất đống ở thành trong động. Máu tươi không ngừng hội tụ, chạy về phía cửa thành động mặt sau, chạy về phía những kia còn sống giặc cướp dưới chân. Bọn họ nhìn nguyên bản người đông như mắc cửa thành động trong chớp mắt đã biến thành nhân gian luyện ngục đều không dám tin tưởng, to lớn hoảng sợ bao phủ ở tại bọn hắn trong đầu. Hai chân như nhũ ra, thậm chí có người trực tiếp sợ vãi tè rồi. Các Thiên nhìn cảnh tượng này vừa xoay người muốn nói, vốn là người hiện đại hắn cũng thật sự là chưa từng thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng. Uy lực này cũng thực thật là đáng sợ, đây chính là người tu tiên có khả năng tạo thành lực sát thương sao? Nhưng là mình người mang như vậy đánh giết sau khi bà Hải ít EX hệ thống, sau đó con đường trưởng thành tất nhiên là một cái lấy sắt chứng đạo đường. Cảnh tượng như vậy chỉ có thể càng ngày càng nhiều, hay là muốn quen thuộc a. Cắt Thiên trong lòng tố chất vẫn là hết sức cường đại đi ra cửa thành động sau, kiên ổn 5 phút đồng hồ, cũng là lấy lại sức được. Có điều thành này động thật sự là không qua được. Cắt Thiên chỉ được móc ra một tấm khinh thân phủ, kích hoạt phụ triện, khẩu ra pháp lệnh, phong từ vân, vân từ người, dưới chân ngự phong vân. Cắt Thiên cảm giác mình người nhẹ như yến, trực tiếp đạp lên làm bằng đá tường thành mỗi khối tường gạch trong lúc đó khẽ hở, phi diêm tốc bích. Cuối cùng đột nhiên nhảy một cái, lên tường thành. Làm Cắt Thiên thông qua trên tường thành cầu thang xuống lầu sau, phát hiện nguyên bản còn sót lại hơn 200 giặc cấp đã không thấy bóng dáng. Phòng trừng đều bị dọa chạy. Cát Thiên không thể làm gì khác hơn là cầm trường đao, nhảy một cái 4, 5 mét, hướng về bên trong sơn cốc siêu tầm mà đi. Chương 67. Cát Thiên cầm trong tay trường đao hướng về thành phong trại hạt nhân chỗ ở bên trong thung lũng xuất phát, một đường chạy vội, nhìn thấy giặc cướp liền liền giết, ngược lại đều là chút đáng chết người. Không cần nương tay. Trong sơn cốc có bọn thổ phỉ nấp cục đá hoặc gỗ nhà, rất nhiều giặc cướp ôm đủ loại tài vật, hoặc một mình chạy trốn, hoặc tú năm tụm ba hướng về bên trong sơn cốc chạy tứ tán. Có kinh thân phụ trong người Cát Thiên, nhảy lên nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới hoang loạn chạy trốn bọn thổ phỉ. Toàn bộ bên trong sân cốc, các Thiên cũng không có thấy cái gì người già trẻ em. Con mắt vị trí cùng, tất cả đều là thanh tráng niên nam tử, cũng đều là tôi thể cảnh võ giả, chỉ là cảnh giới có cao có thấp. Các Thiên ở trên nóc nhà, bay vọt, không ngừng vung vẩy ra thật nhỏ đau khí, giống như viên viên đạn, thỏa thích phát tiết ở chính mình bốn phía những kia chạy trốn bên trong bọn thổ phỉ trên người. Toàn bộ bên trong sân cốc, máu tanh giết chóc ở trên diễn. Không ngừng các Thiên ở giết, còn có chạy trốn bên trong bọn thổ phỉ lại cũng có ở tàn sát lẫn nhau, cũng không biết là bởi vì sao, Cắt Thiên cũng nghĩ không thông. Ở giết gần 100 nhiều người sau, Cát Thiên càng ngày càng tiếp cận ở giữa thung lũng, nơi này bọn thổ phỉ cảnh giới cũng càng ngày càng thấp. Thật giống cảnh giới cao giặc cướp đều ở thành trong động, còn có các Thiên kéo dài không ngừng dưới sự đuổi giết, chết sạch. Còn giữ lại một ít phòng trừng đều là mới vừa gia nhập giặc cướp, tu luyện không hai năm sẵn sàng bọn thổ phỉ. Đối với những người này, các Thiên cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đưa bọn họ không ngừng xua đuổi đến sâu trong thung lũng. Những người kia nhìn thấy các Thiên tất cả đều sợ hãi kêu to, sát thần tới rồi, đại gia chạy mau à. Quan phủ đánh vào đến rồi, thanh phong trại muốn xong rồi, quan phủ rốt cục tới cứu chúng ta sao? quá tốt rồi. vị này bộ khoái, nhanh lên một chút cứu chúng ta a, chúng ta đã bị bắt đến gần một năm. Các Thiên đã ở không ngừng đi tới trong quá trình vận dụng hết linh khí, la lớn. không muốn chết, đều cho ta tiếp tục chạy, hướng về thung lũng tận cùng bên trong chạy. câu nói này thậm chí đã biến thành tiếng vang, không ngừng ở bên trong thung lũng lập lại bốn, năm lần, mỗi càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. nửa giờ sau, ở vào thung lũng tận cùng bên trong diện tích rất rộng, thuộc về đại đường gia chu cực bá trong đại viện. Cát Thiên đứng đại viện cửa lớn, lấp lấy khoảng chừng hơn 50 cái mới miễn cửa nở dê đạt đến tôi thể nhất trọng thậm chí không có tu vi trong người một đám giặc cướp. Bọn họ có người nuốt ở trong đám người run lẩy bẩy, có người mặt lộ vẻ vui mừng. Hai cái quần thể phân biệt rõ ràng, tự mình chia làm hai cái đội ngũ. Đám kia xem ra lương thiện một chút nhân đại kêu lên. Bộ khoái đại nhân, ngài cần phải cứu lấy chúng ta a. Chúng ta đều là nửa năm trước ở sát vách thị trấn phụ cận thôn trang bị bọn họ bắt tới dân chúng vô tội a. Đúng vậy. Bộ khoái đại nhân, chúng ta đều là bách tính bình thường mà thôi. Các Thiên nhìn bên cạnh một đám không dám nói lời nào người hỏi, các ngươi thì sao? Đều là những người nào? bọn họ đều cúi đầu, không dám nhìn Cát Thiên, cũng không dám đáp lời, đều tới co về sau lui, sợ sẽ không ngớt. Bên cạnh đám người kia bên trong có người chê cười nói, "Bộ khoái đại nhân, bọn họ đều là phạm vào tội lớn, chính mình lên núi đi cầu làm lám cướp, cũng không phải người tốt lành gì." Cát Thiên nghe nói như thế lại nhìn về phía đám người kia, nguyên bản bình thản ánh mắt càng là hung ác, trực tiếp bổ ra một đạo đau khí, chém giết tới. Xì xì. A. Trực tiếp đưa bọn họ mười mấy người chém giết. Sau đó quay về đám kia hoan hô nhảy nhót hơn 30 người lạnh lùng nói, Các ngươi hiện tại liền rời đi nơi này đi, Thanh Phong trại đã không tồn tại nữa. Đa tạ bộ khoái đại nhân cứu giúp chúng ta. Đúng đấy, nếu không bộ khoái đại nhân cứu vớt, nói không chắc chúng ta cũng phải bị vội vã làm một ít thương thiên hại lý chuyện, sau đó bị buộc lên thuyền giặc ca. Đi mau, đi mau, này vạn ác Thanh Phong trại rốt cục bị chiêu đỉnh phái người cho tiêu diệt. Một nhóm hơn 30 người, mắng, vui mừng hướng về Thanh Phong trại ở ngoài chạy đi, rất nhanh sẽ không thấy bóng dáng. Lúc này đã là mây đen gió lớn, toàn bộ thung lũ ngoại trừ tiếng gió vụ vụ, không còn những thanh âm khác liền ngay cả động vật cùng côn trùng đều bị nơi này nồng nặc mùi máu tanh cho dọa chạy, cho rằng nơi này có cái gì không được hung thu ở đại sát tứ phương, căn bản không dám tới gần. có thể làm con thứ nhất không chịu nổi mê hoặc đi vào do đó ăn no nê dũng sĩ sau khi ra ngoài, nơi này mới có thể trở thành một nơi ăn thịt yêu thú chúng thánh địa. các thiên vận lên còn lại năng lượng không nhiều khinh thân phủ cũng hướng về ngoài thung lũng rời đi. cuối cùng đứng trên tường thành tháp canh, nhìn chỗ này thành lập không mấy năm thanh phong trại, các thiên nghĩ được chính mình thật giống có một giặc cướp tù binh nói muốn dẫn ta tìm kho báu. bây giờ nhìn lại hắn sợ là đã không còn. Có điều bảo không kho đáo cũng không cái gọi là, cái kia đại đương ra đều nghèo thành như vậy, trong bảo khố có thể còn lại cái gì? Nhiều nhất bất quá là một ít phạm nhân tôi thể cảnh dùng là tài nguyên thôi, cắt thiên đã không cần. Cắt thiên linh quang lóe lên, nơi này còn chôn giấu số lượng đông đảo tôi thể cảnh có thể dùng đến tài nguyên, cái kia sao không đem nơi này làm bọn bộ khoái rèn luyện nơi. Để đám kia sắp lên cấp tôi thể cảnh tam ban các thiếu niên cùng muốn tiến tới mà không có thể chiếm được trung niên bọn bộ khoái tới đây, cùng những tia tới đây ăn no nê yêu thú tranh đấu một phen, tham dò toàn bộ thành phong trại, thu được thuộc về hắn chúng chính mình cơ duyên. Nghĩ tới đây, Các thiên cũng bắt đầu kiểm kê chính mình chuyến này thu hoạch tâm thần chìm vào hệ thống bên trong bắt đầu kiểm tra đánh giết những này tu vi cảnh giới hạ thấp tôi thể cảnh cảnhặc cướp đạt được kinh nghiệm đánh giết nhắc nhở nhiều lắm các thiên cũng lời đi từng cái từng cái xem trực tiếp liếc mắt nhìn tổng e tổng e 42.700 tiểu kiếm lời một làn sóng liền chuyến này thanh phong trại hành trình kiếm lời hơn 3 vạn e hơn nữa còn đột phá đến tiên thiên nhị trọng bất quá là bỏ ra một ít thời gian cùng một tấm đơn giản chế tác phủ chết thôi các thiên nhìnung lũng chu vi yêu tố càng tụ càng nhiều nhưng thủy chung không có yếu thú dám đi vào Ngụy Thẩm chẳng lẽ là đang sợ ta? Cần phải đi. Các thiên tử cao mười mấy mét trên tường thành thả người nhảy xuống, chượt bay hơn 50 mét tiến vào trong rừng cây. Không ngừng đạp lá cây, đồng bình ở trên cây, hướng về 300 mét ở ngoài con ngựa chạy đi. Rốt cục ở khinh thân phù năng lượng tiêu hao hết trước, đặt tới con ngựa kia bên cạnh. Con ngựa kia, đầu lâu chấm thấp, hai mắt nhắm, tựa hồ đã ngủ thiếp đi. Cũng là số may, thời gian dài như vậy cũng không có yếu thú phát hiện nó, đem nó ăn. Nếu đã ngủ, vậy thì không quấy rầy nó. Ngược lại cũng đã nửa đêm. Các Thiên từ hệ thống không gian bên trong lấy ra viên này đã sử dụng 2 phần 10 linh thạch, quỳnh chân ngồi tính tuệ, hấp thu khởi linh trong đá linh khí đến bổ sung chính mình chiến đấu tiêu hao. Lên cấp đến tiên tiên nhị trọng sau, hấp thu linh khí tốc độ cũng rõ ràng tăng lên gấp đôi. Một canh giờ nguyên bản chỉ có thể luyện hóa một tia linh khí, thế nhưng hiện tại nhưng có thể luyện hóa hai sợi linh khí. Ngay ở linh thạch không ngừng răng rắc trong tiếng, các Thiên linh khí đã ở không ngừng được khôi phục. Khi sát trời sáng trong lúc, các Thiên không chỉ có đem viên này còn còn lại vô cùng chi tám linh thạch hấp thu xong, còn dồn dĩ hấp thu lại một viên linh thạch. Chỉ là bổ sung tự thân 180 sợi linh khí, khoảng cách lấp kín tiên thiên nhị trọng đan điển, còn kém hơn 1.000 ngàn sợi, không thể làm gì khác hơn là về Bình Đông Thành tu luyện nữa. Hơn nữa lên cấp đến tiên thiên tam trọng cần e ít tờ là 60.000 ngàn điểm, các Thiên hiện tại chỉ có 42,000 điểm, còn kém không ít. Liên các tiên cưới lên đã tỉnh ngủ con ngựa hướng về Bình Đông Thành trở về. chương 68 Các Thiên trở lại Bình Đông Thành sau, lại khôi phục được phổ thông bộ đầu sinh hoạt, thế nhưng thực lực không cho phép à. Sau một ngày, các bộ đầu trở thành tiên thiên cường giả mà một người một mình giết chết thanh phong trại tiên thiên nhị trọng đại đương gia trắng cử, Này mạnh mẽ bạo tin tức lan truyền nhanh chóng, nhanh chóng truyền khắp bình đông thành, trở thành dân chúng trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. bận rộn bên trong tống huyện lệnh cũng biết các thiên đã lên cấp tiên thiên tin tức, liền đăng báo hạ châu châu phủ võ xuân thành, sau đó lấy được một cái ngợi khen cùng nhiệm vụ. sau ba ngày, làm tống huyện lệnh tự mình tìm tới các thiên lúc, các thiên vừa vận ở tổng bộ đầu làm công bên trong thư phòng xử lý các loại án kiện, án hoặc cầu viện. Đùng, đùng đông, mời đến. cát thiên gật đầu nhìn lên. Tận nhiên là đã lâu không gặp tống huyện lệnh tự mình đến bộ khoái này địa phương nhỏ đến rồi liền đứng lên đón lấy tống huyện lệnh nói rằng huyện lệnh đại nhân được không biết đại nhân tới này cái gọi là chuyện gì đây không phải nghe nói cắt bộ đầu gần nhất lên cấp tiên thiên còn giết chết thanh phong trại đại đương gia cái ưu ác tính này mà liền tự mình đến này cho cắt bộ đầu đưa tưởng thưởng đến đến rồi tưởng thưởng đúng ngươi diệt thanh phong trại đại đương gia ta đã hướng về chiêu đình hồi báo cho việc này chiêu đỉnh liền cho ngươi phát ra tiền thưởng thanh phong trại đại đương gia ở truy nã trên bảng giá trị một viên hạ phẩm linh thạch nha. Đúng rồi, triêu đình còn mời ngươi đi tới Bình Đông thành vị trí châu, Hạ Châu châu phủ Võ Sơn thành gia nhập Tĩnh Tiên vệ. Đi tới Tĩnh Tiên vệ là có thể thu được tiên tiên trở lên cảnh giới công pháp tu hành bí thuật chờ chút, còn có thể thu được đan dược, linh thạch chờ tu hành cần thiết vật tư. Tống huyện lệnh nói liền hướng về các Thiên đưa ra một khối lệnh bài màu vàng nóng. Nhưng là các Thiên từ lâu thu rồi Bạch Tiên trưởng Phi Hồng kiếm tông lệnh bài, đáp ứng gia nhập Phi Hồng kiếm tông, hiện tại làm sao còn có thể gia nhập Tĩnh Tiên vệ đây? các Thiên không thể làm gì khác hơn là duỗi ra hai tay đem lệnh bài màu vàng nóng đẩy hướng về Tống huyện lệnh trong lòng ngực ở tống huyện lệnh nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, cắt tiên xin lỗi cự tuyệt nói, huyện lệnh đại nhân, thật không tiện, ta đã đáp ứng bạch tiên trưởng gia nhập phi hồng kiếm tông, ngươi xem đây là bạch tiên trưởng đưa cho ta lệnh bài. tống huyện lệnh nhìn cắt tiên từ bên hông lấy xuống hỏa hồng lệnh bài nhất thời cũng có chút không nói gì, tại sao lại bị nhanh chân đến trước rồi đó? quên đi, không lo lắng, cũng không phải lần đầu tiên, ngược lại ta thông báo nhiệm vụ hoàn thành là được, cho tới có đi hay không sẽ không quan chuyện của ta. lập tức cười ha hà nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cắt tiểu đệ sau đó đi tới phi hồng kiếm tông cũng là tiền đồ vô lượng a. Phi Hồng Kiếm Tông nhưng là chúng ta Lương Quốc Ngũ Đại môn phái một trong a, sau đó tu vi cao thâm, thăng chức rất nhanh cũng không nên quên Bình Đông thành cái này địa phương nhỏ a. Dễ bàn, dễ bàn, chờ ta sau đó tu thành chính quả, tất nhiên sẽ không quên chính mình quật khởi nơi là ở Bình Đông thành, đương nhiên cũng sẽ không quên Tống huyện lệnh ngài. Ha ha ha, vậy cứ như thế, viên này hạ phẩm linh thạch ngươi thu cẩn thận, đây là ngươi ứng đắc tiền thưởng. Được rồi, ngươi bận rộn đi, ta đây trước hết đi rồi. Tống huyện lệnh đi thong thả, đi thong thả. Cắt Thiên cầm viên này hạ phẩm linh thạch Lao thẳng đến tống huyện lệnh đưa đến cửa. Song Phương lần thứ hai giả tạo một trận hàn huyên sau, liền từng người cáo biệt rời đi. Cắt Thiên tọa tại tọa vị thượng nhìn viên này chiêu đình đưa tới linh thạch, cũng là rất vui vẻ, này thuộc về bạch đến vui mừng ngoài ý muốn. Ngay ở Cắt Thiên tiếp tục cá mắm làm bộ đầu lúc. Sau 10 ngày, Triệu Mẫn rốt cục không nhịn được, giận đùng đùng tìm đến một lần Cắt Thiên. Ngày đó Triệu Mẫn đem Cắt Thiên kéo đến một chỗ nơi yên tĩnh, con mắt đỏ ngầu điệu chất hỏi Cắt Thiên, ngươi là không phải giận ta? Cắt Thiên lúc đó liền ngông, sinh khí. Cái quỷ gì a? nhìn trước mắt cái này ngao ng muốn khóc triệu đại tiểu thư cát thiên không thể làm gì khác hơn là ngơ ngác mà nói rằng ta không sinh khí à cẩn thận mà giận ngươi làm gì ngươi không tức giận ngươi còn nhớ ngày đó nói cẩn thận đồng thời về bình đông thành sao ngươi tại sao chưa có trở về bình đông thành ta ở trên đường chờ ngươi đã lâu cũng không đợi được ngươi đi đâu triệu mẫn nói đến đây liền nghĩ tới chuyện ngày đó chính mình trước hết đi rồi một hồi mà thôi mà sau cũng đợi hắn nửa ngày đây cuối cùng chờ thật lâu cũng chờ không tới hắn hắn nhất định là đang tức giận tự mình một người lẻn cố ý đưa nàng một người bỏ vào ven đường hiện tại còn nói không sinh khí, ai tin ai? thì không thể thẳng thắn một điểm mà thực sự quá bị khuất, càng nghĩ càng lo ức, triệu mẫn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp khóc lên. ô ô, cát thiên vừa định giải thích chính mình ngày đó chính là đã quên chuyện này, kết quả là nhìn thấy triệu mẫn khóc nước mắt như mưa, vậy thì rất làm cho nam nhân bất đắc dĩ, cát thiên không thể làm gì khác hơn là trịnh trọng việc hướng về triệu mẫn khom lưng túi mình, nghiêng mình 90 độ, chân thành xin lỗi. mẫn mẫn đây đều là lỗi của ta, ngày đó đúng là ta đem người quên mất, xin lỗi. triệu mẫn nghe nói như thế, nhất thời ngừng tiếng khóc chận mắt lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, không phải sinh khí, chỉ là quên ta. Quên. Triệu Mẫn không để ý tới Cát Thiên, trực tiếp che mặt chạm đích rời đi. Cát Thiên nhìn Triệu Mẫn rời đi bóng lưng, cũng không biết chính mình có muốn đuổi theo hay không đi tới. Liên do dự một hồi, chờ lại nghĩ xem lúc Triệu Mẫn đã không thấy, cũng là không chỗ có thể đuổi. Cát Thiên nghĩ Triệu Mẫn chạy thế nào, còn không có tha thứ chính mình đây. Đoán chừng là chính mình liền làm như thế ba bà dịa xin lỗi, thực sự rất không thành ý đi. Chờ sau này lần thứ hai nhìn thấy nàng, đưa nàng một lễ vật nhỏ, lại nói một lời hiểm. Sau khi trong 2 tháng, Cát Thiên làm tạm đại tổng bộ đầu, thỉnh thoảng nhận được thôn trang cầu viện, liền dẫn lĩnh bọn bộ khoái ra khỏi thành trợ giúp các thôn trang chống đỡ không cách nào ứng phó yêu thú, hoặc là bắt lấy trên đường tên trộm tiểu mạc, hoặc là bắt giữ một ít phạm tội võ giả. Nhan rối thời gian liền lấy ra chính mình có chừng 11 viên hạ phẩm linh thạch, hấp thu luyện hóa linh khí trong đó. Rốt cục ở chính mình không ngừng nỗ lực thành công trong vòng 2 tháng, đem 11 viên hạ phẩm linh thạch toàn bộ hấp thu xong, khiến chính mình đan điền tăng cường không sợi linh khí, hơn nữa nguyên bản liền còn sót lại linh khí bên trong đan điền linh khí tổng số đạt đến 1,800 sợi, khoảng cách lấp kín đan điền liền còn kém hai viên hạ phẩm linh thạch năng lượng. Hơn nữa hai tháng này bên trong còn liên tiếp không ngừng truyền đến tin tức tốt. Các Thiên chiêu mộ thanh niên bộ khoái tam ban ở chính mình không ngừng tôi thể đàn cung cấp giới, tất cả mọi người liên tiếp tu luyện đến tôi thể nhất trọng. Trong tu luyện phẩm công pháp thiếu niên thiên tài trần tuệ thậm chí đã đột phá đến tôi thể nhị trọng. Quả nhiên yêu người ta. Các Thiên cảm thấy cái kia nơi đã bị thanh phong trại gì chỉ, có thể phát huy được tác dụng. Một ngày buổi sáng mở thần sẽ lúc các thiên hướng về ba cái ban bộ khoái tuyên bố thanh phong trại di chỉ thí luyện chuyện tình nói nói bên trong có đại lượng tài bảo cùng tài nguyên tu luyện có điều cũng có nhất định uy nghiêm tính có rất nhiều yêu thú chiếm giữ nói chung đại gia tự nguyện báo danh lúc đó tam ban những kia vừa tôi thể nhất trọng các thiếu niên dường như hít thuốc lắp giống như vậy đang lo chính mình cả người sức mạnh không chỗ thả đây đều gào gào kêu muốn ghi danh có điều trương lực cũng rất sợ chết hoặc là nói không muốn cố gắng buông tha cho cơ hội nhất ban cùng nhị ban bộ đầu trương tịch hổ cùng sử tại phi hai người cũng là kiên quyết muốn đi Hai người bọn họ trải qua dùng tôi thể đàn tu luyện cũng lần lượt đột phá đến tôi thể bắt trọng, khoảng cách cảnh giới tiên thiên lại gần rồi một bước. Người có hy vọng thì càng muốn tu luyện. Mà hai người bọn họ chính là thủ hạ cũng chỉ có linh tinh mấy cái tôi thể năm, sau trùng ba mươi mấy tuổi người báo danh, cuối cùng lại có người do dự sau khi thối lui ra khỏi, xác định báo danh chỉ có ba người. Bộ khoái nhân số vốn cũng không nhiều, báo danh cũng là mau rất một thần sẽ liền làm xong. Xác định báo danh nhân số tổng cộng có hai mươi người. Các thiên hướng về bọn họ tuyên bố. Thí luyện đem ở sau 3 ngày từ chính mình dẫn dắt bọn họ đi tới Thanh Phong trại di chỉ, siêu tầm tài nguyên tu luyện cùng tài bảo. Chương 69. Khoảng cách bọn bộ khoái thí luyện ngày còn có 1 ngày. Vừa vặn gần nhất cũng không có gì nhiệm vụ cùng sự kiện, nhàn nhã cực kỳ. Các Thiên liền chuẩn bị đi trước Thanh Phong trại di chỉ nhìn tình huống, xác nhận một hồi tính an toàn, thuận tiện hoạch định một chút ngày mai mang đội con đường. Nếu như đến thời điểm mang theo thủ hạ đi tới Thanh Phong trại trên đường rẽ trái lượt phải, lại là đường. Vậy coi như quá lúng túng. Bởi vậy Các Thiên đang thử luyện bắt đầu trước một ngày. Sáng sớm liền cưỡi ngựa ra khỏi thành, nhắm Bình Đông thành phía Đông Nhạn Đãng Sơn mạch mà đi. Trong ấn tượng Thanh Phong trại là ở Nhạn Đãng Sơn chủ mạch phụ cận, bị hai cái chi mạch làm thành một bên trong thung lũng. Cố gắng càng nhanh càng tốt, một đường thẳng đến Nhạn Đãng Sơn mà đi, đang đến gần Nhạn Đãng Sơn một chỗ trong thôn trang, các Thiên đem mã gởi nuôi ở một hộ thôn dân trong nhà. Sơn đạo gồ ghề, dương dầm năm dày đặc, không tốt cưỡi ngựa mà đi. Hơn nữa chỗ dựa mạch gần quá cũng sẽ có yêu thú qua lại, không cẩn thận mã sẽ không có. Cắt Thiên không thể làm gì khác hơn là bộ hành lên núi. Ở Cắt Thiên để tâm tu luyện trong 2 tháng, hắn cũng suy nghĩ một ít linh khí sử dụng kỹ xảo cũng tỷ như hiện tại các thiên điều động trong đan điền linh khí thông qua đủ tam dương trải qua làm cho linh khí đặt cực đến chân cùng bước chân tức linh khí ở đủ dương minh dạ dày trải qua đủ mặt trời bàng quang trải qua túc thiếu dương đảm kinh này ba cái trong kinh mạch vận hành sau đó tập trung vào trí dưới như vậy là có thể thu được tương tự với khinh thân phù hiệu quả khiến chính mình người nhẹ như yến dường như thảo thượng phi giống như cho dù ở bất ngờ trong núi cũng có thể như dẫm trên đất bằng có điều hiệu quả so với khinh thân phủ còn kém một ít có thể là chính mình tu vi không cao cũng có, có thể là chính mình không có cao minh khinh thân pháp môn. Cái này tiểu bí quyết còn có thể cùng khinh thân phụ trồng chất sử dụng, khiến chính mình tốc độ càng nhanh hơn, thoát thân thời điểm đến là có thể dùng đến. Cắt Thiên lợi dụng cái này tiểu bí quyết, nhanh chóng hướng về cách đó không xa nhạn đáng sơn chạy đi. Chỉ chốc lát sau liền đến nhạn đãng sơn chân. Bên này chân núi, rừng dầm nằm dày đặc, cừ một cao vót. Mặt đất cũng là bụi cây sinh, hoàn toàn không đường có thể đi. Cắt Thiên thấy vậy đường xá một cước bước lên trước mặt cừ chân dùng sức hướng lên trên đạp nhảy. Nhảy một cái 4, 5 mét. Một bước, hai bước, Hai bước liền đạt tới viên này, độ cao ở khoảng 10 mét cự một ngọn cây. Cắt Thiên Kim cây độc lập đứng ngọn cây trên, hướng về trên đỉnh ngọn núi nhìn lại, này nhạn đãng sơn mạch ngọn núi chính độ cao nên có 1 ngàn hơn 500 mét. Cắt Thiên rót vào nhiều linh khí hơn với hai chân, hai chân. Hai đầu gối hơi cong, đè lên cự một ngọn cây cảnh cây thoáng biến hình cong. Xèo. Cắt Thiên trên không trung trở bay, từ một viên cự một đến một viên khác cự mục. Nhanh chóng hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Hơn 20 phút sau, Cắt Thiên đứng nhạn đãng sơn ngọn núi chính đỉnh núi chỗ cao nhất, quan sát chu vi, chân thực là tầm mắt bao quát non sông. Thanh phong trại chỗ ở vô danh tung lũng ngay ở 1.000m ở ngoài hai cái chi mạch giao tiếp nơi ở trên đỉnh ngọn núi nhìn cả tòa nhạn đang Sơn lần thứ hai cẩn thận phân tích một hồi các nơi đi tới vô danh tung lũng con đường lập tức phát hiện một con đường còn giống như là lúc trước vệ linh trùng gắm nuốt ra tới đi cẩn trọng một chút nên vô sự Cắt thiên lần thứ hai hướng về tung lũng trượt bay mà đi gió núi gợi lên y phục của chính mình cung tóc quần áo khuyết bồng bền cũng rất thoải mái lần thứ hai đứng tung lũng trên tường thành phát hiện nguyên bản tràn ngập nhân khí địa phương đã bị thiên nhiên lần thứ hai chiếm lĩnh Hai tháng nơi này đã không có sát chết cùng mùi máu tanh. Cỏ dại rậm rạp, yêu thú khắp nơi. Nơi này thật giống đã bị tật phong bầy sói chiếm đoạt lĩnh. Qua loa một mấy gần như đến có hơn 200 con tật phong yêu lang, này thí luyện độ khó đối với cái kia hơn 20 người tới nói sợ là hẻo điệp phỉ cun tỳ a, đến giết chết một ít mới được. Cắt Thiên trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Dưới đáy một con chính nô đùa chơi náo động đến tật phong lang phát hiện Cắt Thiên đến, liền lập tức ngửa đầu gào thét. Gào gào gào. Trong nháy mắt tất cả tật phong lang đều bị nó gào thét cảnh thị. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn chằm Thiên. Các thiên không sợ hãi chút nào cùng hơn 200 song trưởng trưởng mà đặc biệt hung tàn lang mắt đối diện. Trong đó một con tôi thể cựu trọng lang vương nhìn các thiên khiêu khích ánh mắt, càng là tức giận gào thét. Gào gừ gào gừ. Phản phất đang nói. Nhân loại ngươi nhìn cái gì? Còn nhìn. Các anh em, làm hắn. Ngay ở lang vương gào thét sau khi, tất cả tật phong lang đều hai mắt đỏ ngầu về phía các thiên đập tới. Các thiên đối với lần này không chút nào e ngại, đại đội trưởng đao đều không có rút ra, trực tiếp vung lên hai tay. Xèo xèo xèo. Trong nháy mắt lục đạo bé nhỏ đao khí hướng về 6 con cách mình gần nhất Tật Phong Lang đầu vào tới. "Phu tử." Tật Phong Lang đầu dường như giấy giống như vậy, tất cả đều bị đao khí xuyên thủng, chết thảm ngã xuống đất. Gợi ý của hệ thống âm cũng đúng lúc này ra. Cắt Thiên không còn nó, tiếp tục giết vọt tới Lang yêu. Đầu kia Tật Phong Lang Vương cũng vọt tới Cắt Thiên trước mặt, thế nhưng Cắt Thiên cắm thẳng giết nó, đây là để cho trường tịch hổ cùng xử tại phi thí luyện đối tượng, cũng không thể giết, bởi vậy Cắt Thiên thẳng lẫn nút nó. Ở Cắt Thiên giết chết 100 con phổ thông Tật Phong Lang sau, bầy sói xuất hiện một ít rối loạn không hề như trước như vậy không sợ chết vong địa xung phong giết chết 100 con sau các thiên cảm giác còn chưa phải đáng tin lại đuổi theo những kia phổ thông tật phong lang một trận tàn sát con kia tật phong lang vương trận tròn đôi mắt chớm mắt mà nhìn thủ hạ của chính mình người nhà chết thẳng tại đây nhân loại trên tay lúc này nó cũng rốt cục cảm nhận được chính mình đánh giết nhân loại lúc nhân loại cảm thụ bất đắc dĩ vô lực nhưng nó vẫn là vẫn đuổi theo các thiên muốn đánh bại hoặc đánh chạy các thiên rốt cục làm tật phong lang còn sót lại cuối cùng 50 con lúc cái tia địa ngục sắt thần nhân loại bình thường rốt cục đi rồi Cắt Thiên nhìn dưới thành tường còn sót lại 50 con tật phong lang, chính ngựa đầu tiêu dên, lần này cảm thấy số lượng gần như hơn nữa lưu lại đều là tôi thể một, hai chủng tiểu lang, thành niên lang chỉ để lại tật phong lang vương, còn có hai, ba con tôi thể lục trọng lang. Lần thứ nhất thí luyện, không thể làm cho rất khó, để cho bọn họ gặp gỡ máu, rèn luyện rèn luyện can đảm là được. Các Thiên vừa muốn rời đi, chỉ thấy đầu kia lang vương muốn mang theo bộ tộc bên trong còn giữ lại không có mấy tiểu lang rời đi chỗ này nguy hiểm hẻm núi. Các Thiên nhưng là không vui, trực tiếp xuống nói cửa thành đóng lại, còn mang không ít đồ vật đem cửa thành ngăn đến chặt chẽ. Côn lang phát hiện cửa thành đi không thông, liền muốn muốn từ cái khác ba mặt thung lũng leo ra, đáng tiếc, cái kia ba mặt đều là chót vót dị thường ngọn núi, sợ la đến có 80 độ, căn bản không bỏ lên nổi. Liên Cắt Thiên liền yên tâm rời đi, lại một lần nữa rót vào linh khí với hai chân hai chân, nhanh chóng rời đi nhạn đãng sơn mạch, đi tới gợi nuôi khoái mã bách tính trong nhà, phải về khoái mã, còn trả cho vẫn từ chối đòi tiền bách tính một nhà, một lượng bạc. Chờ Cắt Thiên trở lại Bình Đông thành bên trong, liền hướng về bọn bộ khoái tuyên bố ngày mai sắp bắt đầu rèn luyện. Hy vọng đại gia chuẩn bị kỹ càng vũ khí của chính mình trang bị. Nơi đó nhưng là có không ít cảnh giới không thấp yêu thú, xe bảo mệnh. Những tiêu báo danh quyết định muốn đi hơn 20 danh bộ nhanh, đối với mình mệnh từ lâu nhìn tương đối nhạt, bất quá vẫn là rất coi trọng này lần thứ nhất thí luyện, đối với thí luyện tất cả mọi người làm đủ chuẩn bị. Chờ giúp xong tất cả những thứ này các thiên, mới có công phu trở lại trong phòng của mình, kiểm tra hệ thống bảng. Lần này giết sắp tới 100 ngũ tật phong yêu lang, phần lớn đều là cảnh giới khá là trung đẳng yêu lang, cảnh giới ở tôi thể 4, năm trùng khoảng chừng, trái phải. Tổng cộng đạt được 53000 điểm Hơn nữa chính mình trong 2 tháng ra ngoài nhiệm vụ giết yêu thú hoặc là võ tu kinh nghiệm 1000. Hiện tại các thiên tổng EXP cũng không phải thấp. Tổng EXP 96700. Nhìn này mênh mông nhiều EXP, đều sắp phá 10 vạn. Lại có thể thăng cấp. Các Thiên Tâm thần chìm vào hệ thống, cơ lập cảnh giới cái khác dấu cộng. Nhỏ tiêu hao EXP 60000 điểm. Mở rộng đan điển, bổ sung linh khí bên trong, xin mời ký chủ chờ đợi. Chương 70. Lên cấp tiên tiên tam trọng thành công. Cảnh giới, tiên tiên luyện khí tam trọng, 01200000 Còn lại tổng EXP 36700. Các Thiên Đan Điền không gian lần thứ 2 được mở rộng, tính toán có thể chứa đựng 3000 sợi linh khí. Lúc này các Thiên tiểu viện chu vi trăm mét thiên địa linh khí tất cả đều hướng về các Thiên gian phòng hội tụ. Toàn bộ Bình Đông thành linh khí cũng hơi hơi gợn sóng, Bình Đông thành bên trong tiên thiên cường giả chúng cũng đều cảm thấy việc này, dồn dập tưởng nhà ai tú con cháu vào lúc này đột phá tiên thiên, vậy hắn tham gia cuối năm tiên duyên đại hội liền ổn, tất nhiên sẽ bị tiên tông thu nhập tông môn. Cắt Thiên lần này mượn thời cơ đột phá không ngừng hấp thu này linh khí bốn phía, trải qua cơ sở luyện khí quyết không ngừng rèn luyện. Quận không ngừng không thuộc tính linh khí bổ sung tiến vào các Thiên trong đan điển. Vẫn tu luyện tới sáng sớm ngày thứ hai, các Thiên đan điển cũng bị dòng dã 3000 sợi linh khí lớp đầy, cũng không còn cách nào nhiều luyện hóa dù cho nho nhỏ một tia linh khí, trừ phi các Thiên cũng có thể lần thứ hai đột phá. Ánh bình minh vừa ló dạng, ngày hôm nay chính là định tốt thí luyện ngày. Cắt Thiên rất sớm ăn xong điểm tâm, đi tới luyện võ trưởng trên chờ đợi. Giờ tin một khắc, tất cả báo danh tham gia thí luyện bọn bộ khoái đều đến đông đủ. Một đám bộ khoái, tổng cộng 20 người, xếp thành hai hàng, một hàng 10 người tất cả mọi người mang theo bộ khoái hệ ntsk ntsk, giao dao cùng một ngày lương khô. tam ban thanh niên bọn bộ khoái còn dẫn theo tay nỏ, cung tên như vậy vũ khí công kích tầm xa. cái khiên, la chắn cũng có chuẩn bị. sử tại phi càng là dẫn theo một cây cung chiều cao đạt 2 mét trường cung. trương tịch hổ cũng dẫn theo một cái hắn thường dùng trường thương. các thiên đứng trước mặt chúng nhân, ánh mắt quét mắt mỗi người, chợt lớn tiếng hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? chúng bộ khoái tất cả đều đáp, báo cáo các bộ đầu, chúng ta chuẩn bị xong. các thiên xoay người, vung tay lên, xuất phát. Đoàn người nhanh chóng gót trở hướng về trong thành chính cho chuồng, một người một thất khoái mã sau đó mọi người đang cố gắng càng nhanh càng tốt trong tiếng đồng thời hướng về ngoài thành mà đi trải qua cửa thành sau khi ở các thiên dẫn dắt đi nhắm thành đông nhạn đángng Sơn xuất phát trải qua dài đến một giờ nhanh chóng chạy trốn khoảng chừng chạy 30 40 dặm đường các thiên bọn họ đi tới một thôn trang sẽ cùng thôn trang thôn trưởng giao thiệp sau khi đem 21 con ngựa đều buộc ở trong thôn này con đường sau đó chỉnh mọi người bộ hành đi tới Cát thiên đưa bọn họ mang tới cái kia từ vệ linh trùng mở ra con đường nhắm nhặn đặng sơn nơi sâu xa mà đi đi ngang qua dài đến hai giờ chót vót sơn đạo 43, mọi người càng ngày càng tiếp cận cái kia nơi thung lũng trước mặt cũng mất đại lộ chỉ còn dư lại một cái nhiều nhất cho phép hai người song song thông qua đường hẹp quanh co lại trải qua nửa giờ trong rừng ngang qua mọi người rốt cục đạt tới thanh phong trại thung lũng trước tường thành nơi ban bắc làm bằng đá trên tường thành đã là bị cỏ cùng rêu cho xâm nhập vốn là màu xám đen lại bị từng mảng từng mảng màu xanh biếc bao trùm tường thành cửa lớn còn giam giữ đây cát thiên xoay người lại nhìn vẻ mặt hưng phấn khắp nơi quan sát bọn bộ khói nói rằng Thông qua phía trước cửa thành tiến vào sơn cốc chính là thanh phong trại xảo huyện. Hiện tại bên trong có chừng hơn 50 con tật phong lang yêu thú, trong đó còn có một đầu tật phong lang vương, đã là tôi thể cửu trọng cảnh giới. Chúng bộ khói nghe được bên trong có tật phong lang quần đều là mí mắt rực rực, cảm thấy tuy rằng rất có độ khó, nhưng cố gắng một chút còn có thể được. Làm được nghe lại tôi thể cửu trọng tật phong lang vương lúc đều trong lòng dung mạnh, cái này đánh. Các ngươi đừng lo lắng, đến thời điểm ta sẽ trước đem tôi thể cửu trọng lang vương đả thương một chân, sau đó các ngươi lại tiến hành thí luyện. Bây giờ còn có người muốn lui ra sao? Hiện tại lui ra vẫn tới kịp, không phải vậy chờ chút đi vào chính là không chết không thôi cục diện. Cát Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm mọi người, muốn nhìn một chút có người hay không sợ. Những này bộ khoái đến đều đến rồi, hiện tại cũng không người ta nói sợ. Nhưng thực những thiếu niên kia cùng mấy cái đại thúc tuổi trung niên đều rất sợ, nhưng này như thế nào không ngại ngủ ngay ở trước mặt trước mặt nhiều người như vậy nói ra đây. Cái kia nhiều từng a? Được, nếu cũng không sợ, vậy thì chuẩn bị đi vào. Lúc này Sử Tại Phi đứng dậy quay về đại gia nói rằng, các bộ đầu, chờ một chút. Làm sao vậy? Người nói đi Đợi lát nữa chúng ta đi vào nhất định là cùng đối mặt tật Phong Lang Quần, bởi vậy ta đề nghị chúng ta muốn chọn ra một đội trưởng, chỉ huy lần chiến đấu này, không phải vậy cho dù là thắng lợi, cũng là đại đa số người thương vong kết cục. Đùng, bành bạch. Cát Thiên nghe nói như thế, cho hắn gióng lên trượng. Nói tới rất tốt, hay là có người ý thức được vấn đề này, không tồi không tồi. Đã như vậy, ta liền trực tiếp nhận lệnh ngươi vì là đội trưởng đi. Đại gia có hay không cái khác bất đồng ý kiến? Trương Tịch hổ đối với bạn tốt Sử Tại Phi tài năng chỉ huy cũng là vô cùng tán đồng, cái thứ nhất liền nói, không có ý kiến. Chúng bộ khoái nghĩ đến, xác thực cần đoàn kết lại tác chiến, cũng cần một chỉ huy, hơn nữa sự bộ đầu cũng là ba cái bộ đầu bên trong nhất hiệu chỉ huy tác chiến người, mọi người đối với sự bộ đầu đảm nhiệm đội trưởng việc, đó là một điểm ý kiến không có. Dỗn Dập phụ họa chương tịch hổ lời nói, đồng ý sự bộ đầu đảm nhiệm đội trưởng. Nếu cũng không có ý kiến, đại gia liền nghe sự bộ đầu chỉ huy, đều vào đi thôi. Ta ở trên tường thành nhìn các ngươi. Các thiên linh khí rót vào chi dưới, nhẹ nhàng nhảy một cái, ở trên tường thành liền đạp hai bước, liền rơi xuống trên tường thành cao nhất địa phương, nhìn dưới đáy mọi người lúc này đảm nhiệm đội trưởng xử tại phi quay về quay về chúng bộ khói nói rằng chúng ta đi vào theo ta cùng đi mở cửa thành một nhóm 20 người hướng về cửa thành động mà đi cửa thành trong động trên vách tường trên mặt đất còn có trên cửa thành đều có màu đỏ sầm khô rất lâu vết máu tàn phá mọi người thần kinh vì phòng ngừa mở cửa thành ra lúc bầy sói đột nhiên lao ra Sử tại phi chỉ huy nói mẫn trí giang tiết phúc nhị lý hưu các người ba người là tôi thể ngũ trọng tu vi cầm cái khiên la chắn song song lấp lấy cửa thành động phòng ngừa bầy sói xung kích Ba người từ các thiếu niên nơi đó đem ra cái khiên, lá chắn, đem cái khiên, lá chắn song song hợp lại cùng nhau, vừa vận lấp lấy cửa thành động. Mười lăm tên thiếu niên đứng phía sau bọn họ. Lao Trương đến cùng ta đồng thời đẩy cửa. Được rồi. Sử Tại Phi cùng Trương Tịch Hổ hai người dùng sức đẩy ra cửa thành, phát sinh tiếng vang ầm ầm, chít chít chi, kẹt kẹt. Lúc này bên trong tung lũng bầy sói đã sớm nghe thấy được nhân loại mùi ngay ở ngoài thành, từ lâu tăng cao cảnh giác. Lại nghe được động tĩnh lớn như vậy, Lang Vương liền triệu tập một đám tật phong yêu lang hướng về chính mình tụ tập, bắt đầu đi tới nơi cửa thành mở cửa thành ra sử tại phi cùng trương tịch hổ cũng không có thấy cái gì yêu thú liền dẫn lĩnh mọi người thông qua cửa thành động hướng về bên trong thung lũng đi tới chờ mọi người ra khỏi cửa thành động tiến vào không lâu liền vừa vặn đụng phải đã tập kết tận Lang quần hai cái quần thể một đám người một đám lang ngay ở tường thành cùng phòng khu trong lúc đó đất trống cách xa nhau ba mười mét giằng co song phương con mắt từng người nhìn nhau đầu kia lang vương đi tới quần làng trước hướng về nhân loại giống to gào gào gào Sử tại phi từ lâu chỉ huy này mọi người bày ra trận thế ba cái tôi thể ngũ trọng nâng lá chắn đỉnh tại tiền vương 15 các thiếu niên cầm trong tay tay nỏ hoặc cung tên trở ở phía sau thả nhắm vào. Quần Lang chúng ở Lang Vương tiếng kêu gào bên trong, theo Lang Vương hướng về nhân loại phóng đi. Bọn họ đã đói bụng một ngày, bây giờ nhìn đến nhân loại đồ ăn, đã sớm nhịn không được, hiện tại liền điên cuồng hướng về nhân loại nào tới. Các Thiên đứng trên tường thành nhìn quần lang đã bắt đầu xung phong, liền vung ra một đạo đau khí, hướng về Lang Vương trái chân trước chém tới. Chỉ thấy chính đang lao nhanh Lang Vương trái chân trước trực tiếp đứt thành hai đoạn, hướng về phía trước đánh ngủ. Bọn bộ khoái thấy cảnh này, cũng biết là các bộ đầu ra tay rồi. Xi si khí tăng mạnh, ở sử tại phi dưới sự chỉ huy, bọn bộ khói rồn dập bắn ra mũi tên, không đôi mạng bên trong chạy tới bầy sói. sử tại phi cũng kéo dài 2 mét trường cùng, nhắm vào chính đang bỏ lên lang vương. chương 71 lang vương trái chân trước bị cắt tiên chặt đứt, lúc này chính nhẫn nhịn đau nhức, gian nan bỏ lên. xèo, một mũi tên pha không, hướng về tật phong lang vương phóng tới. tật phong lang vương vừa ba cái chân đứng thẳng lên, cái mũi tên này mũi tên khoảng cách đầu của nó cũng chỉ có một mét, hầu như chính là trong nháy mắt, nó đầu sói vây một cái, liền cắn phóng tới mũi tên. phi Xa, xa bắn tên sử tại phi nhìn thấy chính mình tên bắn ra bị Lang Vương té được, nói thầm một tiếng, đáng tiếc. Lúc này Lang Vương trước người đang có 30, 40 con lang đón mưa tên hướng về 20, 30m ở ngoài nhân loại phóng đi, không ngừng có tiểu lang bị trôi đi bắn chúng ngã xuống đất không nổi. Bọn bộ khoái không ngừng hướng về phía trước bầy sói tùy ý mưa tên. Nhưng Tật Phong Lang xung phong tốc độ rất nhanh, 30m khoảng cách, đối với chúng nó tới nói chỉ cần vài giây thôi. Bởi vậy bọn bộ khoái chỉ là bắn ra một vòng mưa tên, giết chết 17, 18 cái Tật Phong Lang sau, cũng chỉ có thể cùng bọn tới trước mặt Tật Phong Lang đánh giáp lá cả chưa từng xem qua cảnh tượng như vậy thiếu niên bọn bộ khoái thậm chí có chút không rõ nhìn gần trong gang tấc tật phong lang cái kia giữ tận đầu sói màu đỏ tươi lăng mắt sắc bén hiện ra ánh kim loại răng nanh hết thể hết thể đều là như vậy rõ ràng cực kỳ thậm chí còn có một cô gió tanh phả vào mặt vài cái các thiếu niên chân cũng bắt đầu run rẩy hoàn toàn là không biết làm sao sử tại phi nhìn thấy tình huống này cũng là lập tức quay về tên to sắc quát đều thả ra trong tay tiễn rút ra eo đao giết giết ở sự bộ đầu tiếng reo hò bên trong cái kia bảy 8 người thiếu niên mới phản ứng được lớn tiếng phụ họa đồng thời vội vội vàng vàng ném xuống cung trong tay cùng tiễn rút ra eo đao chuẩn bị cùng Tật Phong Lang chém giết. Lúc này Tật Phong Lang chúng rốt cục vọt tới nhân loại trước mặt, đều mở ra giữ lại ngụm nước miệng sói hướng về bọn bộ khoái tát tới. đứng ở trước mọi người cầm trong tay trường thương trương tịch hổ một chiêu quét ngang ngàn quân. đem mấy con Tật Phong Lang quét bay ra ngoài rơi trên mặt đất trói thoát, thoát nhẹ dọa dên. lúc này ba cái chân Tật Phong Lang Vương cũng vọt tới phụ cận, sử tại phi quay về trương tịch hổ hô lão trương đi đứng Lang Vương công kích ngàn bạn không thể để cho hắn xung lại, không phải vậy những hài tử kia thì xong rồi. Trương Tịch Hổ nghe được sau khi, lập tức hướng về đầu kia Lang Vương phóng đi. Một chiêu thương gia như dòng hướng về Xung Phong mà đến Lang Vương đầu lâu chọc tới. Lang Vương hiện nay chỉ có ba cái chân, không cách nào linh hoạt tránh né, tránh không kịp, chỉ được nhún nhảy đầu lâu tách ra mũi thương, sau đó sẽ phá tan trường đường, hướng về cửa giữa mở ra Trương Tịch Hổ nhào tới, muốn một cái cắn đứt con người trước mắt cái cổ. Tình huống nguy cấp. Xeo. Sử Tại Phi lúc này ở Trương Tịch Hổ mặt sau cũng là bắn ra một mũi tên, hướng về nhảy trên không trung không chỗ tránh né Lang Vương con mắt vào tới. Phù Lang Vương mắt phải cắm vào mũi tên bị bắn rơi trên mặt đất, đau nó không ngừng teo rên, nhưng vẫn liền nhẫn nhịn đau đớn đứng dậy, lần thứ hai hướng về nhân loại tấn công mà đi. Trương Tịch Hổ cùng Sử Tại Phi hai người vẫn chăm chú nhìn làng Vương chiến đấu, chắc chắn sẽ không để nó công kích những kia cảnh giới thấp kém các thiếu niên. Lúc này tất cả bộ khoái cùng Tật Phong Lang đều lâm vào loạn chiến bên trong. Cát Thiên ở trên tường thành nhìn đó là rõ rõ ràng ràng. Có Tật Phong tiểu lang bị hai cái thiếu niên vây công chí tử, cũng có thiếu niên tụt hậu, bị hai, ba đầu Tật Phong tiểu lang nào cắn không thể chống đỡ, bị cắn đi vài khối thịt, trên hủi, trên cánh tay đều đẫm máu. Khi hắn đối mặt tật phong tiểu lang cuối cùng một đòn chí mạng trước, các thiên cấp tốc nhảy xuống tường thành, đem thiếu niên cứu ra, phóng tới một bên cửa thành trong động, thuận tiện cho dọa ngất đi. Qua thiếu niên dùng tới chính mình hệ thống không gian bên trong trước đây giết địch tuôn ra kim xăng dược. Lúc này trong sân thiếu niên thiên tài trần tuyển, đó là tương đối uy vũ phi phong a. Ỷ vào chính mình tôi thể nhị trọng tu vi, mà tu luyện man như tôi thể quyết sau khí lực tăng nhiều, cơ chính mình chế tác thiết động, quét qua một đám lớn, không ngừng đem chính mình chu vi vọt tới tật phong lang đánh gân xương gãy chết, trọng thương ngã xuống đất trong sân chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, không ngừng có thiếu niên không chống đỡ nổi, bị cắt thiên cứu ra, xoa kim sang dược. trương tịch hổ cùng sử tại phi hai người vẫn còn đang cùng tật phong lang vương còn đấu. lúc này tật phong lang vương chật vật không nứt, trên người cắm vào vài gốc mũi tên, chân trái đứt đoạn mất, mắt phải cũng mù, mà trước mặt hắn hai nhân loại nhưng càng đánh càng hư phấn, phản phất có khiến không song khí lực tự như, buồn bực không nứt tật phong lang vương, quyết định lấy thương đổi mệnh, trước tiên cắn chết một kẻ loài người lại nói, trước mặt cái này cầm trường thương, không ngừng người của ta cũng rất không sai. Tật Phong Lang Vương phát động chính mình Thiên Phú Thần thông, Tật Phong bước lên trước, trong nháy mắt đi tới Trường Tịch Hổ trước người, nhảy dựng lên hướng về Trường Tịch Hổ đầu nào cắn mà đi. Mà Trường Tịch Hổ đối với thần thông Thiên Phú của nó sớm có phòng bị, bất quá là tốc độ đột nhiên biến nhanh thôi, ở Tật Phong Lang Vương biến mất ở trong mắt trong nháy mắt, Trường Tịch đồng thời xông về phía trước Phong. Làm Tật Phong Lang Vương nhảy dựng lên đánh về phía đầu mình lúc, Trường Tịch Hổ một chiêu như con lửa lười lăn lăn, đón thêm một chiêu hồi mã thương, thẳng tắp đâm vào Tật Phong Lang Vương Hoa Cúc bên trong. Hoa Cúc tàn mãn thương, Lang giọt máu tí tách đáp nhỏ xuống đến. Tật Phong Lang Vương trực tiếp ngã xuống đất không nổi, thống khổ kêu rên, thực sự quá mức đau đớn, quả thực không cách nào nhịn được. Sử Tại Phi nhìn thấy Trương Tịch hổ chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa thương pháp, không nhịn được tán dương. "Lão Trương lợi hại a, ngươi súng lục này pháp có thể so với ở Thanh lâu đại sát tứ phương, đem ngự bốn nữ thương pháp còn lợi hại hơn a." "Ha ha ha, đừng nói nhảm lão sử, chúng ta nhanh giết chết Lang Vương đi." Hai người nhanh chóng vọt tới trên đất giấy rủa, không ngừng co giật Lang Vương trước mặt. Tật Phong Lang Vương nhìn hai người này nhân loại gian ác cầm trong tay trường thường cùng trường đao đi tới trước mặt mình, khóe mắt chảy xuống xấu hổ nước mắt. Nó hoàn toàn không nghĩ tới mình là bởi vì bị chọc vào hoa cúc mới đánh mất sức chống cự, thực sự quá né mặt, rất nhớ giải thoát ta. Trương Tịch hổ quay về Sử Tại Phi nói rằng, cẩn trọng một chút, chớ đem nó ra sói đại diện tích phá hủy, này ra sói có thể đủ chúng ta đi vài chuyến thanh lâu. Sử Tại Phi ha ha ha nở nụ cười, nói rằng, nhìn được rồi. Sử Tại Phi nói xong liền trực tiếp từ phía sau lưng bao đựng tên bên trong móc ra một con rải một thước tiễn, quay về Lang Vương mắt trái, ổn chuẩn tàn nhẫn. Xen vào sau khi, lần thứ hai dùng sức đâm một cái. Lang Vương cả người kịch liệt co giật mấy lần sau khi liền đình chỉ dãi dọa giết chết Lang Vương sau khi Trương tịch Hổ cùng Sử Tại Phi hai người phảng phất hổ vào bầy sói quay về giữa trường còn sót lại mười mấy con Tật Phong Lang điên cuồng bổ giết chỉ chốc lát sau Tật Phong Lang liền toàn bộ chết sạch trận này loạn chiến cuối cùng vẫn là bọn bộ khói thắng lợi có tám cái thiếu niên sau khi bị thương bị cắt thiên cứu ba người kia tôi thể ngũ lục trọng đại thuốc tuổi trung niên đúng là chẳng có chuyện gì bọn họ chính nhìn chu vi đầy đất lang thì vui vẻ ra mặt đây cắt thiên tới trình diện bên trong quay về đại gia nói rằng. Lần luyện tập này viên mãn thành công, biểu hiện của mọi người đều rất tốt. Người bệnh ta tới chăm sóc, tiếp đó, đại gia bắt đầu siêu tầm bảo vật đi. Nhất định phải lục soát cẩn thận, tuyệt đối không nên buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Bọn bộ khoái đều rất là hài lòng, hoan hô hướng về bên trong sơn quốc xuất phát. Mãi cho đến buổi chiều giờ dần, cũng chính là khoảng 4 giờ, bộ khoái đem hết thảy thu thập được tài nguyên đặt ở cùng một chỗ. Có một bản trung phẩm tôi thể quyết, tên là khai sơn tôi thể quyết. Còn có một bản danh gọi tấn xạ thương pháp phạm cấp trung phẩm thương pháp. Còn tím ra một hòm vàng cùng 10 hòm bạc. Còn có 12 bình tôi thể đan. Trên đất còn để 50 cụ lang thi. Ngất thiếu niên bọn bộ khoái cũng thức tỉnh, tất cả mọi người vây quanh những tư nguyên này tài bảo, hưng phấn không thôi. Các Thiên nói rằng, tất cả mọi người thấy được, lần luyện tập này phần thưởng đều ở nơi này, hiện tại liền bắt đầu phân phối. Chính các ngươi quyết định là tốt rồi. Đại gia kinh ngạc nhìn các Thiên, sử tại phi hỏi. Các bộ đầu, ngài không muốn à? Ta đã thiên thiên, những này phàm tục đồ vật đối với ta đã không có tác dụng gì, các ngươi tự mình phân phối đi. Cắt Thiên lạnh nhạt nói. Chương 72. Chúng bộ khoái nhìn trước mặt số lượng khổng lồ kim ngân, công pháp, bí tịch tôi thể đàn cùng yêu lang thi phạm và khó chuyện này không có một như cắt bộ đầu nói chuyện như vậy có trọng lượng nhân chủ nắm đại cục phải như thế nào phân phối. dù sao tiền tài động lòng người không hoạn quả mà hoạn không đều a trương tịch hổ vừa nhìn tình huống này lo lắng đại gia lại bởi vì tiền tài tổn thương hòa khí liền đứng ra nói rằng nếu ta nói à, công pháp này cùng bí tịch võ công coi như làm chúng ta bình đông thành bọn bộ khoái gốc gác quên đi hết thể gia nhập bộ khoái tháng 3 trở lên mà hoàn thành một lần nhiệm vụ bộ khoái cũng có thể học tập những người khác nghe nói như thế cũng cảm thấy phi thường có đạo lý dồn dập đồng ý thiếu niên giậm nói, đúng vậy, chương bộ đầu nói thật hay, nên tất cả mọi người có thể học tập. thiếu niên bính nói, đúng đúng, chương bộ đầu nói rằng lòng ta khảm bên trong, ta cũng làm muốn như vậy. thiếu niên đình nói, nên như vậy, phi thường công bằng. lúc này thiếu niên trần tuyền ở trong đám người nói rằng, vậy những thứ này kim ngân tài bảo thì lại làm sao phân phối? ta cảm thấy rồi cùng bí tịch như thế tất cả mọi người muốn dùng thời điểm đều có thể dùng thật tốt. người này không được, không thiết thực, theo đệ lần chiến đấu này công lao phân phối tốt nhất. một đám bộ khoái lại bắt đầu tranh luận không ngớt lên. Mãi đến tận ồn nào một cách giờ, cũng không có đạt thành cái gì nhận thức chung đi ra. Lúc này Sử Tại Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, liền đề nghị: "Này, vẫn là xin mời các bộ đầu giúp chúng ta phân phối đi. Có đạo lý, chương bộ đầu ngài đi hỏi một chút các bộ đầu nói thế nào. Nếu như vậy, lão chương ta liền đi thỉnh giáo các bộ đầu. Ngài nhanh đi, chúng ta đều đồng ý ngài đi tìm các bộ đầu, xin hắn giúp chúng ta phân phối." Chương Tịch Hổ nhìn tất cả mọi người đồng ý, không có cách nào chỉ có thể trực tiếp ra bọn bộ khoái làm thành vòng, hướng về cách đó không xa đang ngẩn người các tiên mà đi. Các bộ đầu Cát Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn bên cạnh chính Soan Trương Tịch Hổ nói rằng: Làm sao vậy? Chúng ta thật sự là không tốt lắm phân phối a, tranh luận lưỡng này vô dụng a, không bằng ngài giúp chúng ta phân phối. Ngài vốn là lần luyện tập này người biết tổ chức, chỉ có ngài đến phân phối tưởng thượng, đại gia mới có thể tâm phục khẩu phục a. Dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy, là ta cân nhắc bất chu, thiếu sót cầm cố, vậy thì ta đến phân phối những tư nguyên này đi. Các Thiên liền đi theo Trương Tịch Hổ đi tới chúng bộ khói trước mặt. Cát Thiên nhìn chính chờ mình giải quyết dứt khoát mọi người nói: Nếu mời ta đến phân phối. Cái tiêu đại gia đợi lát nữa cũng không nên có lời oán hận. Chúng ta đối với các bộ đầu đó là đánh trong đấy lòng bội phục, tuyệt đối không có lời oán hận. Tính xin các bộ đầu chủ trì phân phối công việc. Các thiên chỉ vào trên đất kim ngân cùng tôi thể đàn nói rằng trận chiến này trương bộ đầu cùng sử bộ đầu công hiến nhất định là lớn nhất, tất cả mọi thứ hai người bọn họ mỗi người lấy trước một phần rưỡi. Ba cái lao tư cách bộ khoái lại chia đều nhất thành, các ngươi mười lăm người lại chia đều còn dư lại sáu phần mười. Các vị cảm thấy làm sao? Trương tịch Hổ cùng sử tại phi hai người liếc mắt nhìn nhau sau khi đầu tiên nói rằng. Hai người chúng ta đều đồng ý, các bộ đầu phương án rất công bằng. Các Thiên Thủ hạ Tam Ban 15 tên thiếu niên từ lâu đem các Thiên coi như thần tượng, thần tượng nói cái gì đó chính là cái gì, đều là đối với. Bọn họ dồn dập biểu thị đồng ý. Ba người kia đại thúc tuổi trung niên cũng không có nghĩ đến mình có thể được nhiều như vậy tài bảo, đơn giản tính toán một chút. Chính mình ba người coi như chia đều nhất thành, cũng có thể mỗi người đều thu được tương đương với 1.40 lượng bạc tài bảo a. Thật sự phát tài. Cũng dồn dập gật đầu đồng ý. Các Thiên xem tất cả mọi người không ý kiến, liền nói nói, đã như vậy, đại gia thu thập Thu thập. Trở về thành đi. Tốt, các bộ đầu. Sử tại Phi mau mau chỉ huy lên chúng bộ khoái, đến đều giúp đỡ. Đem những này lang da sói hoàn hoàn chỉnh chỉnh cởi xuống đến, mang về còn có thể bán một khoản tiền. Trân Tuyến nhìn trên đất 50 con lang buồn khổ nói, Sử bộ đầu, này da sói có thể đáng giá mấy đồng tiền, nếu không quên đi thôi." Trương Tịch hổ lập tức đi ra phản bác. Người thằng nhóc đạt được chút bạc sẽ không quan tâm tiền lẻ đúng không? Đừng ghét phiền phức, đều cho ta khô nhanh hơn một chút sống, này 50 tấm da sói ít nói cũng có thể đổi 500 lạng bạc, đặc biệt là cái kia lang vương da." Rất đáng giá, chúng bộ khoái bỏ ra hơn một giờ mới đưa ra sói toàn bộ hoàn chỉnh khởi xuống, phí thời gian dài như vậy chủ yếu là bởi vì các thiếu niên ngược tay, không có trải qua công việc này. Sau khi đại gia vì đêm này 11 cái dương lớn đều cho chuyển về đi, bọn bộ khoái lại đi chém một viên cao 10 mét cây nhỏ, dùng cái dịu đánh xuống chạc, làm thành giản dị đòn đánh. Hai người một tổ, tổng cộng 6 tổ người, mỗi tổ dùng đòn gánh cùng dây thừng treo lên hai cái vali tiền. Chúng bộ khoái cứ như vậy thắng lợi trở về. Mọi người đang trong núi lớn Đặc biệt là ở trong rừng dậm vận chuyển những vật này là phi thường khó khăn cùng cực khổ, thế nhưng không ai có lời oán hận, đều nhẫn nhục chịu khó vận chuyển. Hạ Sơn con đường thực sự khó đi. Chúng bộ khoái đã trải qua 2 giờ chót vót sơn đạo mới rốt cục ra nhạn Đăng Sơn, đi tới chân núi trên đường. Lúc này ngày đã mất, tháng đã thăng. Hết cách rồi, tại như vậy ra ngoại, chứ không được phía sau thôn không được điểm, đường ban đêm lại không tốt đi. Chúng bộ khoái không thể làm gì khác hơn là ở dưới chân núi phát lên lửa trại, ăn mang đến lương khô. Sáng sớm ngày thứ hai Cát Tiên liền gọi lên tất cả mọi người tiếp tục chạy đi. Trải qua hơn 2 giờ bộ hành, rốt cục đi tới lúc trước gửi nuôi ngựa thôn trang, cho các thôn dân một ít tiền đồng sau, mọi người rốt cục có có thể đảm nhiệm lao lực con ngựa chúng. Đem tất cả hàng hóa đều đỡ đến trên lưng ngựa, chúng bộ khoái lần thứ 2 dắt ngựa nhi hướng về 30, 40 dặm ở ngoài Bình Đông thành mà đi. Sau 3 tiếng, đã là vào buổi trưa. Bình Đông thành, bộ khoái chuyên môn luyện võ trường trên. Chỉ có các thiên cùng 20 tham gia thí luyện bọn bộ khoái ở đây. Mặt của mọi người trước bảy đặt có được 12 bình tôi thạch đan, cùng 10 một cái vali tiền tử, còn có 500 lạng bán ra sói ngân phiếu. Hai bản công pháp bí tịch đã tổn vào tổng bộ đầu làm công thư phòng, muốn học tập cũng có thể đi vào mượn đọc một phen. Chúng bộ khoái từng cái từng cái tiêu sái đến Cắt Thiên trước mặt, lấy đi thuộc về mình cái kia phân rèn luyện tưởng thưởng. Sau một tiếng chúng bộ khoái tất cả đều lấy được thuộc về mình tiền tài cùng tôi Thầy Đan. Trên mặt bọn họ đều mang theo một đêm phất nhanh sau loại kia nụ cười dâm đãng. Đã bắt đầu lảo tưởng làm sao hoa số tiền kia đi cải thiện nhà mình sinh hoạt hoặc là mua súc tiến tu luyện đan dược cái gì. Lúc này Cắt Thiên nhưng không được không hướng về bọn họ tuyên bố một cái tin, đó chính là chính mình sắp muốn rời khỏi Bình Đông Thành. Các thiên mặt mỉm cười, lạnh nhạt đối với vui vẻ ra mặt chúng bộ khoái nói rằng, đây có lẽ là ta một lần cuối cùng mang bọn ngươi rèn luyện, kiếm tiền, tu luyện. Hai tháng sau, tiên duyên đại hội sắp bắt đầu, đợi được khi đó, ta liền muốn gia nhập phi hồng kiếm tông, đi tu hành càng cao thâm hơn phương pháp tu luyện. Lần này thí luyện cho các ngươi mang đến kinh nghiệm chiến đấu cùng của cải, nên có thể rút ngắn không ít các ngươi tu luyện tới tiên tiên thời gian. Nguyên bản chính hoan hô nhảy nhót chúng bộ khoái, đột nhiên nghe được các bộ đầu muốn rời đi, cũng là có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị cùng thương cảm. Lập tức lại nghĩ đến các Bộ đầu còn trẻ như vậy cũng đã là tiên thiên cường giả, rời đi Bình Đông thành như vậy địa phương nhỏ, đi tới càng to lớn hơn chỗ tu luyện cũng là chuyện rất bình thường. Tất cả mọi người rất tức giận, dồn dập biểu đạt đối với các Bộ đầu sắp đi tới Tiên Tông tu luyện mỹ hảo chúc phúc, cầu phúc. Chân Tuyên càng là nói rằng, các Bộ đầu, ngài vĩnh viễn là thần tượng của ta, chờ ta tu luyện tới Tiên thiên, ta cũng muốn đi Phi Hồng kiếm tông, đến thời điểm còn muốn khi ngươi chính là thủ hạ. Còn lại 14 tên thiếu niên cũng dồn dập nói rằng muốn đi Phi Hồng kiếm tông cho các Tiên tiếp tục làm thủ hạ. các Tiên vui mừng nhìn hắn nói rằng tại phi Hồng kiếm Tông chờ các ngươi. chương 73 bây giờ đã là ngày mùng ngày 2 tháng 12 ngày hôm qua dưới tuyết rất lớn toàn bộ Bình Đông Thành đã là bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng mênh mang như băng tuyết thế giới khoảng cách lần trước bộ khoái thí luyện đã qua sắp tới hơn một tháng thời gian tại đây trong vòng hơn một tháng các thiên ngoại trừ bộ đầu công tác mỗi ngày đều sẽ rút ra 10 tiếng tu luyện cơ sở luyện khí quyết thế nhưng vẫn không có gì đột phá dấu hiệu xem ra vẫn là hoa e ít thêm điểm đột phá tới thuận tiện cấp tốc ngoại trừ tu luyện các thiên còn không đoạn vẽ phụ kiện mỗi ngày hoa một phút vẽ 10 tấm phụ kiện, trên người bây giờ đã có 100 tấm hỏa cầu phù, 100 tấm kim quan phù, 100 tấm thủy tiết phù, 100 tấm khinh thân phù cùng 50 tấm đại lực phù. có điều phó chức nghiệp chế phù sư Ei Tơ là một điểm không thêm, đoán chừng là chỉ có thể dùng Ei Tơ thêm điểm thăng cấp. tối hôm đó, trăng sáng sao thưa, Cắt Thiên vừa dọn xong giấy và bút mực cùng vẽ bừa công cụ, lại đột nhiên cảm giác được cách mình cách đó không xa, sóng linh khí dị thường bị liệt, hình như là ai chính đang đột phá cảnh giới tiên thiên. tuy rằng đây cũng không phải là Cát Thiên lần thứ nhất ở Bình Đông Thành bên trong cảm giác được sóng linh khí dị thường. Dù sao tới gần cuối năm, Tiên duyên Đại Hội sắp tới, đột phá tiên thiên người vẫn là rất nhiều, đến có 5 người. Nhưng lần này đột phá người khoảng cách các thiên gần vô cùng, ngay ở khoảng trăm mét. Các thiên nhảy lên nóc nhà, phân rõ khoảng cách cùng phương vị, hướng về phía nam nhìn lại, đây không phải là đại ca của mình độc tòa tiểu viện mà. Xem ra đại ca Vương An cũng rốt cục ở Tiên duyên Đại Hội đến trước, dựa vào bạch tiên trưởng cho Tẩy tủy đan thành công đột phá cảnh giới tiên thiên. Thật sự là quá tốt. Các thiên không hề quan tâm chính mình trong viện chuẩn bị xong dùng cho vép đùa đồ vật, ở trên nóc nhà nhảy một cái mà qua vướng về đại ca vương an tiểu viện nhanh chóng bay vọt mà đi. Cục cực đi. liên tiếp giờ ơ mở lên ba cái đỉnh, cuối cùng rơi vào vương an bên trong khu nhà nhỏ bắt đầu chờ đợi. xem tình huống đại ca vương an đang đứng ở đột phá trong trạng thái hiện tại có thể ngàn vạn không thể quấy nhiễu hắn. các thiên liền yên lặng địa ngồi ở tiểu viện trên băng đá, nhìn linh khí không ngừng hội tụ gian phòng, vì là đại ca vương an làm nổi lên hộ pháp công tác. chờ đợi nửa cái buổi tối, sắp tới 6 tiếng, rốt cục linh khí trung quanh dần dần khôi phục lại yên lặng. vương an hẳn là đột phá thành công. quả nhiên một lúc sau khi vương an mở cửa phòng đi ra, bởi vừa đột phá cảnh giới, còn không cách nào hoàn mỹ không chế chính mình hơi thở Vương An, khắp toàn thân đều lộ ra một luồn mịt mở khí, không giống thế gian người. Vương An vừa đột phá, mở cửa phòng, liền thấy được chính mình nghĩa đệ Cát Thiên ở trong viện đợi chờ mình, vui mừng nói rằng: Tiểu Thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cát Thiên mỉm cười nói: Ta nhận ra được đại ca chính đang đột phá tiên thiên, liền tới hộ pháp cho ngươi, chúc mừng đại ca thành công đột phá tiên thiên. Vương An nghe nói như thế, càng là kinh ngạc. Có thể nhận ra được chính mình đột phá tiên thiên, tất nhiên đã là có thể nhạy cảm nhận biết linh khí biến hóa tiên thiên người Người phàm bình thường chỉ biết chầm chấm hấp thu linh khí rèn luyện thân thể, nơi đó có thể nhận biết được sóng linh khí biến hóa. Lẽ nào? Tiểu thiên so với mình càng sớm hơn đột phá tiên thiên. Quá tốt rồi. Có điều còn phải xác nhận một hồi. Vương An vội vàng hỏi. Tiểu thiên, ngươi cũng đột phá tiên thiên. Đúng vậy đại ca. Vương An hai ba bước đi tới các tiên trước mặt cầm thật chặt các tiên tay nói rằng, quá tốt rồi, ngươi và ta huynh đệ hai người lần này có thể cùng gia nhập tông môn rong rổi tu tiên giới. Ha ha, ha đó là đương nhiên thuỷ đệ chúng ta hai người định có thể cùng ở tu tiên giới dương danh lập vạn vương an lôi kéo các tiên tới đến phòng khách hương phấn nói ngày hôm nay đại ca ngươi ta vừa đột phá tiên thiên thiền. tối nay theo đại ca ta uống vài chén chúc chúc hưng làm sao ngày hôm nay tất nhiên theo đại ca uống được đất trời tối tăm không say không bỏ qua các tiên vỗ ngực lời nói hùng hùng nói vương an vui vẻ lấy ra chính mình cất giấu rượu ngon hai người ngồi ở bàn một bên cũng không có món ăn cứ như vậy làm uống rượu ngươi một chén ta một chén uống say hai người lần thứ hai tưởng tượng lên tu tiên giới vẻ đẹp sinh hoạt nói rằng hương phấn chỗ Vương An càng là nói muốn kết hôn một đẹp như thiên tiên tiên nữ la bà. Cắt Thiên cũng theo Vương An nói mình cũng phải cưới một so với chị dâu xinh đẹp hơn la bà. Hai người liền tranh luận đi lên. Hai người uống được cuối cùng, Vương An nghĩ được gia tộc mình diện thảm sự, từ hỉ chuyển bị quan. Ô oh, hô oh, ai thai. Hướng về Cắt Thiên khóc lóc kể lệ, cũng nói rằng chính mình tu tiên thành công nhất định phải trở lại báo thủ. Lần này Vương An tỉ mỉ nói rồi kẻ thù tên, địa điểm, chỗ dựa chờ chút tin tức cả kẽ. Vương An kẻ thù là Bình Đông thành phía Tây, hơn 3100 km ở ngoài Đông Hồng huyện một đại gia tộc. Nghe hắn nói Cái kia gia tộc vốn chỉ là một rất nhỏ gia tộc, nhưng ra một thiên tài tuyệt thế, gia nhập bảo vệ Đông Hồng huyện một tên là Ô Kim Môn đại tông sau, cấp tốc vượt khởi, 20 năm là được trúc cơ cao thủ. Cũng dưỡng gia tộc của hắn cũng bởi vậy ở Đông Hồng huyện nhanh chóng phát triển vượt khởi, bây giờ phòng trừng đã là Đông Hồng huyện đệ nhất đại gia tộc. Vẫn không có uống say cắt thiên nghe đến mấy cái này, cũng là ý thức được đại ca Vương An báo thủ gian nan cùng hắn lưng đeo áp lực thật lớn. Đại ca Vương An chạy trốn tới Bình Đông thành sợ là đã qua nhanh 20 năm, mới miễn cưỡng nở đột phá thiên thiên. Nhân gia tộc chỗ dựa nhưng là có một chút cơ kỳ cao nhân a. Nói không chắc hiện tại đều sắp tu thành kim đan. Đại ca báo thủ con đường, từ từ sửa xa. Có điều cũng may ta có thêm điểm hệ thống tại người, chờ ta tu vi đầy đủ, nhất định phải giúp đại ca tìm lại công đạo. Giữa hai người phảng phất mở ra máy hát, càng nói càng nhiều. Nói nhiều, đại ca buồn khổ càng nhiều, uống rượu thì càng hơn nhiều. Mười bảy, mười tám vỏ rượu ngon vào bụng sau, hai người liền kề vai sát cánh, ngã vào trên bàn ngủ say như chết, bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết uống rượu gì, hậu kinh rất lớn. Hai người mãi đến tận ngày hôm sau buổi chiều mới từ say rượu bên trong tỉnh lại. Vương An mau mau đẩy ra bị hắn ôm vào trong ngực Cát Thiên, lúng túng nói, Tiểu Thiên, xin lỗi, đại ca uống nhiều rồi, thất thố. Không sao không sao, ta uống cũng không thiếu a. Đừng, đừng đông. Ngay ở hai người dối tán gẫu thời gian, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Đại ca, có người đến rồi. Ừ, ta đi nhìn. Cát Thiên đi theo Vương An mặt sau đi tới cửa, mở ra cửa viện. Vương An kinh ngạc nhìn cửa người đến nói rằng, Bạch quản gia. Ngươi tới ta đây, là có chuyện gì không? Bạch phủ quản gia truyền đạt một khối lệnh bài màu vàng nóng, quay về Vương An nói rằng chúng ta lão gia đêm hôm qua phát hiện vương tổng bộ đột phá tiên thiên rất để cho ta tới đưa khối này thăng tiên lệnh vương an hai tay tiếp nhận lệnh bài nói cảm tạ đa tạ quản gia đặc biệt đi một chuyến đưa tới lệnh bài lúc này các thiên đi ra nhìn bạch phủ quản gia nói rằng bạch quản gia bạch tiên trưởng đột phá trúc cơ bạch phủ quản gia mặt lộ vẻ tự hào vẻ đắc ý nói đó là lão gia hắn mấy ngày trước vừa bế quan đi ra bây giờ đã là trúc cơ kỳ đại tu sĩ tiên duyên đại hội sau khi lão gia liền muốn mang chúng ta đi vào tông môn tu luyện nha đúng rồi vừa vặn cắt bộ đầu ngài cũng ở đây Đây là cho ngài Thăng Tiên lệnh. Các Thiên tiếp nhận kim bài, một mặt là Thăng chữ, một mặt là chữ Tiên. Lúc này Bạch phủ quản gia lại nói: "Lần này Thăng Tiên đại hội đem ở trong thành đại trên quảng trường cử hành, thời gian là ngày 25 tháng 12, giờ thìn chính thức bắt đầu, đến lúc đó dựa vào này Thăng Tiên lệnh liền có thể trực tiếp thông qua Tiên phạm đại trận." Các Thiên cùng Vương An hai người đều là đối với quản gia túi người hành lễ ngỏ ý cảm ơn. "Đa tạ Bạch tiên trưởng, đa tạ Bạch quản gia chuyên tới để báo cho." Đến thời điểm nhớ tới đi vào, bỏ qua lần này, nhưng là đến chờ đợi thời gian 5 năm. Hai người chúng ta nhất định đến đúng giờ, xin mời Bạch Tiên trưởng yên tâm. Chương 74. Ngày 25 tháng 12. Còn kém 3 đến giờ định. Bình Đông thành trung tâm. Một tòa tản ra hảo quang năm màu tiên pháp trận pháp, trong nháy mắt từ không đến có, dường như tiên thuật giống như ngọc ảo địa bao phủ ở trung tâm thành trên quảng trường. Mà trận pháp ở ngoài chính vây quanh đến không hết người, khắp nơi đen ngìn các Thiên mắt nhìn đi qua tất cả đều là có tu vi trong người võ giả, sợ là đến có hơn 5000 người, thật sự là quá trật trội. Có điều đại đa số cảnh giới đều tương đối thấp, đều ở hậu thiên tối thể trung kỳ khoảng trường. Trái phải buổi hồi, cũng không biết bọn họ vây quanh ở nơi này đang làm gì. Tiên Duyên đại hội cùng bọn họ không hề quan hệ đi. Chẳng lẽ là đến tham gia cho vui. Nơi đây ở cắt thiên trong mắt, tôi thể cửu trọng võ giả chỉ có chỉ là khoảng 2, 300 người, còn có 5 cái đã lên cấp tiên thiên người. Trong này tôi thể cửu trọng đại thể xem ra tuổi tác đều khá lớn, sợ là đến có 30, 40 tuổi. Mà mấy người kia tiên thiên nhất trọng người đúng là tuổi trẻ vô cùng, xem ra chỉ có chừng 20 tuổi. Bọn họ đứng đông, tây, nam ba cái phương vị. Trung quanh bọn họ 3 mét không có người bình thường có can đảm tới gần. Bọn họ phòng trường chính là ba gia tộc lớn ưu tú con em, trong đó các Thiên còn thấy được đã lâu không gặp Triệu gia đại tiểu thư Triệu Mẫn. Phía sau bọn họ còn theo từng người tùy tùng, mỗi người tôi tớ đều có một hai người, hơn nữa đều là tôi thể cựu trọng cảnh giới, không hổ là Bình Đông thành ba gia tộc lớn đại thiếu gia cùng đại tiểu thư, chính là như thế có mặt bài. Các Thiên cùng Đại ca Vương An đứng ở trong đám người, khí thế hiển lộ, chu vi 1 mét không người dám vui tới gần, đúng là khá là thoải mái, không cần cùng những người kia đồng thời lấn tới lấn lui. Vương An chỉ vào phía nam đám kia gia tộc lớn người nói rằng: "Tiểu Thiên, đó chính là một trong ba gia tộc lớn Triệu gia, năm nay Triệu gia đúng là khá là lợi hại, không chỉ có Triệu gia đại thiếu Triệu Vân Tu thành tiên thiên, liền ngay cả đại tiểu thư Triệu Mẫn cũng là tiên thiên, Triệu gia năm nay xem như là cứu vãn lại xu hướng suy tàn." Cát Thiên nhìn Triệu gia phương hướng, sau đó ánh mắt không cảm thấy liền tập trung vào trên người mặc quần trắng Triệu Mẫn trên người, nghi ngờ nói: "Xu hướng suy tàn? Cái gì xu hướng suy tàn? Năm năm trước thăng tiên đại hội, bọn họ Triệu gia lúc đó không có người nào là tiên thiên tu vi." ở ba gia tộc lớn bên trong là thám nhất nam ấy cũng là ở trước mặt mọi người bị mất mặt hóa ra là như vậy Các thiên đang nói phía nam triệu mẫn dường như đã nhận ra Các thiên ánh mắt liền xoay đầu lại mắt hạnh tròn tròn tàn nhẫn mà chừng mắt các thiên Các thiên lập tức lộ ra đẹp trai mỉm cười hướng về triệu mẫn phất phất tay triệu mẫn nhìn thấy các thiên đối với mình phất tay còn lộ ra mỉm cười mê người a thật đẹp trai luôn hãm theo thói quen liền muốn giơ tay lên đến chào hỏi trên mặt còn hiện ra một bộ mê gái giống như mỉm cười khuôn mặt tay mang lên một nửa sau đó lại nghĩ tới mụ mụ nói Cô gái muốn rụt rè, không thể quá chủ động. Hơn nữa chuyện lần trước vẫn chưa xong đây, Liên lập tức sừng sụp lên, nắm tay lên lập tức ở giữa không trung ngáy mắt, lập tức lại giơ lên, nhưng chỉ là đơn giản treo chọc treo chọc tóc, liền bay đầu đi không hề xem Cát Thiên. Cát Thiên lúc này trên mặt mỉm cười cùng phất tay động tác có vẻ phi thường lúng túng, ai, xem ra cơn giận còn chưa tan a. Tặng quà chuyện còn phải sớm một chút đăng lên để báo. Ngay ở Cát Thiên dừng lại mỉm cười, thả tay xuống thời điểm, đứng hắn đối diện, xem ra như như hoa giống nhau nữ tử, bên mép còn có một viên mang màu nốt rồi đen, điên cuồng đối với hắn la lên mê gái dáng dấp thực sự quá rõ ràng, cái kia điên cùng dáng vẽ để cắt Thiên tê cả da đầu, có lúc mị lực quá to lớn cũng rất khiến người ta nghi hoặc. Cắt Thiên mau mau quay đầu đi, không hề nhìn loạn, khuôn mặt nghiêm túc tiếp tục nghe Vương Đại Ca nói ba gia tộc lớn cố sự. Ngay ở cắt Thiên không thấy địa phương, Triệu Mẫn nhìn thấy hắn vừa dáng vẽ quất bách, vai một tùng một tùng, cực khổ nín cười, nhưng vẫn là không cẩn thận cười ra nga tiếng tê, nga nga nga. ở Triệu Mẫn bên cạnh Triệu Gia đại thiếu, Triệu Vân nghe được sau khi, rất là nghi hoặc, này ở đâu ra nga a? lẽ nào ta đột phá tiên thiên lúc thức tỉnh rồi thuận phong nhị thần thông? liền không hiểu quay về triệu mẫn hỏi tiểu muội ngươi vừa có nghe được nga tiếng kêu hả? triệu mẫn lập tức đàng hoàng chỉnh trọng lên bình tĩnh nói này thăng thiên đại hội ở đâu giang nga đại ca ngươi sẽ không nghe nhầm rồi chứ thật sao ngay ở triệu vân còn đang nghi hoặc thời điểm một người thừa phong ngự kiếm đi tới bầu trời đồng thời một đạo vang vọng toàn thành thanh âm của xuất hiện còn tự mang về âm cùng lẫn vào vang nhất thời thiên địa nổ vang yên tĩnh giờ thiên đã đến thăng thiên đại hội bắt đầu tôi thể cửu trọng trở lên người vào tiên phàm đại trận tôi thể cựu trọng trở xuống muốn đục nước béo con người tự gánh lấy hậu quả dứt lời sau khi nguyên bản còn khá là ẩm ỉ trung quanh quảng trường trong nháy mắt an tĩnh Các thiên ngẩng đầu nhìn trên trời đạo kia điều động ánh kiếm bóng người cảm thụ lấy trong cơ thể bởi vì người kia thanh em của mà bị chấn động loạn khí tức đây chính là tiên môn người trong sao thật mạnh nơi đây cũng không dừng các thiên người bị kinh sợ tất cả mọi người khí tức đều vì dừng một trận một phút qua đi khôi phục như cũ mấy trăm tôi thể kiệu trọng trở lên người đều tranh nhau chen lấn về phía thăng thiên đại trận bên trong phóng đi trên căn bản hết thể vọt vào đại trận người đều dường như hòa vào trong nước sóng gợn rung động người liền biến mất ở thang tiên đại trận ở ngoài tiến vào trận bên trong các thiên còn nhìn thấy một hai người nhanh chóng hướng về thang tiên đại trận phóng đi kết quả cũng không có vọt vào, vào mà là dường như đụng phải một mặt cứng dán vết tường dĩ nhiên đụng phải vỡ đầu chảy máu bị trận pháp chi lực bắn bay mấy mét xa rơi trên mặt đất còn không có bò lên lại bị mấy người đạp mấy phát liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích cũng không biết đến tận cùng là chết hay sống lúc này vương an nhìn thấy ba gia tộc lớn người đều hành động liền đối với các thiên nói rằng Tiểu Tiên, chúng ta cũng vào đi thôi. Được, đại ca chúng ta đi. Các Thiên cùng Vương An hai người triển khai lên đơn giản khinh thân phương pháp, bay vọt lên, không ngừng đạp người trước mặt đầu, hướng về đại trận cấp tốc bay lượn mà đi. Bị dẫm người dồn dập chửi ầm lên. Nhưng ở cảm giác được Vương An cùng các Thiên kinh khủng tiên thiên khí thế sau khi, lại lập tức ách phát hỏa. Hai người đi tới trên đường những người đi đường quay đầu lại nhìn thấy, càng là không dám lại có thêm lời phản hận, thậm chí còn đứng thẳng người, thoáng cúi đầu, chờ hai người bọn họ đến dẫm. Này nếu như giờ mở lên, sau đó là có thể hướng về người khác hít hạ. Nhớ năm đó ca đầu nhưng là bị Tiên Tiên cường giả giờ ơ lên, quý giá rớt. Cắt Thiên cùng Vương An tiến vào Tiên phạm đại trận trong ngay mắt, bên hông hoặc ngược màu vàng thăng tiên lệnh cùng đại trận cùng hơi long lánh. Sau đó Cắt Thiên cùng Vương An hai người liền bị trực tiếp truyền tống đến trong đại trận bộ trung tâm quảng trường. Sau khi rơi xuống đất, liền nhìn thấy Chu Vi đang đứng năm cái cảnh giới tiên thiên thiếu niên, dựa theo gia tộc không giống, chia làm 3 nhà từng người đứng. Bọn họ tôi thể cửu trọng những người làm phòng trường đã tiến vào Tiên phạm đại trận bên trong. Bảy người phía trước còn có mấy vị lưng đeo trường kiếm hoặc tay cầm đùi bặm người đứng thẳng lúc này bọn họ trong đó một vị lưng đeo trường kiếm uy vũ bá khí người trung niên đến đi ra hướng về đại gia nói rằng các ngươi cũng đã là tiên thiên cảnh giới nhất định có thể gia nhập tiên tông nhưng bây giờ còn phải kiểm tra tư chất tu luyện căn cứ tư chất sẽ có tông môn lựa chọn các ngươi người lớn tuổi nhất liền từ người đi tới kiểm tra tuân mệnh vương an thấp thỏm tiêu sái tiến lên mình đã hơn 40 tuổi mới miễn cưỡng rửa vào tẩy tụi đan đột phá tiên thiên phòng trường tư chất sẽ không rất tốt đem hai tay phóng tới cái này trên gương đồng là có thể kiểm tra vương an do do dự dự từ từ đưa tay đặt ở trước mặt trên gương đồng, nguyên bản bình thường gương đồng liền nổi lên kỳ lạ màu sắc rực rỡ ánh sáng. Cát Thiên hoàn toàn xem không hiểu, người kia lưng meo trưởng kiếm tiên tông người cẩn thận nhìn lên, lắc lắc đầu, nói rằng: Cốt Linh 42, đan điển không gian tiểu hấp thu linh khí tốc độ chậm, tu tiên tư chất tổng hợp phán định vì là hạ đẳng chương 75, Vương An nghe được hạ đẳng hai chữ phán định, tuy rằng cảm giác rất là chói tai, thế nhưng nội tâm đã sớm chuẩn bị, dù sao mình cũng đã 42, mới dựa vào tẩy tủy đan miễn cưỡng tu thành tiên thiên. Đấy lòng than nhẹ một tiếng. Ai? Thôi, thôi, chỉ cần mình đầy đủ nỗ lực, tư chất hạ đẳng cũng không ngăn cản được chính mình trở nên mạnh mẽ. Theo ta được biết, lương quốc cảnh nội thì có không ít nguyên bản bị phán định vì là tư chất hạ đẳng phổ thông người tu hành, sẽ có một ngày đạt được nghịch thiên cơ duyên, như thế có thể phóng lên trời, trở thành kim đan cảnh đại thần thông tu sĩ. Nhân vật của bọn họ chuyện ký ta cũng nhìn không ít, ta cũng định có thể giống như bọn họ trở thành hàng đầu tu sĩ. Lương đeo trường kiếm tiên tông người cũng mặc kệ Vương An làm sao nghĩ, trực tiếp chạm đích bay về phía sau mấy người nói rằng chư vị có thể có coi trọng người này, cái kia năm cái hoặc lưng đeo trường kiếm, hoặc cầm trong tay phất trận, hoặc bên hông đeo đao. bọn họ nghe nói như thế sau, tất cả đều suy tư một trận. Hai phút sau, vị kia đeo khóa trường đao tiên tông người liếc mắt một cái vương an phía sau lưng trường đao, quay về vương an nói rằng: người tên gì? cũng là luyện đao. vương an một mực cung kính trả lời: về tiên trưởng, ta tên vương an, vẫn luôn tu luyện phẩm tục đao pháp. đã như vậy, người cùng ta tông rất hữu duyên a, gia nhập ta đao thần tông làm sao? vương an vừa muốn đáp ứng, lại có một người tiến lên một bước dò hỏi. Ngươi nhưng là Bình Đông thành tổng bộ đầu, họ Vương Tiên An. Đúng vậy tiên trưởng, ta đúng là ngài nói tới người. Vị này ăn mặc rất giống tiêu đình sĩ quan quần áo tiên trưởng lộ ra hiền lành mỉm cười nói, "Chúng ta Đại Lương Vương quốc tính tiên vệ cũng cùng ngươi hữu duyên a không bằng gia nhập chúng ta, tiếp tục vì là tiêu đỉnh hiệu lực. Chúng ta tính tiên vệ vừa thành lập đang cần người như ngươi mới, giữa lương tiêu đình tài nguyên tu luyện cũng nhiều vô cùng, chỉ cần ngươi lập xuống công lao là có thể đổi lấy. Hoàng cấp công pháp chiến kỹ, thậm chí huyền cấp không thiếu gì cả. Càng có đếm không hết dùng cho phụ trợ tu luyện đan dược, linh thạch" Tinh tiên vệ tiên nhân nói xong phúc lợi sau khi nhìn đã động tâm Vương An lần thứ hai và nơi tốt lành người nói Vương An gia nhập Tinh tiên vệ chứ Vương An cân nhắc chốc lát vẫn cảm thấy mới xây lập Tinh tiên vệ càng thích hợp chính mình nhanh chóng thu được tài nguyên tu luyện cũng càng có áp lực tu luyện liền muốn muốn gia nhập Tinh tiên vệ nhưng là cái thứ nhất mời Đao thần tông làm sao bây giờ Vương An nhất thời không tốt trả lời liếc mắt nhìn vừa vị kia Đao thần tông tiên nhân vị kia tiên nhân nhìn thấy Vương An ánh mắt là song nhiên tùy ý nói rằng ngươi tự mình lựa chọn đi không cần lo lắng cho ta sẽ trách tội cho ngươi. Đa Tạ Tiên trưởng thông cảm. Vương An nói cảm ơn sau khi quay về Tĩnh Tiên Vệ Tiên nhân nói: "Đại nhân, ta đồng ý gia nhập Tĩnh Tiên Vệ, vì là lương quốc hiệu lực." "Rất tốt, ngươi sau đó liền xưng hô ta Hoàng đại nhân là được, đứng ở ta phía sau đến. Hoàng đại nhân quay về Vương An nhiệt tình nói rằng: "Các thiên nhìn thấy đại ca không có bị Phi Hồng kiếm tông tiên nhân coi trọng, mà là gia nhập Tĩnh Tiên Vệ." Sau đó phỏng chừng một quãng thời gian rất dài đều không thấy được. Lương đeo trưởng kiếm Phi Hồng kiếm tông tiên nhân nhìn thấy Vương An đã gia nhập Tĩnh Tiên Vệ, liền tiếp tục nói rằng: "Cái kế tiếp, liền ngươi tới đi." Cát Thiên xem tiên nhân chỉ mình, liền tự giác đi tới tiên nhân trước mặt, đem hai tay đỡ đến trên gương đồng. Chính mình chẳng hề làm gì cả, chỉ là hai tay chạm được gương đồng, liền cảm giác được có một nguồn sức mạnh đem chính mình bên trong thân thể ở ngoài giò xét sạch sẽ sành Lập tức gương đồng lần sáng lên lục thải ánh sáng, ánh sáng chói mắt. Phi Hồng kiếm tông tiên nhân phân rõ một phen sau, nói rằng: "Đan điền không gian rất lớn vượt xa người thường, hấp dẫn chuyển hóa linh khí hiệu suất trung đẳng. Thân thể cường độ kinh người, không cần linh khí phòng ngự, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ tiên Thiên nhất trọng công kích mà lông tóc không tổn hại." Cốt linh 18. Tu vi tiên thiên tam trọng. Tư chất tổng hợp phán định vì là trung thượng chi tư. Không tồi không tồi, ngươi nên chính là Bạch Tiểu Phong để cử có thể chất đặc thù các thiên chứ. Các Thiên lấy ra treo ở bên hông màu đỏ rực bay hồng lệnh bài hướng về tiên trưởng biểu diễn sau khi, nói rằng: "Đúng vậy tiên trưởng." Phi Hồng kiếm tông tiên nhân liếc mắt nhìn lệnh bài sau, nói rằng: "Ngươi có thể gọi ta là Trương Sư Thúc, trước tiên đứng ở ta phía sau đi. Là Trương Sư Thúc." Chờ Các Thiên đứng ở phía sau hắn thời gian, Trương Sư Thúc lần thứ hai điểm ra một người kiểm tra tư chất. Triệu Vân tư chất trung cao cấp, có bằng lòng hay không gia nhập Phi Hồng Kiếm Tông? Triệu Vân đồng ý. Sau đó các thiên bên người liền có thêm một người. Đón lấy liền đến phiên Triệu Mẫn kiểm tra, một phen thao tác sau khi, gương đồng dĩ nhiên tỏa ra hào quang bảy màu, lóe sáng phi phàm, ánh sáng văn trượng. Những kia những tông môn khác tiên trưởng nhìn thấy tia sáng này cũng là phi thường kinh ngạc, ở phía sau nhỏ giọng thảo luận nói: "Này, đây là ngàn năm có gặp thượng phẩm tư chất. Ai, đáng tiếc cùng bọn ta không hề quan hệ, lại cũng bị Phi Hồng Kiếm Tông thu đi rồi." Ai, đạo hữu, lời này đừng nói là ai bảo chúng ta ăn nhờ ở đậu đây? Trương sư thúc kinh ngạc không thôi tuyên bố. Triệu Mẫn, Cô Linh, 19, có kiếm ý, đan điền trong không gian trở, hấp dẫn chuyển hóa linh khí hiệu suất cực nhanh, tư chất tổng hợp phán định vì là tối thượng đan đệ. Trương sư thúc kích động hỏi: "Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Phi Hồng kiếm tông?" Triệu Mẫn cũng là không chút do dự mà đồng ý gia nhập, Triệu Mẫn đồng ý. Tốt, cố gắng. Ta Phi Hồng kiếm tông lại chiêu thu một thiên tài, mà đứng ở ta phía sau chờ đợi. Triệu Mẫn thi lễ một cái đáp: "Vâng." sau đó, liền phi thường hà hê, nún nhảy một cái địa chạy qua Cát Thiên trước người, cũng không quay đầu xem Cát Thiên hoặc là chào hỏi cái gì, trực tiếp đứng ở ca ca của nàng Triệu Vân bên cạnh. rất nhanh còn dư lại ba cái Tiên Thiên cũng đo lường xong xuôi, có hai cái tư chất chỉ có trung hạ hoặc là hạ đẳng người, bị Đao Thần Tông, Thanh Huyền Tông thu đi tới. mà Vương gia đại công tử Vương Thủ Nghĩa đo lường đi ra ngoài là trung thượng chi tư chất, cũng bị Trường Sư thúc thu nhập phi hồng kiếm tông. lúc này nơi đây Tiên Thiên cảnh giới người đều đã bị đo lường xong xuôi, cũng đều bị bắt vào tông môn. Chương sư thúc nhìn phía sau mỗi cái tông môn tiên nhân cùng mới vừa chiêu thu đệ tử, chỉ vào tiên phạm đại trận nói rằng: "Các vị đợi chờ thêm một hồi, nhìn lần này 505 tên tôi thể cựu trọng có thể có bao nhiêu ở tiên phạm đại trận bên trong đột phá tiên thiên." Mỗi cái tông môn tiên nhân theo đàm luận nói: "Dựa theo năm rồi kinh nghiệm, sợ là chỉ có 2 phần 13 người có thể tội phạm vì là tiên. Có thể có mười mấy người là tốt lắm rồi." "Đúng, nhân số định sẽ không nhiều lắm, dù sao có tư chất tu luyện người cũng không nhiều a." Các thiên tùy tùng ánh mắt của mọi người Nhìn về phía chính rơi vào bên trong đại trận những kia tôi thể cửu trọng các võ giả, đều ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, lẽ nào đều ở đột phá tiên thiên? Hơn 500 người cùng đột phá tiên thiên đổ sộ cảnh tượng, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy a. Các Thiên bên cạnh Triệu Vân, xem các Thiên mặt chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ, tích cực khoe khoang học thức của chính mình, liền nhỏ giọng nói rằng: "Chưa từng thấy đi, này tiên phàm đại trận chính là tụ tập bình đông thành linh khí trung quanh, tăng cao nồng độ linh khí cho những này tư chất hạ thấp người một lần cơ hội đột phá. Nếu như có thể đột phá, phía sau những tia phi hồng kiếm tông phụ thuộc tông môn sẽ thu bọn họ nhập môn tư chất không đủ trung đẳng phi hồng kiếm tông chắc là không biết chiêu thu triệu huynh lợi hại a biết đến thật nhiều kaka đây đều là gia tộc tiền bối nói cho ta biết gia gia của ta đã là phi hồng kiếm tông trúc cơ kỳ tu sĩ là nội môn đệ tử đến thời điểm tiến vào phi hồng kiếm tông người theo ta lẫn bảo ta bao phủ ngươi triệu huynh vậy thì không cần đi chúng ta trợ giúp lẫn nhau là tốt rồi sách được thôi hai người bọn họ bên cạnh triệu mẫn chính nghe trộn kaka cùng cát thiên tán gẫu nội dung nhất thời phi thường không nói gì, còn muốn cắt thiên với hắn lớn bảo, "Hừ, rõ ràng là nên theo ta tên tiên thiên tài này thiếu nữ lẫn vào mới đúng." Chương 76. Bình Đông thành trung tâm trên quảng trường, chu vi 50m tiên phàm đại trận ở ngoài chính vây quanh đếm không hết quần chúng vây xem. Tuy rằng bọn họ căn bản không nhìn thấy trong trận pháp xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cứ tụ tập ở bên ngoài. "Con trai của ta, toàn gia tộc của cải đều tập trung dùng ở trên người ngươi, ngươi nhưng là gia tộc chúng ta hy vọng cuối cùng, ngươi nhất định phải đột phá tiên thiên gia nhập tiên tông a." Trên phù hộ. Trên phù hộ. Một vị đầy mặt tang thương đại thúc tuổi trung niên chính nhìn đại trận, tự lẩm bẩm. Cũng có rất nhiều người đang thảo luận năm năm một lần tiên duyên đại hội, năm nay có thể có bao nhiêu người thành công đột phá tiên thiên, bái vào tiên tông, từ đây một bước đăng. Kim Bình Đông thành bọn bộ khoái, biết lao đại của bọn họ các cũng tham gia tiên duyên đại hội, hơn nữa còn là gia nhập Phi Hồng kiếm tông như vậy bá chủ một loại đại tông môn, liên đều tới đây tham gia cho vui, thuận tiện được thêm kiến thức. Đại trận ở ngoài trần truyền quay về bên cạnh trương tịch hồ cùng xử tại phi hỏi Chương bộ đầu, Sử bộ đầu, các bộ đầu cùng vương tổng bộ đều ở bên trong sao? Trương Tịch Hổ cười hồi đáp, "Đương nhiên, kim chính là bọn họ gia nhập Tiên tông cuộc sống, các bộ đầu nhất định là gia nhập Phi Hồng kiếm tông. Chúng ta cũng phải càng thêm nỗ lực, có các bộ đầu để cho chúng ta tài nguyên, tu luyện tới tôi thể cửu trọng thừa sức, chúng ta dành thời gian, tranh thủ 5 năm sau như thế đột phá tiên tiên gia nhập tông môn, sớm một chút đi Phi Hồng kiếm tông cùng các bộ đầu gặp lại, cho hắn một cái to lớn kinh hỉ." "Đúng, mọi người chúng ta đều phải cố gắng tu luyện, ai dám lười biếng, ta liền đánh hắn." Đại trận ở ngoài còn có rất nhiều bên trong gia tộc tộc trưởng yên lặng cùng đợi đều hy vọng chính mình tiêu hao vô số tài nguyên bồi dưỡng con cưng có thể gia nhập tiên tông. Bình Đông thành ba gia tộc lớn tộc trưởng đã ở cùng đợi tiên Phạm đại trận chỉnh. Hơn 500 tên tôi thể cửu trọng các võ giả vẫn còn đang khoanh chân ngồi tính tọa, hấp dẫn linh khí vào cơ thể, mở ra đan điển, để bước vào tiên tiên cảnh giới, bởi phạm vì là tiên. Mà tiên Phạm đại trận chủ yếu nhất nơi, tiên tông chiêu thu đệ tử người phụ trách vị trí nơi. Triệu Vân Chính phi thường thanh rất đúng cách nói. Các huynh đệ, ngươi xem người kia thật giống muốn phá, hắn quanh người linh khí bắt đầu hướng về trong cơ thể hội tụ. Ai nha, lại là cái phế vật linh khí lại tản đi. Các huynh đệ, ngươi hắn là không phải tên dắt rưỡi, là thật là một chất thải. Các chính cao lại lông mày bất đắc dĩ qua loa bên cạnh một mực la bên trong rông dài triệu vân. Ha ha ha, hắn bị đại trận bắn ra đi tới. Các nhìn người đột phá sau khi thất bại, càng trực tiếp dường như trong nước bọt khí bị nặn ra tiên phạm trận pháp. Trận pháp ở ngoài đám người nhìn thấy một người bị đại trận bắn ra ngoài, dồn dập nhìn cái kia trên đất thân ảnh trận vật. Bị bắn ra người tới càng là trực tiếp quỳ xuống đất thất thanh khóc giống. Ta không có tu tiên tư chất, căn bản là không có cách mở ra đan điền. Ta thẹn với gia tộc bồi dưỡng, chính là ta một tội nhân." Mà phía ngoài một người trung niên đại thúc nhìn cái kia quỳ xuống đất người, cũng là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, nhẹ giọng lẩm bẩm. "Xong, toàn bộ xong." Ta Lâm gia được ăn cả ngã về không nỗ lực trắng phao phí đi, mấy thập niên nỗ lực nước chảy về biển đông. Toàn bộ xong. "Phù phù." "Lão gia, lão gia ngươi làm sao vậy?" Vây xem bách Tính rất là cười trên sự đau khổ của người khác thảo luận. "Ai, ngươi xem một chút quá thảm, tu tiên thất bại, đều phải cửa nát nhà tan." "Này Lâm gia lão gia xem như là xong đi." thiếu gia không có tu tiên phú phòng trường vương gia chẳng mấy chốc sẽ từ hôn trà trà sách tiên phàm đại trận trịnh có một nhân thân chu linh khí nhanh chóng hướng về bên trong thân thể hội tụ quanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong áo bào ở linh khí gợi lên, lên dưới gồ lên tung bay từ từ quanh người linh khí bình tĩnh lại hắn chậm rãi đứng dậy mặt lộ vẻ vẻ kích động hiển nhiên là thành công lên cấp tiên thiên bóng người của hắn ở đại trận rời đi bên dưới lập tức xuất hiện ở đại trận nơi trọng yếu con ở vào mê man bên trong hắn liền bị trương sư thúc gọi đi đo lường tử chất triệu đinh cốt linh 30 tư chất phán định vì là thiên tư trung bình. Triệu Vân quay về các nụ mày, liền mau mau đối với Trương Sư Thúc, "Trương Sư Thúc, Triệu Đinh là của ta tôi tớ, có thể theo ta đồng thời đi tới Phi Hồng Kiếm Tông tu luyện chứ?" Trương Sư Thúc nói, "Có thể, ta tông quy định mỗi cái môn nhân cũng có thể mang ba cái hoặc ba cái trong vòng tôi tớ cùng vào tông tu luyện, nếu như thế ngươi liền xem trọng chính mình tôi tớ đi." Đa tạ Trương Sư Thúc. "Triệu Đinh, mau tới đây. Các huynh đệ xem, đây là ta tùy tùng Triệu Đinh, ta còn có hai cái tùy tùng, một người tên là Triệu Ứt, một người tên là Triệu Bính." Các nghi ngờ nói cái tia triệu giáp đây, triệu giáp là ta muội muội hầu gái. nói này, triệu vân một cái kéo tới bên cạnh triệu mẫn nói, không ta đều đã quên, đây là ta muội muội triệu mẫn. nhận thức một hồi, chờ đến phi hồng kiếm tông, theo ta hai huynh muội đồng thời lẫn bảo, muội muội ta nhưng là ngàn năm khó gặp mới thiếu nữ, đến thời điểm nhất định bao phủ ngươi. triệu mẫn mặt lộ vẻ hung ác, tàn nhẫn mà hướng về cắt vứt ra tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tiên triệu mẫn, nhận thức một hồi, lần sau cũng đừng lại đã quên. cắt sững sau đó phản ứng lại, đưa tay ra cùng triệu mẫn cùng nắm, mềm mại, lành lạnh, giống như khối mỹ ngọc. Cứ cứ như vậy nắm triệu mẫn tay, hai người lẫn nhau nhìn nhau. Nguyên bản hung ác, rụt rè triệu mẫn ở tiếp xúc các tấm áp bàn tay lên sau, cũng là ngây dại, khuôn mặt trong nháy mắt liền từ hung ác đã biến thành như mặt nước đu nhược. Một bên giới thiệu hai người quen biết Triệu Vân càng là ngớ ngẩn. "Này huynh đệ lại dám chiếm muội muội ta tiện nghi. Nay đều nắm 3 phút, hai người còn không buông tay, cũng không nói, liền đỡ ra." Triệu Vân đưa tay, ở hai người tầm mắt hội tụ chỗ cơ cơ. Cắt cùng Triệu mẫn hai người vội vàng thả ra từng người tay, làm bộ vô sự phát sinh. Triệu Vân tóm chặt cắt cổ áo nói, "Thật tử cho ngươi theo ta lẫn vào, ngươi không chịu, hiện tại lại còn dám ăn muội muội ta đậu phụ, Các cũng là tự biết đối lý, không biết làm sao. Triệu Mẫn mau mau lại đây kéo dài Triệu Vân, ca, ngươi buông tay. hắn bây giờ là ta đệ, ngươi đừng động hắn, chỉ có ta năng động. có lẽ là bọn họ náo động đến động tĩnh đại linh, trương sư thúc quay đầu lại lườm bọn họ một cái. các ba người mau mau khuôn mặt nghiêm túc dừng lại, không dám lại có thêm cái khác động tác. lúc này bên trong đại trận lại có không ít tôi thể cửu trọng võ giả đột phá thiên thiên, bị đại trận truyền tống lại đây. trương sư thúc bắt đầu bận bối không ngừng khảo nghiệm bọn hắn tư chất. Kiểm tra kết quả đại thể đều là cùng Vương An giống nhau tư chất hạ đẳng, cũng có kém nhất hạ hạ trở tư chất, bọn họ đều bị Đao Thần Tông, Phù Khí Môn, Cổ Kiếm Tông tính tiên vệ chờ chút, như vậy tại Phi Hồng Kiếm Tông phạm vi thế lực bên trong tông môn cho lấy đi. Bên trong đại trận còn đang đột phá tôi thể cửu trọng võ giả càng ngày càng ít. Không phải thất bại bị bắn ra, chính là sau khi thành công bị các nhà tông môn thu nhập môn tượng. Còn đang bên trong đại trận võ giả, không phải tư chất kỳ kém cực kỳ, trước sau không có thể mở tích đan điển. Chính là tư chất chính là tốt hơn, thành công mở ra đan điền sau còn đang không ngừng hấp thu chuyển hóa linh khí đến lấp kín đan điển. Tiên phạm đại trận vẫn kéo dài đến buổi trưa ba khắc. Bên trong còn có mười mấy hai mươi tôi thể cựu trọng võ giả, bất quá bọn hắn cũng đều là căn buồn không có tu tiên phú vô dụng. Tiên phạm đại trận trực tiếp đóng, đưa bọn họ gậy đi ra ngoài. Vừa giữa trưa, phi hồng kiếm tông tổng cộng cũng là chiêu thu sáu người, ngoại trừ cát, triệu vân triệu mẫn huynh muội còn có vương thủ nghĩa ở ngoài, còn có hai cái gia tộc trung thượng tư chất thiếu niên bị bắt vào muôn Những tông môn khác lục tục cũng chiêu thu một chút đệ tử. Gộp lại đột phá tiên thiên nhân số cũng là ở 40 50 quảng trường, trái phải. Tiến hành được nơi này, Tiên duyên đại hội cũng phải kết thúc. Trương sư thúc đứng trên quảng trường, mở miệng nói, nhất thời trên quảng trường hết thảy tha tạp tâm đều bị nhân chìm. Tiên duyên đại hội kết thúc. 5 năm sau lần thứ 2 mở ra. Sau đó Trương sư thúc cùng mỗi cái tông môn người phụ trách sau khi cáo tử, liền lấy ra một chiếc bích lục tàu bay, đối với các bọn họ nói: "Tất cả lên đi, chúng ta về Phi Hồng kiếm tông." Cắt một nhóm 6 người hơn nữa Triệu Vân, Triệu Mẫn, Vương Thủ Nghĩa mang theo tôi tớ, tổng cộng có 14 người, đồng thời leo lên tàu bay. Trương sư thúc vận chuyển linh khí, điều khiển tàu bay chậm rãi lên phía khoảng không. Chương 77. Cắt Thiên đứng tàu bay trên, trương sư thúc điều khiển tàu bay phi thường thuận buồm xuôi gió, vừa nhìn chính là lao tài xế. Tàu bay đang tăng lên quá trình phi thường vất vàng, một điểm lay động đều không cảm giác được, cứ như vậy thẳng tắp hướng lên trên bay lên. Cắt Thiên bọn họ những đệ tử này đều đứng trên bong thuyền, theo vòng bảo hộ hướng phía dưới nhìn xung quanh. Cắt Thiên đúng dịp thấy đại ca Vương An, Vương An cũng đang bỏ lên vị kia hoàng đại tha hình chim máy bay trên, đứng trên lưng chim cùng Cắt Thiên lẫn nhau phất tay hỏi thăm. Sau 5 phút, Các thiên chỗ ở tàu bay đã tăng lên trên đến cao 30 mét độ. Các thiên một chút quét tới, đến không hết người đều ở dưới chân ngước đầu nhìn lên, vô số con mắt ngẩng đầu nhìn trương sư thúc điều động tàu bay như vậy thần tiên thủ đoạn. Các thiên còn nhìn thấy phía dưới ăn mặc bộ khoái chế phục chính là thủ hạ chúng, chính đang cơ hai tay há to mồm, thật giống đang hô hoán cái gì. Rời đi quá xa, các thiên từ bọn họ trù hình bên trong chỉ có thể mơ hồ nhìn ra lão đại, chờ chúng ta mấy chữ này. Các thiên cũng hướng về bọn họ phất phất tay, mãi đến tận cũng lại không nhìn thấy đáy dưới người kiến trúc. Bình Đông Thành chắc để biến mất ở các Thiên tầm nhìn bên trong mới dừng lại phát tay. Bên cạnh Triệu Mẫn một mặt thương cảm, trong mắt còn có không muốn tâm ý mà hắn ca Triệu Vân thật là rất hư vấn, nhìn chung quanh nghiên cứu cất cánh thuyền đến. Các Thiên liền đối với Triệu Mẫn nói: Mẫn Mẫn, không đỡ cha mẹ cùng Bình Đông Thành sao? Triệu Mẫn ngẩng đầu liếc mắt một cái Cát Thiên, dịu môi nói: Dù sao sinh sống 20 năm, hiện tại đột nhiên rời đi, cuối cùng là bị tổn thương phúc. Các Thiên vu vô, vô bờ vai của nàng, lộ ra tràn ngập ánh mặt trời mỉm cười, nói: Chờ sau này Tu Vi có thành tựu có thể trở về đến, đến rồi. Đến thời điểm để người nhà cùng Bình Đông thành dân chúng nhìn thành tựu của chính mình, chói lọi cửa nhà, chẳng phải đẹp quá. Được rồi, cảm ơn ngươi, tâm tình tốt có thêm. Trương sư thúc điều động tàu bay, tốc độ cực nhanh hướng về Tây Phương đi vội vã. Toàn bộ tàu bay dường như bên trong ở trong biển mây ngao du, chu vi tất cả đều là đưa tay là có thể chạm tới Bạch Vân. Mãi đến tận bay ra biển mây, mới có thể nhìn thấy chu vi cảnh sắc. Dưới chân tuyệt đại đa số địa phương đều là vạn dặm không tha vùng núi cùng rừng rậm, bên trong khẳng định tiềm tàng vô số yêu thú. Xa xa nhân loại thành trì phân bố, nhưng cũng không dày đặc mà là đều đều phân bố ở các nơi, thành trì trong lúc đó khoảng cách khoảng cách đều không kém nhiều, hình như là cố ý như vậy. Phong cảnh xem thời gian quá dài cũng là mệt mỏi, dù sao Cắt Thiên cũng là ngồi quá máy bay, này tàu bay cũng là so với máy bay huyễn hoặc một điểm. Cắt Thiên ở trên bong thuyền ngồi khoanh chân, không có một chút nào cùng phong hút mặt mà đến, khí lưu đều bị tàu bay công chế trận pháp cản trở cách ở bên ngoài. Lúc này tọa chấn tàu bay trung ương trương sư thuốc xem tất cả mọi người yên tĩnh lại, không hề phấn khởi hoặc là thương cảm, liền tự hào nói, tất cả mọi người thấy được, vừa trải qua dưới đáy phạm nhân thành trì, Cái kia đều là ta Phi Hồng Kiếm Tông địa bàn. Chúng ta Phi Hồng Kiếm Tông là cả lương quốc ngũ đại môn phái một trong, tông môn thế lực phạm vi có cách tròn 800 km, chỉ dưới có sắp tới hơn 300 tòa thị trấn, phạm nhân số lượng sắp tới 100 triệu. Thế nhưng địa bàn bên trong ngoại trừ phạm nhân thành trì ở ngoài còn có rất nhiều người tích tít lui tới núi cao rừng rậm, nơi đó đều là yêu thú chúng sinh tồn địa phương. Rất nhiều nơi không chỉ có cấp bậc thấp tiên tiên chi yêu, liền ngay cả kim đan đại yêu đều có tồn tại, hơn nữa phạm vi thực sự quá lớn, yêu thú thực sự nhiều lắm. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể hộ vệ nhân tộc thành trì đem hết toàn lực quét dọn cảnh nội yêu tộc. Chúng ta tiên tông tới đây nơi Nam Man Hoang địa thời gian trung quy quá ngắn, chỉ có ngắn ngắn 300 năm, chống đỡ lấy này khổng lồ địa bàn, cùng yêu thú không ngừng làm đấu tranh thực sự có chút miễn dưỡng, có điều gian nan nhất thời gian đã qua. Chúng ta ngũ đại môn phái hy sinh hơn 10 vị nguyên anh lão tổ mới tiêu diệt hoặc xua đuổi này Nam Man Hoang địa bên trong hơn 10 vị nguyên anh cấp đại yêu, ổn định chỗ này mới mở thác nhân tộc địa bàn. Đón lấy các ngươi là có thể gia nhập Phi Hồng Kiếm Tông, từ một tên phổ thông ngoại môn đệ tử bắt đầu làm lên. Chờ chút, ta còn muốn đi cái kế tiếp thành trì chủ trì tiên duyên đại hội. Các ngươi liền đồng thời theo, nhớ kỹ không nên lộn xộn, cũng không cần luận nói. Biết không? Trương sư thúc liền nghiêm nghị trừng Cát Thiên cùng Triệu Vân một chút. Cát Thiên mau mau nghiêm chỉnh lại, cùng mọi người cùng nhau lớn tiếng hồi đáp: "Biết rồi." Ba sau, Trương sư thúc tổng cộng đi tới 4 cái thành trì, chủ trì 4 trận tiên duyên đại hội, lần thứ hai triều thu hơn 20 vị đệ tử. Hiện tại tàu bay trên đệ tử nhân số đã đạt đến 31 người, hơn nữa tùy tùng các đệ tử tùy tùng thị vệ cái gì, toàn bộ tàu bay mang theo gần như hơn 100 người. Vừa vận đem tàu bay ngồi đầy nhốc cong, cong lại cao tốc phi hành 10 ngày. Này mười giặm mọi người ăn trường sư thuốc cho ích cốc đan, liền không cảm thấy đói bụng, cũng không cần tiến hành hai liền bài tiết. Sau 10 ngày, mọi người phát hiện tàu bay từ từ thấp xuống phi hành độ cao. Trường sư thuốc điều động tàu bay chu vi, cũng xuất hiện rất nhiều cái khác tàu bay, màu đỏ, hồng nhạt, màu trắng vân vân. Cắt Thiên tổng cộng thấy được 7 bên trong màu sắc tàu bay. Những này tàu bay lẫn nhau tiếp cận lúc, mặt trên phi hồng kiếm tông môn nhân thì sẽ lẫn nhau chào hỏi, sau đó cùng bay đi tông môn. Cứ như vậy, tàu bay càng tụ càng nhiều. Cắt Thiên qua loa một mấy Nơi này sợ là dòng giá tụ tập hơn 30 chiếc tàu bay, cùng bay hiệu. Lại qua nửa ngày, phía trước xuất hiện một đám lớn cao vút trong mây ngọn núi. Tàu bay trong đám những kia tối thiểu ngàn mét cao ngọn núi càng ngày càng gần, nhưng tàu bay quần phi hành độ cao nhưng càng ngày càng thấp. Ở còn không có nhập môn các đệ tử trong mắt, tàu bay quần thẳng tắp hướng về một tòa to lớn ngọn núi sần núi đánh tới. Phảng phất sau một khắc chính là thuyền hủy người vong kết cục. Không ít đệ tử đều kêu sợ hãi, la lên, muốn cho điều động tàu bay sư phụ thúc chúng chú ý, nhưng này một nguy hiểm cử động, có thể đúng lúc cứu vãn thảm kịch. Thế nhưng các thiên bọn họ thế nhưng bình tĩnh rất Triệu Vân vẫn ở chỗ cũ hắn bên thai suy hư chính mình kiến thức, nói: Các thiên đệ, ta với ngươi, phía trước những kia ngọn núi chính là một đạo loại cỡ lớn nào trận, cũng coi như là phi hồng kiếm tông hộ tông đại trận một phần. Thế nào? Lợi hại không? Các thiên nhìn trước mắt chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách phân rõ thật giả ngọn núi, lại một lần nữa lãnh hội đến tu tiên thế giới kỳ diệu, thở dài nói: Lợi hại, thực sự là lợi hại a. Không hổ là lương quốc ngũ đại tông môn một trong, này loại cỡ lớn nào trận bao trùm toàn bộ tông môn, thực sự là giàu nước đố đổ vách ngay ở cát thiên còn đang kinh ngạc với ảo trận lúc Yến tĩnh một đạo hùng hậu thân âm trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người gào khóc rối loạn thanh âm của nhất thời hết thể tàu bay thượng đẳng một lần vào tông người nội tâm một trận rung động không tự chủ yến tĩnh lại lúc này tàu bay quần cũng rốt cục bay đến tòa kia lớn ngọn núi sần núi độ cao nơi chiếc thứ nhất tàu bay không chút do dự mà trực tiếp va về phía sườn núi trong mắt mọi người thuyền hủy người vong thảm kịch cũng không có phát sinh cái kia chiếc tàu bay dường như một giọt nước rơi vào trong nước tàu bay thuyền đầu đã xen vào lớn ngọn núi bên trong mà cái kia xen vào chỗ nổi lên từng vòng sóng gợn, dần dần toàn bộ tàu bay toàn bộ đi vào ngọn núi chi trịnh, từng chiếc từng chiếc tàu bay không ngừng tiến vào, rất nhanh liền đến phiên cắt Thiên cho ở tàu bay. Lần này cắt Thiên khoảng cách gần thể nghiệm một hồi cái ảo trận này, phát hiện này hảo trận quả nhiên lợi hại vô cùng, vẫn bay đến phụ cận cũng không có phát hiện những kia hoa cỏ cây tối cùng thế giới chân thật kém bao nhiêu. Cắt Thiên bọn họ tàu bay chậm rãi tiến vào ngọn núi bên trong sau, liền trực tiếp bị trận pháp Na đáp xuống phi hồng kiếm tông trước sơn môn trên quảng trường. Điều động mười mấy sư thúc đứng lên, bay về người trên thuyền nói đều dọn dẹp một chút, đi xuống. Chu vi tàu bay cũng lục tục hạ xuống, rất nhiều người xếp thành hàng, chuẩn bị tiến vào Phi Hồng kiếm Tông. Chương 78. Cát Thiên rơi xuống tàu bay, đứng trên quảng trường, nhìn phía xa khổng lồ mà lại hoa lệ sơn môn. To lớn sơn môn cổng chào. 6 cái cao tới mười mấy thước bạch ngọc thạch điêu lập trụ, lập trụ trên điêu khắc và chữ, về vân, giải lụa, cuốn cỏ, tịch vân làm để vân. Càng có long, kỳ lân, tiên hạ, chờ chút tường thủy chi thú phù điêu với trụ đá bên trên. 6 cái trụ đá làm thành năm cái môn, trên cửa còn có 11 cái cổng chào. Cổng chào trên giường cột chạm trổ, còn có phỉ thúy giống như xanh biếc ngói bao trùm. Đây chính là Phi Hồng Kiếm Tông sân môn, Ngũ môn sáu trụ lầu 11. Ở chính giữa trên cửa bảng hiệu có khắc Phi Hồng Kiếm Tông bốn cái đỏ tươi phiêu giật đại tự. Cắt Thiên nhìn thẳng thời gian, lập tức cảm thấy một luồng tràn ngập nội liễm rồi lại lộ hết ra sự sắc bén kiếm ý cùng đỏ tươi giết chóc tâm ý xuyên thấu qua văn tự bắn thẳng đến đáy lòng. Đâm nói Cắt Thiên con mắt cùng tâm linh, lệnh Cắt Thiên không dám vẫn nhìn kỹ. mắt các bốn cái trên cửa bảng hiệu đều có khắc đồng dạng một chữ kiếm, nhưng bọn họ bút pháp, hình chữ tất cả đều không giống tỏa ra kiếm ý cũng không giống nhau, hoặc đầy dây đại hủy diệt hủy diệt kiếm ý, hoặc đầy dây vô biên chính khí hạo nhiên kiếm ý, hoặc đầy dây vạn trượng tia sáng quang minh kiếm ý, hoặc đầy dây quỷ dị phi phạm tuyệt sát kiếm ý. Các thiên đệ, thấy được chưa? Cái kia năm cái trên tấm bảng kiếm ý chính là phi hồng kiếm tông năm vị nguyên anh kỳ tiền bối đại năng cùng sáng lập phi hồng kiếm tông lúc. Mỗi người tùy ý tự thân kiếm ý đúc ra mà thành. Triệu vân ở một bên hả hê giảng giải, lợi hại lợi hại. Vân huynh ngươi cũng hiểu thật nhiều. Các thiên nghe nói sau khi cũng rất nghệ tình, lộ ra bông nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Triệu Vân nhìn thấy Cát Thiên một bộ thụ giáo dáng vẻ, trong lòng càng là đắc ý cao hứng. Triệu Mẫn nhìn hai người kia tán gẫu đến hừng hực rất là không nói gì, lẽ nào Cát Thiên sẽ không ghét ca ca phiền à? Ca ca chính là cái mạnh miệng lao, chỉnh lýu ra liễu díu, thật là phiền. Ta đều chịu đủ lắm rồi. Đợi được tất cả mọi người rơi xuống tàu bay, đứng ở trên quảng trường, kích động thảo luận lúc. Sơn môn dưới cổng chào bên trong đi ra một người mặc thanh sam khảm nạm viền vàng hoa văn trường bảo chàng thanh niên, đại a một tiếng. Yến Tĩnh. Cường khí tức bao phủ toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người trong nháy mắt dừng lại, yến tĩnh lại. Tên thanh niên kia nam tử nhìn trên quảng trường yên tĩnh dừng lại hơn 1,500 không tên đệ tử mới khẽ gật đầu bắt đầu rồi nhập môn diễn thuyết đầu tiên hoan nghênh các vị sư đệ các sư muội gia nhập phi hồng kiếm tông chính là ta ngoại môn trưởng lão lý tông bạch không có quy củ ghi nhớ kỹ muốn tuân thủ tông quy một không chuẩn khi sư diệt tổ phản bội tông môn hai không cho phép coi rẻ tiền nhân đại không tôn ba không cho phép đồng môn cùng tàn nội đấu không nớt. bốn không cho phép cấu kết ma môn hòa luận dối phạm không tôn tông môn quy củ người tự có giới luật đường bắt lấy thẩm lĩnh trừng phạt kinh người giam lại đóng, nặng thì hủy bỏ tu vi đuổi ra sân môn, hoặc là trực tiếp giết chết. Bây giờ đại gia bái vào phi hồng kiếm tông sân môn, liền từ trụ cột nhất ngoại môn đệ tử bắt đầu, đột phá trúc cơ người liền có thể gia nhập ngũ phong thăng làm nội môn đệ tử, trong đó người tài ba còn có thể trở thành ngũ phong chân truyền đệ tử. Hiện tại liền từ các vị sư huynh đệ, an bài mới nhập môn đệ tử nơi ở, tông môn quần áo, đệ tử lệnh bài, nhập môn sổ tay chờ chút sự vật. Tất cả đi theo ta, cũng đừng chạy loạn, lạc đường. Các thiên bọn họ hơn 30 người liền từ trương sư thúc dẫn dắt. Từ Sơn môn cổng chào ở chính giữa cửa lớn đi vào phi hồng kiếm tông, đi qua sau đại môn, dường như tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Bên trong thế giới này linh khí mức độ đậm đặc, ở các Thiên nhận biết bên trong tối thiểu muốn so với ở Bình Đông thành lúc thêm ra hai lần. Trước mặt đứng vững vàng năm tòa sắp tới vạn mét cao to ngọn núi, còn có vô số ngọn núi. Trương sư thúc dẫn theo các Thiên đẳng nhân, tùy tung đại bộ đội, nhắm năm tòa ngọn núi dưới chân núi đi đến. Dưới chân núi tồn tại vô số sân, phòng, ốc, phân bố đều đều, cũng không dày đặc, giống như cái không có tường thành thành trì. Dọc theo đường đi các thiên bọn họ nhìn thấy phản xá, quảng trường, quyết đấu lôi đài, đan phòng, luyện khí phòng, nhiệm vụ đại điện, tảng công tác, thưởng phạt điện. Các loại quản lý phục vụ ngoại môn đệ tử tông môn Vương Tiện Phi thường hoàn thiện. Trương sư thuốc đem các thiên bọn họ một nhóm hơn 100 người, bao quát 31 tiên đệ tử cùng rất nhiều tôi tớ linh đến một mảnh khu dân cư, vung tay lên, thoải mái nói: "Ta là Ngận Khai Minh, cũng không cho các ngươi cưỡng chế an bài, trước mặt mảnh này hơn 30 tòa trạch viện tất cả đều không, các ngươi liền tự đi chọn lựa đi." Sau khi chọn xong, truyền vào một tia linh khí của mình là có thể mở ra cửa viện và ở sân. là, Trương Sư Thúc. Mọi người nghe vậy, cùng hồi đáp. Đi thôi. Cát Thiên bị Triệu Vân điều khiển, ở Trương Sư Thúc ra lệnh một tiếng bên trong, nhanh chóng hướng về khu dân cư bên trong phóng đi. Triệu Vân mang theo tôi tớ điều khiển Cát Thiên, trong miệng hô to, "Sông A, tới trước được trước." Ở tại bọn hắn phía sau, Triệu Mẫn cùng hai người thị nữ cũng theo sát bước tiến của bọn họ, xông về cái kia mảnh trạch viện chi trịnh. Cát Thiên đệ, ta với ngươi mỗi mảnh khu dân cư đều có 35 độc lập sân, bởi vì này sao phạm vi lớn vừa vẫn có thể bị tụ linh trận bao trùm mà mỗi khu vực nồng độ linh khí chỗ tốt nhất chính là trung gian một mảnh năm tòa viện, so với ngoại vi, trung tâm nồng độ linh khí tối thiểu lớp 12 thành. Chúng ta vội vàng đem chúng nó cho chiếm lĩnh. Trùng, trùng, trùng. Các Thiên vừa nghe, ở chính giữa sân còn có chỗ tốt này, cái kia phải nắm chặt thời gian, cũng không thể bị người nhanh chân đến trước. Xèo. Đột nhiên các Thiên bên cạnh bọn họ thoát ra tối sâm ảnh, trong nháy mắt biến mất ở tầm nhìn tri trịnh. Vừa đó là vật gì? Triệu Vân nghi ngờ hỏi. Đại Hắc hao tử đi, ta phải nhanh lên một chút đi cấp sân. Triệu huynh ta đi trước một bước, Cắt Thiên song móc ra một tấm khinh thân phủ, phong từ vân, vân từ người, dưới chân ngự phong vân, đồng thời vận chuyển trong cơ thể linh khí rót vào chi dưới, nhất thời chạy trốn tốc độ nâng lên hai lần không thôi. Xoát địa nhất thanh biến mất ở Triệu Vân trước mắt. Cái gì? Cắt Thiên đệ làm sao cùng đại hắc hao tử một tốc độ, thật nhanh. Triệu Vân cũng triển khai đứng dậy pháp, không hề quản bên người những người làm chậm rãi tốc độ, nhanh chóng chạy như điên. Thế nhưng lấy tốc độ của hắn chỉ có thể rất xa nhìn thấy Cát tiên cùng một người nhanh chóng trong lúc chạy trốn cái mông một cái vặn mèo. Hơn nữa cách bọn họ còn càng ngày càng xa, chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại. Ca, ta cũng đi trước, ngươi nhanh lên một chút đi. Triệu mẫn trong nháy mắt liền siêu việt ca ca triệu vân, hướng về phía trước các thiên bọn họ truy đổi mà đi. Các thiên đệ, muội muội, các ngươi chạy nhanh lên một chút, giúp ta cũng cướp một sân. Triệu vân một bên chạy một bên hô. Nơi này 31 cái đệ tử mới nhập môn cũng có mười mấy không biết nội tình, chỉ là chậm rãi xa xôi đi dạo, còn có khá là lười chuẩn bị ngay ở ngoại vi tùy ý chọn một cái chuyện lúc này các thiên cùng hắn bên người một vị chưa từng gặp nam tử chính tranh nhau chen lấn chạy về phía cái kia năm cái phòng ốc có điều các thiên đã là tiên thiên tam trọng hơn nữa còn sử dụng khinh thân phủ tốc độ vẫn là mau hơn nam tử kia dần dần đuổi theo cũng siêu việt hắn nhìn trước mắt gần trong gang tấc năm tòa sân các thiên lập tức điều động chính mình một tia linh khí rót vào với ở trung tâm nhất sân trịnh ngoài sân bất động phòng hộ trận pháp lập tức vận chuyển lại nhận định các thiên khí tức có thể bị các thiên điều khiển các thiên sau đó quay đầu nhìn về phía phía sau còn đang chạy tới mọi người triệu Mẫn cũng đã tỉnh lại một tòa sân ngay ở các thiên sát lách mặt khác ba tòa sân cũng bị người bên ngoài tỉnh lại hai tòa, chỉ còn dư lại cái kia tít ngoài diện một tòa viện. Cắt Thiên nghĩ đến triệu vân khẩn cầu, liền nhanh chóng chạy hướng về tòa kia sân, trước ở một khắc nhiệm đến trước kích hoạt rồi trận pháp. Tiên kia xem ra nho nhã yếu đuối, tướng mạo phi thường tú khí nam tử nhìn cắt Thiên động tác nói, huynh ngài này không ổn đâu. Cắt Thiên liếc mắt nhìn hắn, nương bên trong nương khí ra hỏa, liền hỏi ngược lại, có gì không thích hợp? Ngươi độc chiếm hai tòa sân, này không hợp quy củ. Cái gì quy củ? Có quy định không thể chiếm hai cái sân sao? Hơn nữa bên ngoài sân nhiều như vậy, ngươi có thể đi nơi khác ca ngươi, ta, nương ngươi nương tức giận văn nhược nam tử liền mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hai tay nắm thật chặt quyền. làm sao? ngươi còn muốn đánh một trận? Cắt Thiên trực tiếp thả ra tự thân tiên thiên tam trọng dầu có ba ngàn sợi linh khí uy thế, bao phủ hướng về hắn. thiếu niên kia cảm nhận được một luồng khí thế chăm chú đè lên chính mình, cơn khí thế này sợ là so với trong nhà trưởng lão càng ngang tàng. nắm chặt nắm đấm nặn nặn liền buông lòng ra, sau đó quay đầu rời đi. chương 79. triệu vân lại đây lúc vừa vặn thấy được cái kia mang theo ánh hận, rời đi âm lanh thiếu niên liền hướng về Cát Thiên hỏi. Các huynh đệ, cái kia trường nương người là ai vậy? Làm sao ánh mắt xem ra như vậy thâm độc? Xem ra cũng làm người ta không rét mà run. Cát Thiên đề phòng nhìn từ từ rời đi thiếu niên bóng lưng, cái tên này nhịn rất giỏi. Xem ra sau này đến tâm cái này âm nu ra hỏa. Không cần biết, bất quá ta vì ngươi đoạt hắn vừa ý sân. Từ nay về sau, hắn nhất định sẽ đem chúng ta hai cái ghi hận trong lòng. Ngươi sau đó có thể chiếm được tâm điểm người này, đùa bỡn một ít thủ đoạn đối phó chúng ta. Hóa ra là như vậy, bổn thiếu gia không sợ không sợ đất, còn có thể sợ hắn? Nhìn hắn dám soạn hoa chiêu gì? buồn thiếu ra tất cả đều tận lực buổi tiếp. Triệu Vân đối với người kia căn bản cũng không để ở trong lòng. Nhìn hắn trang điểm liền biết không phải đại gia tộc nào có cháu, phòng Trừng cũng chính là một thị trấn trung đẳng gia tộc thôi, có thể có cái gì có thể nhịn. Ta Triệu Vân căn bản không sợ hắn. Các Thiên Đệ, ngươi giúp ta cướp được nhà đây. Ở nơi nào? Triệu Vân lấm lét nhìn trái phải, tìm kiếm lấy vẫn không có bị người kích hoạt nhà. Các Thiên chỉ vào trước mặt cái này ở trung ương năm cái trong phòng ở vào tít ngoài diễn nói. Đừng xem, cách xa ở một bên gần ngay trước mắt, chính là trước mặt cái này. Này. liền này Vị trí này cũng quá kháo biên đi." Triệu Vân một mặt ghét bỏ nói. Cát Thiên vừa muốn mở miệng, liền nghe phía sau truyền đến một câu anh khí bức tha lời nói: "Ca, nhân gia Cát Thiên cho ngươi cướp sân là tốt lắm rồi, làm sao còn chọn ba kia bốn, không muốn liền chính mình đi bên ngoài tìm xong rồi." Triệu Vân trợn mắt lên nhìn Cát Thiên phía sau Triệu Mẫn, phi thường kinh ngạc nói: "Mọi người làm sao có thể như vậy, ta nhưng là ngươi thân ca ca a." Mẫn Mẫn không sai, ngươi nếu không phải muốn, ta liền để cho người khác, chính ngươi tìm nhà đi." Triệu Vân nghe được Cát Thiên xưng hô như vậy em gái của chính mình, khiến nổ trực tiếp ung thần ác sát địa chất hỏi cắt thiên nói mẫn mẫn mẫn mẫn cũng là ngươi có thể gọi gọi thân thiết như vậy muốn làm gì ca ngươi làm gì thế a là ta để hắn cái này gọi là cắt thiên là của ta bạn tốt nên gọi như vậy này chuyện này triệu vân nghe nói như thế hung ác khí thế trực tiếp sẽ không có muội muội cũng không chú ý chính mình mù thao cái gì tâm a không thể làm gì khác hơn là kém yếu nói quên đi ta liền muốn cái phòng này cắt huynh đệ ngươi đem mình vừa chuyển vào linh khí rút lui cát thiên lập tức rút ra chính mình vừa chuyển vào linh khí chặt đứt cùng này sân liên hệ. Phòng hộ trận pháp liền đủ ám đi. Triệu Vân truyền vào linh khí của mình sau, tiếp quản toàn này sân, một lần nữa thắp sáng phòng hộ trận pháp. Nửa giờ sau, đứng ở bên ngoài Trương sư thúc nhìn thấy 31 tòa sân phòng hộ trận pháp cũng đã bị điểm sáng, liền đối với phòng khu giống to. Đã xác định phòng ốc ngoại môn đệ tử, hiện tại đều đi ra, xếp thành hàng. Lúc này chính đang tham quan chính mình sân chúng đệ tử, nghe được sau khi, dồn dập chạy đến, hướng về Trương sư thúc nơi đó hội tụ. Chỉ chốc lát sau, tất cả đệ tử cũng đã tụ tập ở trương sư thúc trước mặt. Chương sư thúc xem nhiễm đủ, điểm số lại nói: đều đi theo ta, hiện tại đi tới ngoại môn nhiệm vụ đại điện, lính mới nhập môn ngoại môn đệ tử chuẩn bị item. là trương sư thúc, Các thiên bọn họ tùy tùng trương sư thúc ra bên ngoài môn đệ tử nhiệm vụ đại điện mà đi, dọc theo đường đi cũng đụng tới không ít những khu vực khác ngoại môn đệ tử. lúc này chính là giờ cao điểm, các thiên bọn họ hẳn là đến chậm, cửa đại điện sắp xếp ra ba cái rất dài đội hạn. trương sư thúc xem tình hình này cũng mất kiên trì, liền chỉ vào hàng dài quay về các thiên bọn họ một nhóm nói, các ngươi đi xếp hàng đi, ta trước hết đi rồi, lập tức liền chạm đích rời đi. Cát Thiên bọn họ bất đắc dĩ lựa chọn người ít nhất một cái đội ngũ xếp hạng ngoài cùng bên trái hàng dài cuối cùng xếp hàng một lúc đội ngũ di chuyển phi thường chậm lúc này bên cạnh trung gian đội ngũ một hồi đi rồi rất nhiều người Triệu Vân nhìn thấy sau khi hướng về các Thiên khuyên nhủ Các Thiên chúng ta đến bên cạnh xếp hàng ngươi xem bên kia mau hơn Các Thiên không hề bị lay động nói ngươi đi đi ta ở nơi này một bên đẳng Triệu Vân xem các Thiên không đi liền quay đầu hỏi Triệu Mẫn muội muội cùng đi với ta cái kia đội ngũ đi không đi chính ngươi một người đi thôi Triệu Mẫn trực tiếp đem Triệu Vân đẩy ra đội ngũ đi tới Cát Thiên phía sau, quay về Cát Thiên khẽ mỉm cười. Thử. các ngươi không đi, chúng ta đi." Triệu Vân liền một thân một mình đứng ở bên cạnh đội ngũ cuối cùng, nhưng cũng so với Cát Thiên cùng Triệu Mẫn hai người bọn họ khá cao hơn nhiều. Chờ mãi, Triệu Vân bên này đội ngũ quả nhiên rất nhanh, sau đó Triệu Vân dương dương tự đắc, liền muốn muốn hướng về người khoe khoang một phen chính mình anh minh quyết định, liền quay đầu lại nhìn về phía Cát Thiên cùng mình muội muội. Nhưng nhìn thấy Cát Thiên cùng muội muội Triệu Mẫn ở phía sau cười cười, đáy lột cũng không biết Cát Thiên cái gì, muội muội Triệu Mẫn cười đùa. Không ngừng vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện ở Cát Thiên trên lưng. Lúc này Cát Thiên đang cùng Triệu Mẫn xin lỗi, nói chính mình lần kia thật không là cố ý, chủ yếu là vừa vẫn biết được thanh phong trại vị trí, vì nổ cái ứ ác tính này, bận bịu cấp trên. Cát Thiên còn lấy ra vài tờ kim qua phủ, khinh thân phủ, hỏa cầu phủ cho Triệu Mẫn, thỉnh cầu Triệu Mẫn tha thứ. Triệu Mẫn rốt cục lượng giải Cát Thiên, chuyện này cũng này là tiên. Sau đó Cát Thiên cho nàng nói mấy cái chuyện cười, làm cho nàng vui không tả, cười dừng không được đến, còn không đoạn lưng của mình. Nhìn Triệu Vân một trận được ao. Tại sao chưa từng có một cô gái như vậy cùng ta chơi đùa đây? Ai? Nhưng ta triệu vân không thể chịu thua, tự lẩm bẩm, nhìn có chút hả hế nói. Hừ, phía ta bên này nhanh, các ngươi không phải không nghe, lần này được rồi, hai ngươi chậm rãi trở đi. Có điều xong sau khi, nhìn cắt tiên cùng mội mội hai tha bóng người, nhưng cảm thấy một trận cô đơn. Chờ chờ, đột nhiên triệu vân bên này đội ngũ bất động. Mà cắt tiên hai người bọn họ chố ở đội ngũ, nhưng thay đổi nhanh chóng, cái này tiếp theo cái kia xong xuôi rời đi rất nhanh đứng ngoài điện triệu vân trơ mắt mà nhìn Cát Thiên hai người bọn họ lời đầu tiên mình một bước tiến vào nhiệm vụ đại điện. Cát Thiên sau khi tiến vào, nhìn thấy ba cái công vị, lúc này đang ngồi hai cái chấp sự đệ tử, mà trung gian công vị nhưng hết rồi. Nghe người bên ngoài trung gian chấp sự đệ tử đi nhà vệ sinh, phải đợi đặng. Sau đó không lâu, Cát Thiên trước người mọi người lĩnh đồ vật rời đi, rốt cục đến phiên Cát Thiên. Mặc áo xanh khảm nạm hồng một bên áo bảo tông môn chấp sự đệ tử quay về Cát Thiên hỏi. Họ tên? Cát Thiên. Tông môn chấp sự đệ tử lấy ra một túi vải đưa cho Cát Thiên sau đó liền lấy ra một khối hỏa hồng lệnh bài phản diện có khắc bay hồng hai chữ chính diện cái gì cũng không anh chấp sự đệ tử tay phải cầm lệnh bài tay trái chỉ cần duỗi ra một ngón giữa Cắt thiên nhìn sững sờ quốc tế thông dụng thủ thế chấp sự đệ tử ngón tay giữa ra buốt lên một đạo tế kiếm khí sau đó ở lệnh bài chính diện vung lên Cắt thiên hai chữ vung lên mà liền cho đây là ngoại môn đệ tử lệnh bài ghi nhớ kỹ không thể thất lạc Cắt thiên ngơ ngác tiếp nhận lệnh bài ngón này thế cũng thật là để cát thiên giật mình không thôi sau đó triệu Mẫn cũng nhận lấy túi vải cùng lệnh bài hai người ra đại điện Cát Thiên gật đầu nhìn sắc, liền đối với Triệu Mẫn nói: Mẫn Mẫn, ta xem điều này cũng đến giữa trưa, không bằng chúng ta đi phản xá nhìn thức ăn nơi này có hợp khẩu vị hay không. Làm sao? Tốt, tốt. Nhưng là ta đã quên phản xá vị trí, ta thật đúng là cái đường si a. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta nhớ tới. Mẫn Mẫn đi theo ta. Triệu Vân một mặt mộng ép nhìn muội muội cùng Cát Thiên rời đi, hai người khi hắn bên cạnh vài câu nói, nhưng không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Thực sự là tức giận a. Còn có đội ngũ này làm sao còn không động a? Sớm biết không đổi đội ngũ. Chương 80 Cắt Thiên cùng Triệu Mẫn hai người đi ở đi tới phạn Xá trên đường. Bởi Kim là ngoại môn đệ tử vào tông số một, trên đường người đến người đi, trên vai thích cánh người nhiều vô cùng. Cắt Thiên vì phòng ngừa cùng Triệu Mẫn làm mất, không khỏi suy nghĩ, liền trực tiếp dắt Triệu Mẫn tay, nắm chăm chú, chỉ lo nàng làm mất không tìm được đường. Triệu Mẫn vốn là theo thật sát cắt Thiên phía sau, còn bị người khác lấn tới lấn lui, hai người suýt nữa liền đi tản đi. Đột nhiên cảm giác được bị cắt Thiên ấm áp bàn tay lớn nắm chặt, một luồng ấm áp cùng cảm giác an toàn tràn vào trong lòng, đồng thời lại có một điểm thẹn thùng tâm ý hiện lên, muốn nhẹ nhàng rút ra tay lại không nghĩ rằng bị nắm càng chặt, lập tức liền từ bỏ dãy rùa, tùy ý cắt thiên nắm tay của chính mình. Triệu Mẫn cái cổ cùng gò má cũng bởi vậy chậm rãi đã biến thành màu đỏ. Cắt thiên nắm Triệu Mẫn, dùng chính mình cường tráng thân thể hộ vệ lấy nu nhu nàng, Ấn lại trong ký ức con đường, hướng về phạn xá mà đi. Đi rồi sắp tới nửa cái lúc hai người mới xa xa nhìn thấy nơi xa khổng lồ phạn xá. Toàn này phạn xá thẹn là ngoại môn duy nhất, chiếm diện tích cũng rất lớn, hơn nữa còn là hai tầng lâu kết cấu, một tầng thì có khoảng chừng 3000 mét vuông, hai tầng chính là rộng rãi hơn 6000 mét vuông. Toàn bộ ngoại môn khoảng chừng hơn 3000 đệ tử cũng sẽ ở nơi này đi ăn cơm. Năm năm một nhóm mới nhập môn ngoại môn đệ tử khoảng chừng khoảng 1500 người, chỉ có lên cấp trúc cơ mới có thể thăng vào nội môn, gia nhập ngũ phong, chính thức bái sư. Bởi vậy trước mấy tốt không có đột phá ngoại môn đệ tử vẫn ở chỗ cũ ngoại môn bên trong, có thể là trong đệ tử ngoại môn kẻ ra đời. Phạn xá trước sau trái phải có 4 cái có thể cung cấp ra vào môn, các Thiên lôi kéo Triệu Mẫn từ gần nhất phải môn tiến vào Phạn xá. Vừa mới tiến vào là có thể nghe thấy được từng trận thanh linh mùi thơm phả vào mặt lúc này phạn xá bên trong đã có không ít sư minh đệ chính đang vui sướng ăn như gùn như sói, nhìn bọn họ ăn cơm thực hài lòng ráng, dấp liền biết khẩu vị tất nhiên sẽ không kém. Các Thiên lôi kéo triệu mẫn đi tới trước cửa sổ, lấy hai phần cơm nước, một tay một, bưng mâm thức ăn đi tới chỗ ngồi, vừa định quay đầu lại bắt chuyện triệu mẫn, liền nghe đến phía sau truyền đến tiếng ồn nào còn có triệu mẫn lớn tiếng phản bác. Các Thiên mau mau chạy tới, chu vi đã vây quanh một vòng người đang xem trò vui, còn không có nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng cái vã, người cái này mới tới xảy ra chuyện gì? bước đi không có mắt mà, a, một vị trên người mặc thanh sam trường bảo ngoại môn đệ tử chế phục người nước ngoài môn đệ tử quay về triệu mẫn hô to kiếm, ta không có mắt, ta xem là ngươi không có mắt, ta đứng ở chỗ này cũng không động, rõ ràng là chính ngươi đụng tới, làm sao có thể quái đến buồn cô nương trên đầu, hả? triệu mẫn ở người nước ngoài môn đệ tử trước mặt không chút nào sợ hãi, hai tay chống nạnh, trừng lớn hai mắt phản bác, ai, ngươi cái này mới tới làm sao lớn lối như vậy đây, ta liền hung hăng làm sao vậy, ngươi không phân rõ phải trái chính là không phân rõ phải trái. Quan ta hung hăng chuyện gì? Hắc, ngươi cô nàng này, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, không phải là có một lợi hại nội môn đạo nữ chứ? Không phải vậy dựa vào cái gì ở ta ngoại môn bảng thứ 10 địa phùng nhị lâm trước mặt lớn lối như vậy? Ai cho ngươi dũng khí? Ta không có đạo nữ thì không thể lừa lối. Ngươi trả lại mạnh mẽ, kim ta sẽ nói cho ngươi biết, không có thì không thể hung hăng, nhìn ta không cho ngươi chút dậy dỗ nhìn một cái. Cát Thiên nghe được giáo hấn hai chữ, mau mau khoảng trường, trái phải đẩy ra phía trước chặn đường người, muốn đi vào, đồng thời cao giọng hô. Giáo huấn, ai dám bắt nạt bằng hưu ta? Người xem náo nhiệt, xem lại có người đến, mau mau cho Cát thiên tránh ra con đường. Phùng nhị lâm nhìn Cát thiên đi vào, nhìn thấu cũng là đệ tử mới nhập môn, khỏe miệng hơi vệnh lên, dễ cật nói. Ta còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại nào, lại là mới tới. Hử, làm sao? Ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi được không? Cát thiên trực tiếp sờ tay vào ngực, nhưng thật ra là từ hệ thống không gian bên trong móc ra dòng dã 100 tấm hỏa cầu phụ, sau đó lạnh nhật nói. Làm sao không được? Này 100 tấm hỏa cầu phụ không biết có thể hay không cùng người một đấu? Cắt Thiên tay phải cầm lấy hỏa cầu phù một mặt, chậm rãi vươn tay trái, phát sinh tiếng bành bạch, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Phùng Nhị Lâm. Các... Ngươi móc ra một sấp lá bừa là hỏa cầu phù, ta sẽ tin sao? Cắt Thiên lùi về sau một bước đối với xem náo nhiệt sư huynh nói, sư huynh rút một chuyện, tùy tiện đánh một tấm đi ra. Vị kia người a qua đường sư huynh ngay vậy, cũng muốn nhìn này một trăm tấm hỏa cầu phù rốt cuộc là thật hay giả, cũng không có từ chối, trực tiếp tùy cơ rút ra một tấm, cảm ứng một phen, đúng là thật sự, liền đưa cho Cát Thiên. Cát Thiên cũng không nói nhiều, trực tiếp truyền vào một tia linh khí ở trong đó, đem xúc động. Bạo. to bằng chậu rửa mặt quả cầu lửa trực tiếp hướng về Phùng Nhị Lâm tập kích mà đi. Phùng Nhị Lâm cũng là không nghĩ tới các Thiên nắm sắc thực thực là thật hỏa cầu phù, càng không nghĩ đến các Thiên cư nhiên như thử táo bạo, một lời không hợp liền làm nổ hỏa cầu phù hướng mình công kích mà tới. Lẽ nào hắn không biết ngoại môn đệ tử trong lúc đó không thể trong âm thầm đánh nhau sao? Hơn nữa nơi này chính là trước công chúng a. Phùng Nhị Lâm vừa định phản kích, lại phát hiện trước mặt mình buốt lên một mảnh màu vàng hình tròn không gian, đem quả cầu lửa gói hàng trong đó, quả cầu lửa ở bên trong nổ tan sau khi, màu vàng hình tròn không gian cũng biến mất không còn hơi. Phùng Nhị Lâm lúc này vừa vặn nhìn thấy Cát Thiên trong tay một tấm kim quang phủ vừa vặn cháy hết. Phùng Sư huynh, hỏa cầu phủ là thật chứ? Ta đây còn có 100 tờ kim quang phủ đây, ta dùng tới sau khi, ngươi tới đánh ta xả giận, làm sao? Phùng Nhị Lâm vừa nhìn Cát Thiên một mặt muốn ăn đòn dáng vẻ, rồi lại không dám như thế nào. Nơi này còn đang dưới con mắt mọi người, trong môn phái cấm chỉ từ đấu, nhưng chỉ cần không khiến người ta nhìn thấy là không sao. Đáng ghét, nhất định phải tìm cái cơ hội đánh này từ một trận, không phải vậy trong lòng khí khó bình. Thật tử, ngươi tên gì? Được không thay tên, ngồi không đổi họ. Họ cắt Thiên tên, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ ta. Ba tháng sau khi, nhất định phải ngươi mạnh khỏe xem. Phùng Nhị Lâm lưu lại một câu lời hung ác, liền nên ngang rời đi. Cắt Thiên đi nhanh lên đến Triệu Mẫn trước mặt, lôi kéo tay nàng nói, ngươi không sao chứ? Triệu Mẫn nhẹ giọng nói, ta không sao, đi ăn cơm đi, đừng để ý tới vừa người kia, chính là một bệnh thần kinh, tức chết rồi. Lúc này bên cạnh vị kia người a qua đường sư huynh, lòng tốt nhắc nhở cắt Thiên hai nhưỡng, các ngươi cần phải tâm một điểm, Phùng Nhị Lâm nhưng là hai lần trước lưu lại ngoại môn đệ tử, đã tiên tiên bắt trọng. Sau 3 tháng, hắn nhất định sẽ ở trên lôi đài khiêu chiến ngươi. Hơn nữa bình thường cũng phải tâm, tuyệt đối đừng bị hắn tìm tới cơ hội, ở chỗ không có người đánh các ngươi, các ngươi cũng không xử lý. Đa Tạ sư huynh nhắc nhở, có điều tại sao hắn phải chờ tới sau 3 tháng lại khiêu chiến chúng ta? Đây là tông môn quy định, là mới nhập môn đệ tử bảo vệ kỳ, các ngươi khẳng định còn không có xem nhập môn sổ tay, trở lại mau mau nhịn, ta đi trước. Đa Tạ sư huynh, sư huynh tạm biệt. Cát Thiên nhìn sư huynh rời đi bóng lưng, cảm thấy người sư huynh này cũng thật là không sai, đáng tiếc quên hỏi hắn tên. Triệu Mẫn ở một bên nghe đến mấy câu này, cảm giác có chút không ổn, liền loa nước rất đúng Cát Thiên đến. Cát Thiên, sớm biết như vậy, ta liền cho hắn nói xin lỗi, cũng không có gì lớn không tán gấu. Quyền này đến chỉ là của chính ta chuyện, cũng không nghĩ tới sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Xin lỗi a." "Này một không. Tâm liền cho ngươi chọc phiền phải lớn, nếu không ta để ở bên trong môn nhị Gia ra, ra đến nhắc nhở hắn một phen, hắn tất nhiên cũng không dám tìm chúng ta phiền toái." Cát Thiên một mặt tự tin nói, "Không có chuyện gì, không cần tìm nhị Gia ra, ra chúng ta nếu dám làm như thế, sẽ không sợ hắn báo lại phục, nếu là hắn dám đến" ta cũng không phải dễ chơi còn vừa vặn cho ta tu luyện động lực. Sau ba tháng, nếu là hắn dám khiêu chiến ta, ta liền để hắn bộ mặt mất hết. Triệu Mẫn lo lắng nói, Cát tiên, ngươi tuyệt đối đừng tệ mạnh a. Không phải, ngươi đối với ta có chút tự tin có được hay không? Sau ba tháng, ngươi xem, ta khẳng định đánh bại hắn. Được rồi không cái này, chúng ta nhanh lên một chút ăn cơm đi, đều sắp lạnh. ăn xong trở lại, nghiên cứu một chút nhập môn sổ tay. Ừ. Triệu Mẫn tự nhiên nắm chặt Cát Thiên tay, theo Cát Thiên đi tới trước bàn ăn. Cát Thiên ăn một miếng rõ ràng cơm khè. Không chỉ có cảm nhận được nồng nặng mùi gạo, còn cảm nhận được một luồng tinh khiết linh khí trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Lại ăn một cái không biết tên động vật thịt, cũng cảm thấy một luồng khí huyết chi lực thẳng vào thân thể, cường hóa thân thể của chính mình. Mẫn Mẫn, này phạn xá thức ăn cũng quá được rồi, còn tràn ngập linh khí và khí huyết lực lượng. Đương nhiên rồi, đây chính là tông môn trồng trọt gạo linh cùng chuồng nuôi yêu thú. Bất quá ta nghe người ta chỉ có kim làm miễn phí, sau đó sẽ phải lấy tiền, một món ăn 10 cái ngoại môn đệ tử điểm nha. Hóa ra là như vậy, xem ra trở lại nhất định phải xem thật kỹ nhập môn sổ tay. Chương 81 một mảnh ngoại môn đệ từ khu dân cư, trung tâm một cái nhà sân trịnh, Cát Thiên đang nằm ở một cái trúc chế trên ghế nằm, gió nhẹ thổi, ngày đông sáng rỡ soi sáng ở trên người ấm áp, nhìn trước mắt trong hồ nước cẩm lý bơi qua bơi lại, bên người còn có Triệu Vân người hầu Triệu Ưt, Triệu Bính, Triệu Linh ba người ở chính mình trong viện bận rộn địa dọn dẹp vệ sinh cái gì, a ba thích cực kỳ, ba người bọn họ là Cát Thiên cùng Triệu Mẫn sau khi cơm nước xong, từ Triệu Vân nơi đó muốn tới cho mình thu thập sân đáng tiếc lúc đó chính mình không biết có thể thu tôi tớ, nếu không nhất định phải thu mấy người đến cho chính mình dọn dẹp một chút gian nhà cái gì, chẳng phải là đắc ý. Cát Thiên phơi ngày đông nắng ấm, trong tay nâng mới vừa từ nhiệm vụ đại điện bên trong lĩnh tới túi vải, mang theo túi vải cẩn thận quan sát một trận, đây chính là chuyện bên trong túi chứa đồ đi. Màu trắng chất tơ thành, căng vồng dùng sức lôi kéo một phen, tác dụng toàn thân mình khí lực, phát hiện bạch tia vẫn vẫn không núc ních, dán chắc cực kỳ, không biết này túi chứa đồ là thế nào làm được. Phi Hồng Kiếm Tông không hổ là Lương Quốc Ngũ Đại Tông môn một trong, mỗi cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử đều phát một cái túi đựng đồ, có thể là phi thường giàu có. Chuyên vào một tia linh khí cũng tập trung chính mình hơi yếu tinh thần với túi chứa đồ. Trong nháy mắt liền kích hoạt rồi này vô chủ túi chứa đồ. Liền có thể cảm giác được bên trong không gian, khoảng chừng có 3 thước vuông lớn như vậy, bên trong để một ít ngoại môn đệ tử nhập môn chuẩn bị ải kèm. Cắt Thiên vừa muốn đem đồ vật lấy ra, liền nghe đến trong đầu gợi ý của hệ thống âm vang lên. Keng. Đo lường đến đá không gian. Hấp thu bên trong, xin chờ một chút. Mở rộng hệ thống không gian hoàn thành. Cắt Thiên trong tay túi chứa đồ trực tiếp khô cắt xuống. Miệng túi dây thường lòng ra, trong túi đệm cũng không thấy hình bóng. Này túi chứa đồ là phế bỏ, đáng tiếc. Các Thiên không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tâm thần chìm vào hệ thống không gian chi trịnh phát hiện nguyên bản trong túi chứa đồ tẻm cũng đã an toàn chuyển đến nơi này. bên trong có 10 bộ ngoại môn đệ tử quần áo, vẫn là phân mùa cùng không giống trường hợp. thì như quần áo luyện công, lễ phục, thường dùng vân vân. ngoại trừ quần áo còn có một chuôi hệ ntsknfsk bảo kiếm, thông qua hệ thống giới thiệu, các Thiên biết được kiếm này chỉ dùng để trăm năm tinh thiết rèn đúc mà thành. bên trong khắc họa sắc bén, cứng cỏi, tụ linh, đọc lại cường, cân bằng này năm cái loại nhỏ trận pháp lẫn nhau trong lúc đó liên tiếp ngang dọc cuối cùng trở thành một toàn thể hình thành một thanh trung phẩm pháp khí trường kiếm. Trôi này trung phẩm pháp khí trường kiếm cũng không có cái gì đặc thù tên. Bởi vì là màu xanh hơn nữa có thể chuyển vào linh khí tự động cô động kiếm cương. Các thiên liền đem mệnh danh là thanh cương kiếm. Tiếp tục lật xem bên dưới lại phát hiện một quyển bí tịch tên là liệt dương trục nhật quyết. Đây là phi hồng kiếm tông ngoại môn đệ tử cơ sở luyện khí quyết. Đây là so với nát phố lớn linh cấp công pháp càng cao hơn một cấp tồn tại tước hoàng cấp công pháp. Ken đo lường đến hoàng cấp cực phẩm công pháp liệt dương trục nhật quyết có hay không thay đổi cơ sở công pháp đây nhất định đến đổi a vốn là cơ sở luyện khí quyết thật sự là nát phố lớn hơn nữa hấp thu linh khí cũng phi thường chậm uy lực cũng không cao các thiên không chút do dự mà xác nhận thay đổi công pháp là chọn đọc hoàng cấp cực phẩm công pháp liệt dương trục nhật quyết công pháp truyền vào thẳng công pháp chuyển đổi thẳng linh khí thuộc tính thay đổi thẳng nhưng vào lúc này các thiên đột nhiên bị một vệt kim quang cùng treo cao không trung đông dương liên tiếp lại một đạo màu vàng của sáng xuyên qua địa kim quang bên trong đều là nồng nặc ngải hoa khí Cát Thiên bên trong đan điền nguyên bản tồn tại 3000 sợi không thuộc tính linh khí trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán đến chu vi, chỉ chốc lát sau, chống giống đan điền liền lần thứ 2 bị ngày hoa khí lấp kín, mở rộng. Công pháp chuyển đổi thành công. Công pháp tu luyện, liệt dương trục nhật quyết, hoàng cấp thực phẩm, không. Di chú, trăm vạn e ít ở có thể thôi diễn nên công pháp đến huyền cấp. Hàng ngày tu luyện nên công pháp, mỗi lúc công pháp e ít ở thêm 10. Chuyển đổi công pháp sau khi, Cát Thiên chỉ cảm thấy cả người ấm áp dường như ngâm ở ôn tuyền bên trong, 6000 sợi ngày hoa khí đầy dây khắp toàn thân mỗi một cái tế bào. Tuy rằng Cát Thiên vẫn là Tiên Thiên Tam Trọng Tu Vi, thế nhưng chuyển đổi Hoàng Cấp Công Pháp sau, Đan Điền Không Gian trực tiếp mở rộng gấp đôi. Hơn nữa bây giờ ngày Hoa Khí so với trước không thuộc tính Linh Khí, muốn càng thêm nổ tung, uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ, tính chất công kích cực cường. Từ Công Pháp phi thường phù hợp Kiếm Tu nắm giữ cực cường công kích đặc tính. Chuyển hóa xong Công Pháp sau khi, Cát Thiên tiếp tục lật xem, lần này tìm tới một bình đang đan dược, màu nhũ bạch bình sứ, trên đó viết tuẩn khí đan. Đây là dùng cho phụ trợ luyện khí kỳ tu luyện Hoàng Cấp Đan Dược, có thể tăng nhanh bình thường tốc độ tu luyện. Một bình có 10 viên đan dược, một có thể dùng một viên tiếp tục tìm kiếm sau khi lại phát hiện 10 viên hạ phẩm linh thạch. Kiện món đồ cuối cùng chính là ngoại môn đệ tử nhập môn phải biết. Một quyển 40, 50 tấm giấy làm thành sổ tay, bên trong ghi lại một ít thưởng thức, tông môn giới thiệu, tông môn quy củ, tông môn bản đồ. Cẩn thận lật xem hai lần sau khi, các thiên đối với quyển này sổ tay nội dung đã là rõ ràng trong lòng. Ngoại môn đệ tử mới nhập môn sau khi, đều sẽ có 3 tháng bảo vệ kỳ, trong khoảng thời gian này, mới nhập môn đệ tử chịu đến bảo vệ. Không thể bị người mạnh mẽ khiêu chiến. Nhưng 3 tháng sau khi, ngoại môn thi đấu kết thúc, như có người khiêu chiến liền nhất định phải tiếp thu cùng thuộc về với ngoại môn đệ tử khiêu chiến. Trong 3 tháng này có thể không cần làm nhiệm vụ, mỗi cũng sẽ có 30 điểm đưa vào đệ tử lệnh bài bên trong, có thể dùng với phạm xá một ngày ba bữa. Thế nhưng muốn nhiều hơn tài nguyên tu luyện thì không được, vậy thì nhất định phải đi nhận chức vụ bên trong cung điện tiếp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thu được điểm. Đệ tử điểm trừ ăn cơm còn có thể dùng cho ở đàn phòng, chế phù thất, luyện khí phòng, tăng công các bên trong đổi lấy tài nguyên tu luyện, công pháp bí tịch chờ chút tăng cường bản thân tu vi bảo vận. Các thiên sử dụng hỏa cầu phù, kim qua phù, khinh thân phù, Đại lực phù như vậy luyện khí cấp những khác màu vàng phù triện chỉ cần 50 điểm là có thể đổi một tấm. Thuần khí đan như vậy hạ phẩm đan dược cần 300 điểm một bình. Còn có rất nhiều những đan dược khác, cụ thể còn phải đi đan phòng thực địa nhìn mới biết. Có điều nuôi cái ngoại môn đệ tử mỗi tháng cũng có thể đi nhận chức vụ đại điện lĩnh một bình ẩn khí đan làm dùng để tu luyện, đồng thời lĩnh 10 viên hạ phẩm linh thạch tiền tiêu hàng tháng. Mới nhập môn đệ tử còn có một lần đi tàng công các bên trong chọn công pháp bí tịch cơ hội, mỗi người có thể chọn một môn kiếm pháp, một môn bộ pháp cùng một môn nghề nghiệp bí tịch. 3 tháng sau khi Khi thể mới nhập môn ngoại môn đệ tử sẽ cử hành một lần. 1.500 tên ngoại môn đệ tử đem quyết ra 3 vị trí đầu 100, sau đó đưa về địa bảng xếp hạng. Trên xếp hạng người mỗi tháng tông môn cung cấp sẽ càng nhiều. 201 đến 300 tên sẽ mỗi tháng phát hơn một bình ẩn khí đan cùng 10 viên hạ phẩm linh thạch. 151 đến 200 tên có thể so với người trước mỗi tháng nhiều hơn nữa phát một bình ngộ đạo đan, dùng cho tìm hiểu công pháp bí tịch lúc tu luyện. 101 đến 150 tên sẽ ở trước hai người cơ sở trên nhiều 1000 điểm, có thể thiếu làm nhiệm vụ, có thể nắm giữ nhiều thời gian hơn tu luyện. Từ 51 đến người thứ 100 tên sẽ ở phía trước cơ sở trên nhiều 1000 điểm. Đệ nhất đến người thứ 50 sẽ ở phía trước cơ sở trên nhiều hơn nữa 1000 điểm. Trong đó ba vị trí đầu cũng có thể thu được đại tướng. Người thứ nhất có thể thu được giá trị 10 vạn điểm trúc cơ đan một viên cùng một thanh xuất từ tông môn luyện khí đại sư Âu Dương bất quần tay cực phẩm pháp khí trục nhật kiếm. Người thứ hai cũng chỉ có một viên trúc cơ đan. Người thứ ba có thể thu được một thanh thượng phẩm pháp khí thanh dương kiếm. Các Thiên nhìn thấy sau 3 tháng ngoại môn luận võ tưởng thưởng nhất thời cảm giác người thứ nhất đang hướng về mình vẫy tay. trúc cơ đan, trúc nhật kiếm nhất định là ta vật trong túi. Có điều trước đó nhất định phải ra tăng tu luyện, phải biết người đang có người ở ngoài có, cho dù có hệ thống tại người cũng tuyệt đối không thể thư giãn. Chờ chút trước hết đi tản công các chọn công pháp bí tịch. Mở ra nhanh chóng luyện cấp con đường. Chương 82. Cát Thiên xem xong nhập môn phải biết sổ tay sau khi mới từ trên ghế nằm bỏ lên. Triệu ớt liền mang theo Triệu Bính cùng Triệu Đinh đi tới Cát Thiên trước mặt, ba người cùng kinh nói: "Cát thiếu gia, ngài sân đã thu thập thỏa đáng, nhưng còn có cái gì muốn dặn dò? Nếu là không có, huynh đệ chúng ta ba người liền trở về." Cát Thiên dò xét toàn bộ sân sau, phát hiện quét tước phi thường sạch sẽ, kỳ thực vốn là cũng không làm sao tặng. Trận pháp bản thân liền tự mang hút bụi công năng, chức năng, hàm, chủ yếu là tới thu thập một hồi phòng ngủ sinh hoạt thường ngày đồ dùng. Mặc dù là ba cái đại nam nhân, nhưng thu thập nhưng cũng phi thường cẩn thận, chú đáo, các loại ở tằm đều bày ra chỉ tề. Được, ra đây không sao rồi, các ngươi trở về đi thôi. Các Thiên vung tay lên thả ba người rời đi. Chờ ba người sau khi rời đi, các Thiên trở lại phòng ngủ đổi lại phi hồng kiếm tông ngoại môn đệ tử thường dùng một thân thanh sam trường bào phía sau lưng có lấy một thanh trung phẩm pháp khí trường kiếm thanh cương kiếm nhìn trong gương chính mình mảy may tất hiện căn bản không giấu được chính mình phi phàm đẹp trai cùng mê đảo chúng sinh tối ra ngay ở Cát Thiên chuẩn bị trước khi ra cửa hướng về tàng công các lúc sân phòng hội trận pháp truyền đến tiếng gõ cửa nhắc nhở chính mình có người ở ngoài cửa Cát Thiên một đoán chính là triệu Mẫn đại tỷ đang tìm chính mình trước khi ra cửa Cát Thiên tựa đầu tới gần gương dùng tay sửa lại một chút đẹp trai tiểu tóc tựa đầu đỉnh búi tóc bai chính lại treo chọc một hồi một kia tóc dài tự mình cảm thán một tiếng xoáy liền đi ra phòng ngủ mở ra cửa viện quả nhiên không có đoán sai triệu mẫn ăn mặc ngoại môn nữ đệ tử hệ cờ màu xanh quần dài con lấy cùng các thiên bất tận giống nhau nữ thức trưởng kiếm màu đỏ chính cười tươi nói địa đứng cửa cùng đợi triệu mẫn nhìn thấy các thiên mở cửa liền hài lòng nói các thiên chúng ta đi tàng công cắt chọn công pháp bí tịch đi triệu mẫn mới vừa xong liền thấy được trang phục một phen sau khi càng thêm đẹp trai bức tha các thiên triệt để lôi dại đầy mắt đều là những vì sao đi thôi cùng đi cát thiên đối với triệu mẫn bắt chuyện một tiếng sau khi liền trực tiếp hướng về khu dân cư đi ra ngoài Sau khi đi mấy bước, hỏi: "Mẫn Mẫn, bọn ngươi sẽ chọn cái gì phó chức nghiệp?" Kết quả nửa không người trả lời, lại khoảng trừng, trái phải xem, phát hiện cũng không có ai, mãi đến tận quay đầu đi, mới nhìn đến Triệu Mẫn vẫn còn ngơ ngác đứng chính mình cửa viện trước. Cắt Thiên không thể làm gì khác hơn là đại cất bước trở lại Triệu Mẫn phía sau, vỗ mạnh bờ vai của nàng, đại a nói: "Hắc a." Triệu Mẫn một tiếng kêu sợ hãi, hai tay bụ mặt đi phía trước một bảng. "Ngươi ngơ ngác đứng cái kia nửa làm gì a? Đi mau a." Cắt Thiên cao mày, quay về Triệu Mẫn tay chào hỏi. "Nha." Triệu Mẫn mặt đỏ hồng, kém yếu nói. Cát Thiên bình tĩnh địa đi ở phía trước. Triệu Mẫn sờ sờ bỏng bồng màu phấn hồng hai gò má, yên lặng mà đi theo Cát Thiên phía sau, tự lẩm bẩm. Với hắn sẽ không có phát hiện mình xấu hổ dáng vẻ đi. Cát Thiên cũng không quay đầu lại hỏi, ngươi cái gì? Không, ta không nói a, ngươi nghe lầm đi. Triệu Mẫn nhanh chóng phản bác, giấu giếm chút nào sơ sót. Lúc này, Cát Thiên cùng Triệu Mẫn hai người trải qua Triệu Vân cửa phía lúc, Triệu Vân cũng vừa thật mở cửa đi ra. Hắc, các huynh đệ, muội, các ngươi cũng là chuẩn bị đi tàng công các sao? Đúng, cùng đi. Cắt Thiên hỏi, Triệu Vân cười ha hả đứng ở các Thiên bên cạnh nói, "Cùng đi, cùng đi, thuận tiện ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu lưu nhóm công pháp bí tịch." Triệu Mẫn còn không có phản ứng lại, mình và các Thiên đơn độc độc hẹn hò cứ như vậy bị một cực lớn bóng đèn tròn cho chiếu sáng. Khí, rất khí, phi thường khí. Triệu Mẫn ở phía sau hai người hung tận nhìn chằm chằm Ka Triệu Vân, trong lòng không ngừng nghĩ linh tinh. "Các huynh đệ, muội, các ngươi xem qua nhập môn sổ tay đi, sau 3 tháng ngoại môn thi đấu, ta nhưng là phải cố gắng thứ nhất. Các ngươi thì sao?" Triệu Vân phi thường tự tin nói. Triệu Mẫn lườm hắn một cái nói, "Ca, ngươi cũng đừng thổi phồng. Nay ngươi thứ nhất, đương nhiên là thân là mới thiếu nữ xinh đẹp ta vật trong túi, ngươi coi như xong đi." "Ai, ta đây là định mục tiêu cao, đến thời điểm coi như thất bại, cũng có thể đứng vào hàng đầu mà." Triệu Vân coi như bị muội muội trào phúng cũng vẫn là cười hì hì. Sau đó, Triệu Vân quay về các tiên nháy mắt địa đạo. "Các minh đệ, người đến lúc đó có thể nhất định phải đánh bại ta đây cái xấu muội muội, có nghe hay không?" Các tiên đưa tay phải ra, xoay tròn thủ đoạn, từ từ lần lượt nắm chặt năm ngón tay, bá khí nói, "Đó là đương nhiên." ta nhưng là phải địa phương bảng đệ nhất nam nhân, lần so tài này tất cả mọi người chính là bại tướng dưới tay ta, muốn đánh bại ta, nhìn ta năm đấm, triệu mẫn chơi đùa một quyền nện ở cát thiên phía sau lưng, cát thiên lập tức một bên gọi một bên về phía trước chạy đi, nữ hiệp, tha mạng a, triệu vân đứng ở một bên cười ha ha ha, ngươi cũng không phải vật gì tốt, tiếp, đón ta nháy mắt, cát thiên ba người cứ như vậy đùa chơi đùa náo động đến đi tới tàng công các cửa, một tòa năm tầng lầu, nóc nhà vì là bắt rác tích góp đỉnh nhọn, trên tấm biển viết ba cái cổ điện đại tự tàng công các, chúng ta vào đi thôi. Các Thiên nghiêm túc nghiêm chỉnh nói: tốt, ba người đi vào tàng công các sau, không có bất kỳ trông giữ kinh thư người, chỉ là ở trên tường dán vào tàng công các mình. Toàn bộ tàng công các đều bị một trận pháp khống chế bảo vệ. Toàn bộ tàng công các phân 5 tầng. Một tầng để hoàng cấp hạ phẩm công pháp, hai tầng để hoàng cấp trung phẩm công pháp, ba tầng để hoàng cấp thượng phẩm công pháp, bốn tầng để hoàng cấp cực phẩm công pháp, mà tầng cao nhất để trước luyện khí cảnh liền có thể sớm thi triển huyền cấp hạ phẩm công pháp. Mà mới nhập môn ngoại môn đệ tử có thể miễn phí chọn hai môn hoàng cấp trung phẩm hoặc trở xuống công pháp." chỉ cần lấy ra ngoại môn đệ tử lệnh bài tựa ở công pháp nhãn nơi là có thể lấy ra công pháp thẻ ngọc sau đó đem kề sắt ở chán tập trung tinh thần liền có thể thu được công pháp truyền thừa còn có thể chọn một môn cảm thấy hứng thú nghề nghiệp cơ sở bí tịch tỷ như đan đạo luyện khí chế phủ linh thảo trồng chọn vân vân học được sau khi ở nhiệm vụ đại điện có thể chọn tương quan nhiệm vụ có thể thu được so với phổ thông nhiệm vụ nhiều hết mức điểm vì lẽ đó chọn một môn nghề nghiệp sở kỳ hiệu là phi thường tất yếu các huynh đệ ta với ngươi Đệ tử mới nhập môn lựa chọn tốt nhất hoàng cấp trung phẩm công pháp Tử Vi tinh kiếm, cái môn này kiếm pháp là miễn phí bên trong tốt nhất, vừa vận phối hợp chúng ta liệt dương trục nhật quyết, có thể phát huy ra tuyệt cường mỹ lực, đây chính là nhị gia gia lén lút nói cho ta biết, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Cảm tạ Triệu huynh chỉ điểm, ta nhớ rồi. Vậy chúng ta liền ở đây phân biệt từng người tuyển công pháp của chính mình đi, sau khi chọn xong ở cửa tập hợp. Không thành vấn đề. Tất Triệu Mẫn cùng Triệu Vân nên đều có chính mình mục tiêu rõ rệt, đều trực tiếp leo lên lầu 2. các Thiên chuẩn bị đem tất cả công pháp bí tịch đều xem một lần. Dựa theo kiếp trước xem qua hệ thống bài võ, nên ở trong một góc khác có một bản đẳng cấp rất cao công pháp bản thiếu bị vứt tại cái kia. Tìm xem xem. Từng tòa từng tòa màu đỏ nâu trên giá sách để một loạt đứng hàng chỉnh tề công pháp thẻ ngọc. Một tòa giá sách cao 5 tầng, một tầng bày ra 10 cái công pháp thẻ ngọc. Tổng công cấp tầng thứ nhất tổng cộng có 50 giá sách. Đơn giản tính nhẩm một hồi chính là 2.500 cái hoàng cấp hạ phẩm công pháp thẻ ngọc. Chỉ có thể Phi Hồng Kiếm Tông không hổ là lương quốc ngũ đại môn phái a, quá giàu có. các Thiên Tử tới gần cửa cái thứ nhất giá sách bắt đầu xem ra. Điểm thương kiếm pháp Hoàng cấp hạ phẩm, chiêu thức mềm mại linh động, chuyên đi khinh, lù, nhanh, biến trở con đường, chuyên tấn công kẻ địch đại huyện, chỗ yếu. Vừa xem xong công pháp bên dưới thẻ ngọc mới nhãn Cát Thiên, lại nghe được gợi ý của hệ thống âm. Nhỏ, đo lường đến hoàng cấp hạ phẩm công pháp, điểm thương kiếm pháp, có trận pháp nhiều cảm ứng, không cách nào chiết xuất nội dung. Cát Thiên sau khi nghe xong hết trò nói rồi, còn tưởng rằng hệ thống có thể để cho chính mình miễn phí học xong toàn bộ tàng công các công pháp bí từ đây. Không thể chiết xuất, hệ thống đi ra làm gì? Tìm tồn tại cảm rất sao? Chương 83. Đẹp đẽ người một giây nhớ kỹ bổn trạm trương mới nhanh nhất nhất toàn bộ website. Các Thiên đã sắp tốc xem tàng công các tầng thứ nhất bày ra 50 giá sách bên trong một nửa giá sách. Hao tốn nửa cái lúc thời gian, vẫn không có phát hiện cái gì như nhóm không chọn vẹn công pháp. Có điều, cũng không tính là lãng phí thời gian. Tối thiểu tìm được rồi luyện khí cơ sở cùng luyện đan cơ sở, hai người này phó chức nghiệp tương quan công pháp thẻ ngọc. Đứng tàng công các một tầng trung gian các Thiên, quay đầu lại nhìn một chút mình đã nhanh chóng tra tìm trôi qua 25 cái giá sách, lại nhìn một chút còn dư lại 25 cái giá sách. Cắt Thiên quyết tâm, còn cũng không tin. Kim nhất định phải ở đây tìm tới một quyển Bị Mai một cao cấp công pháp bản thiếu, không phải vậy sẽ không đi ra ngoài. Tiếp tục tìm. Cắt Thiên tiếp tục qua lại ở đoàn người cùng giá sách bên trong, lợi dụng hệ thống công pháp đo lường công năng, chức năng, hàm, nhanh chóng tìm kiếm tự mình trong lòng mạnh nhất công pháp. Mãi đến tận cái cuối cùng giá sách xem lướt qua hoàn hậu, cắt Thiên thất vọng rồi, căn bản cũng không có cao cấp công pháp bản thiếu tồn tại. Không quá cửa với chế phủ cơ sở cùng linh dược cơ sở hai người này phó chức nghiệp bí tịch, Cát Thiên cũng tìm được vị trí. Nếu một tầng không có tìm được, vậy thì lại đi hai tầng nhìn. Cát Thiên không ở do dự. Tiết Lặng ghi nhớ bốn cái phó chức nghiệp bí tịch bảy ra vị trí, liền leo lên đi tới lầu hai cầu thang, bước ra bước cuối cùng, vừa leo lên lầu hai cắt Thiên, liền nhìn thấy triệu Vân cùng triệu Mẫn hai huynh muội đạm tiếu đi tới. Nhìn thấy cắt Thiên triệu Vân ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi tới, tiếng nói: Ai, cắt huynh đệ, ngươi tìm tới chính mình tâm nghi công pháp bí tịch không? Triệu Mẫn cũng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, chờ mong nhìn cắt Thiên. Cắt Thiên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ, cau lại lông mày, nhẹ giọng nói: Không tìm được, toàn bộ một tầng công pháp bí tịch ta đều nhìn rồi, cũng không phù hợp yêu cầu của ta bất quá ta đúng là tìm được rồi có liên quan với phó chức nghiệp bí tịch vị trí triệu vân mừng rỡ nói vừa bạn, ta cùng mọi mọi muốn xuống tìm kiếm phó chức nghiệp bí tịch các huynh đệ nói cho chúng ta vị trí chúng ta là có thể trực tiếp đi học tập cát thiên nghệ giọng hỏi vậy các ngươi muốn học cái gì phó chức nghiệp triệu vân bật thốt lên ta nghĩ học liên quan với linh thảo chi thức nghe linh thảo trồng chọn là phó chức nghiệp bên trong thoải mái nhất hơn nữa nhiệm vụ điểm cũng không thấp triệu mẫn suy tư một hồi mới hỏi ngược lại cát thiên nói ta mà đúng rồi cát thiên ngươi nghĩ học cái gì ta nên học tập luyện khí Ta đối với luyện khí cảm thấy hứng thú vô cùng. Triệu Mẫn hai tay đùa bỡn phát nhọn, ngẹo cổ nói, "Luyện khí à?" Lập tức ánh mắt sáng lên, hài lòng rất đúng Cát Thiên nói, "Cát Thiên, ta cũng muốn bắt trước luyện khí, luyện khí nên rất thú vị chứ? Bất quá ta có chút lốc, đến thời điểm Cát Thiên ngươi cần phải dạy ta nha." Cát Thiên nhìn Triệu Mẫn cái kia dáng vẻ đáng yêu, không đành lòng từ chối, liền đáp ứng nói, "Tốt, ngươi có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi ta, ta nhất định tay lấy tay điệu dạy ngươi." Triệu Mẫn nghe được Cát Thiên đáp ứng chính mình, nụ cười lập tức tràn trề toàn bộ khuôn mặt, cao ngẩng nói, "Cát Thiên ta liền biết người tốt nhất. Triệu Vân run lên hai vai, vỗ nhẹ một hồi Cát Thiên vai, nói: "Ồ, Cát huynh đệ, ngươi mau nói cho ta biết bí tịch ở đâu chứ." Cát Thiên không có suy nghĩ, trực tiếp báo ra vị trí. Hàng thứ tư, thứ hai giá sách tầng thứ ba, từ trái hướng về phải mấy thứ tư thẻ ngọc chính là liên quan với Linh Thảo Phương diện nghề nghiệp bí tịch. Triệu Vân huynh mau đi đi. Triệu Vân nhớ rồi Cát Thiên báo cho vị trí sau khi, liếc mắt nhìn, lại bên nếu như không có dung tán gấu cùng nhau Cát Thiên, Triệu Mẫn hai người cảm giác cả người đều phi thường khó chịu, đặc biệt là tim không chịu được, liền mau mau xuống lầu tìm kiếm tự mình chuẩn bị học tập linh thảo cơ sở. Lại Hàn huyên không biết bao lâu, Cắt Thiên đột nhiên ý thức được ở đây lung tung không có mục đích điệu tán đâu, có chút lãng phí chính mình tìm kiếm công pháp thời gian, nhân tiện nói: "Mẫn Mẫn, luyện khí thẻ ngọc ở hàng thứ nhất, thứ tư giá sách tầng thứ hai từ trái hướng về phải mấy thứ 9 thẻ ngọc, ngươi nhanh đi học tập đi, ta cũng muốn đi tìm kiếm thích hợp bản thân công pháp." "Vậy cũng tốt, ta học xong sau khi ở cửa chờ ngươi nhà." "Ừ, ta mau chóng. Đợi lát nữa tạm biệt rồi." Triệu Mẫn quay về Cắt Thiên phất phất tay, nhún nhảy một cái đi xuống lầu. Cát Thiên lại một thân một mình siêu tầm lên tất cả đều là hoàng cấp trung phẩm công pháp 2 tầng. Hai tầng bên trong tổng cộng có ngũ đứng hàng, một loạt năm cái giá sách, vẫn là cùng một tầng như thế quy cách giá sách. Hai tầng công pháp bí tịch thẻ ngọc tổng cộng có 1.25 công viên. Vì càng nhanh hơn phân biệt ra bản thân muốn công pháp. Cát Thiên liền tại đây chút giá sách trong lúc đó bắt đầu chạy, còn thiếu chút nữa đánh thức chính đang lĩnh ngộ thẻ ngọc những đệ tử ngoại môn khác, bởi vậy Cát Thiên liền thả nhẹ chính mình chạy tiếng bước chân. Trong đầu hệ thống phân biệt công pháp bí tịch tiếng nhắc nhở một mực vang lên. Ngay ở Cát Thiên chạy đến hàng thứ ba giá sách trung gian thời điểm, rốt cục nghe được chính mình chờ mong đã lâu thanh âm của "Ken, đo lường đến cấp cực phẩm công pháp chạm Kiếm Quyết bản thiếu, Chẳng Bạt kiếm thuật." Đứng thứ 2 cùng người thứ 3 giá sách trung gian Cắt Thiên trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. "Cao cấp công pháp bản thiếu thật là có a. Cấp cực phẩm công pháp chạm Kiếm Quyết." Chỉ nghe thấy kiếm này quyết bá khí vô cùng tên, liền biết nó lợi hại bao nhiêu. Hơn nữa còn là phía thế giới này chuyện bên trong cấp cực phẩm công pháp. Cắt Thiên đem hàng này thứ hai giá sách từ trên xuống dưới tìm khắp tìm một lần, nhưng căn bản không có phát hiện môn kiếm thuật này. Nếu nơi này không có Cái kia tất nhiên là ở người thứ ba giá sách. Cắt Thiên lại từ lên tới dưới tỉ mỉ địa siêu tầm người thứ ba giá sách. Quả nhiên, cắt Thiên cuối cùng ở người thứ ba giá sách tầng thứ nhất nhất góc nơi tìm được rồi cái môn này lịch kiếm thuật. Chỉ thấy bên dưới thẻ ngọc nhãn trên viết, Bạt kiếm thuật, hoàng cấp trung phẩm kiếm thuật, nguyên danh trảm bạt kiếm thuật. Trải qua giám định ít nhất cũng là huyền cấp thượng phẩm công pháp. Nhưng bởi công pháp này đã không trọn vẹn hơn nữa, cho dù trải qua tu bổ, người thường cũng chỉ có thể phát huy hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ uy lực. Chỉ có Phu Tuyết Hảo thích hợp công pháp này người mới có thể phát huy ra hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ uy lực. Xin mời ngoại môn đệ tử cẩn thận lựa chọn. các Thiên kích động nhìn này nhãn giới thiệu chính là cái này. Mau mau lấy ra treo ở bên hông ngoại môn đệ tử lệnh bài, dựa vào hướng về cái thẻ ngọc này dưới nhãn, nhẹ nhàng đụng vào sau khi, chỉ thấy bên dưới thẻ ngọc nhãn lóe lên một cái, lệnh bài màu đỏ rực cũng theo sát lấp lóe không yên. Ngoại môn đệ tử Cát Thiên điểm 30, có thể miễn phí tuyển lựa hoàng cấp trung phẩm trở xuống thẻ ngọc cơ hội hai lần. Có hay không đổi lấy hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ bạc kiếm thuật Cát Thiên nghe ra sách bên trong truyền tới giọng đàn ông, rất là kinh ngạc. Trận pháp này là như thế này thao tác, cũng thật là có đủ trí tuệ nhân tạo, có hay không đổi lấy? Các Thiên nghe nó lại hỏi một lần, liền mau mau đáp là. Sau đó, bao phủ khối ngọc này giản màu đỏ nhạt vòng bảo hộ liền biến mất không gặp. Các Thiên mau mau gỡ xuống thẻ ngọc, kế sát cái chán. Tập trung chính mình còn hơi yếu tinh thần, tham dò vào thẻ ngọc chi trịnh, Ken. Đo lường đến ký chủ chính đang học tập trạng bản kiếm thuật, bản thiếu có hay không học tập? Vâng. Triệt xuất thẻ ngọc thông tin, thông điệp thành công. Rót vào bên trong, xin chờ một chút. Học tập thành công chiến kỹ, trạng bản kiếm thuật, bản thiếu, hoàng cấp trung phẩm, không, quá tốt rồi, rốt cục chọn được một môn cao cấp kiếm pháp, chờ ta tích góp đủ kinh nghiệm liền thăng cấp kiếm pháp này, lệ kỳ khôi phục vốn có hình dạng cùng ý lực, còn kém một môn thân pháp bí thuật, chờ ta càn quét xong tầng thứ hai lại tuyển đi. Các Thiên mang theo kích động tâm tình đem còn dư lại giá sách đều quét sạch một lần, lần này cũng không có phát hiện cái gì lợi hại công pháp bí tịch. Dựa vào đối với đệ nhất và tầng thứ hai hết thề công pháp bước đầu hiểu rõ, Cát Thiên cuối cùng quyết định học tập một môn trợ hiện chuyển cê dịch bí thuật. ở tầng thứ hai hàng thứ hai thứ năm giá sách bên trong cát thiên lần thứ hai đổi lấy cái môn này bí thuật Ken. đo lường đến ký chủ chính đang học tập liệt dương thiểm hoàng cấp trung phẩm có hay không học tập là học tập thành công bí thuật liệt dương thiểm hoàng cấp trung phẩm không hai lần miễn phí công pháp bí kỹ đổi lấy cơ hội đã dùng hết rồi lại trở lại một tầng học cái phó chức nghiệp là có thể trở lại ăn cơm tối trở lại tàng công cấp một tầng học tập cái kia điểm hối bái giá tiền là linh luyện khí cơ sở Ken. có hay không học tập luyện khí cơ sở là mở ra bản thứ hai người nghiệp. Luyện khí đại sư, cấp 1.0. Có thể luyện chế hoàng cấp hạ phẩm các loại vũ khí, tỉ như đao thương kiếm kích. Cắt Thiên học xong sau khi kim đến tàng công các nhiệm vụ liền viên mãn hoàn thành. Chương 84. Ánh nắng chiều điểm điểm, tà dương ngã về tây. Tàng công các ở ngoài một gốc cây tố dưới cây lớn, chờ đợi Cắt Thiên ra tới triệu Mẫn Chính buồn bực ngán ngẩm hướng về cửa nhìn quanh, thỉnh thoảng khinh đá một cước bên cạnh đại thụ, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn, bĩu môi, trong miệng còn không dừng điệu lầm bẩm. Tại sao vẫn chưa ra a, các Thiên cũng quá chậm, nhanh lên một chút a nhanh lên một chút đi ra a, chớ nhân ra đều sắp vội muốn chết. Lại qua mười mấy phút, triệu mẫn theo thói quen nhìn về phía tảng công các cửa, trong ánh mắt của nàng phảng phất đột nhiên xuất hiện quang. Trên mặt mang theo đủ cười, giơ cao tay phải lên, huy động lên đến, la lên. Cát Thiên, ta ở đây. Nghe được triệu mẫn la lên Cát Thiên, không hề khắp mọi nơi tìm kiếm, theo âm thanh thấy được chính đang dưới tảng cây phất tay triệu mẫn, mở nhạt tà dương chiếu sáng, xuyên thấu qua tố đại thụ rậm rạp cánh lá, ban bác rơi vào triệu mẫn trên người, phảng phất vì nàng mặc vào một tầng màu vàng nhạt vải thẹ, gạt mỏng nhìn triệu mẫn cái kia động tha mỉm cười tinh xảo bàng cùng nguyện chuyển dáng người cát thiên trái tim bắt đầu không hăng hái địa lộc loạn va lên phảng phất lần thứ hai về tới sơn dương thôn nghĩa an bang trạch viện lần thứ nhất nhìn thấy triệu nữ hiệp lúc tim đập thình thịch cùng kinh diễm ở lại sững sờ một hồi lâu cát thiên mới phục hồi tinh thần lại bước nhanh hướng đi triệu mẫn cát thiên xin lỗi nói mẫn mẫn xin lỗi để cho ngươi chờ lâu triệu mẫn cười khoát tay hó một cái nói không có cũng không có chờ rất lâu rồi sau đó lại có chút nhăn nhó xoa xoa gót áo nói Ngươi xem này, mặt trời cũng nhanh xuống núi. Chúng ta cùng đi ăn cơm tối a. Cát Thiên hiện tại đúng là bình tĩnh lại, thoải mái nói, được, cái kia đi thôi. Song song hướng đi phản xá hai người, đột nhiên trong lúc đó rơi vào trầm mặc, bầu không khí hơi có chút vi lúng túng cùng ám muội. Triệu Mẫn liền xoay đầu lại, nhìn cao chính mình một cái đầu Cát Thiên, nghi ngờ hỏi, đúng rồi, ngươi vừa ở bên trong học cái gì công pháp? Ta học bản kiếm thuật cùng liệt dương thiểm, còn có luyện khí cơ sở. Triệu Mẫn kinh ngạc nói, ngươi làm sao học bản kiếm thuật a? Ta nghe các tiền bối cái này kiếm pháp phi thường khó luyện hơn nữa vô bổ rất nhiều người đều bị công pháp giới thiệu trên có thể phát huy ra hoàng cấp cực phẩm công pháp uy lực ngôn ngữ cho lựa gạt qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có người đem cái môn này kiếm pháp luyện đến trí cường mức độ các thiên vô cùng tự tin từng chữ từng chữ nói ta không phải là người bình thường ta là tuyệt thế mới triệu mẫn nhìn tràn đầy tự tin các thiên thật sự cảm thấy các thiên cùng những kia phàm phu tục tử không giống có thể hắn thật có thể luyện ra đây mẫn mẫn ngươi học cái gì ta a học xích dương kiếm pháp cùng phù quang kiếm bộ phối hợp lại nên cũng không tệ lắm có điều luyện khí cơ sở cũng quá khó khăn tri thức thực sự nhiều lắm, vật liệu phân rõ, gen đúc kỹ xảo, cơ sở trận pháp khắc họa thật là khó học. Đợi lát nữa sau khi trở về, ta phải mau mau dùng giấy bút đem trong đầu tri thức nhớ kỹ, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ quên. Các Thiên tự tin nói, không có chuyện gì, đến thời điểm như có cái gì sẽ không, cũng có thể tới hỏi ta, ta tự nhận đối với luyện khí vẫn là hiểu sơ. Ừ, cái kia đến thời điểm liền muốn phiền phức ngươi rồi. Này có cái gì, trợ giúp lẫn nhau mà. Vậy chúng ta cần phải đồng thời vì là sau 3 tháng ngoại môn thi đấu nỗ lực a. Được, đến thời điểm. Chúng ta định có thể tiếu ngạo quân hùng. Ta Dương các Thiên cùng Triệu Mẫn cái bóng càng kéo càng dài. Ăn xong bữa tối trở lại chính mình trong viện Cắt Thiên, ngơ ngác nằm ở trúc chế trên xích đu, ánh mắt vô thần nhìn tràn ngập ánh sao bầu trời đêm. Thầm nghĩ Triệu Mẫn một cái như mày một nụ cười, khỏe miệng không bị khống chế hơi nhếch lên, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không thật sự thích nàng đi. Không thể nào không thể nào. Này không phải là thật sao? Không nghĩ tới ta các Thiên cũng đụng phải mình thích nữ tử. Vì mình sau đó có thể cùng nàng trải qua thần tiên quyến lữ giống như tháng ngày. Ta hiện tại cũng phải nỗ lực tu luyện. Cát Thiên tràn ngập đấu chí tử trên ghế nằm bò lên, từ góc tường đưa đến một luyện công dùng là tinh thiết hình người cọc. Luyện nổi lên bạt kiếm thuật. Cái môn này bạt kiếm thuật ở trong ngọc giản ghi lại chỉ có chỉ là hơn trăm chữ, ghi lại đơn giản chiêu thức động tác cùng linh khí vận chuyển phương pháp. Hai chân kim cung bước, chiều dài áo nửa ngồi nửa quỳ, thân thể nghiêng về phía trước, ở rút kiếm trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm khí, giết địch với chớp mắt tri chỉnh. Cái môn này chiến kỹ nhập môn phi thường dễ dàng, chỉ cần rút kiếm, chém. Thế nhưng nếu muốn đưa nó uy lực phát huy đến mức tận cùng, Đặt đến hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ mạnh mẽ huy lực, còn cần nỗ lực cùng phú mới hiệu có điều các thiên chỉ cần thu được đầy đủ EX là được rồi. Hiện nay hệ thống bên trong còn lại tổng EX vì là trăm điểm, mà thăng cấp hoàng cấp trung phẩm bản kiếm thuật cần 10 vạn điểm EX vậy thì cần các thiên chính mình tu luyện hoặc là đánh chết rơi phương pháp đến thu được EX. Bản kiếm thuật xét đến cùng kỳ thực chính là một chiêu, một chiêu này tinh hoa chính là ở rút cái chữ này trên. Các thiên lấy ra thanh cương kiếm, tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nhanh chóng rút ra trường kiếm, chém ra. Chen Một đạo màu đỏ dự kiếm khí ầm một tiếng đứng tinh thiết hình người cọc trên, bắn lên một loạt đống lửa, tinh thiết hình người cọc trên cũng xuất hiện một đạo màu trắng dấu ấn. Ken, thu được chiến kỹ e ở 10. Chiến kỹ, chạm bạc kiếm thuật, bản thiếu, hoàn cấp chúng phẩm. Hà, Hả? Chém ra một chiêu kiếm có thể thu được một điểm chiến kỹ EX. Như vậy 10 vạn kinh nghiệm, liền cần rút kiếm, đánh chém 10 vạn lần, lần này đếm xong như hơi nhiều a. Cắt thiên tính toán một chút, chính mình vừa sử dụng một lần bản kiếm thuật thời gian là 3 giây, xúc lực, rút kiếm, đánh chém. 10 vạn lần bản kiếm thuật sử dụng Cần cắt thiên không ngủ không ngất vẫn sử dụng bạt kiếm thuật, dài đến dòng dã ba ba đêm mới có thể. Ai, tu luyện thật đúng là mệt, rất nhớ làm cá mắm. Không được. Sau ba tháng ngoại môn thi đấu, ta nhất định phải đăng đỉnh đầu bảng, hơn nữa còn có một phùng nhị lâm ở mắt nhìn chằm chằm. Liên toàn bộ buổi tối, cắt thiên trong viện không ngừng chuyển đến tiếng sắt thép và chạm. Cũng may là, từng người sân trận pháp đều có cách âm công năng, chức năng, hàm. Không phải vậy liền có thể có thể có người không chịu được đến phá cửa chen, ẩm. chen ẩm. ken Tổng cộng thu được chiến kỹ EX 7200. Chiến kỹ, trảm bạc kiếm thuật, bản thiếu, hoàn cấp chúng phẩm. Cắt Thiên cứ như vậy tu luyện dòng giá 6 cái lúc không ngừng nghỉ. Hai cái tay cánh tay đã thật giống không phải là của mình, chua sót TT, tê tê, thân thể cũng tê dại cực kỳ, pháng phất bị vét sạch. Hô, hô, hô. Các Thiên nằm trên đất không lúc đích, nhìn không chung mặt trăng đã tăng tích một nửa, luyện thời gian dài như vậy, thật sự là không chống đỡ nổi. nam một lúc, các Thiên trực tiếp mơ mơ màng màng trên đất cụt đi. Đệ nhị Cắt Thiên là bị đông tĩnh. Cắt Thiên đau nhức toàn thân bò người lên. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Chiếu như vậy tu luyện, ta phải phế bỏ a. Như vậy không được không được, ta còn là đi nhận chức vụ đại điện nhìn có hay không giết yêu thú nhiệm vụ đi. Chương 85. Các Thiên Cố nén bắp thịt đau nhức, về vại không thể tả thay đổi đem qua cả người ướt ấm, bây giờ đã bị nhiệt độ sấy khô quần áo lôi công. Cầm ở trong tay nghe thấy một hồi, vẻ này nồng ngặc nam tử hán mùi vị suýt chút nữa không đem Cắt Thiên hôn ngất đi. Phòng trưng trên người mình mùi vị cũng tốt không tới đi đâu. Trở về phòng, lấy ra bột tắm, đổ vào nước ấm. Nửa giờ sau, trải qua nước cấm ngâm Cắt thiên hề hoải đau nhức thân thể lấy được giảm bớt. Dựa mặt hoàn hậu một thân nhẹ nhàng khoan khoái cắt thiên đổi lại thanh sam trường bảo. Hồi tưởng lại đêm qua chính mình, quả thực rồi cùng ma bình thường điên cuồng tu luyện, một khắc cũng không ngừng lại, mãi đến tận thực sự không chịu được nữa. Không dám tưởng tượng. Quả thực không thể tin được chính mình lại sẽ có như thế chăm chỉ một mặt, là chúng độc sao? Nhưng làm một buổi tối sáu cái lúc nỗ lực, mới thu được 7.210 điểm Eiter, cảm giác tương đương không có lời. Ngáp một cái cắt Tiên, đem chính mình thu thập thỏa đáng, khắp toàn thân sạch sẽ xanh, không có vị lạ liền chuẩn bị đi ra cửa hướng về nhiệm vụ đại điện, nhìn có hay không cái gì thích hợp bản thân nhanh chóng thu được ít e tờ -E nhiệm vụ. Mở ra cửa viện, bây giờ còn là buổi sáng hơn 5 giờ. Trong ngày mùa đông mặt trời vừa thò đầu ra, sắp đem minh cũng rõ, trên đường một người cũng không anh. Vất vả một buổi tối Cắt Thiên, cái bụng bắt đầu kháng nghị, ục cục. Cắt Thiên sờ sờ cái bụng, ngẩng đầu nhìn ngó khoảng không. Trong lòng suy nghĩ sớm như vậy đi, phòng trừng nhiệm vụ đại điện cũng có thể còn chưa mở môn, hay là trước đi phòng ăn đi, dù sao mình, cái bụng quan trọng a. Lập tức, Cắt Thiên đi vào một con đường, nối thẳng phòng ăn mà sau đi tôi phòng ăn, đi thẳng vào. Bên trong đệ tử rất ít, một cái tay đều đến được, đa số ngồi ăn bữa sáng. Cắt Thiên đi tới mua đồ ăn trước quầy, quay về sau quầy ngồi tôi thể kỳ đại gia nói. Đại gia, đến một phần bữa sáng. Tôi thể kỳ đại gia nghe được sau khi, hướng hờ đứng dậy, chỉ vào một khối ngọc thạch quay về Cắt Thiên nói. Được, đệ tử lệnh bài đây. Nơi này dựa vào một hồi. Cắt Thiên móc ra bên hông đệ tử lệnh bài, hướng về ngọc thạch trên đụng một cái. Khấu trừ 10 điểm, còn lại điểm 50. Nghe được điểm đã khấu trừ, đại gia liền lấy ra một thẻ lại từ phía sau vị hấp bên trong lấy ra ba cái bốc hơi nóng bánh bao đặt ở một đĩa nhỏ trên sau đó sẽ dùng đồng thìa bỏ vào nhiệt khí bốc hơi gạo linh cháo trong thùng như vậy một quái, chìm để gạo linh liền không ngừng ở nước cơm bên trong xoay tròn đại gia ở thuận thế một múc, thịnh vào trong chén nhưng vi thường hì cũng không biết đại gia ngón này tuyệt sống là thế nào luyện ra được đại gia bưng lên một thay bày ra một bát cháo cùng một cái đĩa bánh bao đưa cho cát thiên nói cầm đi cát thiên hai tay tiếp nhận hay cũng nói cảm tạ đa tạ đại gia hô hô hiện tại nói lễ phép trẻ tuổi người cũng thật là không thấy nhiều a như vậy tốt lần sau ngươi trực tiếp đến ta đây đến ta cho ngươi nhiều hơn điểm lượng đại gia ngươi không sợ bị người phát hiện A. hắc này có gì đáng sợ chứ các ngươi ngoại môn trưởng lão lý tông bạch nhận thức chứ nhận thức là chúng ta vào tông lúc huấn thoại người trưởng lão kia làm sao vậy đại gia một mặt thần bí nói ngươi biết ta cùng hắn quan hệ gì sao quan hệ gì ta nhưng là hắn thân thúc thúc Thiệt hay giả này con có thể giả bộ vì lẽ đó ngươi yên tâm đến không sợ người khác chuyển thiếm bảo đảm cho ngươi thêm lượng vậy thì đa tạ đại gia Lần sau đến phòng ăn nhất định tìm đến ngài. Ta xem ngươi nên là có tiền đồ tốt, lần sau gặp, đi thôi đi thôi. Đại gia tạm biệt. Đại gia bình tĩnh hướng về các Thiên khoát tay háo một cái. Các Thiên liền mừng khay, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Một trận ăn như hùm như sói sau khi, Cắt Thiên rốt cuộc ăn no. Sau khi ăn xong các Thiên cảm giác tràn đầy khí lực, đau mọi cơ nhục, bắp thịt đều tốt rất nhiều. Nhìn một chút ngoài phòng, mặt trời đã bay lên, là thời điểm đi tới nhiệm vụ đại điện. Các Thiên ra nhà ăn sau, thẳng đến nhiệm vụ đại điện mà đi. Dọc theo đường đi, Không ít mới vừa rời giường ngoại môn đệ tử chính trực chạy phòng ăn mà đi, chỉ cần cắt tiên chờ số ít mấy cái người đi ngược chiều, nợ đường hướng về nhiệm vụ đại điện mà đi. Một đường đi ngược chiều mãi đến tận nhiệm vụ đại điện cửa. Lần trước Trương sư thúc mang đội lúc chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, vẫn chưa nhìn kỹ, chỉ cảm thấy rất lớn. Lúc này đứng cửa mới chính thức nhìn thấy nó hùng vĩ. Bạch Ngọc dựng nên thành thềm đá có tới cấp 5, toàn thể kết cấu toàn bộ là tím run dậy một tạo thành, tổng cộng có 3 tầng lâu, kiến trúc toàn thể còn giống như có một bộ trận pháp ba phủ. Đi vào rộng mở cửa lớn Các thiên nhìn chu vi cảnh tượng vạn phất đi vào đời trước đại sảnh làm việc. Từng khối từng khối ngọc thạch tạo thành trên màn ảnh hiện lên một loạt đứng hàng văn tự thông tin, thông điệp, ghi chép rất nhiều nhiệm vụ. Dù sao toàn bộ ngoại môn có sắp tới hơn 3.000 đệ tử cũng chỉ có như vậy hiệu suất cao hóa phương thức xử lý mới có thể giải quyết được đi. Bốn phía nhìn xung quanh một phen, rất nhanh ở một chỗ dễ thấy địa phương phát hiện một tân nhân báo cáo. Trên đó viết nhiệm vụ đại điện người mới phải biết. Lầu một làm đầu luyện khí tiền kỳ, tức trước luyện khí vừa đến tam trọng nhiệm vụ giao tiếp khu vực. Lầu làm đầu luyện khí trung kỳ. Tức trước luyện khí 4 đến 6 tầng nhiệm vụ giao tiếp khu vực. Lầu 3 làm đầu luyện khí hậu kỳ, tức trước luyện khí 7 đến 9 tầng nhiệm vụ giao tiếp khu vực. Xin mời ở đại sảnh nhiệm vụ bảng bên trong kiểm tra tựa hình dường như mình muốn nhận nhiệm vụ, sau đó đến chấp sự đệ tử nơi, dùng đệ tử lệnh bài, báo lên nhiệm vụ đánh số, liền có thể tiếp thu nhiệm vụ. Ở hạn định trong thời gian, hoàn thành nhiệm vụ sau, xin mau sớm trở lại chấp sự đệ tử nơi đệ trình nhiệm vụ, kết toán điểm. Quá giờ hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ người đem khấu trừ nên nhiệm vụ ngọn điểm một nửa làm trừng phạt. Xin mời cẩn thận tuyển lựa nhiệm vụ. Xem xong báo cáo cắt tiên đi tới giữa đại sảnh, ở 10 khối to lớn ngọc thạch trước mặt, bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân làm, tính giá cả sánh vai nhiệm vụ. Đánh số 000001 nhiệm vụ, đi tới luyện khí phòng, trở thành học trò, mỗi nghe luyện khí sư mệnh lệnh, làm lao động có thể chiếm được 100 điểm một. Đánh số hai nhiệm vụ, đi tới luyện đan phòng, trở thành học trò, trợ giúp luyện đan sư phân kiếm dược tài, bảo chế dược tài chờ chút, 150 điểm một. Cần luyện đan sư sát hoạch luyện đan kiến thức căn bản. Đánh số 000003 nhiệm vụ, đi tới linh điện, trở thành hộ đền người, trợ giúp trăm năm linh điện Dùng linh khí bảo dưỡng linh dược, 200 điểm 1. Cần học tập hoàng cấp hạ phẩm công pháp vận linh thuật, công pháp giá trị 100 điểm. Đánh số 00103 nhiệm vụ, trông coi sơn môn, 50 điểm 1. Đánh số 00803 nhiệm vụ, đi tới ngũ phong một trong xích dương phòng, trở thành yêu thú chăn nuôi viên, 150 điểm 1. Các thiên liên tiếp nhìn thật nhiều nhiệm vụ, tất cả đều là một ít không quá cần tu vi việc vật vãnh, Ngắm lại cũng là, liền những thứ này mới nhập môn ngoại môn đệ tử vốn cũng không có tu vi gì, cũng không có cách nào ra tông môn làm một ít nhiệm vụ nguy hiểm, đây không phải là chịu chết à? làm Cát Thiên nhanh chóng xem lướt qua đến khối thứ bảy Ngọc Thạch lúc, sáng mắt lên, đánh số 00944 nhiệm vụ, đi tới ngoại môn phòng ăn bộ, trở thành đồ thể, chuyên trách giết tiên thiên cảnh giới yêu thú lấy cung phòng ăn nguyên liệu nấu ăn, 100 điểm một. Cát Thiên hưng phấn từng chữ từng chữ đọc, tỉ mỉ địa qua lại nhìn hai lần, mới xác định chính mình thật không có nhìn lầm, vội vàng ghi xuống nhiệm vụ đánh số, chạy hướng về bên bảy chấp sự đệ tử nơi. Chấp sự, ta muốn tiếp nhiệm vụ. đệ tử lệnh bài đem ra, nhiệm vụ đánh số báo ra đến. Cát Thiên lập tức lấy ra lệnh bài, hưng phấn nói, cho. Nhiệm vụ đánh số là 00944. Ngoại môn đệ tử Cát Tiên, tiên tiên luyện khí cảnh tâm trọng, thành công nhận nhiệm vụ 00944. Chấp sự đệ tử trả lệnh bài cho Cát Tiên, cũng nói: "Được rồi, ngươi có thể đi ngoại môn phòng ăn báo danh, bởi đây là một trường kỳ nhiệm vụ, vì lẽ đó không phải tới giao nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thì sẽ ở mỗi giờ tí trước tụ hợp vào điểm." Đa Tạ chấp sự. lĩnh xong nhiệm vụ Cát Tiên, liền nhanh chóng ra nhiệm vụ đại điện, lần thứ 2 hướng về phòng ăn mà đi. Đồng thời trong đầu đảo tưởng chính mình một giết cái mười mấy 20 con trước yêu thú, nhanh chóng thu được e Sau đó nhanh chóng thêm điểm thăng cấp, sưng bá toàn bộ ngoại môn cảnh tượng. Treo chọc chính mình trước luyện khí hậu kỳ phùng nhị lâm lần thứ hai nhìn thấy mình cũng muốn cùng đúng, không dám lớn tiếng nói. Triệu Vân theo chính mình, xin chính mình thu hắn làm đệ. Triệu Mẫn cũng đúng ta phi thường sủng bái, không hề che giấu chút nào rất đúng chính mình triển lộ yêu thương. Đi trên đường Cát Tiên, nhìn bốn phía không người, nghĩ đi nghĩ lại liền cười ha ha ha lên. Thực sự quá sung sướng. Chương 86. Cát Tiên. Đi trên đường, chính cất tiếng cười to Cát Tiên, đột nhiên nghe được một nam tử thanh âm trầm thấp ở phía sau hô lên chính mình tên. Cát Thiên lập tức cảnh giác lên, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến nơi, chỉ thấy Phùng Nhị Lâm chính hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn hắn. Các Thiên không thể tin kêu lên, Phùng Nhị Lâm, bất cần rồi, này sóng đắc ý vinh báo, lại đi tới không tha địa phương, bị hắn cho bắt được cơ hội. Phùng sư huynh gọi ta làm gì? Các Thiên sắc mặt bình tĩnh mà chấn định địa đạo, đồng thời từ hệ thống không gian bên trong lấy ra trên người tất cả kim quang phù cùng hỏa cầu phù, đặt ở trên tay đặt trước ngực, để người vào nhất. Phùng Nhị Lâm nắm bắt xong quyền, chậm rãi hướng đi bốn, 5 mét ở ngoài Cát Thiên, cười xấu xa nói, kha, kha. Ngươi tử Kim không nơi chạy đi, có thể coi là bị ta cho bắt được, nhìn ta Kim không giáo huấn một chút ngươi, cho ngươi biết anh hùng cứu mỹ nhân đánh đổi là cái gì." Cắt Thiên vẫn phi thường bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Phùng sư huynh, mọi người đều là sư huynh đệ cần gì chứ? Lại ngươi cũng không phải nhất định là có thể nắm lấy ta." Phùng nhị Lâm đột nhiên tăng số, cười gần nói, "Vậy thì thử một chút xem sao, đáng ghét tử." Cắt Thiên liên tục nhìn chằm chằm vào Phùng nhị Lâm động tác, thấy hắn đột nhiên động thủ, liền tay mắt lênh lẹ trong nháy mắt phát động từ lâu chuẩn bị xong hơn 90 tấm hỏa cẩu phù, truyền vào linh khí. Đồng thời làm nổ tất cả hỏa cầu phủ, đột nhiên chẳng đích, đem hỏa cầu phủ nhắm vào vợt tới Phùng nhị Lâm vung đi, cũng đại a một tiếng. Hào hỏa cầu chi thuật. Bạo. Đây chính là hơn 90 tấm lúc trước kỳ hỏa cầu phụ chồng chất mà thành to lớn quả cầu lửa, to lớn càng là đạt đến kinh tha 8m đường kính, tương đương với hơn 90 cái tay mảnh đạn đồng thời nổ tung uy lực. Hỏa cầu thật lớn trực tiếp bao trùm Phùng nhị Lâm tất cả đường đi tới trước, khiến cho không cách nào trực tiếp đến cắt thiên trước mặt. Phùng nhị Lâm tiếng trầm nói, đáng ghét, này tử thật là có nhiều như vậy phù triện. Lãng Phi A Đồng thời vận chuyển linh khí bao trùm toàn thân, sử dụng thanh dương kiếm thuần, không chút nào tránh lệch, trực tiếp va về phía quả cầu lửa. Màu xanh khiên ánh sáng bao phủ toàn thân, cùng hỏa cầu thật lớn trực tiếp đụng vào nhau. Chỉ nghe "bành" một tiếng, liền bạo phát ra đến không hết quang cùng nhiệt, còn có một đoàn hình màu xám đá mây hình nấm chậm rãi bay lên. Làm cho phùng nhị lâm trong khoảng thời gian ngắn trong mắt tất cả đều là bạch quang, bên hai tiếng ông ông không ngừng. Chờ phùng nhị lâm lần thứ hai mở mắt ra lúc, trước mặt đâu còn có Cắt Thiên cái bóng. Cắt Thiên nhưng là thật nam nhân, chưa bao giờ quay đầu lại xem nổ tung vứt ra hỏa cầu phủ trong nháy mắt liền chiến lược tính rút lui, nhắm trên đường lớn chạy đi. Lúc này đường hiện trường chỉ để lại một mặt buồn ép Phùng Nhị Lâm cùng bị quả cầu lửa nổ tung phá hoại con đường, mặt đất gạch thạch đều bị nổ thành nát tan. Nơi này âm thanh lớn đã sớm truyền ra thật xa. Chính đang chấp hành tuần tra nhiệm vụ ngoại môn đệ tử dồn dập tới rồi. Đại gia chỉ nhìn thấy Phùng Nhị Lâm một người ở đây, đồng thời chu vi địa gạch, cây cỏ hoàn cảnh bị phá hỏng phi thường triệt để. Lúc này một đội tuần tra trưởng tựa như người đi ra quay về chính đang ảo não Phùng Nhị Lâm hỏi: Phùng sư Minh, nơi này xảy ra chuyện gì? làm sao sẽ truyền ra tiếng nổ mạnh, còn có nơi này làm sao biến thành như vậy? Phùng Nhị Lâm chớp mắt một cái, liền xoa xoa tay, ngượng ngùng nói: Lâm sư đệ, không hảo ý thức. Sư Minh nhất thời ngửa tay, thí nghiệm một hồi mới học được pháp thuật, một không, tâm không kiểm soát. Phùng Sư Minh, xem uy lực này sợ là rất gần hoàng cấp thượng phẩm mỹ lực, tựa hồ vừa không có phát huy ra toàn lực, quả nhiên là sư Minh thả không kiểm soát, có điều những này bị phá hỏng tông môn sự vận. Vị đội trưởng kia bốn phía quan sát một trận, cuối cùng nhìn chằm chằm Phùng Nhị Lâm nói. Phùng Nhị Lâm thoáng nhếch nói: sư đệ, ngươi yên tâm. Sư Minh một mình gánh chịu, nhất định theo giá bồi thường. Sư Minh này đều tốt, có điều Sư Minh lần sau thí nghiệm mới pháp thuật, nhất định nhớ tới muốn đi luyện võ trường các loại, đặc biệt địa phương. Không phải vậy đại gia tóm lại là phiền phức. Sư đệ chính là, Sư Minh ta nhớ rồi. Vậy thì tốt, Phùng Sư Minh, mời theo ta đi xác nhận một hồi bồi thường khoản tiền. Lần này sợ là không có cái mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch không được, Sư Minh phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Phùng Nhị Lâm vừa nghe muốn mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, trong lòng run lên, mang theo Trần chờ nói, sư đệ, này, liền này liền muốn mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch. "Là, Phùng sư huynh, đất này gạch nhưng là đá xanh chế thành, sắp thực rất đắt, hơn nữa một bên hoa hoa thảo thảo cũng không rẻ." Phùng Nhị Lâm sau khi nghe xong, sắc mặt tái nhợt, không ở nói, yên lặng mà theo đội tuần tra viên hướng về làm công nơi mà đi. Nay bị đội tuần tra đụng phải, không bồi là không thể nào, nếu như không bồi, sợ là lần sau tới cửa tìm chính mình chính là giới luật đường sư huynh đệ. Phùng Nhị Lâm hiện tại trong lòng rất căm tức, này tử thực sự là đáng ghét, rõ ràng là hắn tạo thành phá hoại, nhưng phải ta đến lưng nổi, thực sự đáng trách. Sau 3 tháng Ta nhất định phải lên võ đài, đưa hắn đánh cho một năm không xuống giường được, mới mổ mối hận trong lòng của ta. Lúc này các Thiên lại thành người đi ngược chiều, người khác nở đường hướng về nhiệm vụ đại điện mà đi, Các Thiên nhưng một mình hướng về phòng ăn mà đi. Thật vất vả đi ngược dòng người, chen vào phòng ăn chi trịnh. Các Thiên hướng về chính mình mới vừa quen đại gia vị trí đi đến, chỉ thấy đại gia chính đang thu thập trước cửa sổ, chuẩn bị kết thúc sáng sớm công tác. "Đại gia, ngươi tử tại sao lại đến rồi?" Kha kha! đại gia ta nhận đồ tệ nhiệm vụ, sau đó chúng ta chính là đồng nghiệp." "Đồng sự, có ý gì?" nha, chính là cùng làm một trận đồng nhất sự kiện đồng bọn ý tứ của, cái từ này đúng là rất chuẩn xác ha. ngươi tự nhận đồ tệ nhiệm vụ, vậy thì ở đây chờ ta một lúc, chờ chút ta dẫn ngươi đi đồ tệ chỗ làm việc. vậy được, đại gia ngươi nhanh lên một chút. gấp cái gì, lớn tuổi, mau không nổi, chờ. Hiệu. đợi 5 phút đồng hồ. các Thiên là thật không nhịn được, nhìn đại gia chậm gì gì động tác, các Thiên nhanh chóng đi thẳng vào, chính mình bắt đầu, giúp đại gia hoàn thành công tác. đại gia, cũng làm xong. đại gia nhìn một chút Cát Thiên vừa sát qua địa phương, ghét bỏ nói, được cái gì. Động tay động chân. Xong, lại cầm vải bố cẩn thận trà sát thật nhiều nơi, mới thẳng lên eo, ngẩn đầu nhìn các thiên nói, như vậy mới hiệu. Đại gia, là ta động tay động chân, thật không tiện. Hiện tại sống làm xong, có thể mang ta đi đồ tể địa phương sao. Được, nhìn ngươi tử đúng là rất chên nói, đi theo ta. Đại gia quay về các thiên vây vây tay, liền dẫn đầu hướng về phòng ăn khu vực hạch tâm đi đến. Các thiên vội vàng tùy tùng. lao lý, hết bận rồi. Đương nhiên, ta lão lý làm việc mau rất. Lý lao tốt. Ừ. Các thiên theo lý lao đầu một đường đi tới nhìn ra sững sờ sững sờ phòng trường này Lý Lão đầu sáng sớm đều là thật sự à Lý Tông Bạch trưởng lao thực sự là hắn thân thích đi rồi mười mấy phút quải vài cái loan rốt cục đi tới một chỗ kho trong kho hàng tràn ngập từng luồng từng luồng nồng nặc yêu thú mùi vị lại tao lại thối còn không đoạn có các loại tiếng thú giống gừ gừ tiếng vang lên chính là cái này kho ngươi liền phụ trách đem những này yêu thú giết cắt hối, thịt cất vào cái này trong chậu máu phóng tới cái này bên trong thùng được ta hiểu được ngươi một giết ba con yêu thú liền có thể đừng rất nhiều Sau đó đại gia cầm lấy trên bàn một cái trường thương, nói: "Cây này trường thương ngươi muốn tâm một điểm, đầu súng có mê dược, cuốn tới là có thể để yêu thú mê man bất tỉnh. Ngươi thử xem." Cắt Thiên Tâm cẩn thận địa cầm lấy trường thương, hướng đi trong lồng che vẻ bại vẻ bại suy sụp trước yêu thú. Sau đó hung hăng đâm vào trước yêu thú trong cơ thể. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, yêu thú liền thế sịu ở lung trịnh. "Đẩy ra ngoài đi, chìa khóa ở đây." Lý đại gia chỉ vào trên bàn chìa khóa nói. Cắt Thiên cầm lấy chìa khóa, mở ra lao tủ, đem yêu thú kéo đi ra đặt ở tấm kia đồ tể trên bàn. Cắt Thiên đem này con lớn lên như lộc yêu thú đặt ở đồ tể trên bàn, cố định lại. Cầm lấy các loại dao cụ, mài dao xoăn xoạt. Một dao cắm ở trên bụng, dùng sắt thông đặt ở phía dưới, bắt đầu lấy máu. Làm dòng máu càng ngày càng chậm lúc, con kia lộc yêu hẳn là triệt để chết rồi. keng. Đánh giết trước nhất trọng tam thải lộc. Tùy cơ rơi xuống, EXP cỡ 10000 điểm. Tổng EXP. Nghe được thanh âm này, Cắt Thiên trong lòng cười ha ha. Công việc này thực sự quá sung sướng. Chương 87. Đem trước nhất trọng tam thải lộc lấy máu giết chết sau nghe được hệ thống đánh giết nhắc nhở cùng e ít mò nhập trướng âm thanh, các Thiên cao hứng vô cùng. Quả nhiên như chính mình dự liệu, có thể dựa vào nhiệm vụ này thu được lượng lớn kinh nghiệm. Này sóng không thiệt thòi, máu kiếm lợi a! Các Thiên nhìn trong lồng tre những yêu thú khác, có trước nhị trọng kim tình hầu, còn có tiên thiên luyện khí tam trọng hỏa vũ điểu, tiên thiên luyện khí nhị trọng xuyên sơn ngao vân vân. Nhà thương khố này bên trong dòng giá bảy ra 6 cái cao to tinh cương lùng, chứa 6 con yêu thú. Có điều có một con đã bị cắt Thiên giết, đang nằm ở đồ tể trên bàn đây. Nhìn chu vi yêu thú, Cát Thiên phi thường trông mà thèm rất muốn đem bọn họ đồng thời đều giết chết, thật thu được kinh nghiệm càng nhiều chi số. Ngay ở các Thiên nhìn chu vi yêu thú suýt chút nữa chảy nước miếng lúc, đầu kia tam thải lộc đã dần dần chảy khô máu. "Tốt, làm sao vậy?" Nhìn thêm ăn, Ngũng nước đều sắp chảy ra, nhanh lên một chút đem con này tam thải lộc cho phân giải ra, dịch ra xương, cắt gọn khối thịt. Các Thiên nghe được đại gia thanh âm của mau mau phục hồi tinh thần lại, hồi đáp, "Đại gia đừng nóng vội, ta đây liền độ thủ." Các Thiên cầm lấy trên bàn lưới búa lớn liền muốn trực tiếp vỗ xuống. Dừng lại, Lý Đại gia vừa nhìn Cắt Thiên này tấm vung cái dịu địa dáng vẻ liền biết hắn căn bản sẽ không, mau mau kêu dừng. Đồ tệ yêu thú không phải là một cái chỉ bằng man lực công tác, điều này cần rất cao kỹ xảo. Không phải vậy chỉ dùng man lực, thường thường đều sẽ đem yêu thú thịt làm cho lung ta lung tung, thậm chí để xương thú gãy vỡ, tạo thành xương vụn rơi vào ở yêu thú thịt chỉnh. Tưởng tượng một chút, ngươi cắn một cái ngon nhiều nước thịt, bốc lên không phải nước quả, mà là tiết miệng gai xương, có thể hay không cho ngươi buồn hội. Cắt Thiên nghe được Lý Đại gia kêu dừng, cũng mau mau dừng lại vung cái dịu động tác, nghi hoặc nhìn Lý Đại gia. Đúng rồi, Ngươi tên gì? Lý đại gia, ta tên Cát Thiên. Ừ, Cát Thiên tử, này tách rời yêu thú không phải là chỉ bằng man lực, ngươi không học được, ta cũng không trách ngươi. Cát Thiên hầu nghi nhìn Lý đại gia, trong lòng suy nghĩ đồ tể cái yêu thú muốn cái gì kỹ xảo, chẳng không được sao? Có điều cũng không đi ra, chỉ là nói. Lý đại gia, ta xác thực không học được, cũng chưa từng làm việc này. Đây là lần thứ nhất, ta phải nên làm như thế nào? Nhớ năm đó ta cũng là danh tiếng hưởng dự mời giám bắt phương tiểu lâu dịch cốt đại sư, cũng chính là hiện tại lão lại không cưỡng được cháu trai, chỉ được tới nơi này dưỡng lão. Lý Đại Gia mặt lộ vẻ hoài niệm vẻ, cảm khái lên khi còn trẻ huy hoàng. Sau đó nhìn các thiên nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, lại nói: hiện tại sẽ dạy ngươi môn thủ nghệ này, sau đó làm rất tốt. Nếu như không học được, ta cần phải đi cùng nhiệm vụ đại điện đệ tử đổi người rồi. Lý Đại Gia đi lên phía trước, cầm lấy bên cạnh gỡ xương đao, xem thật kỹ, cố gắng nghe, cố gắng học. Lý Đại Gia liền đứng ở đồ tệ bàn bên phải, hít sâu một hơi, hai tay khẽ run từ từ vớt ve tam thải lộc. Thật sự lão lạc, ngón này run không, không chế được a, không phải vậy những công việc này nơi nào có thể đến phiên các ngươi những đệ tử này. Lý Đại Gia ngón tay vướt tam thải lộc trong thân thể nhô ra huyết quản vị trí, quay về Cát Thiên nói, ngươi tới sờ sờ, những chỗ này có phải là nhô ra đến, đến rồi, đây chính là tam thải lộc huyết quản vị trí. Cát Thiên ở Lý Đại Gia nhìn kỹ, đưa tay ra, sờ sờ. Quả nhiên cảm giác ngọ tới nó huyết quản. Liên điểm số lẻ, ngươi muốn sờ đến nó hết thể huyết quản, đồng thời ở trong đầu phát họa ra một đạo huyết quản đồ, hiểu không? Nha đúng rồi, ngươi đã là tiên tiên luyện khí cảnh giới, ngươi có thể thả ra linh khí hướng về trong cơ thể nó tra xét một phen, đến thử xem. Dễ sắn theo Lý Đại Gia chỉ huy. Đem hai tay đặt ở tam thải lộc trên thân thể, điều động trong cơ thể linh khí chuyển vào lộc bên trong thân thể, trà xét lên, quả nhiên có thể nhận ra được bằng vào con mắt đang nhìn không tới vết quần đồ. Cảm thấy, cắt thiên điểm số lẻ. Hay là ngươi chúng dễ dàng à, nhớ năm đó chúng ta những này tôi thể kỳ toàn bộ bằng dấu tay, dựa vào cảm giác. Lý đại gia lại là cảm khái không thôi, được rồi không những thứ này, lại các ngươi người trẻ tuổi lại muốn chê ta phiền, ta cắt một lần, ngươi xem ta là làm sao giới đau. Tốt. Lý đại gia chậm rãi không chế được run rẩy hai tay. Khiến gợn xương đao lưỡi dao dọc theo huyết quản khoảng cách tiến vào đao. Tuy rằng tay run, nhưng gợn xương đao cũng đang cơ nụ, bắp thịt trong lúc đó vãng lai trôi chảy, dường như cắt giấy. Chỉ nghe gợn xương đao cắt thịt thanh âm của không ngừng truyền đến, tam thải lộc trong cơ thể từng cái từng cái bạch gân đã theo vết đao hiện lộ ra. Cứ như vậy dùng hơn nửa canh giờ công phu, con này tam thải lộc liền bị lý đại gia cắt thành khối thịt, khối thịt bên cạnh bảy đặt màu trắng gân cùng một ít tế xương thú, xương sụn. Keng. Ký chủ chính đang học tập dịch cốt đao pháp, có hay không học tập. Cắt Thiên mới vừa xem xong lý đại gia cắt chém liền nghe đến trong đầu chuyển tới âm thanh, không chút do dự nào, trong lòng đọc thầm là: Đao pháp truyền vào bên trong, xin sau, học tập thành công. Phạm tục võ kỹ, dịch cốt đao pháp, không đủ tư cách, đẳng cấp, hiểu sơ gia lông, không một không, Các thiên tử, các thiên tử. Lý đại gia đưa tay ra ở các thiên trước mắt Worker. Ngươi tử sẽ không không xem đi. Liên nguyên này thái độ, ta trực tiếp cho nhiệm vụ đại điện đổi người rồi a. Các thiên phục hồi tinh thần lại vội vàng nói, đừng à, Lý đại gia, ta vừa chính là xem ngươi đao pháp tình ngộ. Ta hiện tại tuyệt đối có thể phân giải thật một con yêu thú. Nhìn lý đại gia ánh mắt hoài nghi, cắt thiên trận lại nói, lao ra ngài đừng không tin. Ta hiện tại liền phân giải một con cho ngài nhìn, nếu như không được, ngài đi thay người, ta cũng không quấy ngại, làm sao? Người đã đều như vậy, ta lão già sẽ thấy cho ngươi một cơ hội, ngươi đi lại giết một đầu. Nếu như ta không hài lòng, liền trực tiếp đem ngươi thay đổi. Cắt thiên một bên cầm lấy trường thương sen vào lồng sắt bên trong xuyên sơn ao, chính là một con dài đến 3 mét, cao 2 thước đại cầu một bên yên lặng mà tiêu tốn 6.700 eritor trực tiếp đem cái môn này không đủ tư cách phạm tục võ kỹ thêm điểm đến mắt cấp keng phạm tục võ kỹ dịch cốt não pháp không đủ tư cách đẳng cấp đang phong tạo cực không còn lại e eritor vì thu được phần này có thể làm cho mình cất cánh nhiệm vụ cắt thiên cũng bất cứ giá nào trực tiếp đầu tư 6.700 kinh nghiệm tin tưởng mình nhất định có thể kiếm về cắt thiên đem xuyên sân ao tê tê ngắt sau kéo dài tới đồ thể trên bàn thả xong mau sau quay đầu hướng lý đại gia nói lý đại gia ngài có thể nhìn được rồi được Ta ngược lại muốn xem xem ngươi tử có phải là ở mạnh miệng. Cắt Thiên lần này căn buồn không có lại nhập liệu linh khí cha xét, mà là trực tiếp cầm lấy gở xương đao chuẩn bị động đao. Một bên đại gia nhìn thẳng lớp đầu, vừa mới chuẩn bị đuổi Cắt Thiên cút khỏi cơm của mình đường, lại phát hiện Cắt Thiên một đao kia sát thực rơi vào cơ nhục, bắp thịt khe hở nơi, huyết quản vị trí. Ồ. Cắt Thiên đã đem dịch cốt đao pháp cái môn này phản tục võ kỳ thêm điểm đến liệu ngọn núi tạo cực cảnh giới, vừa ôm lấy xuyên sơn ngao lúc, cũng đã thông qua dấu tay, ở trong đầu xây dựng toàn bộ xuyên sơn cho huyết quản mô hình bởi vậy không cần lại mất công sức tra xét trực tiếp dưới đao như có thần Cắt thiên tay phải nắm gờ xương đao không ngừng ở xuyên sơn ngao trên thân thể bơi lội lưu loát thông thuận không trở ngại chút nào toàn bộ động tác nước chảy mây trôi lại nhìn cắt thiên không ngừng dịch ra từng cái từng cái hoàn chỉnh bạch ngân cùng một ít tự do tế cốt cùng xương sụn phân giải ra khối thịt dường như tác phẩm nghệ thuật như thế lý đại gia là thật sợ ngây người đây là mới a tay nghề này đều sắp muốn đuổi trên ta nếu như năm đó ở tiểu lâu gặp phải như vậy người trẻ tuổi ta nhất định thu hắn làm đồ kế thừa ta dịch cốt đại sư y bác thực sự là đáng tiếc nhìn Cát Thiên đã đem tất cả thu thập thỏa đáng, Lý Đại Gia không kìm lòng được vỗ tay. Đúng, Bạch Mạch, nếu không vừa bắt đầu liền biết ngươi sẽ không môn thủ nghệ này, đều phải hoài nghi ngươi là đặc biệt đến Tiêu khiển ta đây lao đầu. Các Thiên khiêm tộ nói, nơi nào nơi nào, chủ yếu là Lý Lão ngài dạy thật là tốt ta, ta cũng là vừa tỉnh ngộ. rất tốt, phần này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. nghỉ ngơi một lúc lại giết một con yêu thú, ngươi hiện tại nhiệm vụ cũng là hoàn thành, sau khi là có thể trở lại tu luyện. đa tạ Lý Lão. Cát Thiên hai tay nắm tay, hướng về Lý Lão gia tử bái một cái. không cần cảm ơn. Đây là ngươi chính mình tranh thủ tới. Ngươi bận rộn đi, ta đi trước." Lý Đại Gia hướng về Cắt Thiên phất, phất tay, liền chắp hai tay sau lưng rời đi, đoán chừng là đi tuần tra chính mình phòng ăn. Chương 88. Lý Đại Gia đi rồi. Cắt Thiên lần thứ hai dùng trường thương đâm ngất một con yêu thú, lần này là nơi này cảnh giới cao nhất, đạt đến Tiên Tiên Luyện Khí Tam Trọng Hỏa Vũ Điểu, lớn lên cùng đà điểu châu phi tựa như, rồi lại có chút không giống, so với đà điểu châu phi năm nhất vòng, hơn nữa nó cánh rất dài, lẽ ra có thể bay lên. Năm chiếc khóa mở ra lồng sắt. Đem hôn mê bất tỉnh hỏa vũ điệu chuyển tới đồ tể trên bàn. Đem hỏa vũ điệu khắp toàn thân đều sờ soạn một lần sau, phát hiện này lại còn là chỉ công. Các Thiên cầm lấy dao bầu, ở hỏa vũ điệu trên cổ lôi ra một đạo vết dao, thả ra một thùng chim máu. Hỏa vũ điệu kết cấu thân thể cùng phổ thông thú loại yêu thú xác thực không giống nhau lắm, trên người nó lông chim cũng phải rút rút, sau đó mới có thể phân giải, gỡ xương. Các Thiên từ phòng bếp làm ra một đại thùng nước nóng cùng một đại thùng nước lạnh, đem hỏa vũ điệu ngâm nước lạnh bên trong, co rút lại nó lỗ chân lông, sau đó cấp tốc lấy ra ngâm ở trong nước nóng. Trong nước nóng lại để vào một tia muối ăn. Sau 5 phút, Cát Thiên liền bắt đầu rồi nổ lông, rất dễ dàng, mười mấy phút liền rút xong. Sau đó đem này con chim lớn chuyển về đồ tệ trên bàn. Lần thứ hai hồi ức một lần Hỏa Vũ Điệu huyết quản tuần hành, tuy rằng cùng vừa mấy cái yếu thú cách biệt rất lớn, có điều ở Cát Thiên đang phong tạo cực cảnh giới dịch cốt đao pháp bên dưới, cũng chỉ có ném đi ném độ khó thôi. Soạt, soạt, soạt. Cát Thiên tăng nhanh tốc độ, thành thạo, chỉ tốn nửa cái đã lâu liền đem này con Hỏa Vũ Điệu triệt để gỡ xương sau, phân giải thành từng khối từng khối thịt chim. Hiện tại giết 3 con trước yêu thú, tổng cộng thu được EX điểm. Tổng EX. Sau đó các Tiên đem thịt, xương, gân, lông chim trở chút đồ vật đều thu thập xong, lại đem kho quét tức sạch sành xanh. Các Tiên hiện tại hàng ngày đồ tể nhiệm vụ liền hoàn thành. Vừa đem quét tức công cụ thả lại chỗ cũ, Lý đại gia đã tới. Lý đại gia hai tay chấp ở sau lưng, do xét các Tiên đồ tể 3 cái yêu thú tình huống, lại bốn phía nhìn một chút trong kho hàng hoàn cảnh. Thuận tiện đi tới đồ tể bên cạnh bàn, dùng ngón tay sờ sờ, mỉm cười với nhìn về phía Cắt Tiên, nói: "Tốt không tệ lắm." ta còn tưởng rằng muốn ta đến một tiếng đây, không nghĩ tới, ngươi đúng là rất trên nói à, đã quét dọn xong. So với sắt vách mấy cái tử tốt lắm rồi, còn phải muốn ta nhắc nhở. Lý đại gia, ta cũng chính là hoàn thành hiện tại nhiệm vụ sau thuận lợi quét dọn một hồi. Còn có những sư huynh khác đệ đã ở làm công việc này sao? Cắt Thiên đúng dung nói. Đương nhiên, không phải vậy ngươi một gỡ xương phân giải bà con yêu thú câu nào mấy ngàn người ăn. Được rồi, không cái này, hiện tại cũng đến giữa trưa, đi theo ta ăn cơm. Lý đại gia hướng về Cắt Thiên phất phất tay, đi đầu đi ra ngoài. Nghe được Lý đại gia ăn cơm, Cát Thiên cái bụng liền gọi lên. Các Thiên nguyên bản tập trung tinh thần lúc làm việc còn không có gì rõ ràng cảm giác, bây giờ lập tức thanh tĩnh lại, cái bụng cảm giác đói bụng liền vô cùng rõ ràng. Đói bụng không được, các Thiên liền đi theo Đại Gia đi tới nhà bếp nơi. Lúc này chính là buổi trưa, trong phòng bếp tạm dịch chúng đều đang bận rộn. Lý Đại Gia quay về một người tuổi còn trẻ, tôi thể kỳ tạm dịch nói. Trương, đi thịnh một phần cơm đến, cơm nước đều thịnh nhiều một chút, đặc biệt là thì ta. Thật biết, Lý Lão gia tử, ngài chờ một chút. Cái kia tuổi trẻ tay chân lanh lẹ đựng một phần cơm truyền đạt. Lý đại gia chỉ vào tuổi trẻ trong tay khay đối với Cát Thiên nói, "Ngươi bưng đi bên ngoài bàn ăn, ăn, ăn xong, không, có chuyện gì là có thể trở lại, nhớ tới mỗi sớm tới tìm giết ba cái yêu thú là có thể, sau đó ngươi tới ăn cơm đều miễn phí, lao ra tự ta đạt đến một trình độ nào đó đi." Cát Thiên vừa nghe, mỗi đều miễn phí ăn cơm, đó chính là một thiếu chí ra 30 điểm, không phải là một nhiều kiếm lợi 30 điểm mà. "Đa tạ Lý lão, ta nhất định chăm chỉ làm việc." "Được rồi, đi ăn cơm đi, ta muốn bận rộn." Lý lão Minh thấy, Lý đại gia quay về Cát Thiên khoát tay áo một cái lại chắp hai tay sau lưng, không biết đi đâu dò xét. Cắt Thiên bưng khay, bởi vì cái kia tuổi trẻ quá thực sự, thịnh lượng rất nhiều, dễ dàng dắt ra đến, chỉ có thể chậm rãi đi tới. Sau đó tâm cẩn thận địa phóng tới trên bàn ăn, bên cạnh một đang dùng cơm tên béo, nhìn cắt Thiên trong khay cơm nước đều sắp từ trong bắt tràn ra đến, trực tiếp dừng lại bảo cơm động tác, trợn mắt lên, cơm nước, hạt gạo còn dính vào khóe miệng, khiếp sợ. Lại bốn phía nhìn một chút mình và những người khác trong khay cơm nước, mới từ hoài nghi trong đời đã biến thành đố kỵ, dựa vào cái gì bên cạnh người này đánh cơm nước so với tất cả mọi người nhiều. Còn không phải nhỏ tí teo, xem này đều sắp tràn ra đến, đến rồi, lại còn có rất nhiều xương sườn thịt. Kẻ tham ăn tên béo biểu thị phi thường ước ao cái thị. Tên béo lau miệng, thân thể hướng về Cắt Thiên bên kia nghiêng, duỗi dài ngăn ngắn thô cái cổ, nghẹn giọng hỏi: "Vị sư huynh này, ngài là người nước ngoài môn đệ tử chứ? Tại sao ngươi có thể thịnh nhiều như vậy cơm nước?" Kính xin sư huynh báo cho đệ, đệ vô cùng cảm kích ta. Cắt Thiên vừa mới chuẩn bị ăn cơm, bên cạnh đột nhiên bước lên một tên béo gọi mình sư huynh, còn hỏi chính mình cơm tại vấn đề. Cắt Thiên đàng hoàng chỉnh trọng háng giọng một cái, nói: "Sư đệ này phong ăn chính là vì huynh trưởng mới mở, ta nghĩ làm sao ăn liền làm sao ăn, hơn nữa ta còn không cần bỏ ra phí điểm. tên béo càng thêm bước cao ghen ghét, hít vào một hơi, ngượng ngùng, sư huynh, lợi hại lợi hại. ở nơi này tên béo bước cao ánh mắt ghen tị bên trong, các thiên đem cơm nước toàn bộ ăn sạch một điểm không dư thừa, đầy đủ linh khí ở trong dạ dày tuôn ra, phụng dưỡng thân thể, sờ sờ trướng bụng cái bụng, thư thư phục phục ở một tiếng non nê, vỗ vỗ bả vai của mập mạp, đứng dậy, nói, sư đệ, từ từ ăn, sư huynh trước hết đi rồi, sư, sư huynh tạm biệt. Cắt Thiên cơm nước xong, liền trước về đến chính mình sân trịnh. Nhìn Minh hệ thống bên trong 90000 EXTER, Cắt Thiên nhất thời lâm vào do dự. Cảnh giới, Thiên Tiên luyện khí tâm trọng, không. Chiến kỹ, chạm Bạt kiếm thuật bản thiếu, hoàng cấp trung phẩm. Rốt cuộc là trước cho cảnh giới thêm điểm, hay là trước cho bạn kiếm thuật thêm điểm đây? Tuy rằng hai cái EXTER cũng còn thiếu một chút, thế nhưng rất nhanh. Mỗi buổi sáng hoa nửa giờ, giết ba cái trước yêu thú là có thể có mấy vạn EXTER nhập chứng, Minh liền có thể thu được đầy đủ EXTER dùng để thêm điểm. Có điều buổi chiều làm gì? cũng không thể ở trong viện nằm cám mâm chứ nghỉ ngơi trước một lúc ngủ cái ngủ trưa, lại đi nhiệm vụ đại điện nhìn còn có cái gì thật nhiệm vụ dù sao chấp sự đệ tử chúng cũng là muốn ăn cơm nghỉ ngơi mà nửa giờ sau mơ mơ màng màng Cát Thiên ở trận pháp nhắc nhỏ dưới dần dần tỉnh lại có người gõ cửa Cát Thiên ngáp một cái vướt mắt từ trên ghế nằm gian Nan bỏ lên nội tâm là thật không nghĩ tới thiếu kiên nhẫn mở ra cửa viện hơi hít mắt lại đúng dịp thấy Triệu Mẫn ở ngoài cửa đang nhìn mình vui mừng hỏi Mẫn Mẫn sao ngươi lại tới đây Triệu Mẫn nhìn Cát Thiên một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, xin lỗi nói, thật không tiện á Cát Thiên, làm phiền đến ngươi ngủ chưa? Không có chuyện gì, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Ta là muốn hỏi một chút ngươi nhận nhiệm vụ gì, sáng sớm ta ở luyện khí phòng nơi đó làm học trò không thấy ngươi, liền đến hỏi một chút. Ta sáng sớm nhận ở phòng ăn làm đồ tể nhiệm vụ, từng cái 100 điểm ba bữa cơm miễn phí. Triệu Mẫn không nghe mình muốn đáp án có chút buồn bực, lại dẫn chút chờ mong hỏi, vậy ngươi sẽ đi đón luyện khí học trò nhiệm vụ sao? Đương nhiên sẽ không, chúng ta sẽ luyện khí, còn tưởng là học trò làm gì? Triệu Mẫn một mặt mở bước, lúc trước không phải ngươi muốn chọn luyện khí cơ sở, thật làm nhiệm vụ à? Ta chọn, cũng đi làm luyện khí học trò. Nóng vừa giữa trưa, buổi chiều còn muốn đi chịu tội, liền vì tới gần ngươi, kết quả ngươi cũng không đi làm học trò. Tức giận, Triệu Mẫn thất vọng nói, "Được thôi, ngươi ngủ tiếp, quấy dậy." Chương 89. Cát Thiên đột nhiên ý thức được cái gì? Hướng về ba bước ở ngoài, chầm chậm mà đi Triệu Mẫn hô, "Này." Triệu Mẫn nghe vậy, dừng lại thân hình, không bay đầu lại, chỉ là hỏi, "Làm sao vậy?" Buổi tối cùng nhau ăn cơm, ta mời khách Triệu Mẫn vẫn không quay đầu lại. Thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng từ thất lạc mặt mày u rũ biến thành vui mừng khỏe miệng hơi về lên. Mau mau đẻ nén xuống nội tâm mừng rỡ, ngữ khí tự nhiên nói. Bộ kia thể thời gian đây. 6 giờ, không gặp không về. Tốt. Xong, Triệu Mẫn liền tăng nhanh dưới chân bước tiến, rời đi. Các thiên nhìn Triệu Mẫn rời đi bóng người, vốn đang vây được không được, hiện tại một hồi tỉnh táo hơn nhiều. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục đi nhận chức vụ đại địa nhìn, ngược lại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lần này các thiên cố ý rời đi nhiều đại đạo cũng không tiếp tục đi loại kia không nhìn thấy bóng người hẻo lánh đường chỉ sợ lần thứ hai bị cái kia phùng nhị lâm cho chờ đến cơ hội dù sao mình hỏa cầu phủ đều dùng hết chính mình chế tác phụ kiện công cụ vật liệu đều ở tại bình đông thành sân trịnh dù sao đồ vật rất nhiều hơn nữa nghĩ chính mình cũng gia nhập tông môn cũng sẽ không cần những kia cái nào nghĩ tới đây hỏa cầu phủ số lượng nhiều lên cũng có thể gây nên biến chất uy lực cũng là rất lớn có điều ngoại môn cũng có chế phụ thất đến đánh cái không đi nhìn cát thiên lần này đi tới nhiệm vụ đại điện dọc theo đường đi gió hêm sóng lặng mãi đến tận cửa đại điện Cát Thiên mới thả xuống cảnh giác, xe nhẹ chạy đường quen địa đi đến tiến bảo. Đi qua cửa lúc, vừa vặn đuổi tới ba cái ngoại môn đệ tử, bọn họ khoác lác, âm thanh là thật lớn, không muốn nghe trộm cũng không hiểu mỗi câu nói cũng không dừng địa hướng về chính mình trong Thái Xuyên. Cát Thiên một bên nghe, một bên chậm rãi đi theo phía sau bọn họ, đi vào nhiệm vụ đại điện. Vương Sư Minh, ngươi hiện tại có thể thật lợi hại, lại chỉ điểm một chiêu kiếm, liền âm chết rồi tiên tiên luyện khí lục trọng kim cương chi chu, góp nhặt không ít màu vàng tơ nhện, liền cái tiết lượng tối thiểu có thể hối đoái 800 điểm đi. Đúng đấy. Vương sư huynh không hổ là trên bảng nhân vật nổi danh. Hai vị sư đệ, khiêm tốn một điểm, khiêm tốn một điểm. Tuy rằng vị này Vương sư huynh ngoài miệng muốn khiêm tốn, nhưng hắn trên mặt ức chế không được nụ cười là chuyện gì xảy ra. Vương sư huynh chúng ta có thể tuyệt đối không luận a, những thứ này đều là sự thực. Vương sư huynh lần sau ra ngoài rèn luyện mang tới hai chúng ta chứ. Không thành vấn đề, lần sau đón thêm như vậy ra ngoài bắt được nhiệm vụ, nhất định mang tới các ngươi. Hai vị sư đệ nghe được sau khi, định đoạt vẻ mặt càng ngày càng định nọt. Ba người cùng cắt thiên dịch ra sau. Kề vai sắt cánh liền trực tiếp hướng về leo lên lầu 2 cửa thang gác mà đi. Các Thiên sau khi nghe xong mới phát hiện, nguyên lai lầu 2 trong nhiệm vụ diện, còn có như vậy có thể ra ngoài trừ yêu. Nếu như mình tiêu tốn ít ở trực tiếp lên tới trước tứ trọng, không liền có thể lấy tiếp đón trừ yêu thu thập loại nhiệm vụ hả? Đến thời điểm nhiệm vụ này không thể so làm đồ tể đến kinh nghiệm tốc độ, phải nhanh hơn nhiều. Có điều ra ngoài đúng là sẽ có chút nguy hiểm, nhưng vì nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cũng đáng. Các Thiên nguyên bản chậm chậm tùy tung bước chân ngừng lại. Đứng tại chỗ suy nghĩ một trận. Nếu là mình minh đồ tể xong yêu thú sau trực tiếp thêm điểm lên cấp trước tứ trọng, sau đó tới này tiếp thu ra ngoài nhiệm vụ, lại nên làm gì tăng cường sức chiến đấu của mình, lấy bảo đảm mình có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đây. Minh ở chiến đấu phương diện chỉ có hai môn hoàng cấp trung phẩm công pháp kề bên người, trực tiếp đi làm nhiệm vụ, sợ làm một đi không trở lại a. Xem ra vẫn phải là nhiều chế tác một ít phụ kiện dùng để chiến đấu, khá là ổn thỏa. Chính là không biết nơi nào có thể làm được chế tác phụ kiện công cụ cùng vật liệu. Lúc này thời gian còn sớm, người trong đại điện cũng không nhiều, Cát Thiên đi tới chấp sự đệ tử nơi hỏi, sư minh, xin hỏi một chút. Nơi nào có thể mua được chế tác phụ kiện công cụ cùng vật liệu? Chấp sự đệ tử xem các Thiên là mới tới ngoại môn đệ tử, cũng không có lạnh nhạt hoặc là khinh bỉ, trực tiếp chỉ vào nơi xa một đạo cửa lớn nói. Nhìn thấy cánh cửa kia sao? Các Thiên theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức điểm số lẻ. Đi vào, chính là điểm sàn giao dịch, có thể dùng chính ngươi đệ tử lệnh bài bên trong điểm mua. Đa tạ sư huynh, không cần khách khí. Các Thiên hướng về chấp sự đệ tử nói cảm ơn sau khi, liền trực tiếp chạy tới. Vừa vào cửa, liền phảng phất đi vào một cái phố kinh doanh. Thật dài hành lang hai bên mở ra đủ loại cửa hàng. Các Thiên cùng nhau đi tới, như cưỡi ngựa xem hoa. Cửa hàng nhiều lắm, thương phẩm cũng là đa dạng. Không nghĩ tới, nhiệm vụ này bên trong cung điện, còn có như vậy một chỗ giao dịch nơi. Các loại phụ triện, vũ khí, đan dược, quần áo, linh dược, tài liệu luyện khí, có thể nói là nhiều vô cùng. Thậm chí còn có một ít công pháp đặt tại hàng trên kệ trên, nhưng Các Thiên biết những công pháp này khẳng định không phải tàng công các bên trong, bởi vì tông môn công pháp là không cho phép lén lút trong lúc đó lẫn nhau học tập, nhất định phải có tàng công các công pháp hối đoán ghi chép mới được, cũng không biết bọn họ từ đâu lấy được nhiều như vậy công pháp. Cắt Thiên đi dạo một lát sau, đi tới một chỗ chuyên môn bán phụ triện cửa hàng. Bên trong đang có một cao gầy cái, còn có hai trọm dâu nam tử ngồi ở trên ghế nhìn người ta lui tới đờ ra. Xem các Thiên chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ, cũng biết là mới tới ngoại môn đệ tử, phòng trừng chính là đến đi lưu tung, cũng không điểm mua đồ, căn bản chẳng muốn lên bắt chuyện. Các Thiên không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà đi vào, một mình kiểm tra thương phẩm. Có các loại phụ triện. Hỏa cầu phù 50 điểm, Kim quang phù 50 điểm, Viêm bạo phù 100 điểm, Băng phách ngân chân phù 100 điểm, Thanh dương tuẫn phù 100 điểm. Còn có các loại chế tác phủ triện nói cụ cùng vật liệu. Một sấp màu vàng lá bữa 100 tấm cần 10 điểm, chu sa một túi 20 điểm, trước yêu thú huyết 100 điểm một bình. Phù bút so với so sánh quý giá, quý nhất Tiếu Nguyệt Lang hảo bút lại muốn 1000 điểm, coi như nhất liền di tam thải lộc mà bút cũng phải 200 điểm. Các Thiên nhớ tới mình bây giờ thật giống chỉ có 50 điểm, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ còn phải đợi được buổi tối mới có thể phân phát, cũng chỉ là 100 điểm thôi. Mua không nổi a. Vẫn là về nhiệm vụ khu, nhìn có cái gì đơn giản, đến điểm mau nhiệm vụ đi. Nay điểm hiện tại rồi cùng tiền như thế, điểm quá ít đấy lòng trột dạ a không điểm tới đây đi dạo chỉ có thể nhìn không thể mua rất khó chịu các thiên bước nhanh đi ra con đường này trở lại nhiệm vụ khu phòng khách cùng rất nhiều ngoại môn đệ tử như thế tha thiết mong chờ nhìn chăm chăm mười khối to lớn ngọc thạch trên đang không ngừng lăn phong phú nhiệm vụ thông tin thông điệp ai mấy cái này nhiệm vụ không sai a đánh số 00853 nhiệm vụ quét tước luyện võ trưởng điểm 30 đánh số 01204 nhiệm vụ quét tước nhiệm vụ đại điện đến phòng ăn đại lộ điểm 30 đánh số 00504 nhiệm vụ quét tước ngày 30 khu dân cư con đường Điểm 30. Các Thiên Yên lặng ghi nhớ này ba cái chỉ cần quét tức là có thể thu được điểm nhiệm vụ đánh số. Mau mau chạy đến chấp sự đệ tử nơi, móc ra đệ tử lệnh bài nói: "Sư Minh, ta muốn tiếp, đón liền này ba cái nhiệm vụ." Chấp sự đệ tử tiếp nhận lệnh bài, một phen xử lý sau, đệ về cũng nói: "Này ba cái nhiệm vụ nhớ tới ở hát trước, đến đây giao tiếp một hồi, không phải vậy sẽ toán làm chưa hoàn thành, biết không?" "Thật cảm tạ sư Minh nhớ rồi." Chấp sự đệ tử từ trong túi chứa đồ, lấy ra một cái cái chổi lớn cùng ba cái miệng lớn túi đưa cho Các Thiên, cũng nói: đi thôi. Chương 90. ngoại môn luyện võ trưởng đang có không ít ngoại môn đệ tử đối diện luyện võ trưởng trên cố định bất động địa tinh cọp sắt diễn luyện công pháp của chính mình chiến kỹ. Các loại hô a thành tiếng sắt thép va chạm kịch liệt tiếng nổ mạnh không dứt bên hai. Các Thiên trong tay kéo thật dài đại chuỗi nhìn nhiệt liệt hướng luyện võ trưởng chính mình nhiệm vụ thứ nhất muốn đánh quét địa phương chính là chỗ này. Trên mặt đất có rất nhiều cho bụi đá vụn vải rách. Các Thiên vẫn là lần thứ nhất ngay ở trước mặt nhiều như vậy tha diện quét vệ sinh hơi hơi xấu hổ. Từ tít ngoài rìa bắt đầu quét lên đem trên mặt đất rách tả tơi từng khối từng khối vải vụn. Đá vụn, bụi, còn có lá cây quét thành một đống lại một chồng. Kỳ thư quét một lúc, Cắt Thiên phát hiện căn bản là không ai lưu ý chính mình, liền thả lòng, nhanh chóng quét tước. Hơn một thời điểm, toàn bộ luyện võ trường rực rỡ hẳn lên, chỉ là mỗi cái một khoảng cách có một chồng rác thải thôi. Cắt Thiên sau đó đưa bọn họ toàn bộ chồng đến luyện võ trường một bên, lấy ra miệng lớn túi đem những này rác thải cho bụi toàn bộ cất vào trong túi tiền, cuốn chặt. Đón lấy Cắt Thiên lại đi tới còn lại hai nhiệm vụ địa điểm, đều là dài 4500 mét, rộng 5, 6 mét đại lộ, Cắt Thiên ở người đến người đi bên trong, không ngừng quét sạch mặt đường trên rất thải cũng đưa chúng nó thu sạch thập tiến vào miệng lớn túi trịnh. ba cái quét tước nhiệm vụ, từ 2 giờ chiều một mực làm đến hơn 5 giờ chiều, đây là cắt thiên tăng nhanh tốc độ kết quả. Làm xong sau khi, cắt thiên đem đại trổi cùng ba cái túi rác lớn trước tuần vào hệ thống không gian trịnh nhiên hậu vận sử dụng hoàng cấp trung phẩm thân pháp, liệt dương thiểm, nhanh chóng hướng về sắp đóng cửa nhiệm vụ đại điện chạy như điên. Dọc theo đường đi ở trong dòng người ngang qua, trái đột phải trốn, ngược lại cũng tu luyện một lần liệt dương điểm. Chính là dọc theo đường đi, không ít ngoại môn đệ tử đều đối với cái này tán loạn giá hỏa trợn mắt nhìn thậm chí có bị đụng vào người quay về các Thiên bóng lưng chửi hầm lên, hay là đang thời khắc cuối cùng chạy tới, nhiệm vụ đại điện bên trong đã không có gì người, không cần xếp hàng. Các Thiên trực tiếp đến chấp sự đệ tử trước mặt, lấy ra đại chổi cùng ba túi rác thải, nói: Sư Minh, ta đến giao tiếp nhiệm vụ, đem ra đi. Các Thiên đưa lên đệ tử lệnh bài, càng làm cái chổi lớn cùng tam đại túi rác thải đưa tới, chấp sự đệ tử từng cái tiếp nhận, đem đệ tử lệnh bài đặt ở một khối ngọc thạch trên cảm ứng một phen sau, nhìn một chút tam đại túi rác thải, sau đó dùng túi chứa đồ đều thu thập đi vào, gật gật đầu nói. Được, ba cái nhiệm vụ, tổng cộng 90 điểm, hiện tại điểm số dư 140, đệ tử lệnh bài thu cẩn thận. Cắt Thiên tiếp nhận lệnh bài, cảm tạ một câu, "Đa tạ sư huynh." Đi ra nhiệm vụ đại điện sau, Cắt Thiên thở phào nhẹ nhõm, một buổi trưa đều ở chặt đuổi chấm đuổi, liên tục làm ba cái nhiệm vụ, thời gian vẫn là quá khẩn trương một ít. Đứng cửa đại điện, nhìn một bên hỏa hồng ánh nắng chiều, hồng vân đồng bền, phảng phất một vị trên người mặc quần dài nóng bỏng tiên tử. Chính đang thưởng thức mỹ cảnh Cắt Thiên đột nhiên nhớ tới buổi trưa cùng Triệu định, 6 giờ không gặp không về. Nhìn sắc, phòng trường bị mượn rồi a. Không có biện pháp Cắt Thiên lần thứ hai điều động toàn thân linh khí, toàn lực vận chuyển liệt dương thiểm, hướng về chính mình sân mà đi. Lần thứ hai đã trải qua một trận ánh mắt phẫn nộ cùng tiếng mắng sau, Cắt Thiên rốt cục nhìn thấy 39 số khu dân cư. Vươn bước đầu, lần thứ hai chạy như điên. Chờ đến chính mình cửa viện sau, Cắt Thiên hai tay vịn đầu gối, hai đầu gối hơi cong, miệng lớn thở hổn hển. Ngẩng đầu quan sát chu vi, nhưng không có phát hiện triệu mẫn bóng người. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đến muộn quá lâu, nàng đã bị tức đi rồi. "Ho, ho." Giữa lúc Cắt Thiên than thở thời gian, Cắt Thiên ảo nao cát tiên, đột nhiên nghe thấy phía sau có một đạo anh khí mười phần giọng nữ kêu chính mình tên lập tức đứng lên cười hì hì quay đầu lại nhìn triệu mẫn triệu mẫn nhỏ bé thở gấp nói ngươi chạy nhanh như vậy làm gì ta đều không đuổi kịp ngươi còn gọi ngươi mạnh khỏe vài tiếng ngươi cũng không nghe thấy ta đây không phải sợ chính mình đến muộn cho ngươi chờ quá lâu mà ngươi làm sao cũng mới đến ai ta vừa làm việc xong hiện tại mới vừa đi làm học trò này mấy đều phải rất bận mấy sau khi chờ học gần như sẽ không bận rộn. ta cũng vừa làm xong mấy cái nhiệm vụ một cũng chỉ có thể kiếm lời một hai trăm điểm, thật ít. hiện tại đi điểm sàn giao dịch đi dạo một vòng, phát hiện cái gì cũng không mua nổi. đúng đấy, ở ngoại môn điểm là rất quan trọng, tất cả tài nguyên đều cần điểm mua. không những này, chúng ta đi ăn cơm. tốt, cái kia đi thôi. cát thiên cùng triệu mẫn hai người đồng thời hướng về phòng ăn mà đi. dọc theo đường đi có có cười, hai người chia sẻ một ở trong chính mình gặp phải chuyện ly thú. hai người đi trên đường, trong lúc đó khoảng cách cũng càng ngày càng gần. cát thiên cũng còn tốt mấy lần không tâm đụng tới triệu mẫn lay động địa cánh tay cùng tay, vì không đụng tới còn cô ý hướng về bên cạnh đi rồi đi, thế nhưng không lâu lắm, đều sẽ lần thứ hai đụng tới. Cũng may, rất nhanh sẽ đến phòng ăn, còn đang bên trong đụng phải Lý Đại Gia. Lý Đại Gia xem Cát Thiên dẫn theo một nữ hài tới dùng cơm, cười xấu xa nhìn Cát Thiên. Triệu Mẫn dùng tay đụng một cái Cát Thiên, nhìn hắn nói, người kia là ai à? Làm sao vẫn nhìn chúng ta, còn cười đến như vậy làm người ta sợ hãi? Làm sao? Ngay ở ngươi phải phía sau hướng về a. Cát Thiên bay đầu liếc mắt nhìn, nói, nha, đó là ta mới quen phòng ăn Đại Gia, ngươi chờ một chút. Cát thiên đem Triệu Mẫn Linh đến một chỗ bàn ăn làm cho nàng chờ, liền hướng về xa xa liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình cười xấu xa đại gia đi đến. "Lý đại gia, ngươi cười cái gì đây? Ngươi tử có thể a, vừa mới nhập môn mấy a? Tìm cái xinh đẹp như vậy đạo lữ." "Đại gia ngươi cũng đừng ngủ, chúng ta không phải đạo lữ quan hệ, chính là phổ thông đồng môn mà thôi." "Ta hiểu, ta hiểu." Lý đại gia cười càng bị bịuội. "Ngươi là đến mời nàng ăn cơm đi, đến, hiện tại bữa cơm này, đại gia ta xin mời." Lý đại gia lôi kéo Cát Tiên, khiến người ta đựng hai phần phong phú cơm nước cho Cát Tiên đã tại đại gia. các Thiên tiếp nhận hai phần cơm nước nhắm Triệu Mẫn nơi nào đây. Hai người thật vui vẻ sau khi cơm nước xong, các Thiên đem Triệu Mẫn đuổi về nã sân. Các Thiên cũng trở về đến chính minh sân. Hiện tại bận bị một, phi thường mệt, sau khi trở về, liền trực tiếp nằm ở trên giường. Giải lao chỉ chốc lát sau, các Thiên trong đầu đầy giấy cùng Triệu Mẫn các loại hàng ngày, vẫn cứ ngủ không được. Đơn giản bỏ lên, đi tới trong sân, tu luyện lên Bạt kiếm thuật. Binh binh bằng bàng. Một phút rút kiếm xuất kích 20 lần. Liên tục tu luyện không biết bao lâu. Chỉ cảm thấy Bạt kiếm thuật FPS giờ tăng cao. Chiến ký, chạm bạc kiếm thuật bản thiếu, hoàng cấp trung phẩm. Cắt Thiên hai tay cũng bắt đầu mỏi, hễ ẩm sưng lên, sắp tới cực hạn, bất quá nghĩ đến Minh còn muốn làm nhiệm vụ, chỉ được dừng lại bạc kiếm thuật tu luyện. Vẫn là ngủ không được, Cắt Thiên lại luyện nổi lên Liệt Dương Thiểm. Ở trong viện nhanh chóng cấp tốc chạy, thậm chí so với Cắt Thiên trước đây sử dụng khinh thân phủ tốc độ còn nhanh hơn. Khoảng trừng nhất thời sau, Cắt Thiên cảm thấy hai chân hai chân bắt đầu mỏi, hễ ẩm, liền dừng lại tu luyện. Liệt Dương Thiểm, hoàng cấp trung phẩm. Hai cái võ kỹ tu luyện xong sau, Cắt Thiên trở về phòng, ở trên giường khoanh chân ngồi tính toán. Tu luyện lên Liệt Dương Trục Nhạc Quyết, hấp thu chu vi tàn dư ngày hoa khí, lấy bổ sung chính mình tu luyện tiêu hao. Có lẽ là mệt mỏi thật sự, lúc này lại trực tiếp ngủ, công pháp cũng tự động đình chỉ. Chương 91. Đệ nhị sáng sớm. Cát Thiên trước ở mặt trời mọc trước rời giường. Đi tới trong viện, đối mặt đông phương, dựa vào sơ sinh triều dương tử khí, tu luyện lên Liệt Dương Trục Nhạc Quyết, lấy bổ sung tối hôm qua ngày tháng tu luyện hoa khí hao tổn. Nhất thời sau, làm sát sáng trong lúc, Cát Thiên cảm nhận được chính mình trong đan điền, lần thứ hai bị ngày hoa khí lấp kín, lúc này mới thu công. Cùng tác như thế, Cắt Thiên rửa mặt một phen, đem chính mình thu thập thỏa đáng, liền chạy tới phòng ăn. Phòng ăn bên trong, trước cửa sổ. Cắt Thiên đứng xếp hàng, trước mặt diện mấy người mua xong cơm nước sau, liền đến phiên hắn, hướng về còn không có ngẩng đầu lên Lý Đại gia hô. "Lý Đại gia, chào buổi sáng." "Là ngươi tử a, tới cho ngươi nhiều thịt một ít." Lý Đại gia ngẩng đầu lên nhìn thấy Cắt Thiên đến rồi, liền được một phần bữa sáng. Cắt Thiên tiếp nhận sau khi, nói: "Đa tạ Lý Đại gia." Vương khay trực tiếp rời đi. Kết quả một mực Cắt Thiên phía sau xếp hàng một tướng mạo thường thường nữ tử dùng sức kéo Cắt Thiên không cho đi. Còn thiếu chút nữa độ Cắt Thiên nữa sáng. Cắt Thiên một mặt ngộp bước, nhìn nàng hung tận vẻ mặt. Đại gia, người này còn không có phó điểm liền muốn đi, ta cho ngài bắt được. Thật sự, xem thường nhất người như thế, tố chất cực kỳ hạ thấp, còn muốn trốn đan. Nói cho ngươi biết, không cửa. Lý đại gia nghe nói như thế cũng ngây dại, ở đâu ra cô đường, đã cho ta lão, đầu óc cũng không tiện sao? Lẽ nào ta không biết tu điểm? Chu vi những người khác đều khinh bỉ nhìn tiền, càng xa xăm người còn có hướng về này tụ tập xu thế. Lý đại gia xem Cắt Thiên ăn quả đắng trong lòng còn có chút cao hứng. Có điều này tử vẫn cho mình ngáy mắt, hơn nữa người nhiều hơn nữa sẽ không tốt kết cuộc, liền mau mau giải thích. Ho khan một cái, vị cô nương này, hắn là ở chúng ta phòng ăn làm nhiệm vụ, bao ba món ăn, không cần phó điểm. Cô nương lập tức thả ra chính mình cầm lấy Cắt Thiên cánh tay tay, phi thường lúng túng, không ngừng hướng về Cắt Thiên túi mình, nghiêng mình. "Xin lỗi, xin lỗi." Người trung quanh vừa nghe không náo nhiệt có thể thấy, liền đều tản đi. Cắt Thiên cũng vội vàng nói, "Không có chuyện gì, người đi mua bữa sáng đi, ta còn có việc." Như vậy nhạc đệm, dễ sẵn bản không để ở trong lòng. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, liền tới đến kho trịnh. Nhìn trong kho hàng 6 con tiên tiên luyện khí yêu thú, phát hiện mình tạc giết còn giữ lại 3 cái yêu thú không thấy, mà là đổi thành mới, phòng trường chính mình đi rồi, buổi chiều cũng có những người khác tới đây hoàn thành nhiệm vụ, đem cái kia bà con đều giết đi. Hiện tại các Thiên trực tiếp chọn nơi này cảnh giới cao nhất 3 con yêu thú chuẩn bị gỡ xương phân giải. Liệt Địa Giáp, Tiên Tiên Luyện Khí tăng trọng, một loại hình dáng giống con Tt, tê tê, xuyên sơn giáp, chúc yêu thú. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, Thiên Phú thần thông, đồn thổ, bạch ngân Eiter, Ngân Lân Kim Lý. Thiên Thiên luyện khí tam trọng, một cái cả người vảy màu bạc, đầu nhưng là màu vàng long cá chép, dài đến 3m đánh dứt tùy cơ rơi xuống, Thiên Phú thần thông, Thủy Thiên thuật, Bạch Ngân cơ, Éo e Ngân giáp bối tích, Thiên Thiên luyện khí tứ trọng, một con cả người lớp vảy màu bạc bao trùm con thần lằn, rắn mối, tất kệ dạng yêu thú, đánh dứt tùy cơ rơi xuống, Thiên Phú thần thông, vảy giáp, Bạch Ngân cơ, Éo e Yết Các Thiên là thật không nghĩ tới hiện tại lại có thể gặp được một con Thiên Thiên luyện khí tứ trọng đợi làm thịt yêu thú, vận may thật là không sai. Trải qua Tạc Lý đại gia tốt trước đó luyện. Cắt Thiên đối với nhiệm vụ này đã quen tay làm nhanh. Một trận thành thục thao tác, liền đem con kia liệt điệu giáp cho phân giải thành khối thịt. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, đồn thổ, bạch nâng cấp, chút kinh nghiệm. Các Thiên vừa nghe, hô hố. Lại tuân ra Thiên Phú thần thông, này sóng làm sao? Mau kiếm lời. Hiện nay các Thiên đã có 3 cái thiên phú thần thông, ra dày thì béo, giang ngọc, đồn thổ. Thế nhưng thăng cấp đều phải tờ, e hết cách rồi, vẫn phải là nhiều làm điểm éxtơ, e thật thăng cấp a. Nhiều bị chút thủ đoạn, lá bài tẩy, mới có thể sống đến càng lâu. Cát Thiên lần thứ 2 thừa nhiệt đạt thiết, đem chính mình chọn còn lại hai cái yếu thú đồ tệ, Gở xương, Phân Giải. Liên tiếp có 3 vạn cùng 40.000 ngàn e nhập trướng. Kiểm tra dưới hệ thống. Tổng EXP. Không nghĩ tới hiện tại lại lập tức chính là 10 vạn EXP. Quá sung sướng. Bất quá bây giờ, nơi này không phải thêm điểm đột phá thật là tốt địa phương, vẫn là chờ buổi tối trở lại sân ở vững vàng thêm điểm tốt hơn. Cát Thiên hết bận sau liền trực tiếp ở phòng ăn ăn cơm trưa. Buổi chiều lần thứ 2 đi nhận chức vụ đại điện nhận mấy cái quét đất nhiệm vụ. Vẫn bận đến chẳng vạng. Giao tiếp nhiệm vụ sau khi lại đạt được 90 điểm tích phân, làm nhiệm vụ đại diện lúc, các Thiên đệ tử lệnh bài lý điểm số dư là 330 điểm. Đợi được buổi tối đồ tệ nhiệm vụ điểm tới sổ, các Thiên là có thể nắm giữ 430 điểm tích phân, cũng chính là các Minh là có thể có sung túc điểm đi mua chế tác phụ kiện gì đó. Các Thiên bận việc một, tuy rằng vẫn rất mệt, thế nhưng hiện tại thu hoạch khá rồi dào Không chỉ có đạt được đầy đủ thăng cấp EXT, còn nhờ có đầy đủ tiêu phí điểm, thậm chí còn tuân ra một thiên phú thần thông. Minh sau khi, Cắt Thiên tu luyện sẽ dường như bỏ cái Life Figure, như trên A. Cắt Thiên hài lòng tâm tình toàn bộ viết ở trên mặt, chờ đi phòng ăn ăn cơm, đụng tới Lý Đại gia lúc. Lý Đại gia còn một mặt cười xấu xa hỏi hắn, "Ngươi tử làm sao vui vẻ như vậy? Có phải là đem tặng cô bé kia chiếm được?" Trả lại Cắt Thiên nhíu nhíu mày, "Ngươi có thể tưởng tượng ra tháng 1 năm 6070 tuổi ông lão mặt mũi nhăn nheo, còn đối với ngươi nhíu mày dáng vẻ sao?" Cắt Thiên tàn nhẫn mà dùng mình một cái, kiên quyết hồi đáp, "Lão gia ngài mù cái gì, căn buồn không có chuyện, chỉ là hiện tại tu luyện tình ngộ, tu vi tăng trưởng không ít." Cắt, đầu góc chậm chậm tử, ngươi không nữa xem, tâm nàng theo người chạy thêm bà kính a lý đại gia vũ cắt thiên bay xong liền chắp hai tay sau lưng rời đi cắt thiên cũng không để ở trong lòng chỉ là muốn này lý đại gia làm sao thành như thế bắt quái nhất định là dưỡng lao sinh hoạt quá rỗi rảnh ăn xong bữa tối liền trở lại chính minh sân. lúc này sắc dần tối mặt trời lặn phía tây cắt thiên nằm ở trên ghế tre tâm thần từ lâu chìm vào hệ thống chi trịnh thêm điểm nhỏ tiêu hao er ít cỡ, đột phá thẳng đây chính là lúc trước kỳ đột phá tới tiên thiên luyện khí trung kỳ tam trọng đến tứ trọng là một ngưỡng cửa toàn bộ trong viện bình địa lên Phong Hoa cỏ đều ở theo gió đung đưa. Một luồng lấy các Thiên làm trung tâm xoáy không ngừng lớn lên, cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ sân. Linh khí ở hệ thống sự khống chế không ngừng tràn vào các Thiên trong cơ thể, cải tạo, mở rộng hắn đan điền không gian, trở nên càng thêm rộng rãi, vững chắc. Này to lớn đột phá động tĩnh, ở 39 số khu dân cư bên trong tất cả mọi người cảm thấy. Triệu Mẫn chính đang trong viện diễn luyện võ kỹ, lúc này cảm giác được các Thiên đột phá động tĩnh sau, cảm khái nói, các Thiên lại đột phá, ta cũng phải càng thêm nỗ lực mới được. Sau đó Triệu Mẫn tu luyện càng thêm nỗ lực. Triệu Vân cũng cảm khái nói, Không hổ là ta cái kia mới muội muội vừa ý người, lúc này mới vào tông ấy đã đột phá. Ngoại vi trong viện cái kia nương nương Khang đồng dạng cảm nhận được có người đột phá, cảm thụ một phen sau, biến sắc mặt, thầm nghĩ này đột phá khí thế, không phải là đã Tiên Tiên luyện khí trung kỳ đi. Song, lúc trước sẽ không nên đắc tội hắn, ai. Thành công lên cấp đến Tiên Tiên luyện khí trung kỳ, luyện khí tứ trọng. Cảnh giới, Tiên Tiên luyện khí tứ trọng, không. Còn lại e tờ. Sau khi đột phá, các Thiên Yên lặng cảm thụ lấy chính mình đan điền không gian biến hóa. So với trước làm lớn ra gấp đôi không ngừng Hơn nữa càng thêm vững chắc, chỉ là buổi tối cũng không đủ ngày hoa khí bổ sung, dẫn đến trong đan điển chỉ có 8000 sợi ngày hoa khí bằng bền, vừa đột phá lúc chỉ hấp thu 2000 sợi ngày hoa khí. Các Thiên tính toán một phen. lấp kín sau luyện khí tứ trọng đan điển, sợ là dòng dã nắm giữ sợi linh khí. Mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm thiếu hơn một nửa mặt trăng, các Thiên nhắc nhở chính mình vẫn cần nỗ lực tu luyện. Trong đêm tối, công pháp tu luyện liệt dương trục nhật quyết quá mức gian nan, đơn giản không hề củng cố cảnh giới. Lần thứ hai luyện lên bạt kiếm thuật cùng liệt dương tiệm. Chương 92 một đêm thời gian, đang tu luyện bền trong trải qua nhanh chóng. Các Thiên đêm qua vẫn công pháp tu luyện chiến kỹ đến nửa đêm mới bỏ qua. Hai môn chiến kỹ e ít ở lần thứ hai tăng trưởng. Chiến kỹ, trạm bạc kiếm thuật bản thiếu, hoàng cấp trung phẩm. thân pháp, liệt dương thiểm, hoàng cấp trung phẩm. tuy rằng mỗi tu luyện tới nửa đêm, thế nhưng các Thiên sinh vật trung vẫn rục lấy hắn tỉnh lại, nhanh chóng đem chính mình thu thập thỏa đáng, vững vàng khoanh chân ngồi ở trong viện trên băng đá, cùng đợi hắc rút đi, ánh bình minh đến. rất nhanh, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên giải rác đại địa, Cát Thiên tu luyện liệt dương trục nhật quyết thu một bên luồng thứ nhất Nhật Hoa chi tử khí. Thông qua hai lúc tu luyện, nguyên bản chỉ có 8000 sợi Nhật Hoa chi linh khí đan điền, bị lấp đầy. Dòng ra 12,0000 sợi linh khí đầy rẫy cắt thiên đan điền, những này nóng rực Nhật Hoa khí ôn dưỡng đan điền, làm dịu thân thể, lớn mạnh thần hồn. Tu luyện hoàn tất sau, liền tiếp tục đi phòng ăn hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, đồ tể yêu thú. Hiện tại đúng là không có số may như vậy, chỉ là giết hai con tiên thiên luyện khí nhất trọng cùng một con tiên thiên luyện khí nhị trọng yêu thú. Đạt được 40000 điểm e Này EX đủ thêm điểm thăng cấp một lần bản kiếm thuật, bất quá vẫn là chờ buổi trưa trở lại sân, một tha thời điểm lại thêm điểm, khá là thỏa đáng. Ở phòng ngăn bận việc vừa giữa trưa, sau khi cơm nước xong, buổi trưa trở lại sân trịnh, tâm thần chìm vào hệ thống. Thêm điểm. Nhỏ có hay không tiêu hao 90.000 05100 điểm EX, thôi diễn trảm bản kiếm thuật bản thiếu, hoàn cấp trung phẩm. Là. Thôi diễn hoàn thành, chuyển vào trịnh, Chúc mừng học được trảm bản kiếm thuật bản thiếu, hoàn cấp thượng phẩm. Tổng EX. Chiến kỹ, trảm bản kiếm thuật bản thiếu, hoàn cấp thượng phẩm. Không. Cắt Thiên vừa nhìn này, lần sau thêm điểm thôi diễn thăng cấp chiến ký cần 500.000, thật đúng là quá khó khăn. Có điều cũng không có cái gì quá đáng lo, chờ chút ngọ chế tắt một nhóm phụ triện, minh là có thể đi tới tông môn ở ngoài bên trong ngọn núi lớn, vô hạn săn giết yêu thú, đến thời điểm e ít còn không phải như là nước chảy ào ào chạy vào đến. Nghĩ tới đây, nhìn sắc cũng không xê xích gì nhiều. Cắt Thiên rời đi sân hướng về nhiệm vụ đại điện khu giao dịch mà đi. Hiện tại, Cắt Thiên cảm ứng một phen đệ tử lệnh bài bên trong tổng cộng có 460 điểm tích phân, hẳn là miễn cưỡng đủ. Lúc xế chiều, hẳn là điểm khu giao dịch náo nhiệt nhất thời điểm đi ở nhiệm vụ đại điện mặt sau cái kia trên đường các thiên lúc này mới biết trong đệ tử ngoại môn đệ tử cũ mạnh bao nhiêu nhiều vô cùng tiên thiên luyện khí trung kỳ cảnh giới cũng chính là luyện khí 4, nam 6 tầng tất cả mọi người ăn mặc đủ loại quần áo thật giống rất ít người ăn mặc đệ tử chế phục các thiên một người ăn mặc ngoại môn đệ tử trang phục đi ở trong đó còn rất chói mắt nơi này trước sau kỳ cảnh giới đệ tử cũng không phải nhiều bọn họ nên đều sắp muốn chút cơ đột phá vì là gia nhập nội môn ngũ phong mà nỗ lực bế quan phòng trường cũng không dành tới nơi này Quá nhiều người, hơn nữa trên căn bản tất cả đều là người nước ngoài môn đệ tử, cảnh giới rất cao, tất cả mọi người chậm rãi đi tới, các Thiên cũng không tiện xông loạn, bằng không dễ dàng gây nên chúng ta phản cảm thậm chí cam thủ. Chỉ có thể theo dòng người, một chút dịch đến lần trước khảo sát qua phụ kiện tiệm đồ quyền. Lần này tới đến nhà này phụ kiện cửa hàng lúc, bên trong nhân viên cửa hàng không còn là lần trước cái kia cao gầy, còn có hai tròm dâu nam tử, mà là đổi thành một vị trên người mặc quần dài trắng cô gái xinh đẹp. Dễ sắn theo gợi ý của hệ thống biết nàng là tiên thiên luyện khí lục trọng tu vi, đội nhân viên cửa hàng cũng không biết tiệm này rốt cuộc là người nào mở, vẫn là tông môn mình mở. lúc này nàng chính đang tiếp đón một vị trên người mặc hỏa hồng quần áo sư phụ tỷ. hai người ở đây có kẻ mà cả phải vô cùng nhiệt liệt. song vương một trận ngươi tới ta đi, kịch liệt giao chiến, thần thương khẩu chiến. từng người phát biểu quan điểm, biện luận lên. cuối cùng tất cả đần độn vô vị. song vương đều thối lui một bước, đặt thành nhận thức chung. chờ vị sư tỷ kia phó song điểm lấy đi một đại túi phụ tiền sau. bất đi nhân viên cửa hàng rốt cục nhìn thấy các thiên đứng đếm chỉnh chỉ nhìn một chút cũng biết là mới tới ngoại môn đệ tử đến đi lung tung. Người nước ngoài môn đệ tử ai còn mặc đồng phục à? Bất di nhân viên cửa hàng quay về đứng ở một bên cắt thiên nói, sư đệ, chính ngươi tùy tiện nhìn, ta còn muốn bắt chuyện những người khác. Cắt Thiên vừa nhìn ánh mắt của nàng liền biết nàng hiểu lầm chính mình, vội vàng nói, sư tỷ, ta hiện tại là tới mua đồ. Nha, sư đệ muốn mua gì? Tiên Thiên luyện khí trung kỳ phụ kiện đa số 100 điểm một tấm, cũng không quý, ngươi muốn cái gì loại hình phụ triện? Muốn vài tờ. Cắt Thiên vừa muốn mua chế tác phụ kiện công cụ cùng vật liệu, đã bị sư tỷ liên tiếp vấn đề chặn lại miệng chờ sư tỷ một hơi xong, các thiên mới chậm rãi nói, sư tỷ, ta muốn mua tam thải lộc bút lông, một bình tiên thiên luyện khí tiền kỳ yêu thú huyết, một túi chu sa, mới sấp màu vàng lá bửa. Hả? sư đệ, ngươi đây là làm mấy chế phụ sư học trò, đã nghĩ chính mình vẽ. Các thiên cũng không nghĩ giải thích cái gì, điểm số lẻ. người sư tỷ kia cần phải lòng tốt nhắc nhở ngươi, chế phụ nhưng là rất khó, ngươi tài học mấy, sợ là vẽ một ngàn tấm cũng thành không được một tấm, đừng lãng phí điểm rồi, ngươi còn không bằng nhiều tích góp điểm, tập hợp đủ một điểm đi tàng công các hối đoái hoàng cấp thượng phẩm chiêm cũng tốt tham gia ngoại môn thi đấu lúc xếp hạng cao một điểm lúc này mới có lời. Cắt thiên không nghĩ tới sư tỷ sẽ khuyên hắn đừng mua thế nhưng những thứ đồ này chính mình tất chỉ cần đến nhân tiện nói đa tạ sư tỷ hảo ý nhắc nhở sư đệ vẫn là muốn mua kính xin sư tỷ tác thành côn trắng sư tỷ xem cắt thiên một bộ quyết định dáng vẻ liền biết đây là một không và nam tưởng không quay đầu lại ra hỏa liền không hề khuyên nhiều lấy ra cắt thiên cần thiết gì đó cho thứ ngươi muốn đệ tử lệnh bài đem ra cát thiên đưa cho nàng tiếp nhận chứa chính mình vừa mua hải được rồi chúng ngươi 420 điểm tích phân, còn còn lại 40. Đa Tạ Sư tỷ. Đúng rồi, Sư tỷ nơi này thu mua phụ kiện sao? Làm sao? Ngươi còn chuẩn bị vẽ ra tiền lợi cho ta a. Ngươi nếu như thật có thể vẽ ra đến, ta nhất định thu, theo, đệ giá thị trường 3 phần 5 thu. Sư tỷ, ta đến thời điểm tiền lợi, ngài cũng không nên đổi ý. Sẽ không đổi ý, thu mua phụ kiện liền cái giá này, ai tới đều giống nhau. Sư tỷ lần sau gặp. Tạm biệt. Mua sau khi, Cát Thiên đem túi trực tiếp để vào hệ thống không gian chi chỉnh. Quay đầu lại hướng về nhiệm vụ đại điện mà đi. Cát Thiên không có ở lầu 1 dừng lại, trực tiếp hướng về lầu 2 mà đi. Lầu 2 rõ ràng so với lầu 1 muốn trống trải nhiều lắm, bởi vì đến lầu 2 ngoại môn đệ tử tương đối Lầu 2 chỉ có 5 khối to lớn ngọc thạch màn hình. Có rất nhiều nhiệm vụ. Đánh số 00001 nhiệm vụ, tuần tra ngoại môn, 300 điểm 1. Đánh số 00355 nhiệm vụ, xuống núi môn, ở trong phạm vi 50 dặm, thu thập dưỡng khí thảo 50 cây, chế tác quẩn khí đan vị thuốc chính, 500 điểm. Hạn chế thời gian 3. Nhiệm vụ nhiều lắm, Cát Thiên cũng xem cũng tới, trực tiếp liền lựa chọn thu thập dưỡng khí thảo nhiệm vụ các thiên ghi nhớ nhiệm vụ đánh số sau đi tới chấp sự đệ tử nơi nhận nhiệm vụ sư minh ta muốn tiếp đón không không năm số nhiệm vụ đây là ta đệ tử lệnh bài chấp sự đệ tử một mặt hồ nghi nhìn hắn nói sư đệ ngươi là mới nhập môn đi nhiệm vụ này rất nguy hiểm mặc dù là vật hái nhiệm vụ thế nhưng gặp phải tiên thiên luyện khí trung hậu kỳ yêu thú ngươi có thể chạy không thoát ta hơn nữa đây là tiên thiên luyện khí trung kỳ cảnh giới mới có thể tiếp đón nhiệm vụ sư minh ta đã tiên thiên luyện khí tứ trọng ai kỳ quái ta làm sao cha xét không tới Ngươi toàn lực thả khí thế của chính mình, ta xem một chút." Cắt Thiên nghe vậy, cổ động toàn thân linh khí, thả ra tiên thiên luyện khí tứ trọng khí thế. Chấp sự đệ tử cảm thụ sau khi nói, "Sư đệ, ta cuối cùng tiếp tục khuyên một câu, thật sự rất nguy hiểm, sẽ chết ta. Ngươi còn nhất định phải đi." "Đúng, sư huynh, muốn nhanh chóng tu luyện phải không sợ gian nguy, ta tiếp, đón." "Làm tốt, ngươi cầm đi, nhớ tới ba sau trở về nộp lên dưỡng khí thảo." "Giao tiếp nhiệm vụ." "Là, sư huynh." Chương 93. Trong thư phòng, Cắt Thiên đang tập trung tinh thần vẽ ra phù triệt. Bàn bên phải đã thả một sấp, đại khái hơn 100 tấm vẽ song hỏa cầu phủ. mà bên trái còn có vài sấp không vẽ màu vàng lá bồ đề. Kỳ thực Cắt Thiên là muốn vẽ càng cao cấp, thích hợp tiên thiên luyện khí trung kỳ tu sĩ sử dụng viêm bạo phủ. Phải biết một tấm viêm bạo phù uy lực tuyệt đối sánh được 5 tấm hỏa cầu phủ, vậy thì tương đương với lựu đạn cùng súng tối đạn chiến lệch. Thế nhưng càng cao cấp phụ triển bí tịch Cắt Thiên ở tàng công các trông được quá, cần 500 điểm mới có thể hồi đoái. Đó là một quyển có phần lớn tiên thiên luyện khí trung kỳ phụ triển vẽ đồ giải sách, đặt ở tầng thứ hai. Quá mắc. Lấy Cắt Thiên bây giờ điểm căn bản mua không nổi. Có điều nếu là hoàn thành 50 cây dưỡng khí thảo thu thập nhiệm vụ, đúng là vừa vận thu được 500 điểm, có thể dùng với hối đoái phủ triện bí tịch. Cắt Thiên vừa nghĩ tới sau tu luyện kế hoạch, một bên vẽ hỏa cầu phủ cùng kim quang phủ. Cắt Thiên chuẩn bị một lần đêm này 1000 trương đùa vàng giấy toàn bộ vẽ xong. Hỏa cầu phù 600 tấm, kim quang phủ 400 tấm. Ở thêm vào hệ thống không gian bên trong gửi 100 tấm kim quang phủ, 100 tấm khinh thân phủ, 100 tấm thủy tiễn phủ, 50 tấm đại lực phủ. Lần này ra ngoài thu thập nhiệm vụ hẳn là ôn coi như là tình cờ gặp trước sau kỳ mạnh mẽ yếu thú. Cát Thiên cũng cảm thấy mình có thể dựa vào lá bài tẩy chạy ra thăng. Cát Thiên cứ như vậy một khắc không ngừng mà vẽ tiên thiên luyện khí tiền kỳ tu sĩ sử dụng phụ kiện. Dù sao chất lượng không được, chỉ có thể dùng số lượng để đền đủ. Mãi đến tận hoàng hôn sắp tới mới vẽ xong dòng dã một ngàn tấm phụ triện. Đem phụ triện đều phân loại dọn xong, thu nhập hệ thống không gian bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đứng bên cạnh bàn, thả ra trong tay tam thải lộc bút lông, người biếng rối người, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Có điều thanh tĩnh lại Cát Thiên lập tức cảm thấy cái bụng kháng nghị tiếng truyền đến. Ung u ngu vớt có chút sẹp sẹp cái bụng, từng trận cảm giác đói bụng không ngừng truyền đến. nhìn ngoài cửa sổ, tà dương ánh chiều tà. Cát Thiên túi đầu nhìn cái bụng, tự đủ, chỉ có thể là nước ngươi. lập tức đi ra thư phòng, đi tới sân trịnh, xếp bằng ở trên băng đá, đám chìm trong mờ nhạt tà dương ánh chiều tà chi trịnh, vận chuyển lên liệt dương trụ nhật quyết, hấp thu một bên trong cuối cùng một làn sóng nhật hoa khí, để bù đắp chính mình liên tục vẽ một ngàn tấm phụ triện linh khí tiêu hao. hơn 6 giờ đồng hồ đến, mặt trời mùa đông rất sớm địa liền tan tầm giải lao đi tới. nhật nguyện luân phiên, càn khôn điên đảo đêm đen lần thứ hai dáng lâm đại điện, Cắt thiên không cảm giác được nhật hoa khí sau, liền đứng dậy mở hai mắt ra, đã là đêm đen, cái bụng cũng càng thêm nói bụng, thực sự gặp không thể. Cắt thiên mở ra cửa viện, nhắm phòng ngăn mà đi, chỉ hy vọng còn không có đóng cửa. tuy rằng đã là đêm đen, thế nhưng dọc theo đường đi đều có đèn lồng chiếu sáng, hơn nữa trước cảnh giới vốn là có thể tại trong đêm tối thấy vật. trên đường cũng linh tinh có các đệ tử lui tới, thậm chí tuần tra người cũng nhiều lên. Cắt thiên một đường chạy hướng về nhà ăn. ở mấy trăm mét ở ngoài, cát thiên nhìn cái kia to lớn phòng ngăn vẫn đèn luốc sáng cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu là đóng cửa, chính mình chẳng phải là muốn đói bụng một buổi tối. Bước nhanh, bước nhanh chạy về phía phòng ăn. Tiến vào phòng ăn sau, Cắt Thiên cái gì đều không lo được, trực tiếp hướng về trước cửa sổ mà đi. Lúc này phần lớn trước cửa sổ đều đã đóng, chỉ còn dư lại một. Cắt Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, đi tới trước cửa sổ liền hướng bên trong chính đang công tác tập dịch, một vị xem ra mười mấy tuổi bằng hữu, hô, cho ta đến phân nửa tối. Cắt Thiên bưng cơm nước liền đi. Cái kia Hải cũng biết hắn, vì lẽ đó cũng không kinh ngạc, vẫn làm lấy chính mình sống. Các thiên tùy tiện tìm hàng đơn vị trí, đưa, ngồi xuống liền bắt đầu ăn như hùng như sói. Một khắc liên tục, thật sự là đói bụng không xong rồi. Chờ các thiên ăn hơn một nửa, cái bụng thoải mái hơn, ngẩng đầu lên lấy hơi thời điểm. Đột nhiên phát hiện xa xa một vòng tròn lớn bản, đang có không ít ngoại môn đệ tử đang ở nơi đó liên hoan, qua loa một mấy, dòng dã 20 người, đều mặc ngoại môn đệ tử chế phục, vừa nhìn liền biết đều là mới nhập môn không mấy ngoại môn đệ tử. Cho tới các thiên muốn thay quần áo, cũng không được đổi Trước đây Bình Đông Thành mang đến quần áo thực sự không lên đẳng cấp, vừa không có điểm đi mua pháp ý để đơn giản vẫn mặc đồng phục lên. bọn họ 20 người chính ăn không còn biết trời đâu đất đâu đây. Cắt Thiên ánh mắt xe qua, vốn định tiếp tục túi đầu ăn cơm, chỉ là cảm giác vừa trong tầm mắt xuất hiện một hết sức quen thuộc người. Nhìn kỹ lại, đưa lưng về phía chính mình ngồi nữ sinh kia, không phải là triệu mất mà. Tóc dài đen nhánh, dùng một cái màu vàng dài làm dấu khi đọc sách buộc vào. Cắt Thiên cùng nàng ở chung thời gian cũng không đoạn, đối với nàng bóng lưng cũng coi là quen biết, khoảng cách gần như thế, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cái kia liên hoan 20 người trong lúc đó náo nhiệt âm thanh càng lúc càng lớn lẫn nhau trong lúc đó trò chuyện thanh âm của ở nơi này trống trải trong nhà ăn các Thiên là nghe rõ rõ ràng ràng từ từ nghe rõ ràng bọn họ đều là luyện khí học đồ hiện tại tới đây tụ hội là vì liên lạc một phen đồng môn tình duyên hiểu rõ rõ ràng sau khi các Thiên không tên thở phào nhẹ nhõm túi đầu tiếp tục ăn chính mình bữa tối ăn ăn bên kia lại náo loạn lên Các Thiên chỉ nghe được một ít khuyên tha lời nói ngươi đáp ứng đi Lâm công tử đẹp trai như vậy tu vi cũng cao mới nhập môn mấy cũng đã tiên tiên luyện khí nhị trọng đúng vậy đúng vậy cùng nhau Lúc này một vị có chút xoáy thanh niên đứng dậy nhìn về phía Cắt Thiên Phương hướng này, ánh mắt rất là chân thành. Có điều Cắt Thiên tự nhận chính mình có thể so với hắn xoé có thêm. Cắt Thiên trong lòng suy nghĩ hóa ra là ngay ở trước mặt chúng ta diện thông báo, này tử có chút hệ thống bài võ a. Một loại nữ sinh thật là có khả năng không có sức chống cự đây. Cũng không biết vai nữ chính là ai. Lúc này vẫn quay lưng Cắt Thiên ngồi triệu mẫn đứng dậy, âm thanh lạnh lẽo, không có một tia tình cảm nói: "Lâm sư huynh, ta đã sớm quá, đối với ngươi không có nửa điểm hứng thú, ngươi cần gì phải ngay ở trước mặt chúng ta diện như vậy?" Đại gia trên mặt rất khó coi, đại gia ăn, ta đi trước. Triệu Mẫn xong cũng không quay đầu lại rời đi. Mọi người dồn dập đứng dậy giữ lại. Thế nhưng Triệu Mẫn vẫn rời đi. Lúc này Cát Thiên đã đứng dậy, hướng đi Triệu Mẫn, nhưng nhìn đến cái kia họ lâm nội và chạy hướng về Triệu Mẫn, muốn kéo Triệu Mẫn. Cát Thiên lại trở về cầm lấy không ăn xong bữa tối, hướng về Triệu Mẫn nơi đó chạy như điên. Đồng thời dùng tay bên trong canh thừa thịt nguội đập về phía đi theo Triệu Mẫn phía sau dây dừa không nớt ra hỏa. A, len ken len ken thùng thùng. Họ lâm vừa muốn cường kéo Triệu Mẫn cánh tay đã bị các Thiên đập phá cái đầu đầy túi. Trên đầu không ít quần quần thủy thủy theo tóc chảy xuống, trên mặt còn dính lá rau, ổ gà giống nhau tóc bên trong còn có rất nhiều thịt nát trên lẫn, xem ra chật vật không nớt. Họ Lâm một bên dùng tay không ngừng thu dọn chính mình, một bên xoay người lại hô lớn. "Ai? Là cái nào Vương An làm ra?" Triệu Mẫn nhìn thấy cảnh tượng này, vui vẻ che miệng cười trộm. Cùng bọn họ cùng nhau bên cạnh bàn ăn 18 người cũng bối rối, đồng loạt nhìn về phía các Thiên. Các Thiên tràn ngập lửa giận ánh mắt, nhìn chăm họ Lâm ra hỏa, trong bình tĩnh ẩn chứa vô biên tức giận, nặng nề nói. "Là ta" Ngươi và ta tố không có biết, vì sao sau lưng đánh lén? A, ngươi biết phía sau ngươi người là ai chăng? Liền dám sâng bậy. Ai? Cắt Thiên Ba khí nói, nàng là người đàn bà của ta. Ngươi tốt nhất cho ta tâm điểm, nếu như còn dám dây dưa, thâm cho ngươi cái chân thứ ba. Họ Lâm nhìn kỹ một chút Cắt Thiên, phát hiện căn bản không nhận thức, cũng không túng, lập tức về đối nói, ngươi tính là thứ gì? Ta nhưng là mới Lâm Nghiêm Trì, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Cắt Thiên không có chút nào còn hắn, Lâm Nghiêm lời nói vẫn chưa xong. Liệt Dương Thiểm trong nháy mắt phát động Đang lúc mọi người còn không có phản ứng lại trước, Cắt Thiên cũng đã đạt tới Lâm Nghiêm thân trước. Một cái dùng tay phải phát động hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ Bạt Kiếm thuật trực tiếp đánh ở Lâm Nghiêm to lớn đại trên mặt. Đánh rất hắn vài viên răng, trong miệng máu me nhảy múa, trên không trung xoay chuyển vài vòng, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Thẳng hừ hừ, chính là bỏ không dậy nổi. Triệu Mẫn ở một bên nhìn như vậy bá khí Cắt Thiên, trong mắt truyền hình trực tiếp quang. Mà mặt khác 18 người, cũng không dám lên tiếng, liền vừa Cắt Thiên động thủ, bọn họ cũng không thấy rõ động tác. Chỉ là nhìn thấy Cắt Thiên thuần gì đến Lâm Nghiêm mặt trước sau. Lâm Nghiêm Chi liền bay lên giữa không trung, đến rồi một 720 độ dự mã sĩ đại quay về, ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Lúc này, phong nan ở ngoài, đến rồi một đội đội tuần tra viên. Nhìn trong nhà an cải vã, còn có váy địa, hiện trường có rõ ràng tranh đấu dấu vết, đi đầu đội trưởng đứng ra, lớn tiếng quát lớn nói: "Là ai ra tay?" Chương 94. Bên cạnh bàn nan 18 cái luyện khí học đồ, Dồn Dập nhìn về phía Cách Thiên, có điều không tiếng người, không làm rõ tình huống, đại gia cũng không tiện tùy tiện đắc tội cao thủ lợi hại như vậy a. Cái kia đội tuần tra đội trưởng, nhìn tình hình của hiện trường, Thông qua kiểm tra chúng tha ánh mắt, trong lòng suy đoán một phen. Nằm trên đất ra hỏa tất nhiên là bị cái kia đứng mỹ nữ cái khác anh chàng đẹp trai đánh ngã. Liên đương ngón trỏ ra chỉ vào Cát Thiên nói, hắn là ngươi đánh, ngươi tên gì? Cát Thiên rất tự nhiên thừa nhận đến, là ta đánh, ta tên Cát Thiên. Đội tuần tra lớn lên vung tay lên, quay về phía sau đích xác các đội viên nói, đưa cái này Cát Thiên cùng trên đất cái kia đồng thời mang đi. Cát Thiên cũng không có phản kháng, cũng không phản kháng được, cũng lắm là bị quan mấy cầm đoán, cũng không phải giết người, một điểm không hoảng hốt. Lúc này bên cạnh Triệu Mẫn xem Cắt Thiên cũng bị đội tuần tra tóm lại, trong lòng bắt đầu hoảng rồi, hai cái tay chăm chú nắm ở trước ngực, trong lòng tính toán muốn đi tìm nội môn nhị gia gia hỗ trợ. Đang lúc này, phòng ăn bên trong đi ra mấy người. Lý lão gia tử đối với đội tuần tra trưởng. Vị đội trưởng này, Cắt Thiên không phạm sai lầm, tại sao muốn bắt? Người đội trưởng này là ngoại môn đệ tử, đương nhiên biết vị này tôi thể kỳ phòng ăn quản lý người là thân phận gì cùng bối cảnh. Đây chính là ngoại môn quyền thế lớn nhất Lý trưởng Lao thân thích, là hắn cố ý an bài phòng ăn quản lý người, cũng không thể đã tội. Có thể đội trưởng cũng không có thể tại hạ trúc trước mặt mất mặt mũi, không thể liếm quá rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là nói. Lý Lao, hắn nhưng là ở ngài trong nhà ăn gây sự, còn đánh người A. Lý Đại gia kỳ thực ở một bên cũng nhìn một lúc, vốn là không chuẩn bị đi ra, hiện tại đội tuần tra đến, Lý Đại gia cũng không thể không đi ra bảo vệ các thiên, ai kêu hắn xem cái này các thiên tử hợp mắt nhất đây. Lý Đại gia nghĩa chính nôn từ nói, các thiên cũng không gây sự, gây chuyện là nằm trên đất gia hỏa. Tại đây phòng ăn bên trong đùa giỡn đồng môn nữ đệ tử, còn thể thống gì? Ta để tới nơi này làm việc cắt huynh đệ giáo hấn hắn một phen, có gì không thích hợp? Hóa ra là như vậy, cắt sư đệ, sư minh không có điều tra rõ ràng, đúng là trách oan ngươi. Cắt thiên xem tình huống này cũng là ngần ra, Lý Đại Gia lớn như vậy mặt mũi, cái gì chính là cái gì, Lý Đại giang yêu. Nghe được đội trưởng hướng mình xin lỗi, Cắt Thiên cũng là mau mau trả lời, sư huynh, cũng là ta không rõ ràng. Nếu sự tình đã rõ rõ ràng ràng, vậy liền đem cái này ở phòng ngăn gây chuyện gia hỏa mang về cho ta. Đội trưởng phía sau hai cái đội viên đi ra, một người một bên đem lâm nghiêm chi cho giá lên. Lý lão người bận rộn, ta trước mang người này trở lại." Đội tuần tra trường mỉm cười với cùng Lý đại gia cáo biệt. Lý đại gia nhưng chỉ là khoát tay háo một cái, nhẹ giọng câu, "Đi thong thả." Cái kia 18 người tử, đầu đến đuôi một mặt ngậm ép nhìn bọn họ ở bên kia giao chiến, mà nhóm người mình lại như không khí như thế, không ai lưu ý, liền không thể làm gì khác hơn là từng người ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm, chỉ là không hề náo nhiệt, nửa không tiếng người, tình cảnh một lần phi thường lúng túng. Bên này, Cát Thiên đang cùng Lý đại gia nói cảm ơn. "Lý đại gia, chuyện tối nay nhờ có có người, nếu không có người hỗ trợ, bất định ta còn muốn bị ra mấy. cảm tạ Các thiên phi thường chân thành hướng về lý đại gia nói cảm ơn lý đại gia mỉm cười nói ai không cần không cần có điều lần sau cần phải chú ý mình hành vi không thể kích động a hắn dây dưa bạn gái của ngươi ngươi có thể sau lưng đùa bỡn thủ đoạn mà có đúng hay không đa tạ lý đại gia chỉ điểm Các thiên nghĩ thầm gừng càng già càng tay a được rồi ngươi mau mau mang ngươi bạn gái trở lại ta đây còn phải thu thập một phen đây Các thiên nhìn chu vi trên đất giải rắc canh thừa thịt nguội cùng một ít vết máu nói Lý Đại Gia, ta lưu lại giúp ngươi một chút chúng đi. Không cần, khách khí với ta cái gì. Đi mau đi mau, Lý Đại Gia liền bắt đầu đuổi ra ngoài người. Lý Đại Gia, đa tạ rồi, minh thấy. Cắt Thiên Song liền lôi kéo triệu mẫn tay rời đi. Lý Đại Gia đứng trong nhà ăn nhìn hai người lộ ra gì cười, trong lòng suy nghĩ này từ cuối cùng là khai khiếu. Ôi, cũng không biết ta cháu kia lúc nào có thể khai khiếu, làm sao liền một lòng mê mội tu luyện đây. Người phụ nữ kia nàng chẳng lẽ không hương à? Lại còn theo ta đối với nữ nhân không có hứng thú, thực sự là gạt ta. Ôi. Rốt cuộc là lớn rồi, một chuyện cũng không cần biết, quên đi, mặc kệ. Nói Cát Thiên đang cùng Triệu Mẫn đi ở về chính mình, sân trên đường, hai người an tĩnh đi tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói, có điều khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Mờ nhạt đèn lồng, ánh lửa chập chờn, cứ như vậy ám bụi bầu không khí không ngừng nồng nặng, dần dần mà hai người đã đi tới sân trước cách đó không xa. Triệu Mẫn đứng ở một cái đèn lồng dưới, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng Cát Thiên, sau đó cúi đầu, thanh âm nhỏ hỏi, có thật không? Cát Thiên là một mặt mê man, căn bản nghe không hiểu, nhân tiện nói cái gì thiệt hay giả chính là cái kia a chính là cái nào a ừ ai nha chính là ngươi ở phòng an ta là nữ nhân ngươi câu nói kia. triệu mẫn xong liền hai tay bùm mặt xấu hổ không hiểu Cắt thiên đột nhiên đem triệu mẫn ôm vào trong lực đem miệng tiến đến bên tai của nàng thành khẩn nói thật sự triệu mẫn chỉ cảm thấy một bộ hừng hực thân thể đem chính mình gói hàng lại nghe được cắt thiên như vậy thân thể nhất thời không có lực khí mềm mại tùy ý cắt thiên ôm hai người cũng không biết ôm bao lâu ngược lại mặt trăng độ cao đã tăng lên không ít Triệu Mẫn cảm thấy bây giờ tư thế hơi có chút không thoải mái, để ở trước người tay, liền khe khẽ đẩy một hồi Cát Thiên. Cát Thiên cũng ý thức được thời gian có chút đã lâu, liền buông ra nàng. Ai biết Triệu Mẫn trực tiếp bù mặt, một câu nói không, cũng không quay đầu lại, chạy vào chính mình sân. Cát Thiên cũng chỉ đành trở lại chính mình sân giải lao. Minh chính là mình lần thứ nhất xuống núi môn, đi tới thâm sơn lịch luyện tháng ngày, phải hơn nghỉ ngơi dưỡng sức mới hiệu. Đêm đó Cát Thiên ngủ vô cùng thơm ngọt. Đệ nhị sáng sớm, Cát Thiên liền rời giường nên tiếp Triệu Dương Nhật Hoa khí, tu luyện một hồi liệt dương trục nhật quyết. Duy trì trong cơ thể mình đang điền linh khí rồi dào, Sau đó đi tới phòng ăn, giải quyết bữa sáng cùng cơm trưa vấn đề, thuận tiện đồ tể bà con tiên tiên luyện khí yêu thú. Đạt được 50000 eiter, cũng không có tuân gia thiên phú thần thông, không cái kia may mắn. Tổng eiter. Sau khi ăn cơm chưa xong, Cắt Thiên liền hướng về sơn môn đi đến. Đến cái kia hoa lệ trang nghiêm sơn môn nơi lúc, ngũ môn sáu trụ lầu 11 cổng chào tỏa ra kiếm ý vẫn nồng đậm. Hơn nữa còn có đệ tử ở cách đó không xa ngồi khuôn chân, cảm độ kiếm ý. Cắt Thiên đi tới lối ra, liền bị trông coi sơn môn đệ tử ngăn lại. Sư đệ, phải ra khỏi sơn môn sao? Xuống núi môn làm gì? Hai vị sư vinh, ta nhận thu thập dưỡng khí thảo nhiệm vụ, muốn xuống núi môn hoàn thành nhiệm vụ. Đệ tử Lệnh Bài lấy ra, ta đến nghiệm chứng một phen. Là vâng. Các Thiên mau mau đưa lên ngoại môn đệ tử Lệnh Bài. Được rồi, đi ra ngoài đi. Đa tạ sư vinh. Các Thiên ở gác cổng đệ tử nhìn kỹ, xuống núi môn, một mình rèn luyện đi tới. Chương 95. Đi ra như nước mạc giống như cổng tọ vào sau, các Thiên đi tới trước sơn môn trên quảng trường. Bên này trên quảng trường cũng có chính đang gác phiên trực ngoại môn đệ tử cũ một bên gác, một bên cảm nộ kiếm bí. Nếu như có thể thành công cảm nộ đến kiếm bí, tu vi tiên là có thể tăng mạnh, đến thời điểm đột phá trúc cơ liền dễ dàng hơn nhiều. bọn họ nhìn thấy các thiên từ bên trong cửa đi ra, theo thường lệ kiểm tra một phen đệ tử lệnh bài, hỏi rõ ra ngoài cái gọi là chuyện gì. Cùng bên trong sư huynh hỏi nói lời từ biệt không hai chí, rồn. Chỉ là cuối cùng lại báo cho các thiên về tông tiến vào trận pháp lúc, đệ tử lệnh bài ngàn vạn không thể ném, không phải vậy sẽ bị tông môn đại trận tự động phân biệt, gặp phải công kích. Các thiên tiếp đón về lệnh bài của chính mình sau, liền hướng về đại trận mép sách lệ sách mà đi, đi tới một chỗ màn ánh sáng, một tầng trong suốt màn ánh sáng, bên trong có thể thấy rõ bên ngoài, bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong, dường như ẩn thân. trong tông tất cả cảnh tượng, sự vật của người đều bị trận pháp ẩn giấu ở đại trận chi hình. toàn bộ phi hồng kiếm tông liền ẩn giấu ở một chỗ liên miên bên trong dãy núi, phàm là người không thể sánh bằng địa phương. các thiên vượt qua màn ánh sáng, đi tới đại trận ở ngoài, cảm giác không trung tràn ngập mùi cũng thay đổi. vốn là thanh tân tự nhiên, từng trận hương hoa không khí, đột nhiên biến mất không còn hơi một luồng lá cây ở mức mục nát mùi vị sông thẳng chán. Cát Thiên nhất thời không ngờ rằng, suýt chút nữa bị hôn mất đi. Mau mau tạm thời ngừng thở, có điều chậm rãi hút mấy cái sau khi liền thì đứng, thậm chí cảm thấy không khí nơi này cũng rất tốt người. Đạp ở suốt, mềm lá rụng bên trên, ở ban bắc ánh mặt trời chiếu xuống, hướng về sâu trong núi lớn rừng rậm nguyên thủy xuất phát, tìm kiếm dưỡng khí thảo. Một loại phi thường thông thường linh thảo, lớn lên cùng cỏ gần như, có điều màu xanh lục cỏ thân bên trong pha thêm kim quang điểm điểm. Sinh trưởng nơi sẽ hấp dẫn linh khí bốn phía tụ tập, có nhất định tụ linh hiệu quả. Nồng độ linh khí trình độ có thể so với bình thường nơi cao hơn một chút, bởi vì ban thưởng cảnh giới yêu thú sẽ bị hấp dẫn, sinh sống ở chu vi phun ra nuốt vào linh khí tu luyện, đồng thời bảo vệ dưỡng khí thảo. Đi ở trong khu rừng rậm nguyên thủy, thỉnh thoảng còn có thể đụng tới sư huynh đệ. Mình bây giờ khoảng cách tông môn vẫn là quá gần, mới ra tông môn đại trận khoảng 1000m, chu vi có thể khai phá gì đó phòng trừng cũng bị mất. Khẳng định đều bị những người mở đường kia siêu tra quét ngang một lần, muốn tìm được dưỡng khí thảo, còn phải phải tiếp tục thâm nhập mới hiệu. Một thời điểm, cách lý tông môn càng ngày càng xa. Trong không khí bắt đầu xuất hiện yêu thú phân cùng nước tiểu khai mùi, trong rừng rậm nguyên thủy cũng không đoạn chuyển đến tiếng thú gào. Rốt cục đụng tới yêu thú, Cắt Thiên trực tiếp hướng về phương hướng âm thanh truyền tới, chạy đi. Yêu thú chính là điểm A. Chúng cũng là 10 phút thời gian, Cắt Thiên đi tới một con yêu thú ngoài trăm thước. Trong bụi cỏ, chính quan sát nó, một con lớn lên như miêu, nhưng có gần 2 mét trưởng cao hơn 1 mét yêu thú chính đang hưởng dụng mỹ thực. Không ngừng dùng móng vuốt cùng tràn đầy sắc bén hàm răng miệng, cắn xé một bộ yêu thi. Phòng trưng con yêu thú này vừa đánh chết con mồi, chính mỹ mỹ hưởng dụng. Hệ thống biểu hiện Báo Miêu. Cảnh giới, Thiên Tiên luyện khí tứ trọng. Đánh rất tùy cơ rơi xuống, cảm chi, Bạch Ngân cấp Thiên Phú thần thông, e ít. Các Thiên nhìn thấy nơi này, chuẩn bị đánh lén một làn sóng. Ngồi sồn ở trong bụi cỏ, chầm chậm tới gần, đồng thời vận chuyển linh khí khắp toàn thân, làm cho bước chân mềm mại, đạp cỏ không hề có một tiếng động, không dễ dàng bị phát hiện. 100m, 50m, 30m, 15m. Ngay ở Các Thiên đang muốn tiếp tục tiến lên thời gian, con kia chìm đắm ở mị thực bên trong Báo Miêu, đột nhiên dừng lại cắn xé con ngồi, mà lang ngẩng đầu lên, nhìn trung quanh, Phảng phất đã nhận ra cái gì? Cát Thiên nhìn thấy sau khi vốn là đang muốn hạ xuống chân phải lập tức đứng ở không trung, đồng thời ngừng thở, không dám phát sinh mảy may tiếng vang cùng động tĩnh. Liền ngay cả ánh mắt cũng không lại nhìn thẳng con kia báo miêu, mà là dùng dư quan quan sát. Bốn phía tất cả phản phất đều đọc lại. Ràng có khoảng 5 phút, vẫn gió êm sóng lặng, cũng không có nguy hiểm gì khí tức. Con kia báo miêu liền yên tâm bên trong cảnh giác, tiếp tục cắn xé dưới chân huyết đủ. Cát Thiên nhìn thấy tình huống này cũng không có lập tức tiếp tục tiếp cận, mà là chờ đợi 3 phút, mới lần thứ hai chậm rãi tới gần. Lần này mãi đến tận khoảng cách báo miêu 5m lúc, Cát Thiên mới không hề tiếp cận. Bởi vì con kia báo miêu lại bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. Có điều 5 mét khoảng cách đã tiến vào các thiên phạm vi công kích. Cát Thiên nắm chặt thanh cương kiếm, xúc thế. Lần này báo miêu dường như đã nhận ra một luồng áp lực cực lớn kéo tới, nguy hiểm sắp giáng lâm. Nó liền trên đất mỹ vị thịt tươi cũng sẽ không tiếp tục xem thêm như thế, chạy đi liền muốn chạy trốn. Nhưng hết thảy đều đã muộn. Cát Thiên sử dụng đã thôi diễn đến hoàng cấp thượng phẩm bản kiếm thuật. Rút kiếm, kiếm chém, thu kiếm vào vỏ, làm liền một mạch. Một đạo sắc bén, nóng rực, kinh khủng kiếm khí ở báo miêu vừa bảng lên lúc, trong nháy mắt chém qua báo miêu cổ. Báo miêu đầu lâu rơi xuống đất, chỉ có một tia máu me tung tóe không trùng, nhưng rất nhanh cũng bị kiếm khí mang vào khủng bố nhiệt độ cao bốc hơi lên hết sạch. Đầu lâu cùng trên thân thể vết cắt càng là cháy khét, phản phất nướng chín giống như vậy, còn tản ra thịt nướng vị, một giọt máu tươi cũng không chảy ra đến. Nhỏ đánh giết tiên thiên luyện khí tứ trọng báo miêu, đánh giết tùy cơ rơi xuống, điểm Eiter. Tổng Eiter. Quả nhiên, sau khi đi ra này Eiter tựu như cùng tên lửa bình thường nhanh chóng tăng trưởng. Ngay ở, Cắt Thiên chuẩn bị rời đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp lúc. Dư Quang liếc về một cây ở ánh mặt trời chiếu sang dưới, hiện ra từng tia từng tia kim quang cỏ xanh. Trong đầu trong nháy mắt né qua dưỡng khí thảo miêu tả, chính là cái này. Cắt Thiên chạy tới, dùng liêm đao, tâm cẩn thận mà đem bụi cây này chín dưỡng khí thảo thu gặt, thu dọn thật sau, ném vào hệ thống không gian chi hình. Sau đó, cắt Thiên không hề quản cái kia hai cô yêu thú sát chết, trực tiếp rời đi, hướng về sâu trong núi lớn rừng rậm nguyên thủy tiếp tục thăm dò. Nửa giờ sau, cắt Thiên đụng phải một đám tam thải lộc, chính vây quanh ba cây dưỡng khí thảo phun ra nuốt vào linh khí. Tổng cộng chỉ ngũ tam thải lộc chính đang 50m ở ngoài, ở hệ thống nhắc nhở bên trong, tổng cộng có một con tiên thiên luyện khí tứ trọng, hai con tiên thiên luyện khí nhị trọng cùng một con tiên thiên luyện khí nhất trọng tam thải lộc. nay một làn sóng nếu như toàn bộ bắt được, trực tiếp 90.000 e ngàn tờ nhập chứng a. thế nhưng các thiên sợ chính mình một khi động thủ đánh giết trong đó một con, phòng trừng cái khác vài con lập tức sẽ chạy tứ tán. bảo hiểm tổng hợp để các thiên chuẩn bị trước dùng bạt kiếm thuật đánh giết trong chớp mắt một con mạnh nhất, lại dùng hỏa cầu phủ giam giữ bọn họ đứng lui. các thiên lấy tam thải lộc chỗ tụ tập làm trung tâm ở tám cái phương hướng 20m nơi trên đất liên tiếp thả trên một tấm hỏa cầu phủ, nhập liệu linh khí, đợi chờ mình khống chế làm nổ. Các Thiên thừa dịp Tam Thải Lộc không chú ý, vẫn lặng lẽ tiếp cận. Nhưng là không nghĩ tới Tam Thải Lộc tính cảnh giác so với báo miêu mạnh hơn nhiều, các Thiên vừa mới mới vừa tiếp cận 10m. Thiên Thiên luyện khí tứ trọng Tam Thải Lộc trực tiếp liền muốn chạy trốn. Các Thiên hết cách rồi, chỉ được sử dụng liệt dương thiểm, trong nháy mắt vọt tới Tam Thải Lộc trước người 5m. Đồng thời sử dụng kiếm thuật. xúc thế, rút kiếm, thu kiếm vào vỏ. Nhanh. Nhanh đến cực hạn. Dương dự kiếm khí càng nhanh hơn. Tiên thiên luyện khí tứ trọng tam thải lộc không hề sức chống cự, tuy rằng nó phi thường nhanh nhẹn, nhưng cũng vẫn cứ chạy không thoát các Thiên nóng dự kiếm khí chém vào. Nhỏ đánh chết rơi, 40000 điểm EXP. Bốn con khác tam thải lộc ở lão đại chạy trốn trong nháy mắt cũng đã hướng về bốn phía chạy trốn, bởi vì lão đại cảm giác nhất là nhạy cảm, chạy trốn tuyệt đối không sai. Ngay ở chúng nó chạy tứ tán thời điểm, các Thiên dẫn bảo chúng nó đi tới trên đường hỏa cầu phủ. Kích liệt nổ tung ánh lửa và tiếng vang, đưa chúng nó sợ hãi đến, vội vã lui trở về. Nay lui lại sẽ không có mệnh. Các Thiên một bản kiếm thuật giết một con rất nhanh tất cả tam thải lộc toàn bộ ngọn củ tỏi. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, 20000, 20000, 10000 Ether. Tổng Ether trở lại mấy vạn, ta đều có thể lên cấp trước luyện khí ngũ trọng, này Ether thu được quá nhanh. Thoải mái. Chương 96. Nhìn chu vi bị hỏa cầu phun nổ khắp nơi bờ buộn. còn có trên đất hôn tại bảy hôn tại vực tam thải lộc sát chết. Cũng còn tốt trung gian ba cây dưỡng khí thảo không có bị hủy xấu, mau chóng tới, dùng liêm đao thu gạt sau khi để vào hệ thống không gian hình. Cắt Thiên ngẩng đầu kiểm tra một phen mặt trời phương vị, sợ là đã hơn 4 giờ. Mặt trời đã đang chậm chậm xuống núi, nhưng là mình mới vặt hái bốn cây dưỡng khí thảo, xem ra tối nay là trở về không được. Các thiên nhân cơ hội này, trực tiếp sử dụng đăng phong tạo cực cảnh giới dịch cốt đao pháp đem đầu kia thân thể vẫn tính hoàn hảo tiên thiên luyện khí tứ trọng tam thải lộc cho phân giải thành khối thịt. Từ trung bình bị nổ đoạn trên cây mỏ mẫm một ít cây cảnh cùng khô giáo lá cây chất thành một đống, châm lửa, lại dùng kiếm xoa xoa xoa mấy lần, đem đế cảnh cây trẻ thành trường đánh dấu, vọt lên tam thải lộc thịt, đặt ở trên đống lửa nướng. Mặc dù không có thiêu đốt đổ gia vị, thế nhưng này từ từ nướng chín mùi thịt. Còn chưa phải đoạn ở trong rừng rậm nguyên thủy theo gió tung bay đi. Sau 10 phút, tam thải lộc nhóm đầu tiên thịt đã nướng chế xong xuôi. Cắt Thiên một tay cầm lên thịt lùi đặt ở bên mép ăn, một bên cầm lấy 8 cái thịt lùi tiếp tục phóng hỏa trên nướng. Vừa nướng kỹ nóng bỏng sâu thịt, ăn được Cắt Thiên trong miệng thẳng lấy hơi. Người còn biệt, này tiên thiên luyện khí cảnh giới tam thải lộc thịt, là thật thăng ngon, nếu là có đồ gia vị, sắt vách con cọp cùng lang cũng phải bị thèm khóc. Cắt Thiên ăn, ăn, đột nhiên nghe được một ít nhẹ nhàng tiếng bước chân, nhỏ bé tiếng thở dốc cùng thủy châu nhỏ giọt lá rụng cùng trong đất tí tách thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, Bốn phía xuất hiện rất nhiều đầu màu bạc lang hình yêu thú, bích lục con mắt chăm chú nhìn các tiên, nước miếng trong miệng liên tiếp không ngừng nhỏ xuống tới đất trên. Dung tới hệ thống cẩn thận nhìn lên, hô hố. Tổng cộng 20 con lang, toàn bộ một bầy sói đều bị mùi thơm này hấp dẫn đến rồi. Những này lang phổ biến dài 4 mét, cao 2 mét, màu sáng bạc da lông. Tên là Ngân Nguyệt Hôi Lang. Phổ biến đều là tiên thiên luyện khí tứ ngũ trọng yêu thú, này bầy yêu lang đầu lang vẫn là một con tiên thiên luyện khí lục trọng, đã đạt đến tiên thiên luyện khí trung kỳ đỉnh điểm. Các tiên nhìn trước mặt hơn 20 đầu Ngân Nguyệt Hôi Lang tất cả đều giữ lại ngụ nước chơ mắt nhìn chính mình, các Thiên đều bị nhìn chăm chú không được ý tứ, liền hướng về đầu lang ném ra hai chuỗi thịt hiệu. nhiều hơn nữa các Thiên cũng không bỏ được, trong tay mình cũng là còn còn lại bốn lủi các ngươi ăn à? Cát Thiên mắt thấy bọn họ vẫn là thờ ơ không động lòng, liền giục một phen. nào có biết các Thiên mới vừa xong, con kia đầu lang liền ngửa hét dài một tiếng. sau lưng nó phổ thông ngân nguyệt hôi lang liền trực tiếp hướng về các Thiên phóng đi. Các Thiên ném qua hai chuỗi thịt hiệu càng bị bầy sói giấm con mắt toàn bộ không phải. trong lòng gọi thẳng lãng via, chân thực là lòng lang dạ sói, cho các ngươi ăn còn không muốn? Cắt Thiên tức giận phi thường. Mắt thấy nhiều như vậy, Ngân Nguyệt Hôi Lang hướng về tự, mình vọt tới. Các Thiên không thể làm gì khác hơn là thả xuống sâu thịt, cầm lấy thanh cương kiếm, triển khai chả bản kiếm thuật không chọn vẫn hay. Không ngừng xúc thế, rút kiếm, đánh chém, thu đao vào vỏ. Ngắn ngắn nửa phút bên trong liên tục chém ra 20 nói rừng rực kiếm khí, cực tốc bắn về phía bảy sói chi hình. Kết quả những kia trong lúc chạy trốn Ngân Nguyệt Hôi Lang, dồn dập bắn ra một bạc trang lưới liềm dạng nguyệt nhận, và về phía hỏa hồng kiếm khí. Ngân Nguyệt Loan nhận đụng vào hỏa hồng kiếm khí trong nháy mắt tựa như cùng nước gặp phải dung nham, trực tiếp sự khí hóa. Thế nhưng không chịu được số lượng nhiều a, bốn, năm nói ngân nguyệt loan nhận mất đi một đạo màu đỏ rực rừng rực kiếm khí. Mặc cho nhiên có ba đạo hỏa hồng kiếm khí xuyên qua phong tỏa, đánh chúng bảy sói. Ba con ngân nguyệt hôi lang trực tiếp ngã xuống đất, bị phía sau không kịp phanh xe đồng bạn giẫm thành thịt vụn, chết không thể chết lại. Sau khi lại có mấy chục đạo ngân nguyệt loan nhận đánh út về phía Cắt Tiên, Cắt Tiên mau mau móc ra kim quạp phủ, trực tiếp trồng chất mở ra 20 tấm, để phòng bất trắc. Sau đó Cắt Tiên lại móc ra lượng lớn bó lớn hỏa cẩu phủ, trực tiếp kích hoạt sau hướng về trong bảy sói vung đi. Một lần nổ tung chính là mười mấy hai mươi tấm hỏa cầu phủ. Liên tiếp quanh tạc mấy phút đồng hồ, ánh lửa cầu phủ cắt thiên sẽ dùng hơn hai trăm tấm. Ở quanh tạc thời điểm không gián đoạn địa có ngân nguyệt loan nhận hướng về cắt thiên tập kích tới. Có điều phần lớn đều bị cắt thiên vận dụng liệt dương thiểm nẹt qua. Chỉ có hai, ba nói đánh chúng cắt thiên trước người màn ánh sáng màu vàng. Đánh xuyên năm tầng kim quang phủ, có điều cắt thiên sau khi lại lập tức bổ sung trên, duy trì quanh người phòng hộ kim quang phủ số lượng vẫn là 20 tấm. Ở cắt thiên thảm trải nền thức quanh tạc thời điểm, trong đầu vẫn có đánh giết tiếng nhắc nhở vang lên. Ngay ở Cắt Thiên cho rằng ổn cực kỳ thắng cuốn thời điểm, một đạo màu bạc bên trong mang theo kim quang loan nhận trùng nổ tung màn khói bên trong bắn ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Dễ sẵn vốn không có phản ứng lại, đã bị bắn trúng, trước người 19 đạo kim quang phủ lần lượt vỡ tan, cuối cùng một đạo màn ánh sáng màu vàng mắt thấy vết rách không ngừng xuất hiện, phòng trường chống đỡ không được 2 giây. Cắt Thiên mau mau lần thứ 2 sử dụng 50 trương kim quang phủ. Cuối cùng là đỡ được đạo này kinh khủng loan nhận. Trước người kim quang phủ còn còn lại 36 trương chống chất. Ngân Mệt Hôi Lang tiên thiên luyện khí lục trọng đầu lang, một cái thiên phú thần thông trực tiếp đánh tan 34 đạo kim quan phủ. Dĩ nhiên khủng bố như vậy, sợ hãi đến cắt thiên tay run lên, trực tiếp lần thứ hai vứt ra 200 tấm hỏa cầu phủ, cùng nổ tung. Cho buổi mãn, chu vi hỏa thế hùng hực, hắc hôi bên trong mang theo màu đỏ đám mây hình nấm từ lâu thăng. 20 con ngân nguyệt hôi lang đều chết gần hết rồi. Cắt thiên không có lại nhìn trước mặt nổ tung sau đám mây hình nấm, tâm thần chìm vào hệ thống chi hình. Cẩn thận kiểm tra ít e -E tợ vào chương tình huống. Phát hiện tổng cộng chém giết 17 chỉ ngân nguyệt hôi lang, tổng cộng thu được e -E 78 vật điểm. Tổng EXP -E 979, 500 điểm. Hệ thống ghi chép bên trong căn buồng không có tiên tiên luyện khí lục trọng ngân nguyệt hôi lang quần đầu lang đánh giết ghi chép. Hơn nữa còn có hai con, các Thiên cũng không có thấy đánh giết nhắc nhở. Các Thiên lần thứ 2 mở hai mắt ra cẩn thận nhìn chằm chằm bụi mù bên trong, đầu lang nhất định không có chạy đi, lớn như vậy bán kính nổ tung cùng mạnh mẽ khí lực, các Thiên không tin nó không bị thương, còn có khí lực chạy trốn. Các Thiên từ trong lòng móc ra một tấm thủy tiễn phủ, phát động sau khi hướng về cái kia mảnh màn khói vọt tới. Sau đó các Thiên dùng tự thân linh khí đập vỡ tan chính phi hành lại không trung mũi tên nước. Dường như mưa to như thế, ở mảnh này khu vực hạ xuống. Hòa thế giảm, bụi mù lăn nước mưa rơi xuống đất. Chọc lốc mặt đất, còn có rất nhiều nổ tung sau lưu lại cái hố. Hơn 10 đầu lang thi đã sớm bị quả cầu lửa nổ tung làm cho đến hài cốt không còn. Chỉ có vài con xem ra vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa đều ở phi thường mép sách, lề sách chỗ. Tựa hồ tất cả ngân nguyệt hôi lang cũng đã chết hết, cắt thiên hoàn toàn xem không rõ, cái kia mấy con lang giả chết là vì cái gì? Có điều cắt thiên cũng không có tùy tiện đi lên phía trước, ai biết tiên thiên luyện khí lục trọng đầu lang có thể hay không cho mình đến một hồi. Các Thiên phát động vừa chiếm được không bao lâu Thiên Phú Thần Thông độ thổ, trực tiếp chui xuống dưới đất, hướng về cách đó không xa chiến trường bỏ chạy. Ngay ở các Thiên biến mất không lâu, nguyên bản một mảnh phần vụn thi thể trên chiến trường, có một con Ngân Nguyệt Hôi Lang từ rất nhiều sát chết dưới đáy chui ra, thanh nhẹ ngào vài tiếng, lại có hai con đồng dạng không chết Ngân Nguyệt Hôi Lang đứng dậy, chỉ là bị thương nghiêm trọng, trong đó một con chân trước còn không có một con, một con khác cũng không có thật đi nơi nào, mắt phải cùng lỗ tai phải rơi mất, còn chảy máu tươi. Tiên thiên luyện khí lục trọng ngân nguyệt hôi lang đầu lang mang theo còn sống hai con lang thuộc hạ hướng về xa xa chạy trốn, muốn thoát đi tử vong ác ngộng. Chương 97. Cắt Thiên độn thổ ở bùn đất bên trong, thật nhanh phía trước làm được trên đường ngâng lên một hoạch bùn đất, hướng về phía trước độn thổ hơn 20m. Sợ sệt lầm phương hướng, liền từ trong đất đi ra, lộ ra nghiêm chỉnh cái đầu, thân thể còn đang lòng đất, quay đầu bốn phía nhìn xung quanh một phen, phát hiện cái kia ba con ngân nguyệt hôi lang chính đang 50m ở ngoài lao nhanh. Cắt Thiên cũng không gấp, vì tỉnh một ít phụ kiện, giảm thiểu một ít nguy hiểm, liền vẫn treo ở ba con ngân nguyệt hôi lang phía sau thỉnh thoảng sử dụng cực bá đao pháp chém ra từng đạo từng đạo đao khí, bổ về phía những kia lang yêu cái mông. Tuy rằng 89 phần 10 đều bị chúng nó hoàn trường, trái phải hoành nhảy cho trốn ra, nhưng 100 thủ tất có vừa mất. Truy kích 10 phút, con kia bị nổ không một chân ngân nguyệt hôi lang trước tiên không chống đỡ được, bước chân cất thương địa bị cắt tiên đao khí mệnh trúng cái mông. Nó cháy đen đuôi trực tiếp bị đánh thành hai nửa, đao khí trực tiếp bắn trúng cái mông của nó trung gian, bên trong ra đi vào. Ơ? Ngân nguyệt hôi lang một tiếng hít thảm, ngã xuống đất không nổi, đồng thời cái kia vị trí chạy ra hoàng màu đỏ chất lỏng vật. Ken đánh giết tiên tiên luyện khí tứ trọng ngân nguyệt hô lang, đánh giết tùy cơ rơi xuống, điểm Eiter. Tổng Eiter, 101.9500 điểm. Mặt khác hai con lang yêu căn buồn không có lại nhìn ngã xuống đất đồng bạn một chút, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn, ở đồng bạn tử vong dưới sự kích thích, chúng nó tốc độ càng nhanh hơn. Các thiên cũng chỉ đánh ra tăng linh khí kết suất lượng, làm cho độn thổ tốc độ cũng càng thêm nhanh. Đi sát đằng sau một khắc cũng không thả lỏng, vẫn thỉnh thoảng từ trong đất ló ra, sử dụng cực bá đạo pháp, bổ về phía phía trước không ngừng chạy trốn lang yêu. Cứ như vậy không ngừng dưới sự truy kích, Sắp từ từ trở tối, mặt trời lặn phía tây. Hai con lang yêu ở Cắt Thiên dưới sự truy kích, lại bị dây dưa đến chết một con tiên thiên luyện khí ngũ trọng lang yêu. Tổng EXP 106.9500 điểm. Hiện tại Cắt Thiên phía trước chỉ còn giữ lại cuối cùng một con đầu lang. Đầu lang chạy trốn, quay đầu lại liếc mắt nhìn Cắt Thiên. Cắt Thiên từ trong ánh mắt của nó không nhìn thấy hoảng sợ cùng vừa bắt đầu sắc ý, trong ánh mắt của nó tràn đầy cầu xin. Đuổi theo, đuổi theo. Cắt Thiên theo đầu lang xoay chuyển một đại loan, về tới truy kích dọc đường đi ngang qua một chỗ bôn địa. Cắt Thiên thật giống truy kích đến này quần lang yêu xào huyệt. Một chỗ bùn điệu bên trong, mọc ra thật nhiều dưỡng khí thảo, qua loa một mấy thì có hơn 50 cây. Đầu kia tiên tiên luyện khí lục trọng đầu lang, chạy đến này sau đó, liền quay đầu lại, như con chó nằm nhoài lầm trên, cầu khẩn nhìn chằm chằm các Thiên, trong miệng nước nở. Ô, ô. Các Thiên ở nó 10 mét ở ngoài từ trong đất chui ra, đứng trước mặt nó. Nghe tiếng nghẹn nào của nó, các Thiên từ trong nghe ra tràn đầy lòng chua xót khổ sở ý cầu khẩn. Ngay ở Cắt Thiên do dự muốn sử dụng bạt kiếm thuật đưa nó ngay tại chỗ đánh chết lúc. điệu bên trong một chỗ bí mật nơi Chạy ra ba con phi thường ấu ngân nguyệt hôi lang con non, xem ra phi thường đáng yêu. Chúng nó chạy ra, vây quanh con kia đầu lang, nhẹ giọng kêu to, không ngừng dùng béo mập đầu lươi liếm láp nó cháy đen bộ lông. Lúc này, đầu lang một hồi đứng lên, đẩy ra lang, nhanh chóng hướng về Cắt Thiên chạy tới. Cắt Thiên còn tưởng rằng nó muốn liều mạng. Sử dụng bản kiếm thuật, hai tay nắm chặt thanh cương kiếm, tay phải nắm chặt kiếm đem. Xúc thế. Ngay ở Cắt Thiên kiếm sắp ra khỏi vỏ thời gian, đầu lang thắng gấp một cái dừng ở Cắt Thiên trước người 3 mét, lần thứ hai nằm ngoài, đầu lâu không ngừng trên dưới rung động dường như người như thế dập đầu ngẩng đầu lên nó ngoắc ngoắc cái đuôi vô cùng đáng thương nhìn các Thiên dùng chân trước chỉ chỉ phía sau chạy tới ba con lang vừa chỉ chỉ phía sau một đám lớn dưỡng khí thảo sau đó tựa đầu chôn sâu trên đất trong miệng nước nở này con đầu lang ý tứ của là để ta thu dưỡng ba con ngân nguyệt hôi lang con non sao dùng cái kia một đám lớn dưỡng khí thảo làm chúng nó sữa bột tiền sao tại sao con này lang sẽ tin tưởng ta đây cái kẻ địch thực sự là kỳ quái Các Thiên thăm dò tính địa quay về nằm ngoài trước mặt đầu lang nói ngươi yên tâm ta nhất định chăm sóc tốt này bà con Lang. Thân kỳ chuyện đã xảy ra, các thiên mới vừa xong. Đầu Lang bay về bên người vừa chạy tới ba con Lang một trận nghẹn ngào gào ghét, có thể là ở bàn giao cái gì. Mấy phút sau, đầu tiếng chu của Lang càng ngày càng, cuối cùng nhắm hai mắt lại, mất đi hết thể khí lực, cũng lại bỏ không dậy nổi. Ba con sói con khỏe mắt lại còn có nước mắt chảy xuống, quay về không trùng mặt chằng tiêu rên. Nhìn tình huống này, các Tiên nói thầm một tiếng đáng tiếc, này con đầu Lang nhưng là chi số 60000 điểm FX ở đây, cứ như vậy không còn. Có điều nhìn cách đó không xa một mảnh ruộng phỉ thảo, Cắt Thiên lại cảm thấy 60000 điểm e ít thật không đáng kể chút nào. Các Thiên không hề quản cái kia ba con thương tâm gần chết sói con, mau mau chạy đến buồn địa trung ương, dùng liêm đao đem cái kia mảnh dưỡng khí thảo thu sẽ cắt. Cuối cùng một mấy, dòng giá có 48 cây dưỡng khí thảo, hơn nữa vốn là 4 cây, các Thiên đã tập hợp đủ 50 cây dưỡng khí thảo, thậm chí còn có thêm 2 cây, có thể trở về tông môn giao nhiệm vụ, sau đó sẽ có 500 điểm tới tay. Làm các Thiên đem tất cả dưỡng khí thảo toàn bộ thu dọn được, thu nhập hệ thống không gian sau, quay đầu lại khi thấy ba con giá hỏa hướng về chính mình đi tới. Cắt Thiên cũng đi tới. Song phương gặp gỡ sau, ba con sói con vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi, trắng trẻo mũm mũi đầu lưỡi, liếm cắt thiên dày, còn đang cắt thiên trên đùi cọ tới cọ lui, lại như cắt thiên kiếp trước thấy sùng vật cầu như thế, đây là coi hắn là chủ nhân. Cắt thiên ngồi trồn hôm xuống, lần lượt từng cái sở sở chúng nó ba cái đầu sói, lông sủ, còn có tam đôi nước long lanh mắt to nhìn mình. Nhìn này ba con sói con tử, nếu đáp ứng rồi đầu lang muốn chăm sóc các ngươi, vậy thì mang về tông môn nuôi đi. Cắt thiên trực tiếp đem ba con sói con tử ôm vào trong lực hướng về tông môn trở về. Cắt Thiên gia tông môn sau khi, đoạn đường này đi rồi sắp tới 40, 50 dặm đường, vốn là đều chuẩn bị bận việc một đêm tập hợp đủ 50 cây dưỡng khí thảo, mãi đến tận sáng mai lại trở về tông môn, kết quả vận may đại bạ phát, hiện tại trực tiếp liền tập hợp đủ nhiệm vụ mục tiêu. Hơn nữa chuyến này nhiệm vụ các Thiên trực tiếp đạt được hơn 1 triệu é e chờ trở lại sau đó các Thiên thực lực tương nên tới một lần chất bay vọt. Một đường vận dụng liệt dương thiểm, hướng về tông môn phương hướng đấu đá lung tung, khu vực này cảnh giới cao nhất trên căn bản chính là tiên thiên luyện khí trung kỳ đỉnh điểm, tức luyện khí lục trọng, dễ săn vốn không sợ. Hai thời điểm Cát Thiên ôm trong ngực ba con yên lặng sói con đi tới tông môn ẩn dấu đại trận trước. Quanh người của hắn cũng không có thiếu đồng môn đệ tử chính đang về tông. Cát Thiên lúc này ôm trong ngực ba cái sói con, quay đầu lại dẫn rất cao, không chỉ có những kia tràn ngập hái tâm cùng ý muốn bảo hộ thiếu nữ vẫn quay đầu lại nhìn lén, liền ngay cả một ít nam tử cũng không ngoại lệ. Cát Thiên không do dự trực tiếp tùy tùng đồng môn đồng thời bước vào đại trận chi hình. Lại nhớ tới Phi Hồng kiếm tông trước sơn môn trên quảng trường. Nơi xa cổng trao dưới, chính sắp xếp mấy cái đội ngũ, đều là ra ngoài làm nhiệm vụ, buổi tối chạy về tông môn người nước ngoài môn đệ tử. Cát Thiên cũng quy củ xếp hạng một cái người xem ra tương đối ít đội ngũ cuối cùng, cùng đợi. Lúc này các Thiên vai bị phía sau một phổ thông tướng mạo nữ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hắc, sư đệ, ngươi này ba con sói con ở đâu ra? Các Thiên nghĩ xếp hàng còn muốn chờ một lúc, tâm sự giết thời gian cũng không sai, liền nhiệt tình quay đầu lại tiếp lời nói. Ta từ hang sói bên trong tìm được. Cái kia nữ đệ tử nghe nói như thế rất là khiếp sợ trợn mắt lên, nói. Hang sói, ngươi đang ở đây nơi đó trộm, không có bị bầy sói truy sát, không có a, bầy sói bị ta giết sạch rồi. Ngươi, ngươi giết rết sạch rồi, đúng vậy, cũng là 20 con ngân nguyệt hôi lang mà thôi, cao nhất mới tiên tiên luyện khí lục trọng, sư tỷ đụng tới, nên cũng rất dễ dàng giải quyết đi. dễ dàng, đúng, đúng, là rất dễ dàng. Từ nơi này sau khi, nữ đệ tử kia trực tiếp không nói chuyện có thể, chỉ là khó chịu nghe các thiên như như thao thao lần thứ nhất làm nhiệm vụ kích thích cái gì. chương 98. tướng mạo phổ thông nữ đệ tử nhìn các thiên người phía trước rốt cục thông qua kiểm tra, tiến vào tông môn, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. quay về chính nói đến truy kích đầu lang tiến vào hang sói các thiên nói. Sư đệ, đến ngươi, lần sau tán gẫu tiếp đi, không thể để cho mặt sau sư huynh đệ lợi lâu. Các thiên vừa nhìn tình huống này cũng chỉ có thể bất đắc gì nói. Vậy coi như, lần sau gặp lại, sư tỷ, ta đi vào trước. Sư đệ tạm biệt. Cho các thiên nói lời từ biệt sau khi, cô gái này đệ tử thở phào nhẹ nhõm, đồ chó này trang bị phạm rốt cục rời đi, quá làm cho lão nương khó chịu, nghe hắn một đường lịch trình ngoại trừ ước ao khen thị, cũng không còn lại cái gì. Không nghĩ tới hiện tại sẽ bị sư đệ khoe khoảng đến. Dĩ vãng ta đây loại người nước ngoài môn đệ tử tốt xấu cũng có thể ở tại bọn hắn trước mặt trang bị một trang bị a. Thực sự là sóng sau đẻ sóng trước, trước lãng chết ở trên bờ cát, ta phải mau mau nỗ lực tu luyện. Đều 5 năm trôi qua, ta mới tiên thiên luyện khí ngũ trọng. Nếu như quá một quãng thời gian bị phần lớn mới nhập môn ngoại môn đệ tử vượt qua, ta đây nét mặt giàn mua để nơi nào a? Ai? Các thiên trải qua hai vị gác sư huynh kiểm tra, thuận lợi thông qua. Vốn đang cho rằng này ba con sói con có thể sẽ bị cấm chỉ đưa vào hoặc là có cái gì khác hạn chế, không nghĩ tới gác sư huynh bọn họ vốn không hề để ý sau đó các thiên liền dẫn nghi hoặc đi vào cổng trào dưới cổng to vò chân chính tiến vào tông môn lại một lần nữa trải qua phổ thông bài tra các thiên liền triệt để thanh tĩnh lại xem ra tông môn đối với nuôi yêu thú đúng là có điều hỏi quá nhiều không phải vậy các thiên trong lòng ngực ba con sói con vẫn đúng là không biết phải làm sao cho phải trong lòng ngực ôm ba con sói con đi ở nguyệt quang cùng đèn lồng chiếu dọi xuống tông môn trên đường các thiên đang nghĩ nên như thế nào nuôi ba tên này mới tốt đột nhiên ba con sói con thanh kêu lên tha thiết mong chờ nhìn các thiên tuy rằng cát thiên nghe không hiểu là ngữ nhưng cũng có thể đại khái đoán được ý tứ của chúng nó là ở chính mình đói bụng, muốn ăn. Kỳ Thức Cắt Thiên cũng rất đói bụng, đầu kia Tam thải lộc căn bản không ăn xong, đã bị Ngân Nguyệt Hôi Lang chúng cắt đứt, có điều Tam thải lộc thịt Cắt Thiên đều phân giải thật thu nhập hệ thống không gian bên trong. Cắt Thiên mang theo ba cái gạo khóc đòi ăn sói con tử nhanh chóng hướng mình sân chạy đi. Sau 15 phút, Cắt Thiên sân hình. Ba con sói con túi đầu, nhẹ nhàng ngửi mùi vị, ở trong viện bước chậm lên. Mà Cắt Thiên nhưng là lấy ra một ít cục đá, dựng ra một dạng dị dàn nướng, tiện tay làm ra một ít tỏi lửa nhen lửa sau, nướng lên Tam thải lộc thịt lùi. Ba con gia hỏa ngửi thấy vị thơm mang theo sẹp sẹp cái bụng xếp thành một loạt ngồi xổm ở Cát Thiên bên cạnh nhìn chập chờn hỏa diễm phía trên chính chạy xuống dầu sâu thịt ruôi dài đầu lưỡi giữ lại Ha Ba chạy tử Cát Thiên tuy rằng một lần nướng 20 mươi chua ối, nhưng rất là ung dung chỉ chốc lát sau này một nhóm thịt lùi nướng kỹ cho ba con sói tể một lang phân hai cái thịt lùi sói con tử chúng lập tức gặm ăn như gùm như sói ăn một miếng sau khi con mắt đều sáng ngắt quang hận không thể liền que gỗ tử đầu cắn đi nuốt vào bụng đi Cát Thiên một người độc hưởng còn dư lại 14 cái thịt lùi không hổ là tiên thiên luyện khí cảnh giới Tam Thải Độc. Thịt này có lục ăn. Làm sao đây? Đặt ở bên mép còn không có ăn, là có thể nghe thấy được nồng nặc mùi thịt, ăn vào trong miệng mềm mại thoải mái trơn, mồm miệng lưu hương, càng ăn càng có vị. Nhìn bên chân bà con ăn không còn biết trời đâu đất đâu sói con tử, cắt thiên cười khổ nói. Không nghĩ tới ta đây muôn thịt nướng tay nghề người thứ nhất đánh giá người, lại sẽ là ba cái lang, đáng tiếc không phải triệu mẫn như vậy mỹ nữ. Nhóm thứ hai thịt lùi lần thứ hai nướng kỹ, lần này cắt thiên lại cho bà con không ăn no sói con, một lang hai chuỗi. Sau khi ăn xong còn có nhóm thứ ba. Mãi đến tận nhóm thứ ba sâu thị tan song, ba con sói con chỉ một lang ăn sáu chuối. Sắp tới lục cân thịt, cái bụng ăn kín kín. Chính tứ chi hướng trên, lộ ra cái bụng, nằm ở các thiên bên người. Các thiên cũng ăn rất no, trong bụng thịt hiệu không ngừng bị tiêu hóa, trong đó khí huyết chi lực cùng nhàn nhạt, nhạt linh khí không ngừng bị phân giải ra ngoài thoải mái thân thể cùng đan điển, phi thường thoải mái mà hạnh phúc. Sờ sờ bên cạnh ba con sói con từ sau, các thiên đột nhiên nghĩ đến ở tảng công các một tầng thấy hoàng cấp hạ phẩm ngự thú quyết, thật giống chỉ cần 200 điểm, chờ minh nộp dưỡng khí thảo thu thập nhiệm vụ sau. Có thể đi đổi một quyển trở về tu luyện một phen. Gia tăng hỏa lực, đem còn dư lại hơn 100 cây sâu thị toàn bộ nhanh chóng nướng kỹ, ném vào hệ thống không gian bên trong, tạm gác lại ngày sau dùng ăn. 2. Ba cái thời điểm hết bận Cắt Thiên tâm thần chìm vào hệ thống bên trong kiểm tra đã biết lần ra ngoài lịch luyện thu hoạch. Họ tên: Cắt Thiên. Tuổi tác: 18. Cảnh giới: Thiên thiên Luyện Khí tứ trọng. Không. Công pháp: Liệt Dương Trục Nhất Quyết, hoàn cấp cực phẩm. Chiến kỹ: Trảm Kiếm Thuật bản thiếu, hoàng cấp thượng phẩm. Cực ba đạo pháp, linh cấp. Liệt Dương Thiểm, hoàng cấp trung phẩm. Thiên Phú Thần Thông, da dày thịt béo, bạch ngân nhất cấp. Giang Ngọc, bạch ngân nhất cấp. Không. Đôn Thổ, bạch ngân nhất cấp. Phó chức nghiệp, chế phủ sư nhất cấp. Không. Luyện Ký Sư nhất cấp. Không. Phạm Tục Công Pháp cờ lật kiểm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tổng Eít 106 vạn chín điểm. Ai một ít công pháp cùng Thiên Phú Thần Thông tại sao có thể có Eít Tơ? Kiếm Thuật cùng Liệt Dương Tiệm Cắt Thiên Thường thường dùng sẽ không? Da dày thịt béo làm sao cũng có Eít Tơ còn lại. Phạm Tục nghe được Cắt Thiên nghi vấn, hệ thống giải thích. Công pháp, chiến kỹ. Thiên phú thần thông chỉ cần sử dụng là có thể thu được đặc biệt trải qua nghiệp chi số có thể dùng với thêm điểm, mà cảnh giới phó chức nghiệp chỉ có thể dùng tổng ít e mới có thể thêm điểm. Như thế một giải thích các thiên nghe hiểu. Chỉ cần không ngừng tiêu tốn linh khí sử dụng những này chiến kỹ cùng thiên phú thần thông là có thể thu được nên sở kỳ hiệu đặc biệt ít e Cái kia ra dày thịt béo chẳng phải là chịu đòn mới có thể thăng cấp. Giang ngọc phải không ngừng thả Nọc độc thăng cấp. Đã hiểu, đã hiểu. Có điều nhìn thấp nhất hơn một triệu tổng ít e các thiên cũng không nghĩ tới này tùy tiện đi ra ngoài một chuyến chính là hơn triệu ít e Đây cũng quá dễ dàng đi. Muốn bay lên. Thăng cấp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăng cấp. Nhỏ Tiêu Hao 24 vạn điểm EXR, thăng cấp tiên tiên luyện khí ngũ trọng quá chính thẳng. Linh khí chạy ngược từ từ hình thành. Cảnh giới, luyện khí ngũ trọng, không. Nhỏ Tiêu Hao 48 vạn điểm EXR, thăng cấp tiên tiên luyện khí lục trọng quá chính thẳng. Thêm điểm thành công. Cảnh giới, trước luyện khí lục trọng, không. Tổng EXR 349.00005 giờ. Nam cái đại cái rảnh, này hơn một triệu EXR cũng quá không khỏi bỏ ra đi mới thêm điểm lên cấp hai cái cảnh giới liền còn giữ lại không có mấy. Ai, thật là không có biện pháp, quá mấy còn phải đi ra ngoài. Cát Thiên nhìn còn lại hơn 30 vạn EXP ở trong lòng cảm khái không thôi, không khỏi hoa Cái kia cho ra dày thịt béo thêm điểm đi, đều dùng xong, lại đi kiếm lời. Nhỏ Tiêu Hao EXP 28,000 điểm, thêm điểm ra dày thịt béo thành công. Nhỏ Tiêu Hao EXP 60,000 điểm, thêm điểm ra dày thịt béo thành công. Nhỏ Tiêu Hao EXP 12 vạn, thêm điểm ra dày thịt béo thành công. Thiên Phú thần thông, ra dày thịt béo, bạch ngân tứ cấp, không Còn có EXT, tiếp tục thêm điểm. Nhỏ Tiêu Hao EXT 98.000 điểm, thêm điểm liệt dương tiệm thành công. Chiến kỹ, liệt dương tiệm, hoàng cấp thượng phẩm, không. Còn có thể hoa. Nhỏ Tiêu Hao EXT điểm, thêm điểm độn thổ thành công. Thiên phú thần thông, độn thổ, bạch ngân nhị cấp, không. Tổng EXT. Các Thiên nhìn Tiêu Sải sau khi còn sót lại cuối cùng hơn một vạn EXT, trong lòng lại tràn đầy động lực, quá mấy kiếm lại một món lớn. Từ hệ thống bên trong lui ra, mở mắt ra các Thiên nhìn thấy ba con ngủ say sói con. Đưa chúng nó ba cái đều ôm trở về phòng ngủ mình, để dưới đất, đuổi Minh cái còn phải cho chúng nó làm một ổ mới hiệu. Cắt ý dùng một thoát, "Ờ, hướng về." Trên giường một chuyến, không bao lâu liền ngủ thiếp đi, hiện tại rất mệt. Chương 99. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng. Bị sinh vật trung tỉnh lại các tiên. Đi tới bên trong khu nhà nhỏ tu luyện liệt dương chủ quyết, hấp thu nhật hoa khí. Thuận tiện lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch nắm trong tay, lại lấy ra một viên luân khí đan trực tiếp nuốt vào trong miệng, dùng để tăng số tu luyện. Tối ngày hôm qua liên tục lên cấp hai cái cảnh giới nhỏ. Trong cơ thể trải qua hai lần mở rộng sau khi đan điền không gian có vẻ trống rỗng. 2 giờ sau, các Thiên một bên hấp thu triều dương tử khí, một bên hấp thu dòng dã hai viên linh thạch, ở gần khí đan dưới sự giúp đỡ mới rốt cục đem toàn bộ đan điền không gian triệt để lấp kín. Hơi hơi cảm ứng một phen, trong đan điền hiện tại tối thiểu có 48000 sợi rừng rực nhật hoa linh khí. Làm các Thiên từ trong tu luyện thức tình lúc, ba con sói con chính quay chung quanh khi hắn bên người, ngoắc ngoắc cái đuôi vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng dùng đầu liếm liếm một liếm Thiên chân cùng cái mông. Vừa nhìn dáng dấp như vậy Cắt Thiên liền biết chúng nó ba lại đòi đuổi. Bữa sáng khi đến lúc, Cát Thiên trực tiếp đem tối hôm qua nướng kỹ sau còn giữ lại sâu thịt ném sáu cái cho bọn họ, cũng dặn chúng nó phải ngoan ngoãn ở nhà, tuyệt đối đừng chạy loạn. Liên vội vội vàng vàng hướng về phòng ăn chạy đi. Tuy rằng nơi đó mỗi ngày buổi sáng chỉ có mấy vạn é ít tờ, thế nhưng có chút ít còn hơn không mà, vẫn phải là đi song suốt ngày lâu dài vụ. Đi ở 39 số khu dân cư trên đường Cát Thiên, đột nhiên cảm nhận được một luồng đột phá sóng linh khí, cẩn thận cảm chi một phen, này cô đột phá khí thế sợ là sắp đột phá tiên thiên luyện khí tam trọng, lại cẩn thận phân rõ một hồi Phương vị. Ồ. Oh. Đây không phải là Triệu Vân tiểu viện mà, mấy ngày không gặp, Triệu Vân đều đột phá tiên thiên luyện khí tăng trọng, thực sự là lợi hại. Xem cơn khí thế này, đoán chừng là vừa bắt đầu đột phá, vừa vặn đi ngang qua. Liên ở Triệu Vân cửa viện nghỉ chân một hồi, vốn còn muốn chúc mừng hắn một phen, hiện tại không biết còn muốn chờ bao lâu, lần sau lại nói. Cát Thiên liền muốn lại lần gặp gỡ lại nói, liền tiếp tục hướng về phòng ăn mà đi. Mới vừa đi ra hai bước, phía sau truyền đến một tiếng mang theo vui mừng tiếng kêu. Cát Thiên quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là Triệu Mẫn. Cát Thiên liền hài lòng hướng về Triệu Mẫn vẫy tay. Cũng hô. Mẫn Mẫn, chào buổi sáng. Triệu Mẫn chạy chậm tới Cát Thiên trước mặt, vỗ hơi chống bộ ngực, con vỏ nhỏ còn đang nhảy một cái nhảy một cái, nói rằng. Chào buổi sáng, Cát Thiên. Ngươi ở đây chờ ta ca đột phá A. Muốn ngay lập tức chút sao? A, là, đúng đấy. Có điều xem tình hình này còn tốt hơn một lúc thời gian, ta chờ một chút. Ngươi sao? Ta một cảm giác được anh của ta đột phá khí thế liền tới rồi nhìn, không nghĩ tới vừa vặn có thể gặp ngươi, có lẽ đây chính là. Phụ thử. Triệu Mẫn nói nói, không biết nghĩ đến cái gì, lập tức liền bật cười chính là cái gì a hừ cát thiên ngươi ngày hôm qua đi đâu một ngày cũng không thấy ngươi nha ta ra tông môn làm nhiệm vụ thẳng đến rất khuya mới vừa về cái gì Ra tông môn ngươi đột phá tiên thiên luyện khí trung kỳ đúng vậy mấy ngày trước mới vừa đột phá sau đó đi nhận chức vụ đại điện 2 tầng đi dạo một vòng thuận tiện tiếp đón một 500 điểm nhiệm vụ nói rằng này cát thiên cũng cẩn thận thông qua hệ thống quan sát một phen triệu mẫn lại cũng đã là tiên thiên luyện khí tam trọng cát thiên ngươi thật là lợi hại ta sắp không đuổi kịp ngươi Ta đây mấy ngày dùng không ít tuần phí đang, còn có dòng dã 12 viên hạ phẩm linh thạch, mới miễn cưỡng ở giai đột phá đến tiên thiên luyện khí tam trọng, không nghĩ tới ngươi đã sớm tiên thiên luyện khí trung kỳ. Ai? Không có chuyện gì, mẫn mẫn, khoảng cách ngoại môn thi đấu còn có hơn 2 tháng đây, không nên lãng trí, gia tăng tu luyện mới phải chính đạo để ý, tranh thủ đến thời điểm lên cấp đến tiên thiên luyện khí trung kỳ. Ừ, ta cảnh giới bây giờ ở chúng ta những kia luyện khí học đồ bên trong đã có thể xếp tới 10 vị trí đầu, có mấy mới vừa vào tông chính là tiên thiên luyện khí tam trọng, mấy ngày nay đều đột phá đến tứ trọng, bất quá ta sẽ đuổi theo bọn họ. Cố lên, Mẫn Mẫn, người ăn điểm tâm không? Không có đâu, mới ra đến, liền cảm nhận được anh của ta đột phá động tĩnh. Đến, nếm thử, ta nướng tam thải lộc sâu thịt, ăn thật ngon. Cát Thiên nói liền lấy ra tám chua ơi, kín áo đưa cho Triệu Mẫn bốn chua ơi, mình cũng ăn bốn chua ơi. Triệu Mẫn tiếp nhận sau khi nói rằng, vậy ta sẽ không khách khí rồi. Một cái cắn xuống, nguyên chất lỏng nguyên vị nướng tam thải lộc thịt để Triệu Mẫn muốn ăn mở ra. Vừa ăn, một bên mơ hồ không do nói, a, thật, ăn ngon thỡ. Hai người vẫn ăn được 9 giờ, trong lúc Cát Thiên lại lấy ra một chút sâu thịt hai người dòm ra ăn một trăm chuối, mới dừng lại. Triệu Mẫn ăn no rồi, tựa ở Cát Thiên bên người, vớt bụng nhỏ nói rằng: đều ngươi xấu, đem ta cái bụng đều làm lớn hơn. Cát Thiên nghe này hổ lang chi tử, rất là thẹn thùng, nói rằng: ta cũng không có buộc ngươi ăn à, vừa cũng không biết là ai khóc lóc hô ta còn muốn, ta còn muốn. Quay đầu lại làm sao chúng trách ta đây? thì trách ngươi, thì trách ngươi. Hừ, Triệu Mẫn dùng tiểu từng quyền nhẹ nhàng đánh Cát Thiên ngực nói rằng: Cát Thiên nắm chặt Triệu Mẫn hai con lộn sổ tay, dựa vào nhau giữa hai người, lẫn nhau đối diện, tình ý nông đồng hai người đầu dần dần tới gần. đang lúc này, triệu vân bên trong khu nhà nhỏ đột phá động tĩnh ngừng. triệu mẫn một hồi tránh ra cát thiên hai tay, nói rằng, anh của ta đột phá tiên thiên luyện khí tam trọng thành công, có thể gõ cửa. ta đến đây đi. cát thiên lưu luyến không rời thả ra triệu mẫn, gõ nổi lên môn. lại lan nửa giờ sau, triệu vân rốt cục mở ra xa nhà, đem hai người nên tiếp đi vào. một phen chúc mừng sau khi, triệu vân lại bắt đầu nói lao thủ tính, vẫn nói cái liên tục. sau một giờ, cát thiên rốt cục có thể giải thoát rồi. nay một canh giờ. Các tiên biết bây giờ mới nhập môn ngoại môn đệ tử cơ bản tình huống phần lớn hiện tại đều là tiên thiên luyện khí tiền kỳ, khoảng chừng có 2 đến 300 người đã là tiên thiên luyện khí trung kỳ, bởi vì bọn họ trên căn bản ở vào tông trước cảnh giới cũng rất cao, có điều cảnh giới càng cao, chuyển hóa công pháp tu luyện càng khó, cái này cũng là tại sao triệu mẫn cùng triệu vân chờ phần lớn người vào tông lúc đều là tiên thiên luyện khí nhất trọng. Phòng trưng cảnh giới cao mọi người đang bận chuyển sửa liệt dương trụ nhật quyết đây, có điều cũng không vướng bận, càng về sau càng khó đột phá. Triệu Mẫn cùng Triệu Vân vẫn có nhìn ở ngoại môn thi đấu trước đột phá tiên tiên luyện khí ngũ trọng thậm chí 6 tầng. Các Thiên nghĩ không ra nhiều như vậy thông tin, thông điệp Triệu Vân là thế nào biết đến. Có lẽ đây chính là tính cách rộng rãi cùng nói Lao Huy đi, cái gì kích thước chuyện có thể biết một đống. Từng người nói lời từ biệt sau, các Thiên một mình đi tới phòng ăn. Đợi được phòng ăn lúc đã 11 giờ, đã có rất nhiều ngoại môn đệ tử đi ăn cơm, các Thiên thành thục hướng về công việc của mình, cũng chính là kho hàng nhỏ mà đi. Mới vừa đi tới bếp sau lại đụng phải Lý đại gia. "Cắt tiểu tử, ngươi rốt cục tới rồi." Ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm nay không đến đây. Làm sao có thể đây? Lý đại gia ngài trước bật điệu, ta ta sẽ đi ngay bây giờ kho đem bọn họ cho đồ tệ. Mau mau đi thôi. Hai, ba bước, lại tới quen thuộc địa phương, trong lồng giam giữ 6 con tiên tiên yêu thú. Cắt Thiên trực tiếp chọn 3 cái cảnh giới cao nhất, đồ tệ. Một tiên tiên luyện khí tam trọng, hai cái tiên tiên luyện khí nhị trọng yêu thú, rất nhanh sẽ bị Cắt Thiên phân giải hết sạch. Lại là 70000 FX e trợ nhập chứng. Tổng FX e 83600. Sau khi hết bận Cắt Thiên lại đang phòng ăn bên trong lăn lộn một bữa cơm sau đó nghĩ đến bên trong khu nhà nhỏ còn có ba con gào khóc đòi ăn sói con, ăn xong mau mau chạy về. chương một trăm buổi trưa trở lại tiểu viện Cắt Thiên bị tức một phật xuất thế, hai phật thăng thiên. ba con sói con tử chính noan nước đứng góc tưởng, nghe Cắt Thiên giang dạy. nguyên bản sạch sẽ sạch sẽ tiểu viện, hiện tại dường như bị cầu gặm quá giống như vậy, khắp nơi bừa bộn. băng thằng bãi cỏ bị ba lang cho bảo hố cái hố hoa, ghế đá, bàn đá cái gì cũng đều bị đẩy ngã trên mặt đất, rải rác tứ phương. may là cái khác cửa phòng đều giam giữ, không phải vậy chúng nó sợ là đem Cát Thiên nhà đều phá hủy đừng xem chúng nó còn nhỏ, tuy nhiên tương đương với tôi thể kỳ người tu luyện, này lực phá hoại cái thẳng. Các Thiên chỉ vào phía sau bị ba lang phá hoại tiểu viện, hung ác nói, ba người các ngươi lần sau lại làm loạn phá hoại, ta liền đem các ngươi đều ném ra, biết sai lầm rồi sao? Ba cái sói con tử thật giống nghe hiểu các Thiên răng dậy, lại phi thường phối hợp chân sau đứng thẳng, hai con chân trước quát lên đồng thời, không ngừng mà chấp tay, đầu sói đã ở không điểm đứt đến điểm đi. Lần này trước hết buông tha các ngươi, thử. các Thiên xem chúng nó phối hợp như vậy, như thế manh, lòng mềm nũng, liền không hề răng dậy cho bọn hắn sáu chỗy tam thải lộc thì tan đi tới, mà chính mình không thể làm gì khác hơn là khổ ha ha dùng xẻng lấp bằng loang loang lộ lổ, lổ bãi cỏ. Bày ra thật bị ba lang cùng đến cùng đi bàn đá, ghế đá những vật ngạch phẩm. Ba con sói con rất nhanh sẽ ăn xong sâu thịt, tiếp tục chạy tới cuốn quýt lấy các thiên. Các thiên không được công tác, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai ném ba cái sâu thịt cho bọn họ, chính mình vẫn bận rộn. Sau 10 phút, tiểu lang chúng ăn xong sâu thịt, các thiên cũng bận rộn xong tiểu viện khôi phục công trình. Lần thứ hai đem tiểu lang chúng bỏ vào trong viện, nhắc nhở một phen sau, cát thiên hưng phấn ra tiểu viện. Thẳng đến nhiệm vụ đại điện mà đi. Tiến vào đại điện sau, không có ở lầu 1 dừng lại, trực tiếp trên lầu 2 hướng về chấp sự đệ tử cái kia đi. Dù sao mình nhận dưỡng khí thảo thu thập loại nhiệm vụ, hơn nữa xế chiều hôm nay thật giống chính là nhiệm vụ cuối cùng hết hạn kỳ hạn. Chấp sự đệ tử tiếp nhận cắt thiên lệnh bài, lại kiểm nghiệm một phen cắt thiên trong tay đưa tới chứa dưỡng khí thảo túi, ngay ở trước mặt cắt thiên trước mặt, chấp sự đệ tử đem dưỡng khí thảo một cây một cây lấy ra mấy. một cây, hai cây, 30 cây, 31 cây, 50 cây. Ừ, vừa vặn 50 cây, nhiệm vụ hoàn thành đệ tử lệnh bài thu cẩn thận. Chấp sự đệ tử nói liền xử lý tốt sự vật, đệ còn cắt thiên lệnh bài. Cắt Thiên tiếp nhận lệnh bài nói cảm tạ, đa tạ chấp sự. Đi ở xuống lầu trên đường cảm ứng lệnh bài bên trong điểm số dư, biểu hiện còn có 570 điểm. Chờ chút còn muốn đi tàng công các bên trong, hồi đoái ngự thú quyết, cần 200 điểm, đó chính là có thể đi điểm khu giao dịch tiêu phí hơn 300 điểm. Đúng rồi, chính mình còn có thể đi bán phụ triển kiếm lại điểm. Cắt Thiên xuống tới lầu 1, vượt qua nhiệm vụ đại điện cửa sau, đi tới giao dịch một con đường. Lần thứ hai đi tới nhà này phụ kiện tiệm độc quyền không nghĩ tới lần này xem điểm nhân viên cửa hàng vẫn là cái kia bạch đi sư tỷ nhìn thấy cát thiên lần thứ hai tới cửa sư tỷ liền quan tâm nói như thế nào chế tác phụ kiện mấy ngày một ngàn tấm lá bùa không phải là dùng hết rồi chứ từng thành công sao cũng gọi ngươi đừng lãng phí thời gian cung điểm không phải ta vẽ đi ra phụ kiện cát thiên trong tay cơ chính mình hội chế một dấp hỏa cầu phủ bình tĩnh nói ngươi ngươi làm được rồi cho sư tỷ ta xem một chút nếu như thật sự sư tỷ nhất định thu mua cho Trên người mặc Bạch đi sư phụ tỷ tiếp nhận một số hỏa cầu phù, tiểu tâm rực rực đưa vào linh khí của mình cha xét, cảm thụ lấy trong đó nồng nặc hỏa thuộc tính nổ tung linh khí. Có lý do tin tưởng, chỉ cần mình làm nổ linh khí, nhất định có thể phát động hỏa cầu phù. Lần thứ hai tùy tiện rút ra một tấm, tinh tế kiểm tra, phát hiện cùng trên một tấm kém không có mấy, hầu như giống như lúc. Này 100 tấm hỏa cầu phủ đều là thật sự. hữu hiệu. hiệu. Bạch Đế sư tỷ trong lòng suy nghĩ tiểu tử này có thể a, 1000 tấm lá bừa vẫn đúng là thành công 1 phần 10, cũng coi như là kiếm lời. Sư đệ, ta Mạc Văn Di đã nói chỉ cần ngươi tới bán, liền lấy giá thị trường 3 phần 5 thu mua, quyết không nữa lời, ta liền một tấm cho ngươi 30 điểm làm sao? Được, Mạc sư tỷ nhìn cho đi. Đến đến, sư đệ lệnh bài đem ra, sư tỷ cho ngươi điểm. Mạc Văn Di tiếp nhận các Thiên đệ tử lệnh bài sau khi, cùng mình lệnh bài lẫn nhau đục vào. Xong việc, 3000 điểm đã đến lệnh bài của ngươi bên trong, chính ngươi nhìn. Các Thiên cầm lại lệnh bài của chính mình cảm ứng một phen, đúng là 3.570 điểm, thỏa. Mặc sư tỷ ngươi lại cho ta đến 2000 tấm lá bữa cùng một bình thú máu, một túi chu sa đi. Được, chờ một chút. Chỉ chốc lát Mạc sư tỷ cầm Cát Thiên vừa yêu cầu tạm trở về. Cho tổng cộng 320 điểm. Cát Thiên thanh toán điểm sau, số dư còn còn lại 3250 điểm tích phân. Mạc sư tỷ đi rồi, lần sau gặp. Lần sau trở lại a. Mạc Văn Di là thật không nghĩ tới cái này mới nhập môn tiểu tử lại thật có thể thành công vẽ ra đến, hơn nữa vẽ cũng không thể lắm, xem thủ pháp rất là lao đạo. Lẽ nào tiểu tử này là chế phù thế gia tới? Cát Thiên hiện tại tay cầm hơn 3000 điểm, đi ở trên con đường này, cảm giác mình đều phải bay lên. Hiện tại có điểm Đương nhiên muốn đi mua chút lễ vật cho Triệu Mẫn rồi, Lý Đại gia giúp mình rất nhiều, cho hắn cũng mang một phần. Đi tới một nhà đan dược tiệm Lộc quyền, Cắt Thiên mua 3 bình luận khí đan, 900 điểm không còn. Lại đang bọn họ trong cửa hàng nhìn thấy một loại mùi thuốc lá, Cắt Thiên mua một ít, vừa vặn đưa cho Lý Đại gia, xem Lý Đại gia cũng rất yêu thích hút thuốc. Hao tốn 100 điểm mua một cân tên là mây mưa mùi thuốc lá. Đem mua được lễ vật để vào hệ thống không gian bên trong sau, liền hướng về tảng công các mà đi. Mang theo 2.250 điểm, Cắt Thiên tới đến tảng công các bên trong. Đi trước lầu 1 tiêu tốn 200 điểm đổi ngự thú quyết, sau đó đi tới lầu 2 tiêu tốn 500 điểm hối đoái luyện khí trung kỳ phụ triển bách khoa toàn thư. Còn còn lại 1.500 điểm, Cát thiên lại đi tới tảng công các lầu 3 đi dạo một chút. Nơi này đều là cùng một màu hoàng cấp thượng phẩm công pháp, tổng cộng 15 giá sách, để 750 bản hoàng cấp thượng phẩm công pháp chiến kỹ. Nhìn một chút giá cả, đều là 4000 điểm có thể hối đoái. Chính mình hơn 1000 điểm căn bản không đủ. Quên đi, đến đều đến rồi, sẽ theo liền đi dạo, nhìn có hay không cái gì chính mình cần công pháp chiến ký, lần sau trở lại hối đoán đi. Huyền Quang Kiếm Pháp, Hoàng Cấp Thượng Phẩm, một môn điều động phi kiếm kiếm quyết, chỉ có thần hồn chi lực đủ mạnh người mới có thể tu luyện thành công, có thể điều động phi kiếm, phân hóa anh kiếm, xem địch lấy mạng. Công pháp này tên cũng thật là quen thuộc à, hình như là ở Bình Đông thành lúc. Bạch Tiêu Phong tiên trưởng sử dụng kiếm pháp, không nghĩ tới hắn sử dụng chính là chỗ này môn giá trị 4.000 điểm kiếm pháp. Phi kiếm thuật xem ra đúng là rất đột nhiên, hơn nữa chờ đến Tiên Thiên luyện khí hậu kỳ, luyện khí 7 8 chủng thời điểm nên là có thể dùng loại này ngự kiếm pháp môn thực hiện phi hành đi. Chờ mình điểm đầy đủ, đúng là có thể tới đổi một môn lưu quang ngự kiếm hoàng cấp thượng phẩm một môn ngự kiếm phi hành bí thuật điều động phi kiếm ở không trung nhanh chóng phi hành truy kích chạy trốn chuẩn bị kiếm quyết so với phổ thông ngự kiếm phi hành tốc độ phải nhanh sắp tới một nửa còn có thật nhiều công pháp các tiên cũng không cách nào từng cái nhìn kỹ chỉ là qua loa xem lướt qua một phen liền dẫn chính mình hôm nay thu hoạch trở về tiểu viện của mình chuẩn bị đối với ba con sói con tử sử dụng ngự thú quyết thật bồi dưỡng bọn họ cùng tình cảm của chính mình tăng số việc tu luyện của bọn họ cũng không thể thật nuôi ba con ăn cơm trắng đi cũng không có thể nuôi ra bạch nhã lang Vì lẽ đó các Thiên chuẩn bị kỹ càng thật giáo dục bọn họ một phen. Chương 101: Minh Nguyệt giữa trời. Các Thiên bên trong khu nhà nhỏ. Ba con sói con con mới vừa ăn xong sâu thịt, đang ở sân bên trong khắp nơi truy đuổi, đùa giỡn. Mà các Thiên chính đang học tập Ngự Thú Quyết. Đo lường đến ký chủ chính đang học tập Ngự Thú Quyết có hay không học tập. Là: Chiết xuất công pháp truyền vào bên trong. Thành công học được Ngự Thú Quyết. Ngự Thú Quyết, hoàng cấp hạ phẩm, 050000. ghi chú: Hoàng cấp hạ phẩm Ngự Thú Quyết chỉ có thể lấy thu phục so với ký chủ cảnh giới thấp yêu thú giới hạn một con. Cát Thiên nhìn cái này ghi chú rất là khó chịu. Này ngự thú quyết thật đúng là đủ tay con gà. Ta đây nhưng là có 3 cái yếu tố, nhưng chỉ có thể thu phục một, quên đi. Thêm điểm. Nhỏ tiêu hao 50000 điểm EXP, thêm điểm thôi diễn ngự thú quyết. Thôi diễn bên trong. Ngự thú quyết thôi diễn thành công. Tổng EXP 33600. Ngự thú quyết, Hoàng cấp trung phẩm, không. Ghi chú, hoàn cấp trung phẩm ngự thú quyết có thể thu phục 3 con không cao với ký chủ một cảnh giới nhỏ yếu Lần này có thể Cắt Thiên mừng rỡ từ hệ thống bên trong lôi ra. Mở hai mắt ra, liền nhìn thấy trước mặt tình cảnh như vậy. Chẳng biết lúc nào, ba lang song song ngồi cùng một chỗ, quay về mặt trăng nền đầu, mở ra lang miệng không ngừng gào thét. Gào gừ, gào gừ, gào gừ. Cắt Thiên rất là không nói gì, nếu không từng người tiểu viện đều tự mang cách âm trận pháp, sợ là sớm đã có người đã tìm tới cửa. Tiến tĩnh. Các Thiên dạy thanh quản tức giận đại a, cắt đứt ba sói chu tháng cử động. Ba con sói con tử đô nổi giận đùng đùng xoay đầu lại, trong ánh mắt mang theo sát khí, nhìn về phía quay rối bản lang rốt cuộc là người phương nào. Này vừa nhìn Nguyên Lai chủ nhân, cái kia không sao rồi. Ba con sói con con mang theo vui sướng, lắc đuôi chó sói, hùng hục đi tới các thiên bên người, chuẩn bị bất cứ lúc nào nghe theo các thiên dặn. Đều ngồi xong, đối với những này đơn giản nhân loại lệnh, ba con sói con vẫn có thể nghe hiểu, bọn họ có tương đương với ba tuổi nhi đồng thông minh. Đều ngoan ngoãn ngồi hàng hàng. Sau đó các thiên bắt đầu dựa theo ngự thú quyết môn công pháp này, lăng không vẽ hấn, tập trung tinh thần lực của mình cùng bên trong đan điền nhật hoa linh khí ở không trung, hình thành một phức tạp viền ảo than tuổi giống như quang ấn cái này ngự thú ấn tản ra một luồng khống chế cùng chúa tể tâm ý đi than tuổi giống như ngự thú ấn cấp tốc bắn về phía trung gian mang theo một tia màu bạc tóc mái sói con cái chán quang ấn bốn phía phạm phất có hỏa diễm thiếu đốt tạo thành một chút không gian vặn vẹo cảm giác đầu kia sói con nhìn quang ấn phong tới mắt cũng không chớp cũng không lúc đích cứ như vậy bình tĩnh tùy ý quang ấn bắn trúng cái chán sau đó hơi cảm giác nóng lên quang ấn liền trực tiếp hòa vào trong đầu khắc vào yêu hồn bên trong thông qua cái này ngự thú ấn các tiên có thể bất cứ lúc nào khống chế yêu thú sự sống còn còn có thể thông qua ngự thú ấn cảm chi yêu thú tư tưởng trực tiếp ở trong đầu giao lưu khiến người ta cùng yêu thú phối hợp càng thêm hiệu ngầm. Làm ngự thú ấn thành công cùng sói con thần hồn hòa vào nhau sau. Các Thiên thông qua nó nghe được một tiếng hài đồng giống như thanh âm của chủ nhân Tiểu Lang. Chủ nhân ngươi rốt cục sẽ nói quá tốt rồi. Các Thiên nghe thế không biết nên nói cái gì, trực tiếp không nói gì. Cho ngươi làm cái tên, ngươi sau đó liền gọi Lang Giật. Lang Giật quá tốt rồi, ta cũng ca mê ra như sói nắm giữ tên của chính mình. Lang Giật vung một cái cái chán phiêu giật màu bạc tóc mái, hưng phấn hết lớn, gào gừ gào gào gừ. Đại Khai ý tứ nói đúng là hai người các ngươi tiểu tử nghe cho kỹ, chủ nhân lên cho ta tên là Lang Giật, sau đó chính là ta đại ca các ngươi. Mặt khác hai con sói con nghe được sau khi, lập tức liền lo lắng trùng cát thiên kêu gào đến, gào gừ, gào gừ. Đừng nóng đổi, đừng nóng đổi, từng cái từng cái đến. Cát thiên bảo chế y theo chỉ dẫn, lần thứ hai vẽ ra một ngự thú quyết, hòa vào một con bốn vó trắng như tuyết sói con thần hồn bên trong. Sau đó ngươi liền gọi Lang đặt Tuyết. Sau đó lần thứ hai vẽ ra ngự thú quyết, hòa vào cuối cùng một con duy nhất lang thần hồn bên trong. Người tên là Lang Doanh. Liên tiếp vẽ xong ba cái ngự thu ấn, Cắt Thiên cảm giác mình tinh thần lực đột nhiên trống rỗng. Liên lần thứ 2 trở lại ghế đá, ngồi khoanh chân, tâm thần chìm vào trong cơ thể, giảm bớt suy yếu tinh thần lực. Mà cái kia ba con ngân nguyệt hôi lang con, nhìn thấy Cắt Thiên lại tu luyện đi tới, phi thường vô vị. Chúng nó đã ở nơi này bên trong khu nhà nhỏ đợi đã lâu, khắp nơi đi dạo hết, cũng không có phát hiện cái gì tốt chơi, kẻ nhạt cực độ. Nhìn thấy đã lên trên không mặt trăng, ba lang bắt đầu rồi hàng ngày tu luyện. Hấp thu ánh trăng chi linh khí, không ngừng rèn luyện yêu thân. Một đêm đi qua, Cắt Thiên tinh thần lực khôi phục như cũ. Sáng sớm hàng ngày tu luyện sau khi các Thiên lấy ra chín cái tam thải lộc sâu thịt cho trước mặt ba cái vở phạc sói con, kết quả chúng nó ba cái lại thờ ơ không động lòng. Thông qua ngự thú ấn truyền tới thông tin, thông điệp các Thiên cảm nhận được chúng nó vẻ này hầm hực tâm tình. Thời gian dài bị giam ở bên trong khu nhà nhỏ, không có ai theo, cũng không có thể đi ra ngoài, phảng phất bị giam ở lao tù bên trong, Các Thiên không thể làm gì khác hơn là thông qua ngự thú ấn hướng về bọn họ lan truyền nói, nhanh ăn đi, ăn xong mang bọn ngươi đi ra ngoài đi dạo. Vừa nghe đến đi ra ngoài đi dạo, ba con sói con trở nên hưng phấn trực tiếp gào gào gọi nhảy nhót tương mừng. Ho khan một cái. Ba con sói con con nghe được các Thiên ho khan, lập tức đàng hoàng, kế vật bại lộ, mau mau ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng. Ở chúng nó ăn điểm tâm trong quá trình, các Thiên trở lại phòng ngủ, đem trước đây quần áo cũ hủy đi, cải tạo thành ba cái dẫn dắt dây thừng. Sau khi đi ra trực tiếp cho chúng nó trồng lên. Vốn là chúng nó ba cái sói con còn không đồng ý, các Thiên uy hiếp chúng nó không bộ sẽ không dẫn chúng nó đi ra ngoài. Sau đó ba con sói con liền vui vẻ bé ngoan tiến vào dẫn dắt dây thừng bộ bên trong. Cắt Thiên nắm ba con sói con ra cửa nhắm triệu mẫn tiểu viện mà đi Đùng, đúng đông gõ cửa xong chờ đợi trong lát cắt thiên mở cửa triệu mẫn còn có chút dối bù nhìn thấy cắt thiên sau sợ đến trực tiếp tướng môn đóng lại vừa định nói chuyện cắt thiên không thể làm gì khác hơn là ở ngoài cửa chờ đợi qua một hồi lâu cửa lớn mới lần thứ hai mở ra cắt thiên sao ngươi lại tới đây đưa ngươi một phần lễ vật cắt thiên từ hệ thống không gian bên trong lấy ra chuyên môn mua cho triệu mẫn ba bình ẩn khí đan trực tiếp nhét vào trong lòng nàng cũng không nghe nàng nói tạ ơn liền nắm ba con sói con con bước nhanh rời đi Triệu mẫn nhìn trong tay hải thèm, một hồi lâu mới phản ứng được, phần lễ vật này dĩ nhiên quý trọng như thế, giá trị 900 điểm 3 bình ẩn khí đan, các thiên hiện tại đã lợi hại như vậy cùng giàu có sao. Hắn khẳng định làm rất nhiều nhiệm vụ, liền vì mua cho ta lễ vật, vậy chính hắn không tu luyện sao. Triệu mẫn cầm 3 bình ẩn khí đan, nhìn các thiên lẻn biến mất thất, mất ở trước mắt, còn chưa kịp nói chuyện đây, không thể làm gì khác hơn là chính mình trở về phòng bên trong suy nghĩ lung tung đi tới. Mà các thiên nắm 3 con sói con con đi ở trên đường lớn, cũng rất là phong cách. Tuy rằng cũng có người mang theo pet, nhưng đều không có như Cát Thiên như vậy bà con đáng yêu yêu thú con non à. Không thiếu nữ đệ tử lén lút nhìn bà con đáng yêu ngân nguyệt hôi lang con non thảo luận. Đi ở trên đường lớn ba con sói con, nhìn nhiều như vậy người nhìn mình, cũng không sợ sệt, lại còn đi ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái. Đặc biệt là lang giật, trên trán màu bạc tóc mái ở gió nhẹ thổi dưới, phiêu giật vô cùng. Xoay chuyển một lúc sau, Cát Thiên liền dẫn bọn họ hướng về phòng ăn mà đi. Chương 102. Phòng ăn bên trong, Cát Thiên nắm ba con ngân nguyệt hôi lang liền muốn hướng về đồ tể yêu thú đơn độc kho mà đi. Một bên lý đại gia sau khi nhìn thấy, lập tức đi tới, ngạc nhiên nói rằng. Các tiểu tử, ngươi này ba con sói con con ở đâu ra? Ta không cầm quyền ở ngoài nhặt được, xem chúng nó đáng thương liền mang về. Màu sáng bạc, rất đẹp trai A, cùng cho ngươi bên ngoài rất phối hợp. Có điều ngươi đừng đem chúng nó mang vào đi tới, đỡ phải nhìn thấy thịt thèm ăn, lại không thể ăn, nhiều dày vỏ. Nhĩ Lao nói có đạo lý, vậy ta làm sao thu xếp chúng nó? Ai, giao cho ta là được, ta dẫn chúng nó linh lợi, ngươi đi giúp Được, vậy làm phiền Lao ra ngại. Cát Thiên đem dẫn dắt dây thừng đưa cho Lý Đại gia sau, quay về ba con hưng phấn khắp nơi quan sát. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nhảy nhót ngân nguyệt hôi lang con nghiêm túc nói: Không muốn quay rối, nghe Lý Đại gia có nghe hay không? Ba con sói con tử đô điểm điểm đầu sói. Được rồi, các tiểu tử đi làm đi. Ai? Chờ chút, Lý Đại gia, ta mang cho ngươi một chút thứ tốt. Nhìn. Các Thiên từ hệ thống không gian bên trong móc ra một tinh mỹ tơ tằm túi vải, tản ra từng trận mùi thuốc lá mùi thơm. Các Thiên đem túi vải một cái nhét vào Lý Đại gia trong lòng, nói rằng: Lý Đại gia đây là ta cho ngài mang lễ vật, muốn thu tốt. hắc, tiểu tử ngươi đúng là khách khí, vậy ta cũng sẽ không khách khí, thu cẩn thận, bận biểu đi thôi. Lý đại gia nói xong, cầm lấy túi vải khinh người một cái, thở dài nói, ừm, thuần tránh mây mưa mùi thuốc lá, tiểu tử này phát đạt à. nhiều như vậy điểm đều cam lòng cho lão già ta hoa, không tồi không tồi, không hưởng công ta giúp hắn nhiều như vậy à? liền nắm ba con sói con ở trong nhà ăn bắt đầu đi dạo, cắt thiên lần thứ hai tiến vào đồ tể, chọn lựa ba con yêu thú sau, mê đảo, mò gân, gỡ xương, cách rời, cắt hối, một con rồng đưa hết cho sửa lại, cuối cùng thuận tiện đem đồ tể quét tức hay hay để những người khác đồng môn có thể thư thái sử dụng. Lần này Cắt Thiên lại đạt được 50000 điểm Eiter. Tổng Eiter 83600. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày Cắt Thiên, sau khi ăn bữa trưa, bắt đầu tìm kiếm Lý Đại Gia, tìm về chính mình pets. Cuối cùng ở phòng ngăn ở ngoài thấy được bị ba con ngân nguyệt hôi lang con kéo chạy bộ Lý Đại Gia, thở không ra hơi phi thường chật vật. Đùng. Lý Đại Gia đang bị nắm chạy trong quá trình, dẫm lên một viên cục đá, dưới chân trượt đi, liền muốn té ngã. Cắt Thiên mau mau xông lên phía trước, muốn đỡ lấy Lý Đại gia, thậm chí dùng phát huy đến mức tận cùng liệt dương thiểm, vọt tới Lý lao ra từ trước mặt, một cái nắm ở hắn lảo eo, mới không để Lý lao ra tử cái ngã. Nếu như hắn ngã ra tốt xấu, phòng trường các Thiên liền muốn song song. Các Thiên ôm lấy Lý Đại gia lảo eo, hai người lẫn nhau đối diện, có như vậy điểm cảm giác. Các tiểu tử, ngươi có thể coi là đến rồi, ta là không bắt được chúng nó, thực sự quá có thể chạy. Ta đây đem xương già thực tại lại càng không chiến a. Ngươi đã đến rồi, liền trao trả cho ngươi, mau mau mang đi đi. Cắt Thiên đỡ Lý Đại gia dừng lại. Sau đó tiếp nhận trong tay hắn dẫn dắt dây từ sau, nói rằng: "Tốt, Lý đại gia, tiểu tử kia đã đi. Đi mau, đi mau, ta còn phải trở lại đếm thử ngươi đưa mùi thuốc lá nói làm sao." Cắt Thiên mang theo ba lang trở lại tiểu viện sau, đốt cho chúng nó chín cái tam thải lộc sâu thịt. Nhìn hệ thống không gian bên trong còn dư lại không nhiều sâu thịt, Cắt Thiên quyết định lần thứ 2 tiếp thu ra ngoài nhiệm vụ, tích lũy e ít -E gỡ đồng thời, săn bắn một ít ăn ngon yêu thú, tất cả đều gỡ xương phân giải, sau đó mang về chính mình nương ăn, chẳng phải là đã ý. Nghĩ đến liền đi làm bất quá vẫn là phải hơn chuẩn bị một ít phụ kiện dùng để phòng thân mới được. lần trước ở tàng công các bỏ ra 500 điểm hối đoái tiên tiên luyện khí trung kỳ phụ kiện bách khoa toàn thư vẫn không có học tập, hiện tại đi học. nhỏ đo lường đến ký chủ muốn học tập tiên tiên luyện khí trung kỳ phụ kiện bách khoa toàn thư. rót vào bên trong, xin sau học tập thành công. phó chức nghiệp chế phụ sư nhất cấp, không 50.000 có thể chế phụ kiện tiên tiên luyện khí tiền kỳ các loại phụ kiện, tiên thiên luyện khí trung kỳ phụ kiện chế tác cần chế phụ sư nhị cấp, xin mời thêm điểm. thêm điểm. nhỏ tiêu hao 50.000 điểm Chế phủ sư đẳng cấp nâng lên bên trong, thành công thăng cấp chế phủ sư nhị cấp, phó chức nghiệp, chế phủ sư nhị cấp, không một Tiên Thiên luyện khí trung kỳ phụ kiện bách khoa toàn thư bên trong nắm giữ so với Tiên Thiên luyện khí tiền kỳ các loại phụ kiện mạnh hơn bản đủ dạng. Tỷ như so với hỏa cầu phù uy lực mạnh hơn viêm bão phù, so với kim quang phù phòng hộ mạnh hơn thanh dương thuật phù, so với khinh thân phù càng nhanh hơn đội quang phù vân vân. Các Thiên chuẩn bị đem chính mình mới vừa mua được không bao lâu 2.000 tấm lá bùa toàn bộ chế tác thành Tiên Thiên luyện khí trung kỳ tu sĩ dùng phụ kiện. Lấy cắt thiên 5 phút đồng hồ một tấm chế phù tốc độ, 2000 tấm phù truyện vẽ xong cũng cần hơn nửa tháng thời gian. Liền sau nửa tháng nhiều thời gian cắt thiên cũng không có nhận ra ngoài nhiệm vụ, chỉ là mỗi ngày hoàn thành hàng ngày đổ tệ nhiệm vụ, thỉnh thoảng mang theo ba con sói con con mã ngoại môn đi bộ, còn lại thời gian ngoại trừ giải lao, hầu như đều đem ra chế tác phù truyện. Nửa tháng sau buổi chiều, cắt thiên bên trong khu nhà nhỏ, cắt thiên vẽ xong cuối cùng một tấm tiên thiên luyện khí trung kỳ tu sĩ sử dụng phù truyện. 2000 tấm lá bùa, cắt thiên trương cũng không thất bại. Vẽ ra dòng giá 1000 tấm viêm bạo phù, 800 tấm thanh dương tuấn phù. Còn có 200 tấm độn quan phủ. Nhìn hệ thống không gian bên trong, bày ra chỉnh thể phụ triện, các thiên đối với ra ngoài tự tin đầy đủ. Hơn nữa nửa tháng này thời gian, các thiên mỗi ngày đều có 40000 hoặc 50000 EX trợ nhập chứng, bây giờ cũng tích lũy không ít. Tổng EX 753.000600 điểm. Mà đệ tử lệnh bài bên trong cũng tích lũy không ít điểm, cảm ứng một fan, tổng cộng có 2500 phân. Vốn là có hơn 3000 điểm, thế nhưng tam thải lộc sâu thị từ lâu ăn xong, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đi phòng ăn tiêu tố điểm, mua yêu thú thị trở về cho bọn họ hưởng dụng nửa tháng trôi qua sau, ba con sói con con đã cao lớn hơn không ít, đã có cỡ trung loại chó kích thước, cả người ra lông, hiện ra hoa dâm ánh kim loại, bá khí rất. Làm Tốt lần thứ hai ra ngoài chuẩn bị cắt Thiên đi vào nhiệm vụ đại điện lầu hai bên trong, lần thứ hai nhận một thu thập loại nhiệm vụ, đánh số 00305 nhiệm vụ thu thập kim cương chi chu tơ nhện, một cân tơ nhện 1.000 điểm, hạn lúc một tuần. Sau đó mấy ngày, Cắt Thiên ngoại trừ mỗi ngày buổi sáng thời gian dùng cho hàng ngày đổ tể nhiệm vụ, buổi chiều đều sẽ mang theo ba con ngân nguyệt hôi lang ra ngoài tông môn tìm kiếm kim cương chi chu tích. Liên tiếp tìm 4 ngày, đều không có tìm được Kim Cương Chi Chu hành tung, có điều này 4 ngày, Cắt Thiên cùng 3 con sói con con đúng là săn giết không ít tiên tiên một, hai chủng thỏ yêu cùng tam thải lục yêu. Mỗi ngày yêu thú thịt đều ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Hiện tại 3 con sói con con mỗi ngày hạnh phúc nhất thời khắc chính là cùng Cắt Thiên ra ngoài sau đi săn thời gian. Này 4 ngày sau khi đi qua Cắt Thiên e ít trở lại tăng lên không ít, điểm cũng tăng cường đến 3000 phân. Tổng kinh nghiệm trăm điểm. Tối hôm đó, bên trong khu nhà nhỏ Cắt Thiên nhìn lại tích lũy nhiều như thế e Nhất thời không biết nên xài như thế nào, là lần thứ 2 tăng cảnh giới lên vẫn là thăng cấp thôi diễn công pháp đây. Suy tư một lúc, các Tiên vẫn là quyết định trước tăng cảnh giới lên, dù sao cảnh giới lên cấp sau khi thi triển chiến kỹ, Thiên Phú thần thông chờ chút uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Thêm điểm. Nhỏ tiêu hao 96 vạn EIXT, lên cấp Tiên Thiên Luyện Khí hậu kỳ, luyện khí thất trọng bên trong. Mở rộng đan điện. Toàn bộ 39 số khu dân cư linh khí lần thứ 2 sôi trào lên, đến không hết linh khí hướng về các thiên nơi hội tụ. Đang tu luyện hoặc là nghỉ ngơi tất cả mọi người cảm nhận được này cố khí thế kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn về phía Linh Khí hội tụ nơi, từng trận cảm thái. Tiên kia quả thực không phải người a. 2/3 ngày liền lên cấp một phen, bây giờ khổng lồ như vậy khí thế, lẽ nào đã tiên tiên luyện khí hậu kỳ? Có tên biến thái này ở, hơn 1 tháng sau thi đấu, đệ nhất còn có hồi hope sao? Thăng cấp thành công. Tổng kinh nghiệm: 33600. Cảnh giới: Tiên tiên luyện khí thất trọng, không 200 vạn. Bên trong khu nhà nhỏ, các Thiên nhìn này 200 vạn chỉ số cũng rất là không nói gì, xem ra sau này thăng cấp cần thiết EXP càng ngày càng nhiều khoảng cách thu thập tơ nện nhiệm vụ hết hạn liền còn còn lại ba ngày thời gian, bây giờ liền kìm cương chi chu cái bóng cũng không thấy, nhất định phải hướng về tông môn ở ngoài chỗ xa hơn xuất phát thăm dò mới được. Mỗi ngày buổi sáng đồ tể nhiệm vụ tuy rằng có thể cung cấp cho mình éo ít ở, thế nhưng thực sự tiêu hao thời gian. Ngày mai đi lý đại gia cái kia cáo biệt đi, sau đó đi nhận chức vụ đại điện tử đi nhận chức vụ. Còn lại ba ngày liền mang ba lang xuống núi môn, ta cát thiên cũng không tin không tìm được, không tìm được sẽ không trở về. Chương 103. ngày nay sáng sớm, cát thiên liền nắm ba sói tới đến phòng ăn, ăn xong bữa sáng sau tìm được rồi chính đang bên trong góc hút thuốc Lý Đại Gia. Lý Đại Gia, chào buổi sáng a. Lý Đại Gia phun ra một cái phảng phất có thể hóa thành vũ màu trắng xương coi sau, nói rằng, ai, chào buổi sáng. tiểu tử ngươi không đi đồ tệ yêu thú, chạy ta đây làm gì? Ta nghĩ hướng về ngài từ đi phần này nhiệm vụ. Lý Đại Gia hơi nhướng mày, gõ gõ yên cái nói rằng, tốt như thế nào tốt sẽ không muốn làm. phần này nhiệm vụ không phải tốt vô cùng mà, ta hiện tại đã tiên tiên thất trọng cảnh giới, còn làm phần này nhiệm vụ có chút lãng phí thời gian, làm lỡ tu luyện. vì lẽ đó ta nghĩ từ đi nó cái gì a? Thiên Thiên thất trọng, ngươi tiến vào tông môn cũng là một tháng thôi, cứ như vậy mạnh. Ai, vậy ta sẽ không lưu ngươi ở đây, chính ngươi đi nhân vật đại điện đem nhiệm vụ thủ tiêu đi, ta sẽ cho ngươi khen ngợi. đa tạ Lý đại gia, tuy rằng ta không ở nhà ăn làm nhiệm vụ, nhưng sau đó vẫn là sẽ đến xem ngài. Lý đại gia nghe nói như thế, trong lòng rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại nói, ai, ngươi tới nhìn ta một lão già nát rượu làm gì? Không phải tới, cố gắng tu luyện là được. Lý đại gia tạm biệt. Lý đại gia nhìn các Thiên nắm ba lang rời đi bóng lưng, trong lòng rất là cảm khái. Không nghĩ tới tiểu tử này tu luyện nhanh như vậy. Một tháng trước hết ngày bảy tầng, phi hồng kiếm tông thời gian rất lâu không có loại thiên tài này xuất hiện. Cái trước tu luyện nhanh như vậy vẫn là 50 năm trước, tốc độ tu luyện cũng là nhanh chóng, ba tháng tu thành tiên thiên bắt trọng, có điều sức chiến đấu rất yếu. Ở ngoại môn thi đấu trên bị vài cái tiên thiên lục trọng người đánh bại, cuối cùng chỉ xếp hạng thứ 10 vị trí. Không biết các tiểu tử chiến đấu làm sao, hẳn là sẽ không là trông được không còn dùng được tiểu tử đi. Các thiên tới đến nhận chức vụ đại điện lầu một thẳng đến chấp sự đệ tử mà đi. Chấp sự, ta nghĩ từ đi phòng ăn đồ tệ nhiệm vụ. Đây là ta lệnh bài." Cắt Thiên nói, quân lệnh bài đưa cho chấp sự đệ tử. "Cắt Thiên, phong ăn đồ tể nhiệm vụ khô rồi một tháng, nhất định phải thủ tiêu sao?" "Xác định." "Được rồi, cầm đi." Cắt Thiên tiếp nhận lệnh bài sau, liền ra nhiệm vụ đại điện, chuẩn bị trực tiếp ra tông môn, tìm kiếm kim cương chi chú đi. Ngay ở Cắt Thiên đi ra nhiệm vụ đại điện cửa lớn lúc, từ lầu 2 xuống vùng nhị lâm, vừa vặn thấy được nắm ba cái sói con bóng người, mang theo hiếu kỳ, theo sau lưng, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai một lần nuôi ba con yêu thú, như thế phong cách. Nay nhìn kỹ, Phát hiện chính là ở phòng ngăn treo chọc chính mình người đệ tử kia, mới nhập môn đã nghị anh hùng cứu mỹ nhân hung hăng tiểu tử. Hơn nữa lần trước còn hãm hại ta, để ta thưởng một số tiền lớn tải. Lúc này ta muốn nhìn còn có ai có thể giúp người, Phùng Nghị Lâm rất xa đi theo Cắt Tiên phía sau, theo đuôi. Mà Cắt Tiên không cảm giác chút nào nắm ba con sói con hướng về sơn môn mà đi. Đi trên đường, này ba con ngân nguyệt hôi lang con non vẫn là phi thường khinh huyền, thỉnh thoảng có thể hấp dẫn những đệ tử khác hoặc cước giao hoặc thán phục ánh mắt, vì lẽ đó Cắt Tiên tuy rằng cảm giác được một ánh mắt đều là như có như không xẹt qua chính mình, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Phùng Nhị Lâm ở khoảng cách các Thiên 10 mét ở ngoài, ánh mắt tập trung vào các Thiên, vẫn tuy tùng, phảng phất một si hán, mãi đến tận ra khỏi sơn môn sau, lại đi lại nhanh 500 mét. Cát Thiên cảm giác đạo kia ánh mắt vẫn rơi vào trên người mình, chăm chú nhìn trầm trầm chính mình, không e rè. Này tất nhiên là có người theo dõi, trong tông môn cùng mình có mâu thuẫn, mà có thể đơn độc theo dõi chính mình, tùy thời đánh lén khả năng chỉ có Phùng Nhị Lâm. Bất quá bây giờ mình cũng đã tiên thiên luyện khí hậu kỳ, liền so với hắn thấp một cảnh giới nhỏ mà thôi. Đồng thời mình còn có Đông đảo phụ trợ hộ thân, hoàn toàn có thể không sợ hắn thậm chí có thể cùng hắn đấu một trận. Bởi vậy, các thiên chứa không hề phát giác dáng vẻ, bình tĩnh nắm ba con sói con, chậm rãi xa xôi địa hướng về trong núi thẳm đi đến. Mãi đến tận sau một giờ, các thiên tới đến một chỗ rời xa tông môn trăm dặm bên trong vùng rừng rậm. Nơi này trên căn bản sẽ không có đồng môn lại đây. Cỏ dại rậm rạp, hoang tàn vắng vẻ. Các thiên nắm ba lang đi tới đi tới, đột nhiên dừng lại. Khoảng cách các thiên 50 m mét ở ngoài, trốn ở một thân cây sau phù nhị lâm. mắt thấy các thiên đột nhiên dừng lại, trong lòng cả kinh. tiểu tử này sẽ không phát hiện mình đi. Không thể a. Lần trước thấy hắn lúc cảnh giới của hắn có điều mới tiên thiên luyện khí tứ trọng linh giác nên không phát hiện được mình mới đúng đưa lưng về phía phùng nhị lâm cát tiên đột nhiên một cái xoay người quay về phía sau chỉ có côn trùng têo vàng chim hót rừng rầm hô phùng sư huynh nếu đến rồi làm sao không ra theo sư đệ vui đùa một chút ta phía sau cây phùng nhị lâm nghe được cắt tiên giới hô lên tên của chính mình trong lòng một trận kinh hoàng hắn làm sao phát hiện được ta không phải là muốn muốn nổ ta đi không ra đi đang chờ đợi cát tiên quay về không khí hô sau một lúc ngoại trừ rừng dầm bối cảnh âm ở ngoài cũng không có người nhảy ra cũng không, có ai trả lời. Một con quạ cặc cặc từ đỉnh đầu bay qua, Cát Thiên đứng ở nơi đó thực sự là phi thường lúng túng. Trong lòng suy nghĩ không phải là chính mình cảm giác sai rồi đi, vẫn là chính mình đã đoán sai người, chẳng lẽ là lần trước đích tình địch Lâm Nghiêm chi gọi giúp đỡ. Cát Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai hô. "Sư huynh mau ra đây đi, nếu không ra, ta nhưng là đi rồi." Phùng Nghị Lâm nhìn tình huống đúng là chuẩn bị phát ra, bởi vì nơi này đã cách tông môn rất xa, hơn nữa cơ bản sẽ không có người đến, coi như ta cùng với tiểu tử này cứng ngắc mới vừa. Để hắn la rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu hắn. Cắt Thiên hô xong sau khi tỉ mỉ mà nhìn trước mặt không có một bóng người dừng tây, muốn phát hiện một ít manh mối đến xác nhận vị trí của kẻ địch. Đột nhiên một gốc cây sau xuất hiện một vệt lam ảnh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cắt Thiên 30m ở ngoài, hai người trực tiếp đối diện. Cắt Thiên nhìn đối diện một tịch Lam Bảo Phùng Nhị Lâm, lạnh nhạt nói rằng: "Phùng sư Minh, quả nhiên là ngươi." Phùng Nhị Lâm xem Cắt Thiên đối với mình đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ ngạc nhiên phản ứng, cũng không có sợ sệt thần sắc sợ hãi, nhất thời hơi nghi hoặc một chút, có điều cũng không có suy nghĩ nhiều cười ha ha sau nói rằng ha ha ha tiểu tử lần này lại bị ta bắt được đi tại đây chim không thể bị tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay hoang dã nơi ta xem ngươi làm sao trốn chuẩn bị kỹ càng tiếp thu ta trừng phạt ngày hôm nay phùng sư huynh cần phải đánh ngươi một năm không xuống giường được không thể cát thiên nhìn cách đó không xa phi thường bên trong hai phùng sư huynh nhất thời im lặng tại sao không nói chuyện chẳng lẽ là sợ nếu như sợ liền cho ta quỳ xuống dập đầu lại, xin lỗi cố gắng ngươi cho đại gia ta chỉnh cao hứng, ngày hôm nay cũng là tha cho ngươi một cái mạng a Cát Thiên cười khẩy, nói rằng: Phùng sư huynh, ngươi đã quên bị ta phụ triện chi phối sợ hay sao? Ngươi cũng đừng nói, liền ngươi cái kia tiên tiên luyện khí tiền kỳ đồ chơi nhỏ, coi như số lượng nhiều hơn nữa hỏa cầu phù cũng không thể có thể gây tổn thương cho ta. Ta hoàng cấp thượng phẩm công pháp, thanh dương kiếm thuẫn không phải là người không, cho ngươi những kia rác thải phụ triện cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản ta tới gần thôi. Ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi còn có bao nhiêu phụ triện, liền để sư huynh đến thử xem cho ngươi lá bài tẩy đi, thuận tiện chỉ điểm một chút ngươi làm sao chiến đấu. Những này miễn giáo dục nhất định có thể cho ngươi ở hai tháng sau ngoại môn thi đấu bên trong trở thành cường giả đỉnh cao hàng ngũ còn không mau mau cảm ơn ta cái này hảo phóng sư minh Cát Thiên nghe được Phùng Nhị Lâm mấy lời nói này trực tiếp xử suốt lại có thể đem đen nói thành trắng còn miễn phí chỉ đạo chính mình làm sao chiến đấu Hề hey tôi quả thực không biết xấu hổ xem ta như thế nào chừng trị ngươi Phùng sư vinh, đừng qua ngoài miệng nói a mau tới đây đánh ta ta đều không kịp đợi ngươi có thể ta xưa nay chưa từng nghe tới như thế tiện yêu cầu ngày hôm nay có thể coi là kiến thức ngươi chờ ta đợi lát nữa bị ta đặt ở dưới thân cũng đừng khóc. chương 104. Các Thiên cùng thông qua gợi ý của hệ thống thấy được Phùng Nhị Lâm một ít thông tin thông điệp. Phùng Nhị Lâm, phi hồng kiếm tông ngoại môn đệ tử. cảnh giới, thiên thiên luyện khí bắt trọng. đánh giết tùy cơ rơi xuống. thượng phẩm pháp khí trục nhật kiếm, hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ thanh dương kiếm quyết, hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ thanh dương kiếm tuẫn. éo ếo tơ ngàn điểm. Các Thiên nhìn Phùng Nhị Lâm giới thiệu sau, phát hiện không hổ là ngoại môn thiên bảng thứ 10 cao thủ a. Phùng Nhị Lâm học công pháp chiến ký trên căn bản đều là hoàng cấp thượng phẩm còn có một chuôi thượng phẩm pháp khí bảo kiếm. Hắn tích lũy đến mấy năm điểm, nên đều đem ra cường hóa thực lực của mình. Nhìn phùng nhị lâm công pháp chiến kỹ còn có pháp khí trợ chút, các Thiên mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. 30m ở ngoài vùng nhị Lâm nhìn các Thiên cái kia tiện hề hề răng dấp, lửa giận trong lòng liền muốn không thể nhịn được nữa, buộc phát ra, thủ mới hận, cũ lập tức xông lên đầu. Ngón trỏ tay phải ngón tay giữa khép lại thành kiếm chỉ, dựng thẳng thẳng cánh tay phải, kiếm trong tay phải chỉ nhắm thẳng vào bầu trời. Lập tức hô, hô to một tiếng, kiếm đến. Lên ken một tiếng. Phùng Nhị Lâm phía sau lưng ba thức thanh phong trực tiếp bắn ra đến không trung, vòng quanh thân thể xoay tròn một tuần, sau đó phiêu phù ở trước người của hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào Cát Thiên. Cát Thiên nhìn Phùng Nhị Lâm chiêu thức ấy bức khí mười phần ngự kiếm thuật, rất là ưa cao bộ này động tác thật sự rất tuấn tú. Cát Thiên không kìm lòng được vỗ tay bành bạch đùng, sau đó xem Phùng Nhị Lâm nghi hoặc nhìn mình long lom, liền hỏi: Phùng sư minh, ngươi chiêu thức ấy ngự kiếm thuật quả nhiên là lợi hại a? Sư đệ ta không kìm lòng được liền cho ngươi vỗ tay, kiếm pháp này tên cứ gọi là gì? Ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đây là hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp, thanh dương kiếm quyết. Ngươi sẽ chờ chịu đòn đi. Tiểu tử thúi. phùng nhị lâm nói liền kiếm trong tay phải chỉ nhắm thẳng vào cát thiên, trong miệng nhẹ giọng nói rằng. Đi. Trôi này nguyên bản lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung thượng phẩm pháp khí trục nhật kiếm, đột nhiên tăng số, hướng về 30 mét ở ngoài cát thiên tập kích mà đi. Phòng trưng chỉ cần một giây, liền có thể kiếm quá, đâu không. Nhưng là này một giây đối với cát thiên tới nói, đã có thể làm rất nhiều chuyện. Tì như nhìn thấy Phùng Nhị Lâm phát động thế tiến công một chốc cái kia, các Thiên cũng đã từ hệ thống không gian bên trong lấy ra 10 tấm thanh dương thuẫn phủ kích hoạt sau một hiện ra kiếm ý màn ánh sáng màu xanh trực tiếp đem các Thiên bao phủ trong đó bảo vệ mà chụp nhật kiếm đã ở trong nháy mắt chém đến lại bị các Thiên quanh người thanh dương thuẫn chặn lại ở đâm thủng một tầng màn ánh sáng sau khó tiến thêm nữa sau đó bị kiếm tuấn quay giáp một đòn đạn trở về Phùng Nhị Lâm bên người thanh dương thuẫn phủ 10 tấm điệp dùng tiểu tử ngươi gần nhất nhiệm vụ làm rất nhiều a có điều những thứ này đều là phi công Phùng Nhị Lâm sau khi nói xong hai tay quanh cùng nhau, ngón tay biến ảo các loại thủ thế, hai giây sau khi kiếm chỉ lần thứ hai nhắm thẳng vào Cát Thiên, trong miệng Đại A nói, húc nhật sơ thăng, chỉ thấy chủ nhật kiếm thật sự dường như mới lên mặt trời giống như vậy, hào quang chói lọi, giống như đoàn mặt trời, lần thứ hai hướng về Cát Thiên tập kích tới, tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn, mà Cát Thiên ở Phùng Nhị Lâm triển khai chiến kỹ trong vòng mấy giây đã sử dụng liệt dương tiệm nhanh chóng tiếp cận, bây giờ khoảng cách Phùng Nhị Lâm cũng bất quá mới khoảng 5m nhìn thấy một đoàn như mặt trời giống như phi kiếm cấp tốc kéo tới, không chút nào sợ, lập tức lại cho mình bỏ thêm tầng 11 một thanh dương thất phủ. Dòng giá 20 tầng lá chắn phủ cũng không cần né tránh, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Vậy anh. Các Thiên bị trục Nhật kiếm bắn trúng, phi kiếm cùng thanh dương thuật phủ, tàn nhẫn mà chạm vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang. Trục Nhật kiếm liên tiếp chém phá năm tầng lá chắn phủ. Cuối cùng hơn thế đã hết, cùng tầng thứ 6 lá chắn phủ chạm vào nhau sau, cũng không còn cách nào chém phá. Trục Nhật kiếm cùng thanh dương thuật phủ chạm vào nhau, lúc bạo phát ra hào quang rực rực, đem các Thiên vị trí nơi hoàn toàn bao trùm. Phùng Nhị Lâm nhất thời cũng không rõ ràng, đã biết một chiêu có hay không thương Cắt Thiên, chắc là không có có điều đánh tan hắn mấy tầng tâm chấn là tất nhiên. bởi vậy Phùng Nhị Lâm tay bấm kiếm quyết, trong miệng thì à, về. ở đây nổ tung ánh sáng bên trong, một thanh trưởng kiếm màu xanh cấp tốc quay lại, hướng về Phùng Nhị Lâm bay tới. Các Thiên ở thanh dương Tuấn phù bảo vệ cho, không mất một sợi lông, trực tiếp sử dụng hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ trạm thiên bản kiếm thuật. xúc thế, rút kiếm, chém. Phùng Nhị Lâm nhìn tia sáng kia bao phủ chỗ, đột nhiên vô số bạch quang đầy giấy Phùng Nhị Lâm trong mắt, tận nhiên lắc hắn nhất thời mất đi thị giác. có điều dựa vào người tu tiên linh giác, Phùng Nhị Lâm vẫn là đã nhận ra nguy hiểm đến lập tức cả người chấn động, thanh dương kiếm tuấn mở một đạo cùng cắt thiên sử dụng thanh dương tuấn phủ gần như hộ thân kiếm tuấn ở phùng nhị lâm quanh người trên khai, lập tức phùng nhị lâm liền bị một đạo kinh khủng kiếm khí tập kích, phùng nhị lâm thị giác khôi phục sau liền nhìn thấy một đạo nóng rực kiếm khí chém ở đầu mình phía trước hộ thân kiếm tuấn trên, kiếm khí cùng kiếm tuấn chính đang lẫn nhau giằng co tiêu hao, chính mình quanh người màu xanh kiếm tuấn chính đang từ từ lờ mở, sợ hãi đến phùng nhị lâm mau mau tăng linh khí kết xuất lượng lấy duy trì thanh dương kiếm tuấn sức phòng ngự, mà trước mắt rừng bạch quang kiếm khí. Nhưng dường như tà dương giống như vậy, từ màu trắng dần dần biến thành màu vàng, màu đỏ, màu tím lam, cuối cùng biến mất ở trước mắt. Phùng nhị Lâm cảm thụ lấy trong cơ thể mình linh khí ở vừa trong nháy mắt cấp tốc tiêu hao, dòng giá 5% linh khí bị tiêu hao mất. Sắc mặt của hắn từ từ nghiêm nghị. Các tiểu tử này một cái uy lực công kích đã rất gần chính mình, hơn nữa thông qua cảm chi chiến đấu, có thể xác định các Thiên Dĩ nhiên đạt đến Tiên Tiên luyện khí hậu kỳ, luyện khí thất trọng cảnh giới. Phải biết một tháng trước hắn có điều mới Tiên Thiên luyện khí tam trọng mà thôi, thời gian một tháng tự nhiên có thể quá liền vượt trung kỳ, hậu kỳ hai cái cửa nhỏ hạ. Đây chính là thiên tài ạ. Ta Phùng nhị Lâm từ tam trọng đến bảy tầng dòng giá bỏ ra một năm công phu mới tu thành, hắn lại chỉ dùng một tháng. Nhìn như vậy đến, các thiên tiểu tử này sau đó tất nhiên là ngũ phong trong đệ tử nội môn người tài ba. Ta muốn không muốn sớm ôm đùi, ngược lại bất quá là ném chút mặt mũi thôi, có cái gì quá mức. Vốn là cũng không có cái gì sinh tử thù hận, bất quá là một ít cho tôi, chờ ta ôm đùi, tu thành trúc cơ, tiến vào nội môn ngũ phòng, ném một ít mặt mũi cũng hoàn toàn đáng giá. Sau khi nghĩ thông suốt, Phùng Nhị Lâm lập tức hướng về các thiên hô. Dừng, dừng lại nhưng là cắt Thiên lại một đạo kiếm khí dị nhiên lần thứ hai kéo tới Phùng Nhị Lâm không thể làm gì khác hơn là vận lên thân pháp vội vã tránh né tránh không kịp cánh tay trái bị xuyên thấu qua thanh dương kiếm Tuấn kiếm khí vết cắt Phùng sư huynh làm sao kêu ngừng chẳng lẽ không được rồi vừa không phải nói muốn chỉ điểm ta làm sao chiến đấu sao Cắt sư đệ sư huynh lĩnh giáo cho ngươi biện pháp hay ngươi chiêu thức ấy chạm tiên bản kiếm thuật sợ là đã tu luyện tới hoàng cấp thượng phẩm địa bộ liêu chứ thực sự là thiên tài giống như nhân vật sau đó tất nhiên là chúng ta phi hồng kiếm tông trong đệ tử ngoại môn khiêm đỉnh người không dám không dám Phùng sư huynh không cần như vậy khích lệ, ta còn kém xa lắm. Sư huynh như vậy bưng giết, sư đệ thực tại sợ sệt. Ai, sư huynh nói đều là thật sự, lấy ngươi một tháng tu luyện đến tiên tiên thất trọng tốc độ tu luyện, xứng đáng danh thiên tài. Chính là hoan gia nên cởi không nên buộc. Sư đệ, hai người chúng ta trong lúc đó mâu thuẫn vốn cũng không lớn, trải qua lần này tranh đấu, sư huynh dĩ nhiên bị thương, sư đệ nên hết giận chưa? Không bằng hai người chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, không đánh nhau thì không quen biết làm sao. Nói, Phùng Nhĩ Lâm liền đem chính mình chính chảy máu tươi cánh tay trái lộ cho các tiên xem trên 105, Cắt Thiên nhìn Phùng Nhị Lâm hướng mình biểu diễn lao rách ra sau, thoáng lộ ra chút thịt, đang chảy máu cánh tay trái, cũng là phi thường khiếp sợ. Xem ra vị này Phùng sư huynh vị cầu hòa, cũng là tràn đầy thành ý a. Hơn nữa vào tông ngày thứ nhất, ngoại môn Lý Tông Bạch trưởng lão liền tuyên đọc quá phi Hồng Kiếm Tông Tông quy, trong đó điều thứ ba chính là không cho phép đồng môn cùng tàn, nội đấu không ớt. Điều này cũng làm cho nhất định Cắt Thiên sẽ không cùng Phùng Nhị Lâm thật sự lẫn nhau đấu tranh đến không chết không thôi cục diện. Tông môn có thể cho phép đồng môn đệ tử trong lúc đó có lẫn nhau quan hệ cạnh tranh cùng mâu thuẫn nhỏ bởi vì này dạng có thể xúc tiến tông môn đệ tử tiến bộ nhưng cũng chắc chắn sẽ không cho phép hai cái đệ tử trong lúc đó dường như có sinh tử đại thù giống như cả ngày lẫn nhau là đấu không chết không thôi hội này ảnh hưởng tông môn nội bộ đoàn kết tính thậm chí sẽ dẫn đến tông môn suy yếu bởi vậy vượt qua đường biên ngang mâu thuẫn đệ tử cùng tàn những này đang bay hồng kiếm tông như vậy chính đạo trong môn phái phải không được phép tồn tại những ý nghĩ này ở các thiên trong đầu trong nháy mắt lẹ qua hắn cũng là ý thức được xử lý mình và phụng sư huynh trong lúc đó mâu thuẫn phương pháp tốt nhất chính là dường như phụng sư huynh nói tới biến chiến tranh thành tơ lụa Có điều này Phùng Sư Huynh chủ động thả xuống tư thái hướng về ta một mới nhập môn một tháng người mới cầu hòa, cũng là thật xem như là coi được giãn được. Hiện tại quyền chủ động ở trong tay ta, không biết có thể hay không từ Phùng Sư Huynh nơi này yếu điểm thứ tốt ta, dù sao hắn nhập môn đến có năm, sáu năm, tất nhiên là có chút tài sản. Các thiên nhìn trước người cười tủm tìm đang nhìn mình Phùng Nhị Lâm, đưa tay phải ra, ngón tay trò cùng ngón tay cái bước ve, cũng cười nói rằng. Phùng Sư Huynh, chúng ta bắt tay giảng hòa đương nhiên là có thể, chính là không biết người có hay không thành ý à Phùng Nhị Lâm tuy rằng không biết các Thiên cái này thủ thế là có ý gì, thế nhưng các Thiên cái kia nụ cười bị hồi cùng ngựa khí đều lộ ra một loại ý tứ, đó chính là thân thiên nơi. Đây là muốn chính mình đánh đổi một số thứ a. đã như vậy, bất cứ giá nào, thành ý đương nhiên sẽ có. Ngươi và ta mâu thuẫn khởi nguyên đến từ chính ngày đó phòng ngăn ta treo chọc người đàn bà của ngươi, vậy không bằng ta liền lấy cái này thượng phẩm pháp khí xích luyện kiếm làm đối với ngươi đạo lữ nhận lôi, hy vọng nàng tha thứ ta liều lĩnh. Các Thiên nhìn Phùng Nhị Lâm tiện tay móc ra một thanh thượng phẩm pháp khí xích luyện kiếm, vốn đang thật vui vẻ. Thượng phẩm pháp khí vẫn là rất đắt giá, ngoại môn thi đấu người thứ ba mới có thể được một thanh thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa Phùng Nhị Lâm mình cũng còn đang dùng thượng phẩm pháp khí. Tiên Thiên cảnh giới tốt nhất vũ khí chính là cực phẩm pháp khí, thế nhưng cực phẩm pháp khí chế tác cực kỳ không dễ, không chỉ có chế tác vật liệu hi hữu, hơn nữa rèn đúc công nghệ còn cực kỳ hà khắc. Bởi vậy thượng phẩm pháp khí đã đầy đủ tiên Thiên cảnh giới tu sĩ sử dụng. Các Thiên Nguyên bản còn muốn yếu điểm đồ vật, thật có thể chính mình dùng một chút, không nghĩ tới này Phùng Nhị Lâm còn rất con gà kẻ trộm, lại trực tiếp dùng một thanh hắn dùng không tới nữa thức bảo kiếm đến bồi thường. Cát Thiên lúc không nói gì, chỉ là lúng túng nhìn Phùng Nhị Lâm, vuốt nhẹ ngón tay vẫn không ngừng lại. Phùng Nhị Lâm thấy vậy tình hình, một trận do dự, qua một hồi lâu, quyết tâm, trực tiếp móc ra 5 bình Ngận Khí đan, giá trị 1.500 điểm. Sư đệ, sư huynh ta lại thêm 5 bình Ngận Khí đan làm sao? Những này đã là sư huynh hơn nửa dòng dõi, nhiều hơn nữa thật không có. Cát Thiên nhìn Phùng Nhị Lâm một mặt đau lòng vẻ mặt, biết mình lại bức bách khả năng những này cũng phải không có, hóa địch thành bạn cơ hội cũng sẽ thất lạc. Vậy cũng tốt, xem ở Phùng sư huynh ở trên, ngày hôm nay ta liền cố hết sức nhận lấy những lễ vật này sau đó chúng ta ân ân đoan đoan xóa bỏ các sư đệ khí quyển, các thiên đẩy mười mấy tầng thanh dương thuẫn phủ cứ như vậy hướng về phùng nhị lâm cái kia đi đến. sư đệ, ngươi có thể hay không đem ngươi quanh người phụ tiện cho rút lui a? không được a, ta dùng đều dùng, không chờ nó năng lượng tiêu hao hết liền rút lui, chẳng phải là lãng phí. các sư đệ, không bằng ta đem những lễ vật này vứt cho ngươi, tiếp đó được rồi. phùng nhị lâm nói xong, không chờ các thiên đáp lời, trực tiếp đem năm bình đan dược cùng luyện kiếm trước sau vứt cho các thiên. các thiên tại đây ý thứ nhích lại gần mình lúc vung tay lên đưa bọn họ thu nhập chính mình hệ thống không gian bên trong. sư huynh cũng rất đại khí a, giá trị hơn vạn điểm tẹm nói đưa sẽ đưa. đã như vậy, sư đệ ta liền mặt dày nhận, sư huynh, ta còn muốn hỏi lại một mình ngươi vấn đề. phùng nhị lâm vừa nghe, tiểu tử này lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân, nhưng vẫn là khí quyển nói. sư đệ có cái gì vấn đề cứ hỏi đến, sư huynh ta tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu diếm. phùng sư huynh nhập môn nhiều năm như vậy, tông môn phụ cận yêu thú cùng tài nguyên phân bố nói vậy từ lâu rõ ràng trong lòng đi. đó là đương nhiên, kỳ thực những tin tức này ở tông môn điểm thị trường giao dịch cũng là có, có người chuyên môn bán những này chỉnh hợp thông tin, thông điệp bản đồ cho cần người. nha, cái này ngược lại cũng đúng sư đệ ta cô lậu quả văn. sư huynh, xin hỏi ngươi biết kim cương chi chu bình thường đều ở cái nào sao? ngươi là nhận thu thập tơ nhận nhiệm vụ đi. kim cương chi chu xác thực không tốt lắm tìm. phùng nhị lâm cha xét chỗ ở mình phương vị sau, chỉ vào đông phương nói rằng, từ nơi này, nhắm đông đi, lấy tốc độ của ngươi, đại khái sau 3 tiếng sẽ đi tới một tòa hướng dương ngọn núi. kim cương chi chu ở hướng dương trên ngọn núi phân bố nhiều nhất. đa tạ sư huynh chỉ điểm chờ sư đệ hoàn thành nhiệm vụ trở về mời ngài ăn cơm đi rồi các sư đệ vậy thì nói xong rồi sư huynh chờ ngươi bữa cơm này cắt thiên nghe xong sững sờ chính là ta khách khí một hồi a làm sao đáp ứng quên đi lẹn lẹn lần sau cũng không nhất định có thể gặp phải coi như gặp phải cũng tha cho đi cắt thiên đi tới bé ngoan ngồi ở tại chỗ chính đợi chờ mình ba con ngân nguyệt hồi lang con non bên người nói rằng đi rồi ba con sói con lập tức ngậm đứng dậy một bên dẫn dắt dây thường hướng về cắt thiên chạy tới cắt thiên dắt dây thừng mang theo ba lang hướng về đông phương tỏa kia núi cao đi đến cũng thật là không nghĩ tới à, kim cương chi chu tập tính lại là hỉ dương các thiên còn tưởng rằng con nhện đều là sinh sống ở trong bóng ma dọc theo đường đi các thiên tách ra một ít rõ ràng có yêu thú tồn tại địa phương trực tiếp hướng về ngọn núi kia mà đi ba h sau một tòa hơn nửa ngọn núi đều bị giữa chưa liệt dương bao phủ ngọn núi xuất hiện ở các thiên trước mặt ngọn núi này một vài chỗ còn đang lập lệ từng trận kim quang tập trung ánh mắt nhìn chăm chăm ngọn núi những kia lập loè kim quang địa phương các thiên mới phát hiện những kia đều là kim cương chi chu trước ra tới lưới kim quang con nhện lưới ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống hiện ra kim quang lói lên lói lên. Các Thiên nắm ba con sói con hướng về ngọn núi những tiên lập loe kim quang địa phương leo lên mà đi. căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, những này kim cương chi chu trên căn bản đều là tiên thiên luyện khí trung kỳ yêu thú, chỉ là bởi vì quân cư, vì lẽ đó dường như khó đối phó, có điều các Thiên đã tiên thiên luyện khí hậu kỳ, vì lẽ đó một điểm không sợ, trực tiếp mãng đi tới. Sau mười mấy phút, các Thiên tới đến đệ nhất nơi mạng nhận vị trí nơi. Một tấm đường tính 3 mét màu vàng lưới lớn nằm ngang ở hai viên cự một bên trong, chu vi một con kim cương chi chu bóng người cũng không có nhìn thấy. Vậy thì trực tiếp đem này lưới cho thu rồi. Cắt Thiên tay cầm thanh cương kiếm, hướng về trong đó một viên cự một mà đi. Chương 106. Cắt Thiên tay cầm thanh cương kiếm, đi tới đại thụ dưới, nhìn đỉnh đầu lưới lớn, sử dụng chạm Thiên Bạt kiếm thuật. Tay phải nắm chặt chuôi đao. Xúc thế. Rút kiếm. Chém. Một đạo rừng rực kiếm khí màu trắng nhắm lưới lớn bám vào cành cây trên tới. Xoạt xoạt. Lưới lớn bám vào lá cây cùng cành cây bị Cắt Thiên kiếm chặt đứt. Lập tức mất đi một mặt dựa vào lưới lớn ở gió nhẹ thổi dưới, dính dán cây cành lá hướng về một viên khác cây đi. Cát Thiên lần thứ hai đến một viên khác đại thủ dưới, đồng dạng sử dụng chạm thiên bạt kiếm thuật. Sel, cành cây mang theo kim vong rơi xuống mà xuống. Các Thiên chậm rãi tiến lên, đi tới lưới lớn bên cạnh. Nhìn trên đất lập lòe kim quang lưới lớn, mạng nhận nên phi thường có dính tính. Bởi vậy các Thiên không dám dùng tay chạm, thông qua cành cây đem mạng nhận nhấc lên đến. Tính toán một hồi, cái này màu vàng lưới lớn khả năng chỉ có hai lạng trùng, có thể hồi nói 200 điểm. Các Thiên lập tức đem mang theo cành cây cái gì đồng thời thu vào hệ thống không gian bên trong. Lúc này mấy trăm mét ở ngoài một chỗ lòng đất trong hang động. Ba con to nhỏ không đều, thân dài 1-2 mét, kim cương chi chu chính đang điệu huyệt bên trong nghỉ ngơi. Đột nhiên cùng chúng nó trên đùi thật nhỏ trung mao liên kết tiếp, đón tơ nệm run dậy mấy lần. Ba con kim cương chi chu trong nháy mắt bị thức tỉnh, chúng nó từng người đầu tám cái mắt đơn đồng loạt mở, tám cái mắt đơn xếp thành tứ hạnh tứ hạnh, hàng ngũ như nhất một, hàng thứ hai hai cái, hàng thứ ba ba cái, đệ tứ được hai cái, toàn bộ đều là đen ngòm, doa người cực kỳ. Phần đầu ngực cùng bụng đều có một khối thâm hậu áo giáp màu vàng nóng dạng xương vào ngoài. Ba con kim cương chi chu từng người đứng lên. Ở lớn nhất một con dài 2 mét con nhện dẫn dắt đi, ra hang động, thẳng đến bọn họ dựng mạng nhện mà đi. Chúng nó tám cái chân không ngừng chuyển, tốc độ dĩ nhiên nhanh chóng. Có điều một phút, ba con con nhện đã đến. Có điều ở chúng nó trong mắt, trên cây mạng nhện đã biến mất không còn tăm hơi, mà phụ cận chỉ có một người cùng ba con ngân nguyệt hôi lang con non. Cát Thiên nhìn trước mắt gần như cao 2m, dài 2m màu vàng to lớn con nhện, thở dài nói, đây chính là kim cương chi chu. Lập tức Cát Thiên đã nhìn thấy 24 con đen ngòm con mắt nhìn chòng chọc vào chính mình, chúng nó lông chân từng chiếc dựng đứng, dục ra dục dịch. Các thiên thông qua hệ thống kiểm tra chúng nó thông tin, thông điệp, kim cương chi chu, cảnh giới, tiên tiên luyện khí lục trọng, hùng, tiên tiên luyện khí ngũ trọng, thư, tiên tiên luyện khí nhị trọng, hùng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, kim cương chi chu, bụng xương vào ngoài. Kim cương chi chu tơ nhện, phu tơ, bạch ngân cấp thiên phú thần thông, EXG 60.000, 50.000, 20.000. Các thiên trong nháy mắt xem những tin tức này, nhìn hai con con nhện phía sau con nhện nhỏ, đoán chừng là chúng nó hài tử, còn chưa trưởng thành đã bị kéo tới quan chiến A. Cái kia dẫn đầu con nhện cảm thụ lấy trước mặt người đàn ông kia trên người truyền tới cảm giác nguy nạn, không biết mình là không phải là đối thủ của hắn, không dám tùy tiện ra tay. Các Thiên có thể không quản được nhiều như vậy, nhiều như vậy e ít -E tờ đặt tại trước mắt, nào có vương tha đạo lý. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Xúc thế, chém, tranh, thu kiếm vào vỏ. Một đạo rừng dự kiếm khí màu trắng thoáng qua trong lúc đó đã cấp tốc bắn về phía nam tính con nhện tám con mắt. Con kia tiên tiên luyện khí lục trọng nam tính kim cương chi chu tuy rằng tám con mắt bắt được kiếm khí bắn nhanh mà đến, thế nhưng thân thể nhưng không phản ứng kịp chỉ là cuối cùng hướng về bên cạnh ra sức địa trung thân nhảy một cái. Đáng tiếc, các Thiên tu luyện chạm Thiên Bạt kiếm thuật yếu điểm liền một chữ. Nhanh. Không phải là nó muốn tách rời khỏi, là có thể né tránh. Phú thử, kiếm khí trực tiếp bắn vào Tiên Thiên luyện khí lục trọng kim cương chi chu đầu bên trong. Thử thử thử. Một trận nóng rực kim thiết đụng tới làm lạnh dịch lúc thanh âm của truyền đến. Đồng thời con kia Tiên Thiên luyện khí lục trọng con nện cũng bắt đầu mở ra to lớn khẩu khí, thống khổ rít lão, phát sinh chít chít vang vọng thuộc ra tiếng ma sát, tám con chân hỗn loạn run run, co quắp, mất đi cân bằng ngã xuống đất xem ra chiêu kiếm này trực tiếp đem kim cương chi chu đầu hốc cho hòa tan 3 giây đồng hồ sau khi nó triệt để mất đi tiếng động không động đại nữa chỉ có đầu tản ra mùi khét nó bên cạnh giống cái con nhện còn không có phản ứng lại đồng bạn tiểu tử nó đen ngòm tám con mắt vào đúng lúc này phảng phất nổi lên quỷ dị hường quang bước đi tám con chân dài to hướng về các thiên chạy tới đồng thời bắn ra màu vàng tơ nhện hướng về các thiên quấn quanh mà đi Các thiên vận lên liệt dương thiểm dường như tuấn di giống như vậy vọt đến một bên đồng thời lần thứ hai phát động chạm thiên bạt kiếm thuật xúc chém tranh Một đạo rừng rực kiếm khí màu trắng đồng dạng trực tiếp bắn vào trong đầu của nó. Chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo phần đầu ngực xương vỏ ngoài áo giáp ở các thiên kiếm khí dưới dường như giấy mỏng giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Trong lúc chạy trốn giống cái kim cương chi chu nặng nghề ngã xuống đất, không một tiếng động, chỉ còn dư lại nơi xa tiểu kim mới vừa con nhện kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Nó vốn cho là ngày hôm nay như thường ngày, mặn nhện bắt lấy con ngồi, chỉ là theo cha mẹ tới đây ăn uống, không nghĩ tới hôm nay chính là người một nhà hồn phi phách tán thời gian a. Con nhện nhỏ trực tiếp bị sợ choáng váng. Cát Thiên quay về con nện nhỏ vung ra con dao, một đạo màu lửa đỏ đạo khí hướng về con nện nhỏ chém tới. Chậm rãi như vậy đạo khí, con nện nhỏ không hề có một chút nào tránh né ý thức, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, trực tiếp bị cực bá đạo khí chém thành hai đoạn. Keng. Đánh rớt tùy cơ rơi xuống, kim cương tơ nện hai lạng, EXT 13 vạn. Tổng EXT trăm điểm. Thu thập xong ba con kim cương chi chu sau, Cát Thiên liền chuẩn bị nắm ba lang đi tới cái kế tiếp mạng nện vị trí. Có điều ba lang đang nhìn đến chủ nhân sát quang kim cương chi chu sau, không có chút nào sợ chạy lên đi bảo quay về ba bộ yêu thú sát chết một trận tìm kiếm giảm nhấm Các Thiên quay về một màn cũng không xa lạ mấy ngày trước mỗi lần giết xong yêu thú chúng nó cũng sẽ làm như vậy đoán chừng là ở nuốt yêu thú tinh hoa dùng để tu luyện sau ba phút ba con khỏe miệng dính con nện chất lỏng màu xanh biết sói con trở về đầu lưới cuốn một cái chất lỏng màu xanh lục toàn bộ nuốt vào trong bụng không chút nào lãng phí Các Thiên tay cầm dẫn dắt dây thừng mang theo ba con ngân nguyệt hồi lang con non lần thứ hai bước lên leo núi đường Cát Thiên hệ thống không gian bên trong đã nắm giữ bốn lạng tơ nhện còn kém 6 lạng là có thể tập hợp đủ một cân, trở lại giao nhiệm vụ. tiếp đó, Cát Thiên lần thứ hai phá hủy hai nơi kim cương tơ nhẹ lưới, lại tới tay 4 lạng tơ nhẹ. này hai lần phá hoại mạng điện, lại đều không có kim cương chi chu đi ra tìm cớ, chẳng lẽ là bị ta dọa chạy? thực sự là thật là đáng tiếc. tiếp tục hướng về trên đỉnh ngọn núi leo lên, đã đến giữa sườn núi Cát Thiên phát hiện, rất lâu không đụng tới mạng điện. lần thứ hai leo lên sau mười mấy phút, Cát Thiên rốt cục gặp phải một to lớn kim cương tơ nhẹ lưới. mới một chút xem, phòng trưng một hồi, sợ không phải có hơn năm thước, thậm chí tiếp cận 6m đường kính nhìn dáng dấp hẳn là một tiên thiên luyện khí hậu kỳ kim cương chi chu trước ra tới lưới lớn có điều cắt thiên điểm không sợ đối với có 1.000 tấm viêm bạo phủ cùng hơn 700 tấm thanh dương thuẫn phù hộ thân người tới nói căn bản không cần cẩn thận một chút mãng liền xong việc thu rồi tấm này 5 mét lưới lớn cũng là có thể trở lại giao xoa cắt thiên đi lên phía trước xoát xoát hai kiếm chém qua đi đem lưới lớn chém xuống trên mặt đất lập tức thu nhập hệ thống không gian bên trong đồng thời cách đó không xa địa huyệt bên trong chính đang ăn uống chim lớn yêu thú kim cương chi chu đình chỉ ăn uống động tác ra địa huyệt Quấn về Cắt Thiên vị trí nơi tới rồi. Chương 107. Cắt Thiên vừa đem cái kia đường kính hơn 5 thước màu vàng lưới lớn thu vào hệ thống không gian, nhìn trong không gian đã thu thập tốt 1 cân 6 lạng kim cương tơ nện. Cắt Thiên phi thường hài lòng. Hiện tại sẽ chờ trở, trở lại giao nhiệm vụ, một cân kim cương tơ nện có thể hối đoái 1000 điểm. Lần này đi ra một chuyến, trở lại trực tiếp là có thể đổi được 1.600 điểm, còn hóa giải mình và Phùng nhị Lâm trong lúc đó mâu thuẫn, đạt được một thanh thượng phẩm pháp khí xích luyện kiếm cùng năm bình ẩn khí đang nhận lôi, thực sự là kiếm rồi. Cắt Thiên chính cười khúc khích. Nghĩ những này làm người cao hứng chuyện, đột nhiên phía sau chuyển đến từng trận phù thử thanh. Quay đầu nhìn lại, 50m ở ngoài, một con to lớn kim cương chi thú hướng về các Thiên bên này đấu đá lung tung mà tới. Nó sắc bén tám con móng chân, không ngừng xuyên thấu chấm trên mặt lá cây cùng bún đất, phát sinh thật nhỏ âm thanh. Cho dù cách xa nhau chừng 50m, các Thiên cũng có thể nhận ra được. Thông qua hệ thống quan sát, kim cương chi chu, Cảnh giới, Thiên Thiên thất trọng. Cùng các Thiên Đồng nhất cấp bậc yêu thú. Có điều nhìn con này dài 4m, mét, 3 mét nửa cao to lớn con nện, chạy như đi tới, Cắt Thiên không chút nào sợ cách xa nhau 40 m mét, các Thiên tùy tiện vung vậy hai lần, hai đạo hỏa hồng đao khí hướng về Kim Cương Chi Chu tập kích mà đi. Kim Cương Chi Chu tám đôi mắt chớp cũng không chớp, cũng không tránh né, không biết là xem thường cắt Thiên này hai chiêu uy lực, hay là đối với chính mình xương vỏ ngoài áo giáp có sung túc tự tin. Chỉ nghe hai tiếng khoảng cách không tới một giây tiếng nổ mạnh. Vô hình, 1 một giây không tới, Kim Cương Chi Chu liền từ nổ tung trong ánh lửa chạy trốn đi ra. Trên người áo giáp vẫn vàng chói lọi, không hề cháy đen dấu vết. Sau khi chạy ra ngoài, Kim Cương Chi Chu một bên chạy, một bên run thân thể. Thật giống đang run lên đi trên người mình cho bụi. Xem ra so với trước gặp phải Tiên Thiên luyện khí trung kỳ kim cương chi chu cường rất nhiều. Nó chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh. 30, 20m, mét, 10m. Mét. Các Thiên nắm thanh cương kiếm từ lâu xúc thế song xuôi. Chém, chém. Làm các Thiên chém ra rừng rực kiếm khí màu trắng sau, lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát mới phát sinh. Kiếm khí màu trắng đã áp xúc tới trình độ nhất định, tuy rằng chỉ có 3 lớp trắng loa kiếm khí, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cùng đáng sợ lực xuyên thấu. Giang giác. Kiếm khí màu trắng thẳng tác đụng vào kim cương chi chu phòng hộ đầu áo giáp màu vàng nóng trên. Đối với mình sức phòng ngự có tuyệt đối tự tin kim cương chi chu cũng là một ép, không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu giáp dĩ nhiên vỡ vụn, tuy rằng chặn lại đòn đánh này, thế nhưng kế đó công kích cũng không phải thật khả a. 7, 8 mét ở ngoài kim cương chi chu có lẽ là bị Cắt Thiên này một cái uy lực mạnh mẽ kiếm khí do sợ, tận nhiên bắt đầu khoảng chừng, trái phải hoành nhảy giống như không quy luật bắt đầu chạy, muốn cho Cắt Thiên không cách nào dự đoán hành động của chính mình quy tích, có thể tốt hơn tránh né công kích. Khi hắn vừa nhảy vào khoảng cách Cắt các Thiên 5 mét lúc Cắt Thiên lại sử dụng chạm thiên bản kiếm thuật, nhanh, nhanh đến cực hạn. Cứ việc kim cương chi chu vẫn chăm chú nhìn cắt Thiên động tác, đồng thời ở cắt Thiên rút kiếm trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, muốn lần tránh. Thế nhưng cắt Thiên sử dụng chạm thiên bản kiếm thuật chém ra kiếm khí thực sự quá nhanh, vượt qua tiên thiên thất trọng kim cương chi chu phản ứng thần kinh cực hạn. Nó thần hồn làm ra lẽ tránh lệnh, đáng tiếc thân thể của nó căn bản không phản ứng kịp. Giang giáp, lần này kim cương chi chu đổ trang sức bộ áo giáp màu vàng nóng triệt để phá vụ. đồng thời hắn tám con mắt thật giống như bị cháy khét xương khói hun càng đen hơn. Kim Cương Chi chu rốt cục nhảy vào Cát Thiên 5 mét bên trong, cái miệng to khí, một bên chạy, một bên dâng chảo ra ngoài màu vàng, mang theo chất nhảy tơ nhện, không ngừng hướng về Cát Thiên đứng yên địa phương phun, muốn đem Cát Thiên nhốt lại. Cát Thiên cũng không có ngồi chờ chết, trực tiếp móc ra hệ thống không gian bên trong viêm bạo phù, 10 tấm điệp dùng, đồng thời làm nổ trong miệng hình a, bạo. 10 tấm phù chuyển hướng về kéo tới tơ nhện vùng đi. Vô tận hỏa diễm cùng kéo tới màu vàng tơ nhện nổ tung cùng nhau. Và anh, Nguyên bản đặc, giống như trướng tiểu lưới tơ nện, trực tiếp bị viêm bạo phù nổ chia năm bảy có điều tơ nện cũng không bị nhăn lửa, có thể thấy được này màu vàng tơ nện vẫn là phong hỏa. nhìn rơi ra đầy đất tơ nện, đợi lát nữa đúng là có thể nhặt lên, có thể thu hoạch một nhóm. các thiên đã không có không trung hạ xuống tơ nện uy hiếp, lần thứ hai trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xúc thế. trạm thiên bản kiếm thuật, chém, xeo, dương giữ kiếm khí màu trắng, vẫn trong số mệnh kim cương chi chu bộ, nổ nát nó no tám con mắt, phá hủy đầu của nó. ầm, mất đi đầu lâu kim cương chi chu, phun một trận màu xanh lục rền rền chất lòng sau, vô lực ngã quắp trên mặt đất. keng đánh giết tiên tiên tất trọng yêu thú, kim cương chi chu. Tùy cơ rơi xuống, kim cương chi chu tơ nửa cần, EXP trợ 70000 điểm. Tổng EXP 233,000600 điểm. Các Thiên cảm thụ lấy trong đan điền còn sót lại một nửa nhật hoa linh khí, hôm nay chiến đấu cũng thật là tiêu hao đại lượng tinh lực cùng linh khí a. Đỉnh đầu mặt trời cũng đã muốn xuống núi. Cảm chi một phen, bây giờ gần như đã là 3 giờ chiều. Các Thiên hướng về xa xa giưn cổ lên xem cuộc chiến ba con ngân nguyệt hôi lang con non hô Lại đây. Ba con sói con con, lập tức nghe lệnh, nhanh chóng chạy trốn mà tới. Các thiên tay hào lớn vung lên, thanh không giới chân một khối trên đất chống cho bụi, lập tức ngồi quanh chân, quay về ba con sói con con nói rằng: Kim Cương Chi Chu đã chết, các ngươi có thể đi ăn. Nghe được các thiên, ba lang lập tức hướng về xa xa ngã trên mặt đất to lớn sát chết phóng đi, tốc độ cũng là cực nhanh, phản phất chầm một bước, đồ vật sẽ không có tựa như. Mà các thiên bắt đầu tu luyện lên liệt dương trụ nhật quyết, hấp thu ở khắp mọi nơi nhật hoa linh khí, bổ sung đan điền tiêu hao. Ba con sói con móng nuốt liều mạng lây, đáng tiếc căn bản quấy bất động sát chết, cuối cùng vẫn là con kia mọc ra tóc mái ngân nguyệt hôi lang thông qua không có phòng hộ chặt đầu chỗ. Đem thi thể xé rách ra. Sáu con móng vuốt không ngừng lay, ba tấm lang miệng không ngừng trong chiều cùng. Nửa giờ sau, ba con ăn uống no đủ sói con con về tới Cát Thiên bên người. Cát Thiên mở hai mắt ra, tay phải chép lại một cái đã hong khô kim cương tơ nhện, quay về ba lang nói rằng: "Đem phụ cận vật này cho ta thu thập." Ba lang lại nghe lệnh thu thập tơ nhện đi tới. Cát Thiên vẫn tính toán khôi phục nhật hoa linh khí. Mãi đến tận mặt trời lặn phía tây, hoàng hôn đến, Cát Thiên mới rốt cục đem đan điền bổ sung viên mãn. Mà ba con sói con đã sớm đem phụ cận tơ nhện thu thập được, chất đống ở Cát Thiên trước mặt. Cắt Thiên ống tay áo vung lên, đem thu sạch vào hệ thống không gian bên trong. Kim cương tơ nện đã góp nhặt dòng dã 3 cân. Đây chính là 3000 điểm a. Cắt Thiên nhìn sát trời, đã hơn 4 giờ, nhiệm vụ đại điện sắp đóng cửa. Trong lòng đọc thầm một câu tới kịp. Cắt Thiên móc ra một tấm quang thuần phủ, kích hoạt sau, một cái chép lại 3 con sói con, đưa chúng nó tất cả đều ôm vào trong ngực. Lập tức lại vận dụng lên liệt dương thiểm. Một đường không ngừng nghỉ chút nào thẳng tắp hướng về tông môn mà đi. Nguyên bản 3h lộ trình, Cắt Thiên chỉ dùng một giờ liền chạy tới. xếp hàng vào tông, tất cả thuận lợi. Chừng 6 giờ Sắc trời dĩ nhiên đen kịp. Một đường chạy như điên tới Cắt Thiên nhìn còn mở môn nhiệm vụ đại điện không trải qua thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng ngày mai trở lại đệ trình nhiệm vụ cũng không có chỉ, thế nhưng Cắt Thiên không thích đặng. Cắt Thiên đem ba con sói con thả lại trên đất, nắm dây thừng, đi tới bậc thang, hướng về nhiệm vụ đại điện mà đi. Vừa đi tới nấc thang cuối cùng, Cắt Thiên liền nhìn thấy một tên chấp sự đệ tử từ bên trong đi ra, tiện thể đóng lại cửa lớn, trả lại khóa. Chấp sự đệ tử mới vừa đóng cửa lại liền nhìn thấy một mặt xoăn mang theo không tên vẻ mặt Cắt Thiên sững sờ ở nơi đó, liền nói rằng: "Ngày mai trở lại đi." Ngày hôm nay thời gian đã đến, đóng cửa. Các Thiên cay đắng hồi đáp: "Vâng." Trong lòng suy nghĩ lần này thiệt thòi một tấm quang thuận phụ, tôi. Chương 108. Các Thiên nhìn đóng cửa lớn cùng rời đi chấp sự đệ tử, cũng chỉ đành rời đi. Nắm ba lang hướng về phòng ngăn mà đi. Ba con sói con con từ lâu quá nhanh cắn nó qua, có thể Cắt Thiên còn bị đói đây. Ở phòng ăn ăn non nê sau, trở lại tiểu viện của mình. Ba con ngân nguyệt hôi lang con non, trở lại tiểu viện sau, dĩ nhiên không hề như thường ngày như vậy nô đùa đùa giỡn, mà là buồn bã điệu quỷ thành một loạt vừa bắt đầu cắt thiên còn lo lắng chúng nó có phải là ngã bệnh, có điều nhận biết được chúng nó chính dẫn dắt ánh trăng tu luyện. hơn nữa khí tức trong người càng ngày càng mạnh tịnh. xem ra chúng nó chỉ là yêu thú tinh hoa ăn nhiều, chính đang tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa thành thực lực của chính mình. cắt thiên cũng yên lòng. trở lại trong phòng của mình ngã đầu liền ngủ, chiến đấu một ngày là thật rất mệt. đêm đó thật giống lại có người tăng cảnh giới lên, trong mơ mơ màng màng, màng cắt thiên cảm thấy thiên địa linh khí dị thường gợn sóng, có điều tấn thăng khí thế cũng không mạnh, cũng là không để ý, lần thứ hai ngủ chết rồi. suốt đêm không nói chuyện. ngày thứ hai vừa rạng sáng. Các thiên bị chính mình sinh vật chung đánh thức, lập tức thu thập xong chính mình sau, liền tỉnh lại. Đi tới bên trong khu nhà nhỏ, ngồi khoanh chân, nên tiếp sắp đến chiều dương. Bên trong khu nhà nhỏ ba con ngân nguyệt hôi lang con non còn đang ngủ say, chúng nó trên người ức chế không được khí tức, là chuyện gì xảy ra? Hả? Tối ngày hôm qua không phải là chúng nó ba cái đột phá chứ? Thì đã đột phá tiên tiên luyện khí nhất trọng, ba con ngân nguyệt hôi lang con non ăn nhanh 10 ngày các loại cảnh giới yêu thú tinh hoa, hiện tại trực tiếp đột phá, xem ra ta đây người chủ nhân làm vẫn là xứng trước. Chúng nó hình thể cũng dài đến loại cỡ lớn chó cảnh kích thước. Mặc dù không có đứng lên, nhưng Cắt Thiên Qua Loa vừa nhìn, gần như thân dài tăng trưởng đến 1m2 khoảng chừng, trái phải, xem chúng nó thành dài chân, sau khi đứng dậy, độ cao ứng với vì là 80 cm. Sau đó thì không thể gọi sói con, dù sao đã lớn lên không ít. Ánh bình minh vừa ló dạng, Cắt Thiên mau mau tu luyện lên liệt dương trục nhật quyết. Trải qua gần như 1 tháng, ngày ngày tu luyện. Môn công pháp này Eiter đã bị Cắt Thiên soạt đến 1000 điểm, có điều tương đối vu thêm điểm thôi diễn công pháp cần thiết trăm vạn Eiter, còn kém rất xa. Sau 2 giờ, Cắt Thiên kết thúc sáng sớm hàng ngày tu luyện. Ba con ngân nguyệt hồi lang vẫn ở chỗ cũ ngủ say, xem ra cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Cắt Thiên không thể làm gì khác hơn là đưa chúng nó ở lại bên trong khu nhà nhỏ, một mình đi tới phòng ăn, ăn nê. Buổi sáng đụng tới Lý Đại gia, hắn còn cần phải xin mời chính mình ăn một bữa, từ chối không được, thật vui vẻ tiết kiệm được 30 điểm. Cùng Lý Đại gia cáo biệt cùng, Cắt Thiên liền đi tới nhiệm vụ đại điện lầu 2 để chỉnh nhiệm vụ. Sau 10 phút, Cắt Thiên chậm rãi xa xôi địa đi tới nhiệm vụ đại điện lầu 2. Chậm rãi xếp hàng, nghe phụ cận người lẫn nhau kể do chính mình mạo hiểm nhiệm vụ trải qua, Cắt Thiên lại không cái gì cộng hưởng bởi vì hiện nay mới thôi cát thiên cũng không có gặp phải cái gì vướng tay chân nhiệm vụ quá khó khăn mình cũng không có nhận đây không phải là lãng phí thời gian sao còn chưa chắc chắn có thể hoàn thành thất bại còn muốn theo đi vào một bút điểm chỉ chốc lát đến phiên cát thiên cát thiên đem chính mình đệ tử lệnh bài đưa cho chấp sự đệ tử cũng nói rằng chấp sự ta nhắc tới giao nhiệm vụ chấp sự đệ tử tiếp nhận lệnh bài đặt ở ngọc thạch trên đo lường thấy được cát thiên thông tin thông điệp sau nói rằng kim cương tơ nhện thu thập được rồi cho cát thiên từ hệ thống không gian bên trong lấy ra ngày hôm qua bắt được kim cương tơ nện Chấp sự đệ tử thành thục tiếp nhận, sau đó đem bày ra đến một trên cái cân. Chỉ vào cho thấy tới trị số nói rằng: Vừa vặn 3 cân, có thể hối đoái 3000 điểm, đúng không? Đúng. Chấp sự đệ tử đem tơ nện thu nhập đặc biệt trong túi chứa đồ, mà sau sẽ cắt thiên đệ tử lệnh bài tựa ở một khối ngọc thạch trên, lập tức biểu hiện 3000 điểm đã đến món nợ, điểm số dư còn còn lại 6000 điểm. Cắt thiên nộp nhiệm vụ sau, liền dẫn 6000 điểm khoản tiền kết xu đi tới nhiệm vụ đại điện mặt sau điểm giao dịch một con đường. Ngày hôm nay liền đến càn quét một phen đi. Đi vào người đến người đi, đi điểm giao dịch phố như cũng là người ta tập nập, chen vai thích cánh. Các thiên đi trước luyện khí khu, mấy cửa hàng, nơi này bán đủ loại vũ khí, phòng cụ vân vân. Có điều bên trong trên căn bản vẫn là lấy kiếm làm chủ, hơn nữa đều là thượng phẩm pháp khí bảo kiếm. Tiện nghi nhất một thanh thượng phẩm pháp khí bảo kiếm, tên là mặt trời đỏ kiếm, cũng cần điểm 10000 điểm. Đây chỉ là miễn cưỡng tập hợp đủ 7 cái luyện khí trận pháp khắc dấu thượng phẩm pháp khí, hơn nữa trận pháp còn rất lặp lại chỉ một, mắc nối tiếp cũng không trôi chảy. Ở trên phẩm pháp khí bên trong thuộc về cử sai, cũng cần dòng giá 10000 điểm tích phân, có thể thấy được thượng phẩm pháp khí vẫn là rất quý giá. Quý nhất một thanh bảo kiếm, tiết giá 3 vạn điểm. Bên trên khắc dấu dòng giã 9 cái luyện khí trận pháp, ngoại trừ chủ cột nhất một ít trận pháp, còn có một dạng tài sở kỳ hiệu trận pháp, có thể áp xúc chủ nhân nhập liệu linh khí, nương tụ ra một đạo xuất kỳ bất ý kiếm khí, cao nhất có thể đạt tới hoàng cấp thượng phẩm chiến khí có khả năng phát huy ra huy lực. Đương nhiên ngoại trừ những này kiếm khí, còn có ngoài hắn ra một ít pháp khí. Chỉ là bởi vì nơi này là Phi Hồng Tiệm Tông, mọi người đều là luyện kiếm, vì lẽ đó kiếm nhu cầu lượng khá lớn. Cát Thiên liền nhìn chúng một đồ chơi nhỏ. Giá trị 5000 điểm túi có thể mang chính mình pet để vào trong đó, thú túi trải qua đặc thù luyện chế, có thể mang sống yêu thú đựng vào trong đó, chỉ là không thể để vào vượt qua một ngày, không phải vậy bên trong yêu thú sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. đây chỉ là tương đương với một lâm thời thu nhận yêu thú túi chứa đủ, bất quá đối với nắm giữ ba con ngân nguyệt hôi lang cắt thiên tới nói, vẫn rất có tác dụng. Cắt thiên chuẩn bị ở thi đấu trước cuối cùng 2 tháng, tiến vào trong núi thảm không ngừng mà đánh giết yêu thú thu được kinh nghiệm, nhất định phải đem chúng nó ba cái mang tới, nếu như gặp phải yêu thú mạnh mẽ, cũng không thể đưa chúng nó ôm vào trong được chạy trốn đi, không chỉ có không tiện. Còn ảnh hưởng tốc độ của chính mình. Nghĩ tới đây Cắt Thiên không do dự nữa, không phải là 5000 điểm mà, mua. Đi dạo ba nhà điểm, bên trong thú túi hết giá đều là 5000 điểm, không biết trước mắt nhà này làm sao. Cắt Thiên đi thẳng vào. Nhà này tên là Đặng Thị Kỳ Điếm. Xông tới mặt chính là một vị mập mạp lão bản dạng nhân vật, mỉm cười quay về Cắt Thiên nhiệt tình nói rằng: "Bị nhân đặng rộng rãi, là tiệm này lão bản, không biết khách mời muốn mua gì đó." Ta nghĩ mua thú túi. Mập lão bản vừa nghe, cười càng chân thật. Vội vàng đem Cắt Thiên dẫn dắt đến một chỗ trước vậy chỉ vào trên quầy bày ra các loại màu sắc thú túi nói khách mời mời xem bản điểm thú túi đều ở nơi này ngươi xem một chút các thiên nhanh chóng xem lướt qua này thú túi có các loại hình thức cùng màu sắc hồng hoàng tím có điều giá cả vẫn là 5.000 ngàn điểm xem ra trên con đường này cửa hàng trong lúc đó giá cả tất nhiên là thống nhất qua các thiên chỉ vào cái kia màu đen nam sĩ thú túi nói rằng lão bản cho ta năm cái kia thật biết. Mập lão bản cầm lấy thú túi ma lưu để lại ở các thiên trong tay các thiên trầm rãi quan sát nhíu chặt lông mày nói rằng Lão bản, ngươi có thể hay không rẻ hơn chút, 5000 điểm thật sự là quá mắc. Ta đây hữu tâm vô lực a. Vậy không biết, khách mời muốn ra bao nhiêu? 4000 điểm. Ngày hôm nay ta còn không khai trương, nay chỉ riêng không kiếm lời cho ngươi, 4000 liền 4000, khai môn hơn mà. Thành giao. Các Thiên nghe lời này, trong lòng chính là mát lạnh, hỏng rồi, định giá cao, này thiệt tồi a. Hết cách rồi, các Thiên không thể làm gì khác hơn là móc ra đệ tử lệnh bài cho điếm lão bản, vạch tới 4000 điểm. Sau đó ở mập lão bản hoan nghênh lần sau trở lại cáo biệt bên trong cầm thú túi phiền muộn mà đi đi trên đường cắt Thiên một lát sau liền đem cái này không vui chuyện quên đi tới đi tới cắt Thiên nghĩ được Phùng Nhị Lâm nói tới Tông Môn Phụ cận yêu thú tài nguyên phân bố bản đồ chuyện ở cắt Thiên tiêu tốn nửa giờ tìm kiếm sau rốt cuộc tìm được một quán nhỏ vị mặt trên xác thực để một ít bản đồ lão bản bản đồ này làm sao định giá một ngàn điểm cái gì một ngàn 109 một trăm linh chín nghe bên thai vang vọng một ngàn điểm Cát Thiên trực tiếp chớ mắt ngao muộn Cát Thiên nguyên tưởng rằng một phần bản đồ mà thôi mấy chục hơn trăm điểm cũng đã ghê gớm vạn vạn không nghĩ tới vị này bày sạp sư huynh lại có thể báo ra một ngàn điểm giá cao nếu không xem vị sư huynh này cảnh giới đã là tiên thiên luyện khí 9 tầng cao thủ các thiên thật muốn đem hắn sạp hàng cho sốc các thiên khẽ cười một tiếng nói rằng sư huynh ngài chủ nghiệp không phải bày sạp chứ quán việt hệ giật ở trên băng ghế nhỏ gầy yếu than chủ tuy rằng không biết các thiên vì sao muốn đổi chủ đề nhưng khách hàng trọng yếu a vẫn là hồi đáp đương nhiên trên con đường này nào có chủ nghiệp là làm chuyện làm ăn đại gia chỉ là đang vì tài nguyên tu luyện làm chuẩn bị thôi không không ta không phải ý này ta là nói sư huynh chủ nghiệp là đánh cướp đi, Hả? sư đệ, lời ấy cũng không thể nói lung tung. ta tuy rằng xác thực yêu thích cướp, không không, không thể nói cướp, cướp của người giàu giúp người nghèo khó, đúng, chính là cướp của người giàu giúp người nghèo khó. sư huynh chỉ là yêu thích săn giết một ít tà ma ngoại đạo, sau đó lợi dụng việc tu luyện của bọn họ tài nguyên cường hóa bẩn cùng tự thân thôi. làm sao có thể nói cướp đây? cát thiên nghe xong, khoe miệng kéo kéo, vị sư huynh này giao động người bản lĩnh cũng thật là nhất lưu a. ai, nói rồi nửa ngày, đề tài đều bị sư huynh mang đi trễ, còn đường hoàng gia dáng thảo luận. Sư Minh, chúng ta vẫn là nói về bản đồ này chuyển đi, một ngàn điểm thực sự quá mắc. Người xem có thể hay không tiện nghi một điểm. Trả giá a, Ừ. Các thiên trở mong nhìn cân nhắc bên trong gầy yếu than chủ. Nào có biết than chủ nghe nói như thế trực tiếp sừng sổ lên, lại nhặt nói. Không được, mua không nổi thì đi đi, bản đồ này liền này giá cả, sẽ không tiện nghi. Ta cũng không nói mạnh miệng, cả con đường hiện tại không có bất kỳ người nào bản đồ có thể so sánh ta càng to lớn hơn, càng cẩn thận. Hơn nữa ta đây bản đồ là này trong vòng một tuần lễ mới vừa điều tra quá, mới trương mới không mấy ngày. Không giống những người khác bán bản đồ đều là mấy tháng trước, thậm chí 1 2 năm trước lao bản đồ, đối với bên trên miêu tả thuốc thực cùng yêu thú phân bố, ngươi cũng chỉ cầu xin nhiều phúc đi. Nghe Thế Phiên lần đuổi người đi ngữ, Cát Thiên vừa không có lập tức mở miệng mua, cũng không có rời đi, vẫn ngồi sổm ở hắn quầy hàng trước. Đưa tay ra, sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, cũng không mở miệng hỏi. "Uy, tiểu tử, đừng sờ loạn, ngươi lại không mua?" Sư Minh thật không có thể tiện nghi sao? Cũng không phải không được, như vậy, Sư Minh nhìn ngươi cũng là người mới, cho ngươi tối đa là tiện nghi 100. 900 điểm chất giá. Sư Minh Phí quyển, thành giao. Cắt Thiên tay phải cầm một phần bản đồ quyển sách, tay trái cảm chi đệ tử lệnh bài bên trong còn lại 100 điểm, nhất thời không nói gì. Không nghĩ tới mới vừa tích lũy đến 6000 điểm, đảo mắt sẽ không có. Này tiêu phí tốc độ thực sự khủng bố a. Ném băng trong tay bản đồ, không thiệt tỏi, vẫn là mạo kiếm. Dựa vào trên bản đồ này ký hiệu, nhất định có thể trăm lần, ngàn lần kiếm về. Sau đó Cắt Thiên lần thứ 2 trở lại nhiệm vụ đại điện, leo lên tiên thiên luyện khí hậu kỳ mới có thể nhận nhiệm vụ lầu 3 nhận lấy một phần thưởng phong phú mà tự do ra ngoài thu thập loại nhiệm vụ thu thập trúc cơ đan tam đại vị thuốc chính một trong thiên linh quả một viên thiên linh quả có thể trở về đến hối đói 2.000 điểm này nhiệm vụ thất bại không có bất kỳ trừng phạt cũng không có thời hạn phần này tự do nhiệm vụ vẫn là rất thích hợp các thiên nhận nhiệm vụ sau các thiên về tới tiểu viện của mình vừa mở ra cửa lớn ba con tiên thiên luyện khí nhất trọng ngân nguyệt hôi lang liền tranh nhau chen lấn đánh tới cảm thụ lấy chúng nó nội tâm lan truyền ý tứ của hóa ra là đói bụng cũng là vừa đột phá cảnh giới đói bụng cũng là bình thường Liên Cắt Tiên năm chung nó hướng về phòng ăn mà đi. Ở trước cửa số nơi, Tiêu Tốn đệ tử lệnh bài bên trong cuối cùng còn giữ lại 100 điểm, mua mười mấy cân yêu thú thịt, trở lại bên trong khu nhà nhỏ cho chúng nó ba cái phần đã ăn. Bận việc trên sáng sớm, bây giờ cũng đến trưa, đáng thương Cắt Tiên liền ăn cơm trưa điểm cũng bị mất. Liên Liên muốn trực tiếp mang ba lang già tông môn, một bên tìm kiếm thiên linh quả, một bên săn giết chút yêu thú nướng đến chắc bụng. Cắt Tiên quay về ăn no, nằm trên mặt đất ba lang hồ, đi rồi. Chủ nhân, mới vừa ăn no, quá mệt mỏi, nghỉ biết, lại nghỉ biết. Đúng đúng, lại nghỉ biết. Đại ca, nhị ca nói rất đúng, nếu để cho nhân gia nghĩ sẽ mà. Các Thiên nhìn ba con không muốn nhúc ních lười lang, mắng ba con lười cậu. Các Thiên trực tiếp từ bên hông cởi xuống mới vừa mua thú túi, đưa chúng nó ba con lười lang tất cả đều bắt lại ném vào. Thông qua ngự thú ấn giao lưu, các Thiên biết được này thú trong túi không gian bị chúng nó ba cái vừa vận toàn bộ đứng đầy, cũng là thở phào nhẹ nhõm, không cần lại đi mua một con. Nuôi ba con ngân nguyệt hôi lang thật đúng là phí điểm a, còn không có mua dùng cho yêu thú tăng số tu luyện đan dược đây. Cát Thiên mở ra cửa viện, hướng về khu dân cư ở ngoài mà đi. Vừa vặn động phải, ăn cơm chưa xong trở về Triệu Mẫn. Có điều Triệu Mẫn nhưng không có nhìn thấy hắn, không biết đang suy nghĩ tâm sự gì, tối đầu yên lặng đi tới, cũng không ngẩng đầu nhìn đường. Liền, Cát Thiên liền trực tiếp đứng ở nàng đi tới trên đường chờ. Triệu Mẫn đi ở về chính mình tiểu viện trên đường, trong lòng vắng vẻ, từ khi Cát Thiên nói mình là của hắn nữ nhân sau, đã chừng mấy ngày không thấy hắn, cũng không biết đi chỗ nào quỷ hỗn, lại không tốt ý tứ tới cửa quấy rối hắn tu luyện, thực sự là khổ não. Đi tới, đi tới. Đột nhiên tiến lên trên đường, xuất hiện một đôi chân to, chặn lại rồi đường đi của chính mình. Triệu Mẫn đang chuẩn bị ngẩng đầu lên, nhìn rốt cuộc là cái nào điều xấu cầu chặn lại rồi đạo của chính mình, cũng không biết để đề. Đang nhìn đến tấm kia ngày nhớ đêm mong đẹp trai khuôn mặt sau, Triệu Mẫn cũng lại không lo được tiểu nữ sinh rụt rè, vui mừng trực tiếp nào tới, đem Cắt Thiên ôm vào trong ngực. Cắt Thiên cảm thụ lấy Triệu Mẫn run run, run vai cùng nhẹ giọng tiếng nức nở, nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người, chuyện ra sao à? Làm sao vừa nhìn thấy ta sẽ khóc? Bị ta xoái khóc? Không nên a. Cắt Thiên giọi ra hai tay, vỗ nhẹ nhẹ Triệu Mẫn vai cùng lưng. Nghe giọng hỏi, làm sao? Ai bắt nạt người? nói cho ta biết, ta đi cho ngươi ra mặt. Triệu Mẫn chỉ là khi hắn trong lồng ngực khe khẽ lắc đầu, tiếp theo sau đó ôm khóc. Cát Thiên không thể làm gì khác hơn là nói rằng, bé ngoan đừng khóc, chỉ cần ngươi không khóc, ta liền cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Lúc này trong lồng ngực Triệu Mẫn có lẽ là chậm đã tới, chậm rãi dừng lại nước nở, có điều vẫn như cũ ôm Cát Thiên không buông tay. Cát Thiên từ hệ thống không gian bên trong lấy ra chui này, Phùng Nhị Lâm bồi thường thượng phẩm pháp khí trường kiếm, xích lưỡi kiếm. làm con con nhìn ta trong tay chính là cái gì? Triệu Mẫn cuối cùng từ Cát Thiên trong lồng ngực rút ra thân đến. Nhìn Cát Thiên trong tay hồng sắc bảo kiếm nói rằng: "Không phải là một thanh kiếm sao?" "Làm sao vậy? Đây chính là thượng phẩm pháp khí, chuyên môn đưa cho ngươi." Triệu Mẫn tiếp nhận xích luyện kiếm, cẩn thận kiểm tra, thưởng thức, cảm thụ lấy trong đó khắc dấu chân pháp, mới hiểu được đây thật sự là một thanh thượng phẩm pháp khí bảo kiếm, giá trị hơn vạn điểm a. Triệu Mẫn vội vàng đem xích luyện kiếm trả lại Cát Thiên, nói rằng: "Cát Thiên, ngươi tại sao có thể có thượng phẩm pháp khí a? Này rất đắt." "Này, đây coi là cái gì, sau đó ta cho ngươi tốt hơn, thanh kiếm này là phùng Nhị Lâm đưa cho ngươi nhặt lượi." Phùng Nhị Lâm, chúng ta mới nhập một lúc, ở phong ngăn làm khó dễ ngươi người sư huynh kia, còn tuyên bố sau 3 tháng muốn lên võ đài khiêu chiến ta, nghĩ tới, nhưng là khỏe mạnh, hắn làm sao sẽ cho ta một thanh thượng phẩm pháp khí nhận lỗi đây? Còn không phải ta hiện tại trở nên mạnh mẽ mà, ta hiện tại đã tiên tiên thất trọng, vì lẽ đó hắn muốn cùng ta hòa giải, liền hay dùng thanh kiếm này làm nhận lỗi rồi. Hóa ra là như vậy à? Vậy ngươi vẫn là bán đi, đội điểm ngoài hắn ra tài nguyên tu luyện, tăng nhanh chính mình tu luyện, ta không cần. Cát Thiên trực tiếp đem xích luyện kiếm nhét vào triệu mẫn trong lồng ngực nói rằng, cho ngươi ngươi hãy thu, ngươi có thể nhanh lên một chút tu luyện đi, chớ để cho ta vùng qua xa nhà. hay, hay đi.